trong ở trở thành bắt thành Trung phỉ. Chương một, bắt đầu trở thành sân phỉ.、Núi、là là sân sân Núi đỉnh bằng.、Trung、quanh đầu đều là cỏ dại l cỏ ạ thạch t ở r u n ương đơn dùng dựng lên gỗ có một tòa dùng gỗ dựng lên tới sân ơ trại. Trại trước dựng đứng một cái cao cái, một khối vải rách trên viết, thanh rách cái cái, khối vải cao dựng đứng lòng s trại Ai? trại, Trong sân trại, lâm vân ngồi trên ghế ra sói dài thở dài một cái ta lại xuyên qua đến trong trò chơi lâm vân có dũng khí cảm giác khóc không ra nước mắt thật sự là hắn là xuyên việt rồi nhưng xuyên qua không phải đi qua tương lai cũng không phải bình thường thời không cùng thế giới khác mà là một cái trong trò chơi cái này trò chơi t ê hiệp người là cựu chơi cái này trò chơi theo là toàn thế giới hơn một trăm linh quốc gia hợp tác sử dụng mới nhất kỹ thuật hợp lực chế tạo toàn bộ tin tức xa vào trò chơi đại tác tại trò chơi còn không có diện thế trước đó liền tuyên truyền nhiệt liệt hướng lên trời kéo đủ tất cả người chơi chờ mong cảm giác mà lâm vân may mắn thu được một cái nội trắc tư cách cùng ngày lái xe đi nhận lấy chọn bộ trò chơi thiết bị trên đường về nhà chợt nhớ tới hắn lần trước đặt hàng trò chơi máy phụ trợ không có cầm liền đường về đi lấy kết quả trên đường về nhà phát sinh ngoại ý muốn đợi đến lâm vân mở mắt ra lúc hắn đã đi tới trong thế giới này t r u n g quanh hỏng cảnh hoàn toàn thay đổi trải qua lâm vân tìm tòi phát hiện cái thế giới này vậy mà cùng tuyên truyền bên trong cựu giới như lúc đồng dạng mà lại lâm vân còn phát hiện thân phận của mình có chút không đúng hắn có được một cái cùng người chơi tương tự bảng trò chơi Tính danh, lâm Vân. Lâm hoàng gia hạ phởm võ kỹ c u ầ n phong đao pháp sơ khuy môn tính hoàng gia trúng phởm trang bị tinh lương trường đao t r á n g quần áo cũ rách cũ nát quần cũ nát g i à y c ó điểm kinh nghiệm hai trăm lập trường ẩn tàng lệ các chính nghĩa giá trị năm mươi đây chính là hắn bảng thuộc tính thân phận của hắn lại là một cái nở t ờ cờ mà lại là thường gặp sơn phỉ pháo hôi nở t ờ cờ là cho người chơi tiền kỳ đánh cấp cái chủng loại kia hắn là sơn phỉ đầu m ụ ngay từ đầu liền có thối thể tứ trọng thực lực cũng chính là cấp bốn hắn nắm chặt lại nằm nấm cảm giác có một cỗ lực lượng cảm giác t r o nhưng g đầu đào quan có liên quan tới p á cái p ký ức. Là một cái sơn phỉ đầu mục, có chút thực lực Là một mụ, rất t sơn bình phỉ đầu ờ t rất ư ớ c chút chuyện đó đại đầu khái dẫn qua làm một x u cho nên chính nghĩa nên giá r ị làm â cũng có t hắn ể lý làm giải. Nhưng h rất làm hắn lo lắng chính là tại số liệu này bảng phía dưới còn có một nhóm màu đỏ chữ nhỏ đang tiến hành đến ngược cự ly trong trò chơi đo còn có mười lăm ngày hai mươi ờ năm mươi bảy phút hai mươi ba giây người chơi liền muốn đến rồi chuyện này đối với lâm vân tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt bởi vì người chơi không bị khống chế âm tình bất định lực phá hoại cực mạnh là được xưng là thứ từ thiên t a i tồn tại trước kia làm người chơi thời điểm lâm vân không cảm thấy có cái gì nhưng là thân phận bây giờ biến thành nở c ờ cờ hắn mới ý thức tới người chơi chỗ đáng sợ đó chính là có thể phục sinh không theo sáo lộ ra bài mà lại hắn còn phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu chính là mình bị những cái kia xa điêu người chơi giết có hay không còn có thể phục sinh hắn là xuyên qua tới chỉ là chiếm thân thể này vạn nhất không thể phục sinh kia chẳng phải triệt để lạnh không được ta không thể chết ta không thể cầm sinh mệnh đi làm tiền đặt cược lâm vân là một cái rất yêu quý sinh mệnh người hắn n u i định nghĩa của tử vong là ý thức mất diện cho nên hắn sợ chết cách người chơi giáng lâm còn có một đoạn thời gian hắn đến nghĩ biện pháp tự cứu mới được tối thiểu nhất thực lực phương diện này trước tiên cần phải muốn tăng lên để cho mình có sức tự vệ đ ồ n g nhiên ngoài sơn trại chuyển đến một tiếng la lên lão đại có đại sự bẩm báo thanh â m này đánh gãy lâm vân suy nghĩ sau đó chất cũ cửa lớn bị gõ vang tiến vào lâm vân nói cửa lớn mở ra sau khi tiến đến một cái dáng vóc cao gầy sơn phỉ thở hồng hộc hương p h ấ n nói lão đại ngài coi trọng cái k i u y quán tiểu mỹ nhân nhóm chúng ta cho ngài bắt trở lại cái gì tiểu mỹ nhân lâm vân sửng sốt một cái hắn mới vừa xuyên qua tới trong đầu không có phương diện này ký ức đúng vậy lão đại cái tia sinh đẹp thiên tiên y quán cô đường đang bị nhóm chúng ta cột vào trại phía sau ngài mau qua tới nhìn xem a lại còn có loại sự tình này tại tự mình xuyên qua tới trước đó cái này sơn phỉ đầu mục cho thủ hạ phân phối trắng trận cướp đoạt dân nữ nhiệm vụ từng giờ từng phút mảnh vỡ ký ức trong đầu hiện hiện cái này cũng không quá rượu lâm vân biến sắc mau dẫn ta đi qua lâm vân đi theo sơn phỉ lâu la đi tới sơn trại phía sau một gian nhà gỗ nhỏ đẩy cửa ra phóng tầm mắt nhìn tới cái gặp tại một tấm đơn sơ trên giường gỗ nhỏ có một cái ước chừng hai mươi tuổi nữ tự đang bị tay chân trói trong đôi mắt đẹp toát ra sợ h ã i cùng tuyệt vọng lâm vân thấy được nàng lần đầu tiên liền có chút kinh ngạc cái này người mặc váy trắng cô nương quả thật rất đẹp một tấm tiếu mỹ mặt không có bất luận cái gì v á y trang trong trắng lộ hồng môi anh đào nhẹ bánh trắng n h u ậ n chân mày cao lại hai mắt ngập nước tuyệt không so làm tinh trên những cái kia nữ minh tinh kém hơn nữa còn là trang điểm tóc cùng phúc sức có một loại cổ đại phong cách cổ điện đẹp lúc này nữ tử bị trói tại dây thừng phát hỏa dưới nàng gấu trúc lớn có vẻ càng thêm sốt nổi để cho người ta nhìn không khỏi tâm thần chấn động trên chân dây tê chỉ còn một cái có thể là tại bắt bắt quá trình bên trong bị làm rơi mất một cái trắng nón nhỏ nhắn mềm mại chân hiện ra tại mọi người trước mắt bị trói lấy n ữ tử trông thấy sơn phỉ đầu linh tới lông mày thật sâu nhữ lên nàng lấy rút khí giọng nói cường n g n h nói các ngươi vì cái gì đem ta trói đến nơi này các ngươi muốn làm gì muốn làm gì lâm vân hướng nàng đi tới đông nhiên hắn sửng sốt một cái vì cái gì ngữ khí của mình như vậy q u á dị hẳn là cái này sơn phỉ thân phận đối với hắn sinh ra một điểm ảnh hưởng nhường hắn có một tia phỉ khí nữ tử nhìn xem sợi dâu dâu cài nón đầy bụi đất một thân vải rách áo gai sơn phỉ đầu mục một mặt không có h ả o ý hướng nàng đi tới nhất thời trong lòng nổi lên vô hạn sợ hãi trước đó giả vờ kiên tưởng lập tức bị đánh tan trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt nữ tử sợi tóc lộn x ộ t hai mắt đỏ bừng sờ sờ động lòng người bộ dáng làm cho lòng người sinh chữ mến ngươi ngươi không được qua đây nữ tử tuyệt vọng t kêu lên ngươi ác đ ồ kia bại hoại cặt bã không được đúng ta ngươi nếu là có dũng khí đối ta làm loại chuyện đó ta ta làm quỵ cũng sẽ không bỏ qua ngươi lâm vân đi tới nữ tử trước mặt bắt đầu đánh giá đến đối phương nữ tử bởi vì sợ hãi nhỏ yếu thân thể không khỏi run dày lên giống một cái chấn kinh con thỏ nàng hoàn toàn có thể đoán trước đến lúc này hãm sâu phỉ hoa sẽ đối mặt với cái gì ngay tại lâm vân dò xét nữ t ử lúc đ ỗ n g nhiên liên quan tới đối phương ký ức xuất hiện ở trong đầu của h ắ n cái này nữ nhân gọi mộ dung tuyết là hơn mười d á m bên ngoài thanh long c h ấ n tế thế y quán nữ y sư đại y mộ dung độ tôn nữ bởi vì dáng dấp cực đẹp cùng tấm lòng có chút thiệt lương mà nổi tiếng tại mảnh đất này khu có nhất định thân phận bối cảnh Lại、lâm vân xuyên qua tới trước đó nguyên thân đã từng đối với thủ hạ nói qua muốn bắt nàng làm áp trại phu nhân chương hai không theo sáo lộ ra bài chương hai không theo sáo lộ ra bài bất quá rất rõ ràng đời t r ư ớ c làm phép là một loại tìm đường chết hành vi lấy mộ dung tuyết mỹ mạo cùng thân phận quan hệ nhân mạch mạng nhất định không đơn giản d u n g đơn giản tư duy logic liền có thể nghĩ đến rút ra nhân vật nhãn hiệu y quán đệ nhất mỹ nhân đại y mộ dung độ chỉ bằng cái này b a loại lâm vân liền có thể xác định sẽ cho hắn mang đến liên tục không ngừng phiền thức nếu là có người biết rõ mộ dung tuyết bị bắt nhất định sẽ giết đến tập cửa lâm vân cũng không phải nửa người d ư ớ i cân nhắc chuyện người hắn hiện tại xuyên qua đến cái thế giới này sẽ vì tự mình hành động sẽ mang đến hậu quả gì làm cân nhắc cho dù là như thường người chơi tại trong trò chơi làm ra xâm phạm nở ở cờ sự t ì n h cũng là sẽ bị phong hào xử lý bất quá lâm vân cũng có chút buồn b ự c như thế một cái thân phận không đơn giản nữ tử làm sao lại sẽ bị dưới tay mình sơn phỉ lâu la bắt không phải là thượng thiên cho hắn khảo nghiệm lâm vân trong đầu trước tiên xuất hiện ý nghĩ là đem nằm thả nhưng là rất rõ ràng cái này làm phép là sai lầm hoặc là nói không tốt bắt cóp đã thành sự thật coi như trực tiếp đem nằm thả cũng sẽ dẫn tới cựu hận nói không chừng tương lai liền sẽ bởi vì cái này mình do trở thành người chơi nhóm lên núi tiêu phỉ lấy cớ đúng lúc này đống nhiên trò chơi chuyển tới một đạo nhắc nhở lấy ngài hiện nay thân phận có trở xuống ba loại tình huống có thể cung cấp lựa chọn một đối mộ dung tuyết không thể miêu tả về sau thuyết phục hắn trở thành áp trại phu nhân phi thường khó mà hoàn thành nhưng là sau khi hoàn thành có thể sẽ có không tưởng tượng nội c h ỗ t ố t hai không xâm phạm mộ dung tuyết kết hợp lý giải thả bắt cóc mình o dạng này mới sẽ không sinh ra điểm tờ cờ cùng tiềm ẩn nguy hiểm ba sát hại mộ dung tuyết trôn xác tại không muốn người biết địa phương nhưng là làm như thế giống như không có ý nghĩa gì cái này bỗng nhiên tại lâm vân trước mắt xuất hiện mấy đạo trò chơi nhắc nhở đây chính là kịch bản khác nhau hắn làm ra đến bất luận cái gì lựa chọn đều sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp lấy mang đến hoàn toàn khác biệt hậu quả đình kiểm tra đến nhận chức vụ phát động nhiệm vụ máy phụ trợ đang loạt tiến độ chín mươi chín thêm năm xong xuôi bỗng nhiên lâm vân trong đầu đột một vang lên một đạo thanh thúy máy móc cấm thanh nhường hắn s ừ n g sốt một cái nhiệm vụ máy phụ trợ đây không phải tự mình thường xuyên dùng trò chơi bên ngoài hỗ trợ sao làm sao cũng đi theo xuyên qua tới rồi cái này máy phụ trợ kỳ thật cũng coi là hực một loại nhưng không hoàn toàn là hực là không ít trò chơi chính thức cũng thừa nhận một loại trò chơi hỗ trợ có thể nói là chính thức hực chủ yếu là cho một chút tư phục người chơi sử dụng dùng để tăng tốc trò chơi tiết tấu tác dụng của nó là đối trò chơi nhiệm vụ tiến hành hỗ trợ đồng thời tại người chơi hoàn thành nhiệm vụ về sau không đơn giản có phổ thông ban thưởng còn có thể cung cấp ngoài định mức ban thưởng cái này ngoài định mức ban thưởng là nhiệm vụ máy phụ trợ sẽ ở người chơi phụ cận định vị một cái bảo vật cái này bảo vật là ngẫu nhiên có thể là giữa rừng núi thảo dược hoặc là trong sơn động bí tịch hoặc là đáy sông bảo kiếm xem như một lần truy tung bảo vật cơ hội ngài hoàn thành trước mắt lựa chọn nhiệm vụ về sau liền có thể thu hoạch được nhiệm vụ máy phụ trợ khen thưởng thêm đ ỗ n g nhiên nhiệm vụ máy phụ trợ truyền đến nhắc nhở lâm vân trong lòng vui mừng cái này kịch bản khác nhau cũng bị phán định là nhiệm vụ đây cũng quá thảo bất quá đối với lâm vân tới nói là một chuyện tốt ngay lập tức hắn phải nghiêm túc lựa chọn trước hoàn thành nhiệm vụ này lại nói hắn nghĩ nghĩ quả quyết lựa chọn hạng thứ hai tuyển hạng một rất rõ ràng chỉ bằng thuyết phục hai chữ liền không khả năng hoàn thành có thể bài trừ mà lại ép buộc cái này chữa bệnh hình mỹ nữ nờ phi thường phi thường kéo c ử u hận sẽ đem phụ cận khu vực cư dân đều b ắ t tội rất không lý trí tuyển hạng ba nhìn đơn giản nhất chính là cái này nhưng là chỉ cần hơi tiến hành logic phân tích liền biết rõ đây cũng không phải là một người bình thường có thể làm ra tới lựa chọn so tuyển hạng một còn không hợp t h o i thưởng quả quyết lựa chọn tuyển hạng hai giải thích bắt cóc nguyên do cũng tiêu trừ đối phương thành kiến làm xong lựa chọn lâm vân nhìn về phía mộ dung tuyết cái gặp cô nương ánh mắt bên trong không hiểu mang theo một cỗ kiên quyết tay phải mặc dù bị trói tại sau lưng lại ẩn ẩn có chút phát lực dấu hiệu lâm vân cẩn thận nhìn qua xem xét liền phát giác cái gì phía sau ngươi ẩn giấu cái gì lâm vân hỏi nghe vậy mấy cái sơn phỉ linh cơ khé động nhao nhao rút ra trên lưng đao chỉ chốc lát hai thanh sáng loáng đại đao gác ở mộ dung tuyết trắng non thon dài thiên ngà trên cổ giao ra trong đó một tên sơn phỉ hô nghe nói như thế mộ dung tuyết thần sắc để lộ ra vẻ tuyệt vọng ánh mắt hoàn toàn ảm đạm xuống hai t r ô i nước mắt cắt đứt quan hệ theo nàng xinh đẹp diễm gương mặt chảy dòng mà xuống vì sao lại bị phát hiện mộ dung tuyết ngơ ngẩn bất động một tên sơn p h thế lên theo nàng trong tay đoạt lấy sắc bén cắt thuốc đao vật lúc này mộ dung tuyết tuyệt vọng nói thỉnh g i ế t ta đi nàng vốn định dùng tây đao kia cho phỉ đồ này hung hăng đến trên một kích mặc dù rất có thể sau đó tự mình cũng sẽ bị g i ế t nhưng là có thể vì dân trừ hại cũng không tệ mà bây giờ kế hoạch của nàng bị khám phá chỉ có thể mặc cho người xâm lược đã có thể đoán trước đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì mộ dung tuyết hiện tại đã là lòng như c h o n g n ộ i lâm vân nói cô nương nhất định là cho rằng bạn trại chủ sẽ xâm phạm ngươi tổn thương ngươi không phải vậy đâu mộ dung tuyết âm thanh lạnh lùng nói đối với những n à y trên đỉnh núi á c phỉ nàng sớm đã có nghe thấy hôm nay rơi xuống những người này trong tay đúng là bất hạnh nàng cùng những n à y sơn phỉ không thù không đoán cũng không phải cái gì nhân vật có tiền chú ý đem nàng buộc đến ngoại trừ ham nữ s á c còn có thể có cái gì nguyên nhân mộ dung tuyết đã làm quyết định coi như đối phương không sát hại tự mình bị xâm phạm về sau nàng cũng sẽ tự sát lâm vân cười nói cô nương thế nhưng là nghĩ sai tại hạ cũng không phải dạng n à y sơn phỉ hôm nay bắt cóc cô nương là có cái khác chuyện quan trọng muốn nhờ cũng không phải là như ngươi nghĩ ngay vậy mộ dung tuyết sửng sốt một cái cái này sơn phỉ đầu mục cùng trong truyền thuyết có chút khác biệt giọng nói không giống như là cái loại người thô lỗ nàng nhữ mày kia người đem ta buộc đến là có cái mục đích gì nữ tử hiển nhiên không tin lâm vân lý do thoái thác lâm vân dừng lại một cái cái này một thời gian hắn thật đúng là không nghĩ tốt nguyên do cần đối phương tiêu trừ đối với hắn thành kiến cái này mở đầu có thể không qua loa được cần thao tác một cái lâm vân nghĩ nghĩ phải vận dụng chính một cái biên chuyện xưa năng lực lúc này muốn trước chân ăn một cái đối phương mới được khu khu sở dĩ đem cô nương một đến đúng là là có chuyện quan trọng muốn nhờ lâm vân đại não nhanh chóng vận chuyển rút ra mộ dung tuyết thân phận tin tức ý t h i ệ sư bản trại chủ đem cô nương n g ụ đến là bởi vì muốn mộ dung cô đường là tại hạ chữa bệnh lâm vân hiện viện một cái lý do ồ nghe vậy mộ dung tuyết sắc mặt có chút biến hóa các ngươi nhanh cho mộ dung cô nương mở trói lâm vân phân p h ò nói thu được mệnh lệnh hán sơn phỉ thủ hạ lập tức tiến lên cho mộ dung tuyết lòng r a trói buộc lâm vân chắc tay có nhiều đắc tội mộ d u n g cô nương thoát khỏi trói buộc về sau mộ dung tuyết hoạt động một cái thân thể tay chân của nàng đều là có chút t ê xem các hạ sắc mặt hưởng nhuận không biết là có gì tật bệnh bối rối nữ tử giọng nói vẫn như cũ rất lãnh đạm hiển nhiên đối bắt cóc hành vi phi thường bất mãn lâm vân đã nhận ra điều này nói ra b ả n trại chủ b ả n cũng không muốn dùng thâu bạo như vậy thủ đoạn đem cô nương c h ộ m tới chỉ là nếu không như thế cô nương khẳng định là không nguyện ý đến đây b ả n trại hoàn toàn bất đắc dĩ mới ra hạ sách này lâm vân giải thích về sau quả nhiên mộ dung t u y ế t sắc mặt thoáng hỏa hoãn thì ra là thế các hạ là bị tật bệnh gì bối rối ta mặc dù y thuật không tin h nhưng cũng nguyện có thể đến giúp các h ạ lâm vân nói ta cái bệnh này là hắn nói đến một nửa đông nhiên nhìn về phía chu v i một mặt mong đợi năm cái sơn phỉ lâu la trách mắng các ngươi cũng đi ra ngoài cho ta sơn p h bọn lâu la tất cả đều rất kính sợ trại chủ nghe được mệnh lệnh lập tức động khởi thân hướng phía ngoài phòng đi đến đi ra sau phòng năm cái sơn phỉ lâu la nhỏ giọng nói chuyện với nhau làm sao cảm giác hôm nay trại chủ có chút không đúng a trại chủ không phải một mực ham ý quán cô nương sắc đẹp muốn trộm tới làm áp trại phu nhân sao làm sao một mực tại kể một ít kỳ quái lời nói đúng vậy a cảm giác trại chủ khí chất cũng không đồng dạng uy các ngươi cũng không cần nói xem chừng bị trại chủ nghe thấy được sơn phỉ bọn lâu la nói tới nói lui nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì bọn hắn làm tiểu q á i cũng không có quá nhiều ý nghĩ tiếp theo trại chủ tính cách từ trước đến nay đều là âm tình khó d ò bên trong nhà gỗ lâm vân lúc này biểu lộ giống như là có chút khó mà mở miệng ngược lại nhường mộ dung tuyết cảm thấy không phải là cái gì nhận không ra người quái bệnh thấy thuốc vô kỵ trại chủ có cái gì t ậ t bệnh không ngại nói thẳng lâm vân một mực không mở miệng nhưng thật ra là không nghĩ tốt đối sách xem mộ dung tuyết bộ dáng hẳn là hiểu lầm cho là hắn không có ý tứ mở miệng lúc này bịa c h u y ệ n nói ai t h ự c không dám dầu dếm tại hạ thân hoạn một loại quái dị tập bệnh mỗi khi lúc phát tác khí huyết hôn loạn n ị h à n h toàn thân có rút run dày không thôi khó có thể chịu đựng vì vậy mới khiến cho mộ d u n g cô nương đến đây chẩn bệnh một phen ồ lại có như thế quái gì chi bệnh mộ dung tuyết n h u n h ư mày nàng từ nhỏ học tập y thuật nguyện vọng chính là có thể trợ giúp người khác không nhận tận bệnh bồi dối cho nên lúc này nghe nói một loại hoàn toàn mới t ậ t bệnh lập tức tràn ngập tò mò có thể để cho ta cho trại chủ đem một cái mạch chẩn bệnh một phen sao mộ dung nghiêm túc nói vươn trắng non tay a lâm vân s ử n g sốt một cái được cô nương xin cứ tự nhiên lâm vân dối xuất thủ mộ dung tuyết tay cầm tại trên cổ tay của hãn p ư ơ n g bắt đầu xe mạch y quán mội tứt lạnh bớt lạnh bớt mềm mềm bị tay này bắt lấy có một c ô thoải mái dễ chịu cảm giác bởi vì dựa vào là rất gần lâm vân ngửi thấy trên người đối phương nhàn nhạt, nhạt mùi t h ơ m át kinh mạch tình trạng như thường không có cái gì dị dạng mộ dung t u y ế t suy nghĩ nói tình trạng cơ thể phi thường tốt tại mộ dung t u y ế t trần bệnh dưới cũng không có phát hiện cái gì dị thường không có phát đương nhiệm gì chứng bệnh thậm chí so người bình thường còn muốn khỏe mạnh hỏng lâm vân đột nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói thế mà liền dị dạng cũng không cha ra ý vị này ta ẩn tật càng thêm nghiêm trọng đã bệnh nhập cao xương tình huống không thể lạc quan ai ta chỉ sợ không còn sống lâu nữa thế mà muốn biên liền biên đến cùng mộ dung tuyết kinh ngạc không nghĩ tới còn có dạng này thuyết pháp an ủi trại chủ không muốn bi thương có thể là ta y thuật không tinh không thể t r a ra trại chủ t ậ t bệnh trại chủ có thể xuống núi đến thanh long trấn bên trên để cho ta ra già cho ngươi trần bệnh một phen lâm vân lắc đầu thở dài thôi thôi vẫn là lưu cái tưởng nhậm đi nếu là đại y xuất thủ cũng không thể t r a ra dị dạng kia mang ý nghĩa ta thật không cứu nổi mộ dung tuyết nhìn xem đối phương cam chịu bộ dáng rất là bất mãn nghiêm túc nói trại chủ ngươi không thể dạng này liền từ bỏ muốn lạc quan một điểm nghe vậy lâm vân sắc mặt hơi biến cái này nở bờ cờ đến là thật có ý tứ cô nương vì sao quan tâm ta như vậy ta bất quá là một cái sơ phỉ nếu là chết bệnh không phải càng tốt sao mộ dung tuyết rõ ràng s ư n g sở sau đó ớt cùng nói ta xem trại chủ không giống những cái tia á c phỉ ngược lại giống như là cái hiểu được lễ nghi người làm công tác văn hóa có lẽ là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đến trên núi vào rừng làm cướp nàng hồi tưởng lại ra ra cho nàng khi còn bé nói cố sự trong đó có bình dân bị ép bất đắc dĩ lên núi vào rừng làm cướp cố sự lâm vân cười nói thì ra là thế đa tạ cô nương quan tâm lâm vân nội tâm vui sướng đối phương bắt đầu đổi cái nhìn nhiệm vụ của hắn liền muốn hoàn thành mộ dung tuyết nói trại chủ không cần phải k h á c h ký lâm vân ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói đã liền mộ dung cô nương cũng không thể t r ầ n đoán được tại hạ ẩn tật vậy ta cũng liền không nhiều yêu cầu xa vời cái gì chuyện lúc trước thật sự là có nhiều đắc tội hy vọng cô nương cũng có thể tha thứ cho ta vô lễ nếu không ta thật hiểu ý t h ầ n khó có thể bình an văn v a n nói xong lâm vân còn đặc biệt bày ra một mặt khổ tướng mộ dung tuyết nói trại chủ là sự tình gia có nguyên nhân tiểu nữ đương nhiên sẽ không để ý trại chủ không cần quá tự trách mộ dung biết độ thiện cảm tăng lên nhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ máy phụ trợ đã tìm tòi bảo vật nơi xem xét t ư ờ n g tỉnh thành lâm vân mừng thầm trong lòng không hổ là ta lời nói liệu công lực vẫn như cũng là thâm hậu như thế đa tạ cô nương lý giải đã như vậy ta cũng liền không ở thêm cô nương cái này đưa cô nương xuống núi lâm vân lạnh nhạt nói chuẩn bị đem cái thân phận này phức tạp nở đ ở cờ đưa tiễn mộ dung tuyết một mặt chân thành nói trại chủ người quái bệnh đồng dạng bao lâu sẽ phát tác một lần a lâm vân vẫn miệng đáp thường xuyên phát tác một hai ngày liễn phát tác một lần kia để cho ta lưu lại chờ đến trại chủ lúc phát tác l thế, thế trong nội tâm nàng nghĩ cái này tật bệnh có thể là nàng trong tri thức b i sót có lẽ tạo y thư bên trong là có chỗ ghi lại nếu là một cái hoàn toàn mới tật bệnh cũng có thể ghi chép lại không có cần thiết này đi rất có tất yếu trại chủ thành tâm hy vọng ngài có thể đồng ý xin nhờ nhìn xem đối phương nghiêm túc bức thiết bộ dạng lâm vân có chút bất đắc dĩ kia được chưa chứ ba tình cảnh cùng nguy cơ chứ ba tình cảnh cùng nguy cơ mắt thấy đối phương kiên định như vậy lâm vân đành phải đồng ý cô nương kia ngơi trước hết ở lại đi có vấn đề gì có thể để cho ta thủ h ạ tới t ì m ta ừng t r ạ y chủ ừng tạm biệt nếu là t a m u ố n phát bệnh liền sẽ thông chi cô nương lâm vân đối y quán cô nương nói tạm biệt sau đó đi ra ngoài phòng lúc này đã là mặt trời lặn phía tây chân trời bên trong chiếu rọi ra sán l ạ n ánh năm chiều lâm vân không khỏi hơi xúc động hắn đã có thật nhiều năm chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy cảnh sắc có lẽ chỉ có tại trong trò chơi khả năng nhìn thấy như vậy tự nhiên cảnh tượng tại hắn sinh hoạt cái k i a không khí trọng độ ô nhiễm thành thị bên trong xanh thẳm bầu trời đều là hiếm thấy lâm vân thừa dịp trời còn chưa có tối lập tức xem xét nhiệm vụ máy phụ trợ bảo vật nơi điểm kích xem xét tường t ỉ n h cái này xem xét lập tức nhường hắn giật mình cái này bảo vật vậy mà liền giấu ở thanh long sơn trại phụ cận hắn vội vàng tiến về đi vào một gian nhà gỗ trước nhà gỗ cũ nát không chịu nổi nóc nhà phá mấy cái lô lớn có thể trông thấy mở tối bầu trời trên xả nhà đón đầy m ặ n n ệ n hắn r ử a theo máy phụ trợ nhắc nhở đi tới bên trong một cái góc sử dụng trường đao bổ ra sàn nhà ẩm ẩm p h a n h tiến hành hơn nửa giờ bài tập sau rốt cục tìm được máy phụ trợ nói bảo vật là một cái cũ kỹ h ộ gỗ lâm vân vội vàng mở ra xem cái gặp bên trong lẳng lặng nằm một bản bí tịch một linh quyết huyền giai hạ phẩm tu luyện công pháp sử dụng công pháp này tu luyện có thể tu luyện ra một thuộc tính linh khí lại là một bản tu luyện công pháp lâm vân kinh hỉ vào đêm giữa rừng núi yên lặng như tờ trại chủ điện bên trong lâm vân ngồi tại duy nhất một tấm hất lên ra sói c h i n đế tại hắn phía dưới hết thể đứng đấy năm cái người mặc áo gai d à y cỏ sơn phỉ năm người này chính là hắn toàn bộ thủ h ạ không sai cái này thanh long sơn trại tăng thêm lâm vân người trại chủ này hết thể mới sau cái sơn phỉ lâm vân xem xét lên trong đó một cái sơn phỉ tin tức thính danh vương đại trụ thân phận phổ thông sơn phỉ lệ thuộc thế lực thanh long sơn trại cảnh giới thối thể nhị trọng công pháp thối thể pháp tầng thứ hai tổng một ư ơ i tầng hoàng giai hạ phở có lẽ là cùng một cái đội hình nguyên nhân lâm vân có thể trực tiếp nhìn thấy những này thủ hạ tin tức cái này sơn p h tin tức không có cái gì đặc thù so với mình thấp hai cái cảnh giới hơn nữa còn sẽ không cùng phong đào pháp hắn lại nhìn một cái khác sơn phỉ tin tức thính danh tiền hỷ cận thân phận phổ thông sơn phỉ lệ thuộc thế lực thanh long sơn trại cảnh giới thối thể nhị trọng công pháp thối thể pháp tầng thứ hai tổng m ư ờ i tầng hoàng giai hạ p h ẩ m không hề có sự khác biệt triệu cung hiếu tiền hỷ cận tôn p h á t nhất vương đại trụ lý tài vừa chúc mừng phát đại tài danh tự có chút ý tứ lâm vân cười liên tiếp xem đi qua tất cả đều là thối thể nhị trọng còn có một cái thối thể nhất trọng đơn giản yếu không hợp t h i thường nhất định phải nhanh trưởng thành mới được không phải vậy đều không đủ người chơi đánh tuy tiện liền cho người ta giải quyết lâm vân hỏi các minh đệ lại tới đây cũng bao lâu rồi triệu c u n g hữu đáp tới có nửa năm tốt kia tại trong nửa năm này nhóm chúng ta cũng làm một chút cái gì bẩm trại chủ nhóm chúng ta ở chỗ này buộc lại sơn trại bình thường liền thu một chút phí qua đường rết rết xung quanh g ra thú lâm vân nói rất tốt theo cái này sơn phỉ g i ả n thuật lâm vân trong đầu có liên quan ký ức cũng đều hiện ra tới cái này thanh long sơn trại là trước đây không lâu mới tạo dựng lên cũng không có làm qua quá nhiều chuyện xấu cũng không có cùng thế lực khác kết thù nhường lâm vân rất cảm thấy vui mừng vậy các ngươi biết rõ ta tại sao muốn hỏi cái này nhiều sao nhỏ bé không biết nam cái sơn phỉ đáp lại nói lâm vân nói bởi vì nhóm chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa tiếp qua không lâu thiên hạ muốn dung chuyển bất an nhóm chúng ta muốn làm một phen lớn sự nghiệp phải mạnh lên khả năng tốt hơn sinh tồn được vâng trại chủ mấy cái sơn phỉ nhận lấy của vũ tại thanh long sơn trại chu vi có không ít thế lực cũng không thể so với thanh long sơn trại yếu ngược lại thanh long sơn trại là thực lực tổng hợp bẻo bậm nhất tại mặt phía nam đỉnh núi có không ít giống như thanh long sơn trại sơn p h mặt phía bắc là yêu thú s ơ n mạch tồn tại rất nhiều cường đại yêu thú là sơn phỉ nhóm không dám đặt chân địa phương tại phía tây thì là một mảnh loạn t r ư ớ n g lâm thần bí q u ỷ quyệt quanh năm có kịch độc trướng khí tràn ngập phía đông là thanh long trấn cùng một chút thôn xóm nhỏ thanh long trấn có hộ vệ đội thực lực không yếu thanh long sơn trại chưa chắc là h ẳ n đối thủ thôn xóm nhỏ thì là có đúng thời hạn giao nạp phí bảo hộ xem như thanh long sơn trại thu nhập nơi phát ra một trong liền hiện nay tình huống đến xem thanh long sơn trại tình cảnh rất kém cỏi không tốt thi triển tay chân mà lại thanh long sơn trại không phải độc lập còn phụ thuộc một cái tên là hắc vân t r ạ i đại sơn trại bình thường phải hướng h ắ c vân trại giao nạp c u n g phụng sinh tồn áp lực còn không nhỏ trại chủ còn có một việc cần hướng ngài bờ báo lúc này tiên h ỷ đ ỗ n g nhiên mở miệng giọng nói có chút xa suốt thần sắc y u sầu thế nào lâm vân hỏi trại chủ tiếp qua m ộ ư ơ i ngày chính là hướng h ắ c vân trại giao nạp c u n g phụng thời gian nhóm chúng ta trong sân trại chỉ còn lại hơn hai trăm l ư ợ n g muốn giao nạp năm trăm l ư ợ n g c u n g phụng đã là không đủ tiên h ỷ tiến vào than thở nói hắn là phụ trách quản lý thanh long sơn trại tiền tài cùng cơm nước sinh hoạt thường ngày à như vậy sao lâm vân nhịu nhữ mày tại trong óc của hắn xuất hiện liên quan tới hát vân trại ký ức hát vân trại là một cái cỡ lớn sân trại trại chủ thực lực cao tới thối thể lục trọng phó trại chủ cũng có thối thể ngũ trọng thực lực dưới tay có hơn hai mươi cái huynh đ ệ thực lực cũng tại thối thể nhị tam trọng ở giữa như thế thực lực đối với hiện nay thanh long sân trại là hoàn toàn nghiền ép làm sao lần này liền không đủ nộp lâm vân hỏi năm nay những cái kia nhỏ thôn thu hoạch không tốt giao nạp phí bảo hỗi còn có gần nhất liên tiếp phát sinh tiền thai hành thương thiếu đi rất nhiều nhóm chúng ta mấy tháng này cũng không có thu được bao nhiêu phí qua đường tiên hỷ tiến vào như thế một giải thích lâm vân có liên quan ký ức hiện, hiện. thanh long sơn chạy là theo tỷ lệ thu lấy phí bảo hộ nông dân thu hoạch không tốt s ắ c thực sẽ có ảnh hưởng kia nhóm chúng ta nên làm cái gì vương đại Chủ hỏi nếu không đi càn quét phía đông những cái kia thôn xóm đoạt một chút tiền tài tôn phát nhất nói tiên h ỷ cận nói đây không phải một cái tốt biện pháp nhóm chúng ta thật vất vả mới cùng những thôn dân kia định tốt quý củ nếu là bội ước ngày sau bọn hắn liền sẽ không tin tưởng nhóm chúng ta ngược lại sẽ dùng số tiền này đi cung phụng v õ giả được không đ ù mất tiên hy cận có một ít đạo lý triệt lộ ra trí thông minh thậm chí không kém gì một người bình thường lâm vân không khỏi cảm thán trí tuệ đích năng lực càng ngày càng cương đại vương đại chủ nói vậy ta cử a chỉ có thể nghe theo mệnh trời hy vọng đằng sau cái này mười ngày sẽ có hành thương trải qua triệu cung hưu nói nhóm chúng ta nhất định phải lên nộp nhiều như vậy sao cùng đối phương bàn bạc một cái nhường bọn hắn ít thu chút có thể thực hiện sao tiên h ỷ cận lắc đầu h ắ c vân trại người cực độ tàn bạo ta nghe nói lần trước liền có một cái tiểu sơn trại giao thiếu một trăm lượng sau đó h ắ c vân trại chủ nhường bọn hắn tất cả sơn p h cầm một cái cánh tay đi chống đỡ đúng vậy à mà lại bọn hắn làm việc rất không có nguyên tắc tính có một ít thôn xóm nộp phí bảo hộ còn có thể bị cướp nhớ kỹ đại trụ ra đời thôn chính là nộp phí bảo hộ còn bị cắn quét bị giết không ít người đây nghe vậy vương đại trụ cúi đầu nhớ tới không tốt hồi ức n g h e xong bọn hắn giao lưu lâm vân nhịu nhữ mày hiện nay tình huống không thể lạc quan cái này h ắ c vân trại là lâm vân ngay lập tức uy hiếp cho ta suy nghĩ một chút đi lâm vân khoát tay háo còn có một đoạn thời gian hắn có thể thao tác một cái lợi dụng tự thân ưu thế đến giải quyết cái này k h ở n cục hắn là một cái vật h ắ người chơi còn không về phần bị một cái sơn p h trại chẳng lẽ t h ẳ n đi đi lâm、vân、vung tay lên nhường tất cả sơn p h tất cả đều lui ra đám người ly khai sau hắn một mình một người tại trong đại điện lấy ra một linh quyết đem tay đặt ở sách che lại tiến hành sử dụng thư tịch hóa thành số đạo quan mang tụ hợp vào lâm vân trong đầu bản này một linh quyết công pháp cũng theo biến mất đại lượng tin tức tràn vào lâm vân náo hải sau một lúc lâu một linh quyết công pháp học tập xong xuôi mở ra tự thân giao diện thuộc tính nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ thực lực thối thể tứ trọng công pháp đoán thể pháp tầng bốn tổng mười tầng hoàng g i a hạ phẩm một linh quyết một tầng tổng tầng hai mươi huyền g i a hạ phẩm võ kỹ cồn phong đao pháp điểm kinh nghiệm hai trăm lúc này lâm vân trợt phát hiện tại m ụ c linh quyết đằng sau xuất hiện một cái dấu c ộ n g ý vị này có thể tiến hành thăng cấp lâm vân không có suy nghĩ nhiều lúc này đối m ụ c linh quyết tiến hành thăng cấp một máy mắt hắn hai trăm điểm kinh nghiệm về không số liệu bảng trên m ụ c linh quyết số tầng tăng thêm một tầng một cỗ lực lượng theo hắn quanh thân hiện lên nhường hắn phát sinh một chút biến hóa nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ thực lực thối thể ngũ trọng công pháp đoán thể pháp tầng bốn tổng m ư ơ i tầng hoàng g i a hạ phẩm mục linh quyết tầng hai tổng tầng hai mươi huyền g i a hạ phẩm võ kỹ c ù n phong đao pháp điểm kinh nghiệm không t h ố i thể ngũ trọng ta mạnh lên rồi nắm chặt lại nằm đ ấ m cảm nhận được so trước đó lực lượng mạnh hơn cảm giác lâm vân cảm thấy vui mừng cái này điểm kinh nghiệm có thể trực tiếp dùng để thăng cấp quả nhiên là trò chơi nếu là như vậy hắn hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên đẳng cấp để cho mình giải quyết cái này khớm cảnh về sau lâm vân căn cứ trong đầu m ộ t linh quyết bắt đầu tu luyện m ộ t linh quyết là một loại m ộ t thuộc tính công pháp có thể tu luyện ra m ộ t thuộc tính linh khí lâm vân cố gắng trong tu luyện bất chi bất giác một canh giờ trôi qua lâm vân mở mắt ra ngừng tu luyện hắn lần nữa mở ra số liệu bảng nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ thực lực thối thể ngũ trọng công pháp đoán thể pháp tầng bốn tổng một ư ơ i tầng hoàng giai hạ phẩm mục linh quyết tầng hai tổng tầng hai mươi huyền giai hạ phẩm võ kỹ cồn u phong đao pháp điểm kinh nghiệm một ư ơ i bảy tu luyện hơn hai giờ điểm kinh nghiệm liền tăng m ộ ư ơ i bảy đây cũng quá chậm mặc dù nói so trước đó đoán thể pháp mạnh hơn nhiều dùng đoán thể pháp tu luyện một canh giờ không nhất định có thể có m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm nhưng vẫn là không đủ lâm vân có chút thất vọng xem ra muốn chỉ dựa vào tu luyện thăng cấp đến chống lại người chơi là rất không có khả năng bất quá bây giờ tự mình chiếm trước tiên cơ có thể thao tác không gian rất lớn đương nhiên sẽ không tùy tiện liền được giải quyết lâm vân giật g i ậ thân t đ ỗ n g nhiên cảm thấy trên thân một trận ngứa một chút sau đó n g ư ờ i thấy trên thân truyền tới mùi vị k h á c thường cái này sơn phỉ đầu mục vệ sinh làm thật sự là quá kém không được phải thật tốt giặt r ũ một phen không phải vậy khó mà chìm vào giấc ngủ lúc này lâm vân gọi tới một cái sơn phỉ lâu la nhường hắn nấu nước tự mình muốn tắm rửa sau đó không lâu lâm vân đem toàn thân tắm rửa sạch sẽ trên người bùn cắt cùng vết bẩn tuyệt không thừa hắn tại gương đồng cái bóng bên trong thấy được tự mình mặt mũi tràn đầy dâu pai nón không có suy nghĩ nhiều trực tiếp phá không lâu sau đó một tấm bạch bạch t ị n h tịnh mặt bày biện ra tới gương mặt này cùng lúc đầu lâm vân phi thường rất giống tuấn giật bất p h ẳ m g i ữ a lông mày có một cỗ khí khái hào hùng cũng không biết rõ có phải hay không xuyên qua mang tới duyên cớ một phen tu dọn qua đi lâm vân đã không còn là lúc đầu lôi thôi sơn phỉ bộ dáng chương bốn hướng, hướng dẫn nhiệm vụ hôm sau giữa trưa lâm vân theo ngoài sơn trại trở về hắn hôm nay sáng sớm liền ra ngoài đánh khoái bên ngoài đều là một chút lợn rừng sơn lang các loại thực lực cũng không mạnh tại lâm vân thối thể ngũ trọng d ư ớ i thực lực cũng không lâu lắm liền đem chung quanh dạ thu toàn bộ thanh lý xong sôi mang về một chút chiến lợi phẩm đồng thời trải qua mới vừa buổi sáng c ạ n quái hắn đạt được năm mươi ba điểm kinh nghiệm đây là một cái không tệ thành tích so đơn thuần tu luyện tốt hơn nhiều lắm về tới trong sân trại lâm vân nghỉ ngơi một lát cái này mới vừa buổi sáng cao cường độ bài tập nhường lâm vân cũng là hơi mệt chút khí lực trên phạm vi lớn hạ xuống đông nhiên lâm vân nghĩ tới điều gì vậy mà đây là một cái huyền huyền thế giới kia có phải hay không có dược thảo đàn dược các loại có thể khôi phục thể lực khí máu thậm chí là đột phá cảnh giới rất có thể ngay sau đó hắn nghĩ tới mộ dung tuyết mộ dung tuyết nhà là mở y quán nàng hẳn là biết rõ một chút có liên quan tới dược vật c h i thức lâm vân phát giác đem mộ dung tuyết lưu tại nơi này kỳ thật cũng còn không tệ bao nhiêu có thể cung cấp một chút trợ giúp bất quá cái này chỉ là vọng thường thôi lấy thân phận của đối phương khẳng định là muốn đi nàng nghĩ ly khai lâm vân cũng sẽ không lưu nàng có a i không lâm vân kêu một tiếng sau đó sơn phỉ vương đại trụ đi tới tiền đến một gối quỳ xuống trại chủ có gì phân phó đi đem mộ dung cô nương cho ta mời đến、rõ. lâm vân đã đã phân phó sơn phỉ bọn lâu la tất cả mọi người không được đi q u ấ y dậy mộ dung tuyết kẻ trái lệnh giết không tha những ngày sơn phỉ nhóm tất cả đều phi thường kính sợ lâm vân tất cả mọi người không dám tới gần mộ dung tuyết nhà gỗ chỉ ở cách xa nhau một đoạn cự ly vị trí chờ đợi điều khiển một gian trong nhà gỗ nhỏ mộ dung tuyết ngay tại một cái gần cửa sổ vị trí ngồi cầm trong tay một bản có cây c h i thức thư tịch thỉnh thoảng nhăn đầu lông mày như có điều suy nghĩ mộ dung cô n ơ n trại chủ có lời mời đẫu nhiên ngoài phòng chuyển đến một tiếng la lên mộ dung tuyết linh kích khé động hưng n nói trại chủ là muốn phát bệnh sao vương đại trụ mộ dung tuyết tại vương đại trụ dẫn đầu dưới một đường tiến lên đi tới trại chủ trước đại điện vương đại trụ ngừng bước chân nói ra trại chủ liền tại bên trong mời đến đi mộ dung tuyết đối với hắn g ậ t đầu sau đó tiến lên một bước d ỗ i da trắng nón mảnh khanh tay đẩy ra cửa lớn liếc nhìn lại cái gặp một người mặc sạch sẽ quần áo tóc sạch sẽ lưu l o á t tuấn giật thanh niên ngay tại phía trước cửa sổ nhìn qua cảnh tượng bên ngoài lông mày hơi n h í u phảng phất tại suy n g h ĩ cái gì mộ dung tuyết hơi xứng sở người này là ai đã nói xong trại chủ đâu chạy đi đâu rồi mộ dung tuyết bước chân nhẹ nhàng đi đến nói khẽ v ân ta ta không tệ công, công tử xưng hô này ta rất vỡ thế nghe nói như thế mộ dung tuyết lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nàng là thế nào cũng không nghĩ tới ngày hôm qua cái một thân cũ nát áo gai đầy bụi đất miệng đầy râu mép sơn phỉ đầu m ụ lại cùng trước mắt cái này sạch sẽ tuấn giật nam tử là cùng một người nguyên nguyên lai là trại chủ mộ dung tuyết có chút xấu hổ bất quá cũng nghe ra thanh âm của đối phương cùng hôm qua trại chủ như lúc là cùng một người không sai mộ dung cô nương tới đây ngồi lâm vân rất có phong độ bông tay nhường đối phương ngồi xuống mộ dung tuyết tại hắn phía trước cách đó không xa cái ghế ngồi xuống lâm vân ấm áp cười nói tại trên sơn trại vượt qua một đêm cảm giác còn tốt đó chứ g ư ờ n g gỗ sẽ có hay không có hứa không thoải mái trại nhỏ tích nhường cô nương chịu ủy khuất mộ dung tuyết lắc đầu cười nói sẽ không ta cũng không thèm để ý ở nghỉ đêm học cảnh khi còn bé tại trên núi hái thuốc thời điểm còn thường xuyên cùng ra ra tại giã ngoại qua đêm đây trong sơn trại điều kiện đã là phi thường không tệ lâm vân cười nói như vậy cũng tốt chắc hẳn cô nương không biết rõ bản trại chủ để ngươi tới là không biết có chuyện gì mộ dung tuyết nói là trại chủ ngươi muốn phát bệnh sao lâm vân cai chán xuất hiện mấy đạo hạt tuyến h á n thuận miệng nói phát bệnh n ạ n h xem ra là không qua được lâm vân nói ta cũng không có mướn phát bệnh nhà mộ dung suy nghĩ nói người trại chủ kia để cho ta tới là bởi vì cái gì sự tình đâu lâm vân nói ta là muốn hỏi một chút liên quan tới dược thảo các loại c h i thức ồ trại chủ nghĩ phải biết cái gì tiểu nữ có cây c h i thức nông cạn nguyện có thể đến giúp trại chủ chính là những cái kia bổ máu ách chữa thương các loại dược vật còn có khôi phục khí lực dược vật hay là thảo dược cũng có đây một chút lâm vân không dám hỏi quá thơm ảo bởi vì mộ dung tuyết là một cái không có tu luyện người bình thường đại khái dẫn đầu tiếp xúc không đến những cái kia cao cấp thảo dược tri thức cho nên chỉ hỏi nàng một chút kiến thức căn bản ừng ta biết rõ trại chủ nói là cái gì thường thấy nhất chữa thương thảo dược chính là ngưng huyết thảo còn có càng đau nhức lá khôi phục khí lực thì là hồi khí cỏ còn có tỉnh thần hoa vận dụng những ngày thảo dược có thể để luyện ra hiệu quả trị liệu công hiệu mạnh hơn dược dịch, dịch hoặc là c ô động đan g dược mộ dung tuyết êm hay nói đem nàng biết đến tri thức tất cả đều nói cho lâm vân ngươi thu hoạch được cỏ cây tri thức năm ngươi thu hoạch được cỏ cây tri thức ba lâm vân nghiêm túc nghe bảng trên thỉnh thoảng có nhắc nhở phát ra tới Tốt, ta biết đến đại khái chính là những thứ này. Mộ dung tuyết thở đại khái đến chính những này dung nhẹ nh phào là Mộ đây là một bản cơ sở có cây tri thức thư tịch ta có thể tặng cho ngươi này làm sao có ý tốt lâm vân nhất thời hai mắt tỏa sáng nhưng là ngoài miệng vẫn là bảo lưu lấy muốn nên còn cự truyền thống mỹ đức trại chủ không cần để ý những cơ sở này có cây tri thức ta đều đã hiểu rõ tại tâm sách này đối ta mà nói tác dụng đã là không lớn kia lâm mỗi liền đ a tạ cô đ ư ơ n g người thu được cũ kỹ lâm vân không chối từ nữa hắn lại nghĩ tới cái gì hỏi đúng rồi ta nghe ta thủ hạ nói cô nương là đi tới thanh long sơn trại phụ cận mới có thể nhường bọn hắn tìm được cơ hội đem cô nương buộc vừa đi vừa về đến chính là không biết cô nương tại sao lại độc thân một người đi vào sơn phỉ địa bàn nếu là cô nương không đến nơi này nhóm chúng ta cũng không có cơ hội động thủ a đây là nhường lâm vân cũng có một chút kỳ quái địa phương nghe hắn thủ hà nói mộ dung tuyết là độc thân một người chạy vào thanh long sơn trại địa bàn mới khiến cho bọn hắn phát hiện sau đó bắt nếu là mộ dung tuyết không bước vào thanh long sơn trại phụ cận hoặc là có người đi theo bọn hắn cũng không dám cứ như vậy mạo mội xuất thủ nghe được lâm vân nói như vậy mộ dung tuyết sắc mặt bỗng nhiên thay đổi d à i thở dài một cái ai cái này nói rất dài dòng ta sở dĩ sẽ đến đến nơi đây là muốn tìm một loại tương đối ít thấy thảo dược tên là hóa ứ cỏ cái này trùng thảo thuốc tuy nói không phải rất phổ biến nhưng là căn cứ nó tập tính muốn tìm kiếm đến cũng không phải là khó khăn như vậy chỉ là lần này ta muốn là cao năm đặc thù hóa ứ cỏ hóa ứ cỏ trưởng thành chu kỳ tại bốn sáu tháng chu kỳ thoáng qua một cái liền sẽ khô héo mà ta m u ố n là sinh trưởng trí ít hai năm trở lên đặc thù hóa ứ cỏ ở ngoại vi núi rừng tìm mấy ngày cũng không có tìm được vừa rồi liền mạo hiểm xâm nhập sau đó liền bị bắt được nơi này còn tốt trại chủ không phải người xấu nếu không mộ dung t u y ế t trong giọng nói có chút may mắn nhưng là khó mà che giấu nàng kia phần thật sâu cô đơn cảm giác không biết mộ dung cô nương vì sao không sợ hưng hiểm cũng muốn tìm kiếm cái này hóa ứ có đâu lâm vân đã nhận ra dị thường theo hỏi ai mộ dung t u y ế t lại là thở dài một tiếng bởi vì ta ra ra hắn tại tuổi trẻ thời điểm nghiên thiếu khí thịnh du lịch thiên hạ đường gặp bất bình liền sẽ ra tay tương trợ thường thường cung ác nhân đánh nhau rơi xuống không ít tám thương bệnh cụt tại thể nội bồi dối hắn mấy chục năm gần nhất những ngày thời gian thương thế của hắn bệnh càng ngày càng nghiêm trọng t í n h g ộ p lại xuống đại lượng đại xuống ứ a độc ở trong kinh mộ ạ dạng hóa cỏ, đã khó mà điều trị trạng c cỏ, của hắn, cho đặc cao cỏ. h hóa khó hắn, thù hóa Nha! Thì thế. Nghe đồng đã điều đến vững nên, núi rừng bên trong, là muốn ứa ta ứa ra mà tìm m là là trị dung tuyết giảng thuật xong xuôi lâm vân như có điều suy nghĩ gật đầu đ ỗ n g nhiên trò chơi truyền đến một đạo nhắc nhở người đã biết do y quán cô nương mộ dung tuyết nhu cầu phát động cấp e lựa chọn nhiệm vụ nhiệm vụ một trợ giúp mộ dung tuyết tìm kiếm được phù hợp nhu cầu hóa ứ cỏ tiếp nhận từ bỏ nhiệm vụ hai an ủi mộ dung tuyết lần này phát động chính n g lựa chọn t nhiệm g vụ có hai nhiệm vụ có hai nhiệm vụ có thể cung cấp lựa chọn n h ư n g lâm vân nhất thời có chút do dự hắn không có trước tiên xác nhận mà là hỏi mộ dung cô lương người muốn loại này hóa ứ cỏ rất khó tìm đến sao mộ dung tuyết gật đầu phi thường khó ta đã tìm một năm mỗi cái một đoạn thời gian liền lên núi tìm kiếm cũng một mực tại dược tài trên thị trường thu mua nhưng là cũng không có bất luận cái gì tung tích lâm vân vậy thật đúng là phiến thức cái này tìm kiếm thảo dược nhiệm vụ nhìn độ khó vẫn còn lớn không thích hợp xác nhận đến lúc đó cái thứ hai nhiệm vụ nhìn còn không tệ là một cái hướng dẫn nhiệm vụ lâm vân cũng thường xuyên chơi văn chữ loại mạo hiểm trò chơi đối với hướng dẫn nhân vật có nhất định tâm đắc thao tác một cái nhường đối phương độ thiện cảm tăng lên tới nhị tinh không khó lắm lựa chọn hạng thứ hai nhiệm vụ ngài đã tiếp nhận cấp e hướng dẫn nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng một trăm điểm kinh nghiệm đinh đã tiếp nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau có thể đạt được nhiệm vụ máy phụ trợ khen thưởng thêm Chương lâm thúc thúc cao chót vót chuyện cũ trại chủ người thế nào sao mộ dung tuyết hỏi nàng nhìn thấy lâm vân một mặt p h i ề n muộn phản p h ấ t so với nàng còn cô đơn cảm thấy kỳ quái là đang vì mình sự t ì n h phát sầu sao ai không có việc gì lâm vân thở dài một hơi lúc này vì hướng dẫn mộ dung tuyết lâm vân đại não ngay tại điên cuồng vận chuyển rút ra mấu chốt tin tức đường gặp bất bình xuất thủ tương trợ ác nhân đánh nhau mộ dung tuyết rất kính yêu ra ra của hắn ra ra chuyện cũ lâm vân đem đại lượng tin tức trong đầu sâu trôi ổi thời gian dần trôi qua làm rõ làm rõ về sau hắn muốn bắt đầu hướng dẫn mộ dung cô đ ư ơ n g ngươi không cần thất lạc ra ra ngươi cần thiết hóa ứ cỏ sơn trại đ á m người sẽ giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm nhất định sẽ tìm tới loại này đặc thù hóa ứ cỏ lâm vân chân thành nói cái này làm sao có ý tứ làm phiền chư vị mộ dung tuyết túi đầu ta cũng không xác định nhóm chúng ta cái này khu vực là sẽ sản xuất loại này cao năm hóa ứ cỏ trại chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh mộ dung tuyết độ thiện cảm tăng lên mộ dung độ thiện cảm tăng lên đến nhất tinh lâm vân nói không thử một chút làm sao biết do đâu cô nương không cần không có ý tứ coi như nhất thời hồi lâu tìm không thấy tại lâm vân yêu cầu dưới mộ dung tuyết giải thích cho hắn hóa ứ cỏ bộ dạng còn có tương đối thích hợp cái này chủng thảo dược sinh dáng dấp địa phương nhìn xem lâm vân nghiêm túc nghe giảng không ngừng gật đầu bộ dạng mộ dung tuyết xác định đối phương là thật có lòng muốn trợ giúp nàng mà lâm vân một mặt nghiêm chỉnh nghe Có hay h k ô n lâm vân à g dừng lại một cái nhấn mạnh nghe cô nương ngôn ngữ lệnh tổ cha sở dĩ sẽ bị bệnh cụ bồi dối là bởi vì tại hắn lúc tuổi còn trẻ hành hiệp trưởng nghĩa chừng ác dương thiện để lại ám thương nhưng tại hạ thấy được ngày xưa cải bóng cho nên cảm động lây cho nên như thế để bụng ồ、oh. mộ dung tuyết sinh ra h i ế u kỳ thực không giam dâu dếm tại hạ ẩn tật quái bệnh cũng là ngày xưa cùng một cái ác nhân đánh nhau bất hạnh bị trong đó kỉnh gây thương tích để lại ám thương đúng là như thế mộ dung tuyết có chút kinh ngạc có chút nhớ nhung nghe lâm vân cố sự lâm vân đã nhận ra điểm này nghiêm nghị nói nghĩ trước đây ta cũng là một cái hăng hái thư sinh cũng có tự thân lý tưởng cùng truy cầu ngày đó ta đi ngang qua một phương tiểu chấn trông thấy trên đường cái có một cái lô mãng đệ tử bên đường đùa dẫn một vị cô nương mắt thấy lúc ấy tình huống không đúng lúc này trên quát bảo ngưng lại lại không ngờ tới đối phương là nhà giàu át c h i ế u cùng hắn hai cái r a phó đối ta động khởi tay còn t ố t tại hạ thở nhỏ tập võ mặc dù lấy một đ b a vẫn là nhẹ nhõm thủ thắng dạy dỗ bọn hắn dừng lại mà sau đó cái này á c thiếu không phục thuê một chút tập võ hàng người đối tại hạ tiến hành trả thù tại hạ không địch lại bản thân bị trọng thương về sau may mắn thoát đi đợi đến số ngày sau truyền đến tin tức bởi vì không có đem tại hạ bắt lấy cái này át thiếu giận g ữ phía dưới đem vị cô nương kia lăng n ụ c về sau cả nhà sát hại mà nhà bọn hắn cùng quan phủ cấu kết làm như thế ngập trời đại ác nhưng không có nhận bất luận cái gì tội danh vẫn như cũ u n g dung ngoài vòng pháp luật làm sàng làm bậy nói đến đây lâm vân biểu hiện ra phi thường đoán giận c h i sắc hai mắt đỏ bừng phảng phất có thể trông thấy trong đó l ử a giận ta đang tức giận phía dưới ẩn nút tại chỗ tối nửa năm cuối cùng tìm được cơ hội giết sạch cái này làm hại một phương một nhà trên dưới mà cái này một nhà bối cảnh không cạn tại làm việc này về sau ta liền nhận lấy tối cao một cấp truy nã bất luận là ở nơi nào cũng không thể sống yên ổn lan bạc kỳ hồ vài năm cuối cùng chạy trốn tới nơi đây vì tránh né quan phủ lúng bắt rơi vào đường cùng trốn vào giữa rừng núi vào rừng làm cướp lâm vân nói một cái hành hiệp trượng nghĩa cố sự mặc dù một chút chi tiết còn chờ cân nhắc nhưng là tại tâm tình của hắn phủ lên phía dưới đã là đầy đủ sinh động như thật mộ dung tuyết rõ ràng bị xúc động cảm động nói lại không nghĩ tới trại chủ còn có như thế thân thế mộ dung tuyết độ thiện cảm tăng lên lâm vân nói cho nên lệnh tổ t r a tình trạng nhường tại hạ vô cùng xúc động mặc dù tại hạ lúc này thân là sơn phỉ nhưng là trường áp dương thiện ban đầu t â m vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào mộ dung tuyết nói quả nhiên trại chủ tựa như da da của ta nói tới những cái kia lục lâm h ả o hán cấp tốc tại bất đắc dĩ mới có thể vào rừng làm cướp mộ dung tuyết độ thiện cảm tăng lên lâm vân có chút gấp tốt như vậy cảm giác độ còn chưa tới nhị tinh dựa theo trò chơi thiết lập nhị tinh độ thiện cảm không khó lắm á hắn tiếp tục nói cái này ban đầu tâm mặc dù không kịp mộ dung cô nương hành y tế h thế là thế nhân miễn trừ tật bệnh bồi dối như vậy cao thượng nhưng ta cũng là sẽ một mực kiên trì hắn đối mộ dung tuyết quanh co lòng vàng khen mộ dung tuyết gật đầu loại này tình hôn giới trại chủ vẫn như cũ có thể bảo trì bản tâm thật là khiến người kính n g vẫn là không có đến nhị tinh lâm vân nhữ nhữ m ẩ y còn không được cả o đông nhiên lâm vân rút ra tự mình trường đao hắn một mặt nghiêm nghị nhìn xem mộ dung tuyết cái sau đối với hắn hành vi hơi kinh ngạc sau đó lâm vân vén lên tự mình một chùm tóc dài trấn thanh nói mộ dung cô nương tổ phụ là người làm cho tại hạ khâm phục không thôi cho nên ta tại cái này cắt tóc lập thệ nhất định sẽ là cô nương tìm tới h o a h ứa cỏ chỉ liệu lệnh tổ vết thương cũ vừa mới nói xong lâm vân trường đao vung lên cắt lấy một chùm tóc cái này trại chủ làm gì như thế mộ dung kinh ngạc nói mộ dung tuyết độ thiện cảm tăng lên mộ dung độ thiện cảm tăng lên đến nhị tinh nhiệm vụ hoàn thành tại h h u o trong trò chơi nhân tế quan hệ độ thiện cảm tối cao có năm ngôi sao nếu như là quan hệ thù địch thì là không có tinh cấp nhất tinh thì là mới quen không lâu không có cái gì thâm hậu tình cảm quan hệ nhị tinh thì là có nhất định hảo cảm hữu hảo quan hệ cứ thế mà suy ra tinh cấp càng cao quan hệ càng tốt về sau hai người lại nói chuyện với nhau một đoạn thời gian tại đã hẹn xế chiều đi tìm hóa ứ cỏ về sau mộ dung tuyết liền lý khai lâm vân một mình trong điện bắt đầu xem xét nhiệm vụ máy phụ trợ nhắc nhở là tại vài dặm bên ngoài một chỗ địa phương lâm vân không có trì hoãn lúc này ra khỏi núi trại cưới lên sơn trại chăn nuôi sấu mã còn có cái s à n quốc một đường nhanh chóng tiến về mục đích không lâu sau đó hắn đến nhiệm vụ máy phụ trợ nhắc nhở nơi đây là một mảnh rộng lớn yên tĩnh xâm lâm trong rừng rậm một chỗ khu vực trải rộng mấy chục con mấy người ôm hết to đại thụ đại thụ thẳng đứng thẳng trong m â y cao tới gần trăm mét cành lá phá lệ tươi tốt những đại thụ này tạo ra dị thường cường tráng cùng trong rừng rậm cái khác đại thụ so sánh biểu hiện có chút không hợp nhau lâm vân xuyên qua qua những n à y đại thụ đi tới trong đó nhất là to lớn một quả dựa theo máy phụ trợ nhắc nhở hướng về sau phương đi bảy bước sau đó lại về phía tây mặt đi năm bước sau đó ngừng lại cầm lấy cái sẻng trực tiếp mở đào ấp úng ấp úng t h ư ờ n như là một cái cần cù đào đất công nhân toàn bộ quá trình kéo dài hơn ba giờ lâm vân toàn bộ hành trình không có nghỉ ngơi một cái đem mảnh này thổ địa trọn vẹn đào có vài thước sâu cuối cùng hắn đào được một cái cái hộp nhỏ toàn bộ hộp tàn ra nồng đậm sinh mệnh khí tức hộp chu vi đều mọc ra từng khỏa cỏ nhỏ lâm vân ổn định lại tâm thần đem hộp mở ra hắn cũng không lo lắng gặp nguy hiểm bởi vì máy phụ trợ sẽ không hạ i người mở ra về sau bên trong lại còn có một cái đẹp đẽ đàn một hộp nhỏ cái hộp nhỏ chu vi cũng có xanh biết bao tương sệt sệt lâm vân tiếp tục đậu thủ, phá vỡ bao tương mở ra trong đó hộp nhỏ một mở hộp、ra. lập tức cảm thấy một cố làm cho người tinh thần sảng khoái khí tức trong hộp có một k h ỏ a trong suốt thủy tinh cầu tại trong thủy tinh cầu có một cái màu xanh sấm hạt trâu nhỏ lâm vân sờ một cái vật phẩm tin tức nhảy ra ngoài tạo hóa linh c h â u đ ạ t thụ sử dụng về sau có thể thôi hóa một mảnh khu vực bên trong thổ địa nhường h ắ n phẩm chất phát sinh biến hóa thổ đ ị a bên trong thu hoạch tốc độ phát triển đều sẽ tăng tốc gấp hai mươi lần khoảng t r ư ờ n g đồng thời sẽ có được phẩm chất trên tăng lên khoản linh trâu ẩn chứa năng lượng có hạn dùng hết về sau cần một lần nữa chứa đựng trước mắt năng lượng dồi dào khoản trước mắt chưa kích hoạt có thể nhỏ máu nhận chủ cái này bảo vật ngay h ì n i giản ố n như không đơn chuyển g áp vậy mà r nhiều như v ậ nhắc nhở, nhường lập â Vân Lâm Vân m kinh ngạc. Lâm Vân cẩn hơi h t n vừa h â n tức í tính, c cái này tạo hóa linh châu thuộc h hóa linh không khỏi cũng quá nghiệp này cũng thiên. Ngay tạo t lập tức hắn dựa theo chỉ thị đem ngoại vi thủy tinh cầu đánh vỡ nhường trong veo chất lỏng chảy ra lấy ra bên trong linh châu phá vỡ ngón tay giọt máu vào linh châu bên trong từng đạo lục quang nổi lên từ phía bốn phương tám hướng cỏ m ộ t linh khí ngay tại hướng phía bên này ngưng tụ theo tạo hóa linh châu kích hoạt hắn cũng minh bạch cách sử dụng chỉ cần đem tạo hóa linh châu bỏ vào một mảnh trong đất liền có thể thôi động sử dụng linh châu sẽ liên tục không ngừng phát ra thảo m ộ t tinh hoa đạt được bảo vật về sau lâm vân không còn quá nhiều dừng lại lập tức theo trong hố sâu bò lên ra vô vô đất chuẩn mất theo lâm vân mang theo tạo hóa linh châu đi xa không lâu sau đó mảnh này khu vực đại thụ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo khô héo l a cây gì rào rơi xuống một đoạn thời gian về sau đại thụ tất cả đều chết đi hóa thành phong hóa cây gỗ khô theo một trận gió mát phất phơ thổi tất cả đều hóa thành bột phân phiếu tán lâm vân về tới thanh long sơn trại tại sơn trại sau bên cạnh tìm được một mảnh ruộng đất đây là lúc đầu sơn trại dùng để trồng thực thảo dược địa phương bất quá bây giờ đã hoa phế lâm vân đem tạo hóa linh châu trôn vào trong ruộng sau đó thôi động một cỗ linh khí theo trong ruộng x u ố n g ra trong ruộng đất này ngay tại trầm dại biến hóa lâm vân đem thôi hóa p h ạ m vi hạ định tại mảnh này thổ địa bên trong muốn hoàn toàn thôi hóa còn cần một đoạn thời gian cho nên lâm vân cũng liền không lại chờ đợi ly khai mảnh này ruộng đất đợi đến thôi hóa xong xuôi lại tiến sử dụng dùng chương sáu ruộng đất tác dụng chương sáu ruộng đất tác dụng Buổi chiều. lâm vân không có lừa gạt mộ dung tuyết hoàn toàn chính xác mang theo sơn phỉ bọn lâu la cùng đi ra tìm kiếm hoa hứa cỏ trải qua đến t r ư a tìm kiếm tìm được vài cọn hoa hứa cỏ nhưng cũng không hợp cách mà lại bọn hắn s i ê u tầm pha vi trên thực tế cũng không phải là rất rộng bởi vì đám người chỉ ở thanh long sơn trại trong địa bàn tìm kiếm lại hướng địa phương khác tìm kiếm chính là đến cái khác sơn phỉ địa bàn đám người về tới trong sơn trại mộ dung tuyết có chút xấu hổ nói ra ngày mai chính nàng liền tìm kiếm liền có thể nếu là ngày mai qua đi vẫn là tìm không thấy nàng liền muốn xuống núi nhiều lắm là lại tìm một ngày Thanh lâm o n Sơn g trại p h vân m nghe lục soát hoàn xong một một tin tức này về sau không có làm cái gì biểu thị mà là triệu tập thủ hạ bỏ ra một điểm thời gian đem sắp thối hóa linh điển dùng hàng rào vây lại lâm vân phát hiện ngoại trừ chính hắn sơn phỉ bọn lâu la tất cả đều không thể nhìn thấy ruộng đất ngay tại phát sinh biến hóa đây là một chuyện tốt bởi vì cái gọi là tài không lộ ra ngoài vào đêm lâm vân tại sơn trại trong đại điện đọc lấy thảo mộc tạp luận đợi đến ruộng đất thôi hóa xong sôi về sau hắn liền muốn bắt đầu trồng đồ vật cho nên sớm học tập phương diện này kiến thức bất quá đơn giản xem xuống tới lâm vân cũng không có phát hiện hắn muốn cái chủng loại kia loại hình thực vật trong sách g i lại phần lớn là chữa bệnh chữa thương dự thảo không có lâm vân muốn cái chủng loại kia ăn có thể tăng thực lực lên dự thảo chỉ có đồng dạng nhân sâm hơi có thể phù hợp nhu cầu của hắn xem ra đến thời điểm liền chủ yếu loại này nhân sâm còn có ngưng huyết thảo hồi khí thảo tỉnh thần hoa địa hoàng các loại chữa thương bổ khí thảo dược cũng là cần loại này một chút đơn giản làm rõ mạch suy nghĩ sau lâm vân liền khép sách lại lên giường chìm vào giấc ngủ chờ đợi ngày mai đến hôm sau sáng sớm mặt trời mọc không lâu lâm vân liền tỉnh lại l i ệ t một tấm danh sách mệnh lệnh sơn phỉ tiền hỷ cận xuống núi mua sắm dược thảo hạt giống nếu như cái khác không thể mua được liền nhiều mua một chút nhân xâm hạt giống đi vâng trại chủ tiền hỷ cận lĩnh mệnh mà đi lâm vân sở dĩ nhường hắn đi là bởi vì tiền h ỉ tiến vào tại chư vị lâu la bên trong nhìn tương đối k h ô n khéo một điểm đương nhiên cái này k h ô n khéo là tại cái khác bốn cái sơn phỉ cũng có chút nốc hàm hàm điều kiện tiên quyết lâm vân nhường hắn mang theo mười mấy l ư ợ n g bạc đi hẳn là hoàn toàn đầy đủ thanh long sơn trại là một m cái tiểu sơn trại kỳ thật điều kiện kinh tế cũng không khá lắm một tháng thu nhập cũng chỉ có một hai trăm l ư ợ n g bạc lâm vân đi ra sơn trại chuẩn bị ra ngoài săn g i ế t g i a thú hắn để cho thủ hạ thông chi mộ dung tuyết tùy tiện mang theo nàng cùng đi tìm kiếm thảo dược không lâu sau đó sơn p h lâu la liền chạy trở về trại mộ dung cô nương sáng sớm liền tự mình ra ngoài tìm kiếm thảo dược ồ、oh. lâm vân nói dạng này ha kia nhóm chúng ta đi săn g i ế t g i ã thú tốt lâm vân cùng thủ hạ cùng đi ra sơn chạy đi không bao lâu đột nhiên tại cách đó không xa chuyển đến một tiếng gầm rú hống đây là lão hổ tiếng tê ờ lâm vân một đ o à n người vội vàng chạy tới lão hổ loại này g i ã thú tại giữa rừng núi xem như tương đối ít thấy lâm vân đồng dạng cũng liền săn g i ế t một chút lợn rừng sơn lang loại này dã thú lão hổ tương đối cường đại đồng thời mang ý nghĩa kinh nghiệm nhiều lúc này ở cách đó không xa mộ dung tuyết tao nộ một đầu nhìn có chút có đói nàng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp quay đầu liền chạy quanh năm tại trên núi hái thuốc thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải một ít mánh thú cho nên nàng cũng không có bởi vì gặp l á o hổ liền thất kinh bất quá vẫn là có chút ngoài ý m u ố n lại sẽ ở nơi đây gặp phải loại này mạnh thú mộ dung tuyết bước nhanh thoát đi sau lưng l á o hổ theo đ u ổ i không bỏ dưới tình thế cấp bách nàng lấy ra khu thú tán hướng phía phía sau vùng đi một trận khói mù l ợ lờ phía sau l á o hổ quả nhiên ngừng thân hình không còn đuổi theo chỉ là gào thét liên tục mộ dung tuyết không dám quá nhiều dừng lại hướng phía thanh long sơn trại phương hướng chạy chỉ là quá lo lắng nàng một không xem chừng bị một cái dễ cây trượt chân trọng trọng ngã một phát c h ẳ n g như tuyết bắp chân bị một bên sắc bén gai gỗ vẹt phá thông suốt mở một đường vết rách lập tức máu me đầm địa t mộ dung tuyết bị đau hít một hơi khí lạnh ngã cái này một phát không để cho nàng có thể tiếp tục đi đường chỉ có thể cầm lấy băng gạc trước xử lý vết thương tiên huyết trôi qua nhường mộ dung tuyết trên đầu toát ra mồ hôi dị sắc mặt có chút tái nhợt sau một lúc lâu cách đó không xa đi tới mấy đạo thân ảnh chính là lâm vân một b ằ n người lâm vân mắt thấy mộ dung tuyết thủ thường vội vàng đi đến trước lo lắm nói tại sao có thể như vậy là ai đ ã thương ngươi mộ dung tuyết lắc đầu là chính ta ngã s ắ p xuống vừa mới có một đầu lão hổ đang đ u ổ i ta lâm vân nhịu nhũng mày các ngươi t r ợ giúp mộ dung cô nương băng bó vết thương sau đó đưa nàng về s ơ n trại rõ hai cái sơn phỉ lĩnh mệnh đi còn lại huynh đệ cùng ta đi làm thịt đầu kia đại trùng trại chủ đầu kia đại trùng nhìn rất h u n g mãnh ngươi vẫn là không muốn đi cho thỏa đáng mộ dung tuyết có chút lò l n g nói con hổ kia dám ở cô nương trước mặt quát tháo tự nhiên là muốn làm thịt lâm vân kiên quyết nói vừa mới nói xong liền hướng phía hồ khiếu địa phương đuổi theo dù là con hổ kia không có muốn tổn thương mộ dung tuyết lâm vân hôm nay cũng là muốn đem nó đánh tia thế nhưng là đi lại kinh nghiệm bao lâm vân hiện tại phi thường cần thăng cấp tăng thực lực lên để cầu tại người chơi giáng lâm về sau có thể có sức tự vệ mà lại con hổ này đánh tại lâm vân địa bàn h ắ n tự nhiên là có năng lực đánh giết không phải vậy hắn sao có thể chiếm lĩnh mảnh này đỉnh núi trở thành bá chủ trải qua ngày hôm qua săn giết g i á thú lâm vân có thể cảm giác được tự mình t ố i thể ngũ trọng thực lực cũng không tín yếu hắn năm cái sơn p h thủ hạ cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn lâm vân một đường truy tìm sau đó không lâu liền gặp được trước đó mộ dung tuyết đụng phải lão hổ con hổ này bởi vì khu thú tán nguyên nhân trạng thái tinh thần có chút mất tinh thần hống lão hổ trông thấy có người đến phát ra t r ầ m thấp gầm rú lâm vân rút ra trường đao ba bước hóa thành hai bên nhanh chóng tiến lên một đao quét ngang s ử x u ấ t cồn phong đao p h á p bên trong một chiều quét ngang thiên hạ ẩn chứa kinh lực một đao chém xuống trực tiếp chính xác m a n h hổ cổ họng đại lượng huyết dịch phun ra manh thú bị mất mạng tại c h ấ người đánh chết đói khắc hổ thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai mươi một có thể nhặt rơi xuống ra hồ trào t h ị hổ không biết do có phải hay không bởi vì khu thú tán nguyên nhân lâm vân cảm thấy đầu này l o hổ đánh bắt đầu có chút quá nhẹ nhõm hắn ra lệnh thủ hạ xử lý l o hổ thi thể đem hữu dụng đồ vật mang về sân trại về sau thời gian bọn hắn tiếp tục tại giữa rừng núi du lịch một hồi nhưng không có tìm kiếm được cái gì ra thú lâm vân nhìn thoáng qua s á t trời đã là vào lúc giữa trưa hắn ruộng đất hẳn là muốn thôi hóa hoàn thành còn có phân phó tiền hỷ cận mua hạt giống cũng nên mua về lúc này ngừng tìm kiếm đường về về sân trại lâm vân trở lại sơn trại độc thân một người tới đến ruộng đất vị trí cái gặp ruộng đất đã thôi hóa hoàn thành linh khí mờ mịt để lộ ra trận trận bất p h ẳ m lâm vân tâm tình kích động tại tạo hóa linh châu tác dụng dưới thế nhưng là sẽ có gấp hai mươi lần khoảng trừng làm cho chín mùi hiệu quả mà lại thu hoạch phẩm chất còn có thể đạt được tăng lên gấp hai mươi lần tốc độ phát triển nếu là lấy ra trồng rau đây chẳng phải là một ngày liền có thể thu một vòng bất quá nơi này là huyền huyện thế giới tự nhiên không có khả năng lấy ra trồng rau phải lấy ra trồng thảo dược khả năng hiện lộ ra giá trị của nó dầu gì cũng có thể lấy ra loại này nhân xâm lấy cái này gấp hai mươi lần làm cho chín mùi tốc độ lâm vân muốn trồng ra cao năm nhân xâm có thể nói là dễ như trở bàn tay lúc này lâm vân chợt nhớ tới lúc trước hắn nhường tiền gần vui đi mua hạt giống không biết trở lại chưa dựa theo thời gian phỏng đoán hẳn là cũng không sai bịt lắm lâm vân ly khai nơi đây về tới trong đại điện các loại không bao lâu liền chuyên đến tiền hỷ cận thanh âm hắn đem hạt giống mua về hơn nữa còn liệt danh sách lâm vân đơn giản xem xét một phen đại bộ phận yêu cầu hạt giống cũng mua trở về hoàn thành lâm vân phân phó nhiệm vụ mà lại tiền gần vui còn tại trong chợ nghe được một chút tin tức liên quan tới mộ dung tuyết mất tích tin tức đã dần dần truyền ra lâm vân mặc dù sớm có đón trước nhưng vẫn là khen ngợi hắn câu lấy mộ dung tuyết quan hệ nhân mạch không có phản ứng mới là không bình thường bất quá lâm vân cũng không có thương t ổ n nàng sẽ không t r e o chọc một chút không cần thiết phong hiểm tiếp qua không lâu mộ dung tuyết tìm không thấy muốn đồ vật liền sẽ ly khai cho nên lâm vân cũng không thèm để ý về sau lâm vân đem những n à y hạt giống tất cả đều gieo hạt đến trong ruộng những n à y hạt giống đều là một chút thường gặp thảo dược hạt giống còn có nhân s â m hạt giống cao dai linh dược hạt giống vô cùng ít thấy cho nên lâm vân cũng không có trông cậy vào hắn mua được cho dù có lấy hắn hiện tại thực lực kinh tế cũng mua không nổi cái này phá sân trại trên thực tế rất nghèo về phần đi đoạt có thể bán ra linh dược hạt giống thương nhân đại khái dẫn đầu là đại thương hội người lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy trêu chọc đối phương vừa c h i ề u lâm vân tiến về mộ dung tuyết ở lại phòng nhỏ cô nương này buổi sáng bị lão hổ đuổi theo bị thương không biết rõ hiện tại tình huống như thế nào lâm vân gõ vang lên cửa gỗ mời đến một đạo thanh âm thanh thúy vang lên lâm vân vào phòng cái gặp mộ dung tuyết nằm ở trên giường trắng non bắp chân đang dùng băng gạc băng bó chảy ra một tia h ế t hồng còn tốt đó chứ mộ dùng cô nương lâm vân hỏi mộ dung tuyết lắc đầu ta không sao chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ đã xử lý tốt vết t h dạng Lâm này nhìn thoáng cái đến lúc đó bản trại chủ tự mình đưa cô nương xuống núi hòa ứ cỏ sự tỉnh sẽ giúp cô nương lưu ý nghiên cứu việc yên tâm đa tại trại chủ đơn giản trò chuyện qua đi lâm vân ra cửa mộ dung tuyết muốn ly khai chuyện này đối với lâm vân tới nói cũng coi như một chuyện tốt giống mộ dung tuyết thân phận một khi nếu như bị người biết rõ là bị sơn phí bắt nhất định sẽ dẫn xuất một chút không tưởng tượng được sự tình đến thời điểm lâm vân có thể sẽ thêm ra rất nhiều đ ệ n h nhân cho dù hắn cũng không có làm ác nhưng là lòng người khó lường a mộ dung tuyết cái này khoai lang vòng tay vẫn là không muốn lưu tại trên tay cho thỏa đáng vào đêm lâm vân đang nhìn xem trên tay thảo m ộ t tập luận không biết rõ có phải hay không bởi vì sách này quá cũ kỹ hay là bởi vì sách này là vẽ tay lâm vân cũng không thể trực tiếp linh mộ chỉ có thể trục trang quan sát lúc này quan sát tiến độ đã là tiếp cận một nửa đột nhiên lâm vân thân thể đột nhiên chấn động hắn phát hiện đồng dạng ghê gớm tri thức một thuộc tính linh khí cũng có thể đối có cây tiến hành trình độ nhất định làm cho chín mùi bất quá làm cho chín mùi có nhất định phong h i ể m tính không có phương pháp chính xác sẽ để cho có cây tự nhiên sinh trưởng sinh ra dối loạn từ đó làm cho công hiệu trở nên kém thậm chí là phát sinh biến đến dị nhưng là lâm vân có thể không để ý tới nhiều như vậy trước mắt hắn có sinh tồn nguy cơ cần tăng thực lực lên ưỡng ép làm cho chín mùi dù cho hiệu quả kém một chút hắn cũng có thể tiếp nhận bởi vì lâm vân tu luyện m ộ t linh quyết linh lực của hắn bên trong đã mang theo một tia một thuộc tính linh khí đêm khuya yên lặng như tờ trên bầu trời trăng sáng sao t h ư a chu vi giữa rừng núi ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng v e gọi hiện tại là nửa đêm sơn vị bọn lâu la đều đã chìm vào giấc ngủ mà lúc này tại thanh long sơn trại phía sau xuất hiện một đạo đạo quang mang lấp lóe lâm vân ngay tại ruộng đất phía trước vận chuyển linh lực liên tục không ngừng đ ố i trước người hai viên nhân s â m hạt giống tiến hành làm cho chín mồi trắng của hắn bắt đầu chảy ra mồ hôi thể lực bắt đầu hư thoát hắn đã đ ố i cái này hai viên nhân xâm tiến hành dài đến ba canh giờ làm cho chín chính á i này làm c o c h m ù là m i ệ không biết rõ ta như vậy lung tung dùng không tinh khiết mộc thuộc tính linh lực làm cho chín mùi có thể hay không thúc đẩy sinh trưởng ra cái gì kỳ quái đồ vật nếu không phải hiện tại lâm vân quá mức nhỏ yếu nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên hắn là sẽ không như vậy cứng rắn làm cho chín m ồ i bởi vì tự nhiên sinh trưởng thảo dược sẽ càng có ưu thế chất hơn đều đều một chút mà lại dạng này làm cho chín m ồ i cũng quá mệt mỏi so làm cao cường độ vận động còn mệt hơn lâm vân dán ra một cái thân thể quay người đi chính bay về trại chủ trong đại điện n a m ở trên giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi ngày thứ hai sáng sớm thân hy mờ mờ lâm vân liền mở mắt rời giường hắn lần nữa đi đến ruộn đất trước hướng về phía kia hai viên sắp thành thục nhân sâm tiến hành làm cho chín mùi tại mặt trời theo phía đông dâng lên thời điểm lâm vân hai viên nhân sâm r ố t quen nhân sâm đã thành thục ó thể hái h á n vội vàng đem cái này hai viên nhân sâm theo trong đất đào lên móc ra xem xét lâm vân liền cười cái này hai viên nhân sâm tại lâm vân bạo lực làm cho chín mồi phía dưới dáng dấp xác thực rất độc đáo tựa h như là hai viên hình dạng dáng dấp phi thường kỳ quái củ cải một viên là hình người nhưng là tại nó hai cái đùi ở giữa mọc ra một cái khá ngắn một chút cái chân thứ ba một gốc thì là hình bầu dục cùng một k h ỏ bóng giống như lâm vân tra xét một cái vật phẩm tin tức đê phẩm linh sâm có thể làm dực dụng trực tiếp ăn vào có tại h nhất định điểm kinh nghiệm, hoàng h ể điểm tăng trưởng giai hạ phẩm. Thấp kém l n h s â mộ có thể l à dung ư ợ c d tuyết trong miệng lâm vân biết được nhập phẩm linh dược c ũ n g không ra gì trên l ệ n h thế nhưng là cách biệt một trời bất quá hiện tại lâm vân nhưng không có quá nhiều tâm tư chỗ nào còn nó nhập không ra gì trực tiếp a chi một ngụm cắn xuống một khối lớn linh sâm lập tức súng mãn nước m ộ n phía cái này linh sâm lối vào tức a nói sai cái này linh sâm hữu vị tựa như là một cái nước rất nhiều cảm giác trong veo củ cải không sai chính là như vậy phổ thông người ăn vào linh sâm điểm kinh nghiệm hai trăm ba mươi tám người ăn vào linh sâm điểm kinh nghiệm một trăm tám mươi hai hv một người ăn vào phẩm chất không tốt linh sâm đưa đến khí huyết hạ xuống thỉnh chính xác sử dụng dược vật để tránh căn cơ bất ổn ảnh hưởng ngày sau tu hành đúng lúc này chuyển đến một đạo nhắc nhở xem ra lâm vân cưỡng ép làm cho chín mồi linh sâm ăn vào lên thật là có một chút tác dụng phụ nếu như không tất yếu vẫn là để hắn tự nhiên thành thục cho thỏa đáng chương bảy nguy cơ chương bảy nguy cơ lâm vân kinh h ỉ Cái này linh i này thêm xâm、so、đi đ võ kỹ cùng phong đao pháp sơ khuy môn kính điểm kinh nghiệm năm trăm tám mươi bảy lâm vân xem xét kinh nghiệm của mình đã là có hơn năm trăm linh mà lại có hai cái phương diện là có thể thăng cấp công pháp cùng võ kỹ lần trước đã là thăng cấp công pháp lần này liền tăng lên võ kỹ để cho mình năng lực tác chiến mạnh một điểm đi lâm vân điểm kích thăng cấp c u ầ n phong đao pháp c u ầ n phong đao pháp thôi diễn thăng cấp bên trong đột nhiên đại lượng chiêu thức tin tức xuất hiện tại lâm vân trong đầu vô số đao pháp múa thân ảnh hình ảnh tại lâm vân trong đầu trình diễn không ngừng rõ ràng thẳng đến khắc ở trí nhớ của hắn c h ỗ sâu một đoạn thời gian về sau vừa rồi thăng cấp xong xuôi lâm vân lần nữa tra xét bảng thuộc tính của mình nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ thực lực võ đồ ngũ trọng công pháp đoán thể pháp tầng bốn tổng mười tầng hoàng giai hạ phẩm thanh ngộ quyết tầng hai tổng tầng hai mươi huyền giai hạ phẩm võ kỹ cồn u phong đao pháp hơi có tiểu thành điểm kinh nghiệm chín mắt thấy công lực tăng trưởng lâm vân lòng yên tĩnh không xuống lập tức cầm lên trường đao bắt đầu cơm múa một chiêu một thức múa hổ hổ sinh phong lâm vân thậm chí có thể cảm giác đao khí của hắn bên trong còn ẩn chứa đao khí So tại t làm đơn giản chuẩn bị sau hắn lập tức thu hút tiểu lệ chuẩn bị đến xung quanh những cái kia g ã quái thử nghiệm ngay tại lâm vân điên cùng tăng trưởng thực lực đồng thời một trận nguy cơ ngay tại lạng yên mà tới đang lúc hoàng hôn thanh long trấn một gian âm vú trong phòng họp đang có mười mấy người thần tình nghiêm túc tiến hành thương thảo những người này có nam có nữ có đức cao vọng trọng l ã o giả có người cường thể cường trắng người trẻ tuổi mộ dung cô nương bị bắt cóc chuyện này trên cơ bản có thể xác định chỉ là tin tức này là thật sao thật là bị thanh long sơn chạy những cái k i a sơn phỉ bắt cóc là cái k i a đốn tuổi lão nhân tận mắt nhìn thấy những lúc hắn liền trốn ở một đống trong bụi cỏ mắt thấy mộ dung cô nương bị bắt đi quá trình hẳn không có sai lão nhân kia gan nhọ sợ phiền thức sẽ không nói dối lúc đầu không muốn t r e o chọc s â n phỉ không có ý định đem chuyện sự tình này nói ra nhưng là mộ dung tiểu thư trợ giúp q u a hắn hắn thực tế không đành lòng mới nói cho lâm lão nếu là thật dạng này vậy coi như phiền thoái trong đám người c h u y ê n g i a thở dài một tiếng nghe nói thanh long sơn chạy mấy cái kia s â n phỉ cũng có nhất định thực lực là luyện khí v õ giả bọn hắn c h ạ y chủ nghe nói là một tên tối thể tứ trọng trở lên cao thủ nếu là mộ dung tiểu thư thật đã rơi vào bọn hắn trong tay ai trong phòng bầu không khí nặng nề xuống tới bọn hắn cũng biết rõ một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử Đã rơi vào sơn vào phỉ ta r nghĩ mộ dung lão tiên sinh càng muốn nghe được là mộ d u n g cô nương hái thuốc rơi xuống vách núi vô ý ngã chết hoặc là gặp manh thú bị manh thú làm hại mọi người cũng đều minh bạch lý của láo giả mộ dung láo y sư số tuổi đã lớn như vậy tình trạng cơ thể càng thêm không tốt chịu không được như thế lớn kích thích mà lại bọn hắn tiếp xuống hành động cũng không muốn nhường lão nhân ra biết rõ lúc này một cái cao cường tráng nam tử đi ra hắn là thanh long c h ấ n hộ vệ đội trưởng hồ cho nên lần này tìm kiếm hành động nhóm chúng ta hộ vệ đội đội xảy ra một phần lực lượng trừ cái đó ra có hay không tự nguyện tham gia tham gia hành động lần này nhân tuyển là cần phải có nhất định vũ lực võ giả người bình thường không thu ta đi lúc này tại nơi hẻo lánh chỗ một cái tóc dài xốc xếp trung niên nam tử phát ra to lệ giọng nói ngang hông của hắn cài lấy một cái cũ nát trường kiếm trung nhiên nam tử tại mấy năm trước nhận lấy cựu da truy sát chạy nạn đến thanh long trấn tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc chính là mộ dung tuyết phát hiện cứu được hắn lúc này mộ dung tuyết gặp nạn hắn không có khả năng ngồi nhìn không để ý tới hắn uống một n g ụ rượu rút ra bên hông trường kiếm nâng cốc phun ra tại lưỡi kiếm phía trên ngón tay trên thân kiếm tính toán mấy lần trung n i ê n nam tử đưa tới đám người chú ý sự gia nhập của hắn n h ư ờ n đám người nhắc lên lòng tin bởi vì tất cả mọi người biết rõ người này thực lực không thấp ta cũng đi một cái khỏe mạnh người đàn ông đầu chồng nói toàn thân của hắn bắp thịt quần quận giống như l ấ p kín tường bất quá sườn núi một cái chân dẫn đến hắn có chút hành động bất tiện hoàng đại thúc ngươi thì không nên đi ngươi thân thể này tình trạng còn có vợ con muốn n u ô i đây được xưng là hoàng đại thúc nam nhân lắc đầu nói ra ta cái mạng này đều là mộ dung tiểu thư cho lần này coi như thật gặp gỡ cái gì bất chắc cũng làm như làm báo đáp nàng nếu là không đi ta cả đời này đều sẽ hối hận nam nhân tiếng nói rất nặng nề mọi người cũng biết rõ nếu là muốn đi cùng sơn tặc cứng đôi cứng đại khái dẫn đầu là giữ nhiều lần ít lần này lữ trình tất cả đều là ôm có đi không về chuẩn bị còn có ta lớn tuổi không biết đến năm đó ý hình quyền còn muốn đánh nữa hay không được tính toán lao phu một cái trong phòng lục tục nao ngoe vang lên báo danh âm thanh phần lớn người đều là nhận qua mộ dung gia ân huệ không đành lòng tiểu cô nương rơi vào ổ trộm cướp muốn đem nàng trò cứu thoát ra không lâu sau đó cái đội ngũ này quy mô l i ề n phát triển đến bảy tám người đã là thực lực khá không tệ hành động quyết định ra đến đám người lại bắt đầu kế hoạch liên quan tới mộ dung tuyết bọn hắn là sống muốn gặp người chết phải thấy xác nếu là không thể phát giác mộ dung tuyết âm thanh ảnh cuối cùng khẳng định còn muốn đi vào trong sân trại tìm kiếm một phen đến lúc đó cùng sơn phỉ nhóm đánh nhau là không thể tránh được thế là nói xong kế hoạch về sau đám người liền riêng phần mình về nhà làm chuẩn bị ban đêm thanh long chấn nào đó đầu đường đi một gian cũ nát phòng nhỏ trong phòng giấy lên á n h đến tại hơi tối dưới ánh đèn một cái nam nhân ngay tại nghiêm túc cọ sát lấy một cái gì xét đao phát ra kim loại tại đá mài đao trên phá lao âm thanh ngay tại phía sau nam nhân một người mặc ngủ phục đơn giản kéo lên tóc dài nữ nhân đi từ từ đến bên cạnh hắn nhập nhèm con mắt nhìn qua nam nhân sau một lúc lâu vừa rồi mở miệm nói nhất định phải đi ừ n nhất định phải đi nguy hiểm không nguy hiểm kia sẽ trở về s a o ta không xác định đứa bé kia đâu lâm lao đã đáp ứng nếu là về không được sẽ giúp ta chiếu cố bọn hắn vậy ta đâu nam nhân không coi đáp lại chỉ là nghiêm túc cọ sát lấy lao sau một hồi lâu vừa rồi nói ra nếu là ta không về được ngươi quên ta tại ra đi nữ nhân nói vậy ta hẳn là làm sao cùng đứa bé giảng thuật bọn hắn phụ thân nam có người nói bọn hắn phụ thân là một cái anh hùng đôi kháng sơn p h đại anh hùng ừ nữ nhân đi nam tử vẫn t ạ i yếu đớt ánh lửa dưới nghiêm túc cọ sát lấy gì xét đao ngày kế tiếp sáng sớm ngày mới hiện ra không lâu tại thanh long chấn đền thờ trước đang tụ tập một đám người trải qua một đêm lên men mọi người muốn đi tìm kiếm mộ dung cô nương tin tức đã lặng yên truyền ra tự nguyện gia nhập tìm kiếm đội ngũ nhân số đã theo bảy tám người tăng trưởng đến m ộ mươi mấy người tăng thêm thanh long chấn tự mang đội trị an đã là có hơn hai mươi người lúc này đông nhiên trong đám người xảy ra tranh chấp dựa vào cái gì không đồng ý lao nương đi các ngươi những n à y hoàng mao tiểu tử còn có thể so lão nương lợi hại đi nơi nào một cái dáng vóc buồn bã phụ nữ trung niên hùng hùng hổ hổ nói thần sắc rất là khó chịu vương thẩm đây cũng không phải là nói đùa là thật sẽ có nguy hiểm phụ nữ trung niên lông mày n h u lại ai không biết rõ gặp nguy hiểm huy động trong tay hai thanh đao m ổ heo vương thẩm ngài vẫn là hào hào giết ngài heo đi nhóm chúng ta hành động lần này muốn đều là có thực lực v õ giả hừ lão hổ không phát huy ngươi lại còn coi ta là cái gì thiện nam tín ữ đột nhiên vương thẩm kinh lực đột nhiên b ộ t phát thối thể nhị trọng thực lực lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người thực lực không tầm thường dẫn tới đám người chấn kinh vương thẩm giơ lên hai thanh đao mồ heo nghĩ năm đó có hai cái không có mắt tiểu lưu manh bên đường đùa dỡn phụ nữ lao nương chính là cầm cái này hai bên nào một đường theo nam đầu nhai chặt tới phượng m i ế u nhai chặt bọn hắn máu me đồng địa thẻ ra quần đám người nhìn xem phụ nữ trung niên t h ầ n sắc cũng không khỏi tin mấy phần không ngừng nuốt một ngụm n ư ớ c bọn đã vương thẩm khăng khăng muốn đi nhóm chúng ta cũng không phản đối chỉ là ngại phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị kia là tự nhiên vậy được rồi mọi người xuất phát một đoàn người chính thức lên đường mục tiêu thanh long sân trại chương tám các ngươi đừng lại đánh chương tám các ngươi đừng lại đánh thanh long sân trại sơn trại chủ điện bên ngoài một cái gần cửa sổ vị trí lâm vân chính phẩm lấy trả nhìn một cái ngoài cửa sổ phun hoa cùng trước người đối ẩm mỹ nhân t u y ệ t sắc cười cười nói nói trại chủ nói điện thoại thật có ý tứ hẳn là cùng loại với cái loa đồ vật bất quá loại này đồ vật phi thường hiếm thấy hẳn là chỉ có những cái kia trong truyền thuyết tu c h â n đại môn phái mới có loại này đồ vật cái này đồ vật tại ta nói địa phương thế nhưng là phi thường thường gặp cơ bản người người cũng có lâm vân cười nói cái này đây cũng quá khoa trương ở đâu là tiên giới sao mộ dung tuyết cảm thấy lâm vân nói sự tình phi thường thú vị nhưng cũng không thể nào tin được bởi vì thật sự là quá ngựa thần lướt gió tung mây lâm vân cũng không có trông cậy vào đối phương tin tưởng chỉ coi nói cái huyễn tưởng địa dù sao đối phương là thế giới này người không thể nào tiếp thu được cũng bình thường cũng không thể nói cho nàng biết nhóm chúng ta đều là trong trò chơi n ở cờ A. hiện tại cái thế giới này đối với lâm vân tới nói chính là chân thật thế giới thời điểm không còn sớm tiếp qua không lâu liền muốn có thể ăn cơm chưa lâm vân nhìn một cái bầu trời trại chủ hôm nay ta liền muốn xuống núi mất tích lâu như vậy trên chấn người đều muốn lo lăng ta liên quan tới có cây tri thức ta hiểu được đều đã nói cho trại chủ mộ dung tuyết trong giọng nói đã không có cấp thiết muốn phải xuống núi lo lắng cảm giác ngược lại có chút lưu luyến ồ bộ dạng này a loại kia đến ăn cơm chưa xong về sau ta liền dẫn ngươi xuống núi thôi lâm vân ngoài miệng lạnh nhạt nói trong lòng lại là nghĩ đến cô n ạ i n ạ i ngài rốt cục muốn đi nghĩ mộ dung tuyết loại này nhân vật nguy hiểm có thể nhìn mà không thể đụng lại không có giá trị lợi dụng lâm vân đương nhiên sẽ không lưu nàng trại chủ việc lớn không tốt bỗng nhiên một cái sơn p h lâu la vô cùng lo lắng chạy vào thế nào lâm vân hỏi trại chủ có một nhóm đội ngũ ước chừng mười bảy mười tám cái người đang mang theo vũ khí hướng trên núi chạy đến lâm vân nhữ nhữ mày thực lực đối phương như thế nào là cái gì thế lực nhỏ bé không có thấy rõ cái biết rõ có nam có nữ có thanh tráng nghiên cũng có lao nhân bọn hắn hiện tại đến đâu rồi chân núi lại dò xét lại báo báo tin sơn phỉ lâu là sau khi đi không bao lâu liền lại có một cái sơn phỉ đi đến trại chủ có người d é t đi lên sơn phỉ thợ hồn h ì nói lâm vân biến sắc là ai thấy rõ sao sơn p h nói ứng hẳn là thanh long chấn người trong đó có một cái ta có ấn tượng là thanh long chấn hộ vệ đội a thật sao lâm vân nói nhanh đi truyền lệnh nhường bọn hắn không muốn động thủ trở về nơi cũ trong trại rõ sơn phỉ hỏa tốc đi ra ngoài chạy tới truyền lệnh lâm vân nhìn một cái phía trước nữ tử cười nói trên trấn người đến đón người đi đi qua nhìn một chút ngoài sơn trại một nhóm mười mấy người đang cùng ba cái sơn phỉ i ằ n g co nhóm chúng ta thanh long sơn trại cùng chư vị không thủ không đoán nước giếng không phạm nước sông hôm nay tới đây là có mục đích gì sơn p h giáp đứng dậy trên tay cầm lấy đào nhóm chúng ta trên trấn y quán mộ dung tiểu thư có người thấy là bị các người bắt hôm nay nhóm chúng ta chính là đến tìm nàng thức thời một chút liền đem nhân giao ra hộ vệ đội đầu lĩnh tiến lên một bước cái gì mộ dung tiểu thư nhóm chúng ta nơi này không có sơn phỉ giáp rất tự nhiên cự tuyệt đối với sơn phỉ tới nói nói dối là rất tự nhiên không có lý do thẳng thắn có người tận mắt nhìn thấy nếu là ngươi nói không có không ngại nhường nhóm chúng ta đi vào điều tra một phen các ngươi có dũng khí sơn trại là tư nhân lãnh địa các ngươi những người này tự tiện xông vào cũng đã là đại tội còn muốn tìm kiếm liên tiếp ba cái sơn p h đứng dậy mặc dù đối phương nhiều người bọn hắn cũng không e ngại kia không có gì đáng nói đậu thủ hộ vệ đội đám người lúc này lấy ra đao kiếm hướng phía sơn phỉ chèm tới rất nhanh đao kiếm đụng vào nhau và chạm ra hoa lửa mặc dù thanh long chấn nhiều người nhưng là thực lực không cao vừa đánh nhau thật đúng là không phải loại này thần kinh bách chiến sơn phỉ đối thủ chỉ có thể dựa vào nhân số áp chế mấy cái sơn phỉ liên tục ngăn cản mặc dù địch nhân thực lực không cao nhưng song quần chúng quy nan địch bốn tay liên tục bại lui trại chủ có lệnh chớ có đậu thủ rút về trong trại chạy như bay đến sơn p h vội vàng truyền lệnh nói đồng thời gia nhập ngăn cản rút lui thừa dịp khoảng cách sơn phỉ nhóm vội vàng triệt thoái phía sau tất cả sơn phỉ bước nhanh trở về nơi cũ trong sơn trại sau lưng thanh long chấn đám người theo đ u ổ i không bỏ một cái tóc dài kiếm khách đ ỗ n g nhiên tăng nhanh thân hình nhanh chóng hướng về đến hai cái sơn phỉ sau lưng một kiếm chém xuống hai cái sơn phỉ vội vàng trở lại chống đỡ lại phát giác người này thực lực không thấp các người đám người này muốn làm gì không đem ta thanh long trại chủ đề vào mắt lúc này lâm vân theo trong sơn trại chạy ra nhìn thấy tự mình sơn p h bọn lâu la đã rơi xuống hạ phòng vội vàng rút ra vũ khí nhanh chóng tiến lên đối mặt tóc d à i kiếm khách cái này tóc d à i kiếm khách thực lực tại luyện khí tam trọng quảng trường tự nhiên không phải là đối thủ của lâm vân một đao c h ặ t xuống đối mặt kiếm khách trường kiếm lực lượng cường đại chấn động đến kiếm khách trường kiếm trực tiếp tột tay về sau lâm vân dùng thân đao đập vào trên đầu của hắn trực tiếp đem hắn đánh mất x ỉ u không có muốn hắn mệnh cái khác thanh long c h ấ n thành viên nhìn thấy như thế c h ẳ n g cảnh vội vàng tiến lên hỗ trợ phong quyển tàn vân lâm vân đại đao vung lên xử suất c u n g phong đao pháp bên trong một chiều cuốn một trận đao khí đem mọi người đánh lui thực lực càng như thế cường hãn chủ quan người này thực lực tại thối thể ngũ trọng tr hôm nay có thể muốn ngỏm tại đây cái này thanh long sơn trại chủ thực lực có chút vượt qua bọn hắn tưởng tượng ngay tại thanh long chấn đám người bị lâm vân đ a o khí đánh lui lúc mộ dung tuyết cũng vội vàng chạy tới mắt thấy đám người đánh vúi bụi vội la lên các ngươi đừng lại đánh đạo thanh âm này nhường mọi người ở đây cũng dừng tay lại là mộ dung tiểu thư quá tốt rồi mộ dung tiểu thư còn sống tiểu thuyết chúng ta tới ngươi không cần sợ hãi mộ dung tuyết nói các ngươi không cần tiếp tục đậu thủ ta không có nhận nguy hiểm mộ dung tiểu thư bọn hắn có phải hay không bức bách ngươi rồi không cần sợ chúng ta tới cứu ngươi mộ dung tuyết lắc đầu t lúc này tại trong đội ngũ song đao bác gái trần thẩm nhịn không được đứng dậy đi tới mộ dung tuyết bên người tuyết nhi không cần sợ hãi bọn hắn có phải hay không bức hiếp ngươi rồi có trần thần tại sẽ không lại nhường bọn hắn tổn thương ngươi chân thẩm đi tới tiểu cô nương bên người đơn giản kiểm tra một phen toàn thân trên dưới cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì nàng lại bắt lấy mộ dung tuyết trắng non tay phải cẩn thận xác nhận mộ dung tuyết thủ cùng xa vẫn còn cô nương không có nhận xâm phạm nàng quay đầu đối mặt đám người ánh mắt nói ra tiểu tuyết trên thân không có vết thương không có bị thương tổn cũng vẫn là hoàn bích c h i thân mọi người ở đây lần nữa bị chấn kinh chân thẩm nói kết quả đại khái dẫn đầu chính là sự thật chân thẩm là một tên thợ mổ heo đồng thời cũng là một cái bà mụ đối với nữ tử tình trạng cơ thể sẽ không đánh mắt cứ như vậy không khỏi cũng quá quỷ dị chương chín cỡ nào khôi hài trại chủ chương chín cỡ nào khôi hài trại chủ chẳng lẽ mộ dung tuyết nói đều là chân tướng nàng không phải bị bắt cóc ở đây mà là xuất phát từ cái khác nguyên nhân đối mặt đám người nghi ngờ nhãn quang mộ dung tuyết giải thích nói ta lại ở chỗ này là bởi vì ngày đó tìm thuốc bước vào nơi đây bị vị trại chủ này đại nhân mời đến sân trại để cho ta vì đó t r ầ n bệnh chứng bệnh bất quá tiểu n ữ không tài chưa thể đánh giá ra trại chủ bệnh hiểm nghèo về sau tại giữa rừng núi tìm thuốc lúc ngoài ý muốn thụ thương là trại chủ đã cứu ta trong lúc đó đối ta tiến hành cẩn thận chăm sóc thanh long sơn chạy đám người Cũng không phải là mộ ọ i người dung tuyết lời Ác nói n là đang vì hắn biện hộ cái này cỡ nào thua lỗ lâm vân mấy ngày nay đối nàng tiến hành lời nói liệu n h ư n g tiểu cô nương cho là hắn nói những cái kia cao chót vóc chuyện cũ tất cả đều là thật lâm vân khỏe miệng có chút dương lên nguyên lai、like、là như vậy sao nhóm chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện như vậy mọi người an tâm vậy bây giờ không sao nhóm chúng ta trở về đi cùng một chỗ trở về đi trên c h ấ n người cũng một mực lo lắng ngươi đây chuyện sự tình này phát triển đến tận đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất không có người thụ thương không có người xảy ra chuyện cũng không có người bởi vậy b ị thương khổ sở tất cả đều vui vẻ lúc này như là đã vô sự thanh long chấn đám người muốn cho mộ dung tiết cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về bởi vì bất kể nói thế nào nơi này đều là nguy cơ t ứ phía giữa rừng núi t r u n g quanh có dã t h ú hưng mãnh phụ cận trên đỉnh núi cũng tồn tại sơn phỉ bây giờ đang ở sơn phỉ c h ạ i bên trong nhường bọn hắn phi thường không thi chứng bọn hắn là phổ thông lão bất tính cùng sơn phỉ không phải người một đường dù là đối phương cũng không phải là người xấu về mặt thân phận trinh lệch đều sẽ nhường bọn hắn bất an chậm đã mọi người ở đây dự định rời đi thời điểm đ ỗ n g nhiên ở phía trên sơn phỉ đầu lĩnh mở miệng nói đám người lập tức cảnh giất lên thế nào vẫn là lật lọng sao quả nhiên sơn p h vẫn là sẽ không ăn cái gì hảo tâm thanh long trấn đám người lại bắt đầu cầm lên vũ khí để phòng để phòng bất chắc mọi người ngàn dặm xa xôi lại tới đây chắc hẳn lại đói vừa mệt không bằng lưu lại ăn cơm r a u dưa lại lên đường trở về không m u ộ n lâm vân c h ậ m c h ậ m dai nói nhưng lại có một cô thượng vị giả h uy nghiêm bản trại chủ là người t h u hào nhưng đơn giản đạo đãi khách vẫn là hiểu được hy vọng mọi người nảy mặt không muốn cự tuyệt lâm vân sắc mặt bình thản không có quá nhiều tâm tình chậm trờn nhưng là phía dưới thanh long trấn đám người lại cảm nhận được một cố uy áp cảm giác nhường đám người cảm thấy không nên cự tuyệt hắn gần nhất mấy ngày lâm vân trong núi điên cùng săn giết giã thú đã chứa đựng rất nhiều thịt thú vật tại trời nóng như vậy tước nếu như không ăn cũng sẽ biến c h ế t cho nên không ngại nhường bọn hắn hỗ trợ giải quyết đương nhiên cũng có thể tiện thể thu mua lòng người mộ dung tuyết cũng phụ họa cười nói mọi người hẳn là còn không có ăn cơm đi liền lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm r a u dưa đi đã trại chủ nhiệt tình như vậy nhóm chúng ta liền cung kính không bằng vân mệnh cầm đầu hộ vệ đội đầu linh nói lâm vân cười nói t ố t chúng tiểu nhân lên nổi nấu cơ m chiêu đái quý khách chúng sơn vị đáp lại nói vâng trại chủ thanh long chấn thế thế y quán đây là thanh long c h ấ n bên trong một nhà duy nhất cỡ lớn y quán tự đức cao vọng trọng đại y mộ dung độ tòa c h ấ n lúc này tại y quán bên trong một cái lao giả cùng một cái mười một hai tuổi thiếu niên đang ngồi lấy trò chuyện n g ư ờ i nói là trên c h ấ n đã tổ chức tìm kiếm tiểu đội đi tìm ngươi t tì ỷ t ỷ lao giả trầm dai nói thanh â m khẳng hàn trung khí không đủ ừ m thiếu niên gật đầu ai lao giả thở dài ngươi còn trông thấy trong đội ngũ người cũng mang theo binh khí đúng vậy ra ra bọn hắn nói trên núi giã thu rất nhiều cho nên cần mang một chút binh khí thiếu niên giải thích nói、ừ. lão giả gật đầu trong t h ầ n sắc lại để lộ ra một c ố bi thương cảm giác đám người lên núi tìm người cần gì phải cần mang theo binh khí đâu l i ê n nàng tôn nữ lên núi h á i thuốc bình thường đều sẽ không mang binh khí chỉ cần không đi ra thu ẩn hiện địa phương không đi núi sâu rừng giả như thường không hội ngộ trên nguy hiểm gì đối với chuyện sự tình này lão giả đã ẩn ẩn có suy đoán thanh long trấn nào đó đầu đường đi cái khác một gian phòng một cái bàn phát nữ nhân đang ngồi trên ngưỡng cửa một mực đối mặt phương xa núi cao trông ngòn con mắt nội tâm của nàng lo lắng không có quá nhiều hiện lộ ở trên mặt chỉ là ngẫu nhiên bừng tính t h t thần đông nhiên cách đó không xa vang lên tiểu hải khóc nỉ non mới khiến cho nàng như ở trong mộng mới tỉnh đứng lên hướng tiếng khóc phương hướng đi đến hiện tượng như vậy xuất hiện tại thanh long c h ấ n rất nhiều địa phương mọi người đang lo lắng xa như vậy làm được người phải chăng có thể bình mã trở về đợi đến mặt trời sắp xuống núi thời điểm thanh long c h ấ n cách đó không xa trên s ơ n đạo xuất hiện một đ o à n người bọn hắn tất cả đều cười cười nói nói mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng bọn hắn sang sớm lúc ra cửa nặng nề hoàn toàn tư phản thật không nghĩ tới cái này thanh long sơn trại chủ có như thế nhiều không muốn người biết cao chót vót chuyện cũ đúng vậy à cái kia đang chết c ặ bã nếu là ta đâu p h cũng n h ấ trong dự đoán ác chiến không có phát sinh ngược lại bị người ta mời bữa cơm tất cả mọi người uống say say say từ lúc mới bắt đầu nơm nớp lo sợ cảm xúc giá trị âm biến thành nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chính vào đặc biệt là khôi hài lỗi lạc thanh long sơn trại chủ nhường đám người thấy được hoàn toàn không đồng dạng sơn phỉ thật là khiến đám người khó mà quên được một ngày thanh long chấn cư dân đối ngươi có cực lớn đổi mới ngươi cùng thanh long chấn quan hệ chuyển biến làm bình thản Chú thích, nếu là quan độ, có hoạch được chấn lúc hệ hữu hảo trình khả thu thanh rút. đạt trợ Tại trong sơn trại lúc tu nếu quan đến năng long Ban Vân sơn luyện, đồng là Lâm độ, đêm, cự ly thanh long sơn cách đó không xa một cái trên đường núi một người mặc rách dưới áo gai không t u số trang gậy còm nam tử đang bước nhanh đi tới người này dáng dấp mỏ nhọn hẹp mắt xấu xí quái dị là tiểu hài tử nhìn sẽ dọa khóc tướng mạo hắn treo lên đ ầ u cát mặt trời ngay tại hướng thanh long sơn trại phương hướng đi tới nóng quá a đáng chết mặt trời hắn mắng một câu trời nóng như vậy lại muốn ta tới này loại này phá địa phương nam tử tâm tình phi thường khó chịu hắn là phụ cận hắc vân trại sơn phỉ phụ mệnh tiến về thanh long sơn trại chờ một cái cần phải hảo hảo lau chút dầu nước ra không biết rõ cái này phá sơn trại sẽ có hay không có độ tốt nếu là có nữ nhân có thể tiêu khiển một chút vậy thì càng tốt hơn hh ắ c ắ c sơn phỉ suy nghĩ nói mặc dù tại trời nóng như vậy hắn một mình tiến về thanh long sơn trại chấp hành nhiệm vụ nhưng ngoại trừ thời tiết bên ngoài cũng không có quá nhiều bất mãn bởi vì phần này thương lượng việc cần làm nhưng thật ra là một phần mỹ xoa đặc biệt là hướng thực lực nhỏ yếu thế lực thương lượng càng là làm cho người hưng phấn nếu không phải hắn là phó trại chủ chất tử loại chuyện tốt này cũng sẽ không rơi xuống trên người hắn thanh long sơn trại lâm vân đang ngồi ở trong chủ điện hắn thật sâu thở ra một hơi hoạt động gân cốt một chút cảm thấy một cỗ thoải mái cảm giác ngay tại vừa mới hắn lại ăn mấy k h ỏ a linh sâm đạt được đại lượng điểm kinh nghiệm đem tự thân tu vi tăng lên tới thối thể lục trọng cảnh giới mở ra giao diện thuộc tính nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ nờ bờ cờ cảnh giới thối thể lục trọng công pháp đoán thể pháp tầng tầng thứ tư tổng một ư ơ i tầng hoàng giai hạ phẩm mục linh quyết tầng thứ hai tổng tầng hai mươi huyền g i a hạ phẩm võ kỹ quần phong đao pháp hơi có tiểu thành hoàng g i a trú phẩm trang bị tinh lương trường đao tráng quần áo cũ rách cũ nát quần cũng nát g i à y c ó điểm kinh nghiệm 13. lập trường lệ gác chính nghĩa giá trị 30. trải qua mấy ngày hắn rốt cục lại một lần nữa thăng cấp mà lại trải qua lần trước sự tình chính nghĩa của hắn giá trị cũng đã nhận được tăng lên cái này khiến lâm vân rất là vui mừng bẩm trại chủ h ắ c vân trại người đến ba bỗng nhiên cửa trại bên ngoài chuyến đến một trận la lên sau đó vương đại chủ cùng tiền hỷ cận đi đến h ắ c vân trại làm sao hôm nay liền đến rồi lâm vân nghi ngờ nói cự ly giao nạp cung phụng thời gian còn có hai ngày mới đúng không phải là muốn sớm thu tiền đối phương tới mấy người Bấm chạy chủ, liền một người.、Oh. lâm i người. ề n một Ồ! l vân nói nhường hắn tiến đến rõ thanh long sơn trại chung quanh mười dặm đều là lâm vân l ã n h đ ị a vừa có người đến liền sẽ gây nên sơn trại chú ý của mọi người lúc này trên sơn trại sơn phỉ tất cả đều tụ tập đến chủ t r o n g trại sau đó không lâu vương đại trụ mang theo tới chơi hắc vân trại thành viên đi tới thanh long sơn trại trước cái này hắc vân trại sơn phỉ nhìn quanh chu vi mắt thấy trên núi đều là loạn thạch cỏ dại ở giữa chỉ có mấy cái đơn s ơ trại lập tức trong lòng có chút xem thường tại i ê n đến thanh long sân t r mặc sớm dù đã n g hạ e nói l hát vân, vân trại n vương không nghĩ thất n như gặp được h qua thanh long sơn trại chủ mọi nhọn người trong giọng nói cũng không có bất luận cái gì kinh ý thậm chí nói chuyện thời điểm cũng không có nhìn thẳng lâm vân lâm vân nói vẫn chưa tới thu lấy cung phụng thời điểm không biết hắc vân chạy đến đây là không biết có chuyện gì vương thất nhìn lâm vân một cái cũng không trả lời vấn đề mà là t r ầ m ung dung nói ra tại hạ một đường chạy đến thân mệnh thể t h ố n không biết quý trại hắn nhìn lâm vân có nhiều ý vị n h ư mày thoáng đưa tay ngón tay cái cùng bốn ngón tay tham ả i hả có ý tứ gì lâm vân nhữ mày đây là tại yêu cầu tài vật một bên tiền gần vui tiến lên một bước tại lâm vân bên t a i nói ra trại chủ nếu như không có nhỏ bé không có đ ó sai người này ngay tại hướng nhóm chúng ta đòi hỏ tài vật lâm vân gật đầu trí lực người bình thường bình thường đều có thể nhìn ra rõ ràng như vậy ám chỉ tiền gần vui lại nói ra trại chủ nếu không cho hắn mấy lựa bạc hắn trở về phục mệnh lúc cũng sẽ cho nhóm chúng ta nói vài lời lời hữu í c h bằng không có thể sẽ chơi n g á n g chân lâm vân lắc đầu ra hiệu không cần hắn cũng định cùng hát vân t r ạ i vẹt mặt làm cái này sự tình đã không có ý nghĩa cha hỏi ngươi đây lâm vân kêu lên hát vân trại trại chủ là thối thể lục trọng thực lực lâm vân cũng thế nếu là tại mấy ngày trước hắn còn có điều kiên kỵ mà bây giờ hắn đã không có như vậy e ngại hát vân trại mà lại hắc vân trại hiện tại gặp phải đại địch nếu là biết rõ thực lực của hắn cũng hẳn là sẽ không lại gây thù hẳn thanh long s â n trại phân tâm tác chiến lâm vân muốn diệt hắc vân trại đây là nội tâm của hắn ý nghĩ vương thất không khỏi sửng sốt một cái đối phương chẳng lẽ nhìn không ra ý đồ của mình lập tức không vui nhưng vẫn không có trả lời lâm vân vấn đề mà là hỏi ngược lại khu c u tại hạ ngàn dặm xa xôi chạy đến có chút mệt nhọc trại chủ liền cái ngồi cũng không cho sao lâm vân nói mệt mỏi mệt mỏi là đ ư rồi n g u y ê một cái chân chạy có thể không mệt mỏi sao trời nóng như vậy tức không phải là đi đường tới a các n g ư ơ i sơn trại không có cho ngươi xứng cái ngựa sao Ngươi! vương thất mặc dù không biết rõ lâm vân tầng sâu h à g nghĩa nhưng cũng nghe ra ý t r ả o phúng hơn nữa còn thật cho lâm vân truyền thuyết h ắ c vân trại có ngựa nhưng là không có cho hắn xứng ngựa là nhường hắn đi tới bị đâm t r ú n g đau nhức điểm vương thất lập tức trợn mắt tròn xoe đây chính là các n g ư ơ i thanh long sơn trại đạo đái khách sao vương thất phẫn nộ đồng thời lâm vân cũng làm cho ở đây sơn phỉ thủ h ạ hơi kinh ngạc bọn hắn không ngờ rằng trại chủ biết một chút mặt mũi cũng không cho cái này đến từ hát vân trại quý khách bọn hắn dạng này một cái suy nhược tiểu s â n trại t r e o chọc một cái thực lực hùng hậu đại s â n trại thực tế không phải một cái cử chỉ sáng suốt à ta một cái trại chủ tại phía trên ngồi ngươi một cái tiểu lâu la dựa vào cái gì cùng ta bình khởi bình tọa ngươi vương thất bị lời này hế trụ lấy thân phận của hắn đích thật là không đủ để cùng đối phương bình khởi bình tọa nhưng là hắn thế nhưng là đến từ hát vân trại người những n à y núi rác thải trại bình thường đều là phi thường làm hắn vui lòng không dám bất kính dù sao hắn đại biểu cho hát vân trại đây là hắn lần thứ nhất nhận đái ngộ như vậy mau nói ngươi lại tới đây có cái mục c á gì lâm vân trách mắng hắn không ưa thích vương thất dạng này người đặc biệt vẫn là dáng dấp xấu như vậy mắt thấy đối phương như thế bất kính vương thất phẫn nộ phi thường dự đoán của hắn bên trong chất béo còn có đến từ thượng vị giả cảm giác ư u việt tất cả cũng không có đạt được vương thất sắc mặt tâm trầm cao giọng nói ta đại biểu hắc vân trại đến đây là muốn nói cho các ngươi một sự kiện từ nay về sau các ngươi thanh long sơn trại mỗi lần cung phụ n g muốn ngoài định mức nộp lên ba trăm lượng bạch ngân đến nhóm chúng ta hắc vân trại hôm nay bắt đầu thu lấy cái này ba trăm lượng còn có nếu là ngày sau có chuyện gì thanh long sơn trại phải tùy thời nghe theo hắc vân trại điều khiển vương thất nói xong dừng lại một cái ánh mắt liếc nhìn qua đám người quan sát phản ứng của mọi người thanh long sơn trại sơn phỉ n h ó nghe xong tất cả đều hai mặt nhìn nhau quả nhiên hắc vân trại muốn để cao đòi lấy mà bọn hắn thanh long sơn trại liền lúc đầu năm trăm lượng cũng thu thập không đủ nơi nào còn có càng nhiều đám người tất cả đều nhìn phía phía trên trại chủ trợ lấy hắn y tứ cái gặp lâm vân một mực trầm mặc không nói một lời sau một lúc lâu vừa rồi mở miệng nói đem cái này ra hỏa bắt lại cho ta trải qua một hệ liền suy nghĩ lâm vân đã làm ra quyết định làm ra quyết định này đồng thời cũng nghĩ tốt một cái kế hoạch mà bây giờ kế hoạch bước đầu tiên chính là cầm cái này cáo mượn oai hùm tiểu lâu la phẫu thuật chương mười một g i á vọng chương mười một g i á vọng a i a i a i các ngươi muốn làm gì mắt thấy mấy vị sơn phỉ tiến lên vương thất gấp vương thất mặc dù ỉ vào đại sơn trại thân phận cáo mượn oai hùm nhưng là thực lực bản thân lại là rất yếu bất quá mới vừa vặn bước vào thối thể nhị trọng cảnh giới rất nhanh liền n h ư ờ n g thanh long sơn trại đám người chế phục vương thất cũng không dám phản kháng trước mắt sơn phỉ người đông thế mạnh thực lực cũng không yếu hơn hắn hắn không phải đám người đối thủ nhưng làm sao cũng không nghĩ tới những người này dám vô lễ như thế trực tiếp liền đối với h ắ n động khởi t a y hai nước giao chiến còn không chém s ứ đây chính mình là cái đưa tin coi như không đồng ý cũng hẳn là là cự tuyệt sau đó thả tự mình đi trực tiếp đ ộ n g thủ không phải là muốn trực tiếp cùng hát vân trại khai chiến hay sao hát vân trại mặc dù gặp phải kinh địch nhưng là muốn diệt đi thanh long sân trại vẫn là dễ như t r ở bàn tay các ngươi nhanh thả ta ra bằng không ta trở về bẩm báo trại chủ các ngươi cái này tiểu tiểu sân trại chỉ định không có quả ngon để ăn vương thất bị dùng dây thừng trói chặt không thể động đậy nhưng vẫn là phi thường mạnh m i các ngươi coi là buộc chính là ta sao các ngươi buộc chính là h ắ c vân trại nếu không lập tức thả ta ra sẽ lãnh hội h ắ c vân trại ngập trời l ử a giận cứ việc vương thất kêu gào nhưng hắn vẫn là bị hướng ra phía ngoài nhất nhóm chúng ta h ắ c vân trại trại chủ có thối thể lục trọng thực lực phó trại chủ thối thể ngũ trọng còn có rất nhiều tam trọng trở lên huynh đệ các ngươi thất thời liền lập tức đem ta thả không phải vậy nhất định để các ngươi sống không bằng chết vương thất cảm giác tự mình là đụng tới trẻ con miệng còn hôi sữa những người này khả năng không rõ ràng hát vân trại thực lực mới dám như thế quả quyết đem tự thân cường đại bối cảnh thực lực toàn bộ đã ra mà lâm vân thì là yên lặng đi tới nghe vương thất cũng không có quá nhiều xúc động ngược lại trong lòng kế hoạch càng thêm sáng tỏ kéo ra ngoài cho ta hung hăng đánh lâm vân phân phó nói vâng trại chủ chư vị sơn phỉ thủ hạng hoàn toàn không nghĩ tới trại chủ một điểm mặt mũi cũng không cho đối phương trực tiếp muốn cùng hắc vân trại kết thủ bất quá tại thanh long sơn trại lâm vân chính là bọn hắn vương lâm vân mệnh lệnh bọn hắn sẽ không điều kiện nghe theo lúc này đám người đem vương thất ném ra trại bên ngoài đánh rơi bởi một trận phản phản các ngươi những này không có mắt đồ vật các người đánh không phải ta là hắc vân trại vương thất bị đánh mặt mũi bầm dập nhưng là vẫn như cũ kêu gào lâm vân vung tay lên nhường chư vị sơn p h dừng tay hắn chậm rãi đi đến trước nhìn xem bị đánh đến mình đầy thương tích vương thất còn dám giả mạo hắc vân trại người sao vương thất phun ra một ngụm tiên h huyết ngươi đang nói cái gì ta chính là hắc vân trại người còn dám giảo biện có ai không đem cái này ra hỏa cho ta nâng lên lâm vân nói ta thật sự là hắc vân trại người các ngươi làm sao lại không tin đâu bây giờ căn bản còn chưa tới thu lấy cung phụng thời điểm mà lại hắc vân trại thu lấy cung phụng bình thường đều là phái hai ba người đến lần này làm sao lại ngươi một cái không phải là bởi vì thiết n h i u trại muốn cùng nhóm chúng ta hắc vân trại khai chiến cho nên mới phái người nhắc tới trước thu lấy trong trại nhân thủ không đủ mới khiến cho ta tự mình tới vương thất giải thích nói không nên nói dối chưa từng nghe qua chuyện này mơ tưởng lừa ta lâm vân liếc nhìn một tuần nhìn phía một k h ỏ a tráng kiện tây huệ các ngươi đem hắn nâng lên qua bên kia a hạ bộ đ ồ n g tây lâm vân giải thích một cái chính là mọi người thường gặp hà du ba bình thường đều là nam dùng để chơi bất quá lần này là đùa thật vương thất nghe hiểu lâm vân ý tứ lập tức mặt đen bắt đầu sợ h a i nói ta thật sự là hát vân trại trên người của ta có thân phận lệch bài không tin ngươi có thể lấy ra xem không nhìn không nhìn đều là giả lâm vân không để ý hắn cầu xin tha thứ chỉ huy thủ hạ tiếp tục vương thất bị hai cái sơn phỉ mang tại gia tốc phía dưới hạ bộ trọng trọng hướng trên cây đánh tới a ba một tiếng mổ heo giống như thét lên đây là trứng g à vỡ tan thanh â m liên tiếp đến mấy lần mỗi một cái đều sẽ làm hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lòng toàn bộ quá trình kéo dài mấy phút bị một trận này tra tấn xuống tới vương thất mặt giống như là mặc lên thống khổ mặt nạ vằn thành hoa cúc hình hắn cảm giác tự mình đến tiểu đệ đệ đã là không cảm giác các ngươi giết ta đi hôm nay ngỏng tại đây coi như ta không may vương thất nước mắt chảy ngang đây có lòng tuyệt vọng nói hắn chẳng thể nghĩ tới vốn là một phần chất béo mỹ xoa lại trở thành hiện tại cái này muốn mạng tình huống mau nói lâm vân nói tại sao muốn giả mạo hắc vân c h ạ y người vương thất một cái nước mũi một cái nước mắt đau thương đến ta thật không có a ngươi không tin xem ta thân phận lệch bài sắp chết đến nơi còn dám r à m biện lục s o á t hắn thân Rất nhanh, sơn phỉ thủ hạ liền từ trên thủ từ thân vương thất, tìm nhanh, sơn liền vương vân thân phận lệnh phỉ hạ hắc ra chạy a cái này thật đúng là có nhiều đất tội lâm vân nói hải nha vương thất tuyệt vọng các hạ nói sự tình kỳ thật đều có thể nói lâm vân cười nói ngươi nói điều kiện nhóm chúng ta thanh long sơn trại có thể đồng ý bất quá vì xác nhận thân phận hy vọng quý trại có thể phái nhiều mấy người đến để cho tại hạ nghiệm mình chân thân không phải vậy khó mà tin được về phần c u n g phụng đến lúc đó sẽ cùng nhau cho vương thất đã thần trí không rõ kia tốt a lâm vân nói các hạ thương thế thảm trọng thanh long sơn trại không cách nào trị liệu còn xin các hạ nhanh chóng trở về hát vân trại để tránh nguy hiểm đến tính mạng vương thất Các ngươi sơn tại r có ngựa sao? lâm vân lắc đ ầ u không có, l ấ y đón hạng t thế, chỉ sợ cũng không thích chỉ không cũng sợ ngựa. hợp cưới ngựa. vương thất một mặt khóc lần này trở về đại khái sẽ phát động hai loại này tình huống thứ nhất tại vương thất kích động dưới hát vân trại đối thanh long sơn trại phát động tiến công bất quá tại có ngoại địch tình huống dưới liền thanh long sơn trại triển lộ ra thực lực bọn hắn hẳn là sẽ không toàn lực xuất kích mà là nhường một phần lực lượng xuất động đến thời điểm lâm vân có thể dựa vào dấu r ố t giết bọn hắn một cái trở tay không kịp hắc vân trại chủ là thối thể lục trọng thực lực cùng lâm vân một cảnh giới bất quá đối phó thanh long sơn trại cái này bên ngoài phi thường nhỏ yếu sơn trại hẳn là sẽ không tự mình đ ộ n thủ mà là phái một chút có thực lực tinh anh sơn phỉ đến đây loại thứ hai tình huống thì là vương thất sau khi trở về chi tiết b m báo nói do việc này là hiểu là một trận sau đó dựa theo lâm vân điều kiện phái một chút sơn phỉ đến đây thu lấy tiền tài nhưng là bất luận nói như thế nào kết quả trên cơ bản là đồng dạng thanh long sơn trại khẳng định phải cùng h ắ c vân trại đánh lâm vân nói các vị huynh đệ nghe lệnh kể từ hôm nay đề phòng k ỹ hơn đem thanh long sơn tuần tra phạm vi mở rộng đến một ư ơ i dặm bên ngoài nếu là có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lập tức hướng bản trại chủ b ằ n báo còn có các vị các minh đệ làm tốt chuẩn bị lập tức nhóm chúng ta liền muốn đối mặt kình địch kể từ hôm nay nhóm chúng ta không còn là h ắ c vân trại phụ thuộc mà là định nhân những n à y sơn phỉ nhóm đối với lâm vân có cực cao độ trung thành dù cho đối mặt cường địch cũng sẽ không có phản biến giải tán sơn phỉ lâu la về sau lâm vân khởi hành ly khai đại điện hướng phía trại phía sau đi đến hắn kêu phiến linh điền bên trong còn có rất nhiều thảo dược nhưng là cũng còn không có chân chính thành t h ủ là lâm vân chuẩn bị đợi đến người chơi tiến đến về sau nhanh chóng tăng thực lực lên để mà tự vệ bất quá bây giờ hắn muốn nhiều nhất trọng bảo hộ hắn đêm nay liền muốn đi linh điền chỗ nào thu lấy một chút thảo dược lại cho tự mình tăng thực lực lên dù cho cưỡng ép ă n vào thảo dược chương mười hai thối thể thất trọng chờ địch nhân tới cửa chương mười hai thối thể thất trọng chờ địch nhân tới cửa cái gì bọn hắn lại đem ngươi đánh thành dạng này hát vân c h ạ i bên trong ngồi tại ra hổ trên ghế hát vân chạy chủ một mặt tức giận đại đương ra ngươi nhất định phải là ta làm chủ a phía dưới quỷ vương thất một cái nước mũi một cái nước mắt nói bọn hắn chẳng những đánh ta còn đem ta trộm tới đ ố n tây hiện tại nhỏ bé đã không làm được nam nhân hát vân c h ạ y đám người nghe vậy nhướng mày nhao nhao nhìn về phía vương thất muốn nhường hắn giải thích hạ bộ đ ố n tây vương thất không phụ sự mong đợi của mọi người đứng lên bỏ đi q u ầ n đám người xem xét k i a máu thịt bé bét bộ dạng cũng không khỏi hít sâu m ộ t hơi lắc đầu không đành lòng nhìn thẳng chư vị sơn phỉ bên trong phụ trách chị liệu đao kiếm tổn thương phỉ ý n đi ra nhìn qua lắc đầu chị không được không cứu nổi từ bỏ đi nghe vậy vương thất khóc ăn nói đại đương ra bọn hắn nơi đó đánh chính là ta đánh chính là nhóm chúng ta hát vân trại a hát vân trại chủ nhịu nhịu mày không phải rất thích hắn t u y ế t pháp hỏi bọn hắn vô duyên vô cớ liền đánh ngươi dừng lại hát vân trại chủ cũng biết rõ hắn những n à y thủ hạ bình thường có cáo mượn mai hùng thói quen nói đến lời nói có thể sẽ đắc tội với người mặc dù đối phương thực lực không mạnh nhưng dù sao cũng là một trại c h i chủ nếu như bị làm cho mặt mũi thực tế không nhịn được giận dữ phía dưới đ ộ g thủ cũng là rất có thể vương thất hơi trần trờ một cái gật đầu hát vân trại chủ nghiêm nghị nói nói thật đối phương là thế nào nói với ngươi là cự tuyệt điều kiện của chúng ta sao vương thất đối trại chủ e ngại là khắc vào trong lòng không dám nói dối chi tiết nói đối phương hiểu lầm cho là ta là lừa đảo không phải hắc vân trại người vương thất đem ngay lúc đó tình huống thuật lại một lần ha ha n g h e xong hắc vân trại chủ ngang âm thanh cười to cái gì gọi là hiểu lầm đại khái dẫn đầu đối phương chính là nhìn ngươi không vừa mắt tìm lý do thôi hừ xem ra những này tiểu sân trại biết do nhóm chúng ta hắc vân trại gần nhất có phiền phước cũng không biết rõ bao n h i ê u c â n lượng một bên phó trại chủ cười lạnh nói cái này trại nhỏ tử làm việc thật đúng là không tử tế a trại chủ chuyện sự tình này nên xử lý như thế nào cái này thanh long sơn trại rõ ràng là một cái gai đầu không dễ khống chế không bằng trực tiếp diện một cái cường tráng sơn phỉ nói một cái có địa vị lao sơn phỉ lắc đầu không tốt hiện tại thiết n g ư u trại đối nhóm chúng ta nhìn chằm chằm bọn hắn trại chủ ẩn ẩn có muốn đột phá đến thối thể thất trọng ý tứ một khi đột phá nhất định cùng ta trại đại chiến cho nên nhóm chúng ta không ứng đối thủ hạ sơn trại làm to chuyện suy yếu thực lực bản thân tốt nhất là phái một chút người có thực lực cùng đối phương nói một chút nhuộn bọn hắn minh bạch hát vân trại thực lực h n g h ậ nếu như không được lại động thủ không mượn đúng vậy a đến lúc đó cùng thiết mưu trại đại chiến thời điểm cũng có thể điều khiển những này tiểu sơn trại lên trước tiêu hao thực lực của đối phương có người phụ hòa nói h á c vân trại chủ gật đầu nói như vậy nhóm chúng ta phải phái một người đi cùng thanh long sơn trại thương lượng mới được cái này thanh long sơn trại chủ thực lực hẳn là tại thối thể tứ trọng nếu như cần phải phái cái thực lực không kém gì hắn mới có thể c h ấ n nhức hắn để ta đi phó trại chủ cười nói thực lực của ta cùng thân phận hẳn là đủ tư cách ta h á c vân trại chủ nói ừ m người đi là không còn gì tốt hơn đến lúc đó mang lên bảy tám cái h u n h đệ đi nếu là đối phương bất kính tiện tay diệt cũng tốt phó trại chủ gật đầu minh mạch hát vân trại phó trại chủ thực lực tại nhiều năm trước liền đã bước vào thối thể ngũ trọng kinh nghiệm tác chiến lao đạo đối với cái này thối thể tứ trọng thanh long sơn trại chủ tự nhiên không để trong lòng dù sao mỗi một trọng cảnh giới thực lực t r ê n lệch đều là cực lớn mặc hắn một cái n ở t ờ cờ là thế nào cũng không nghĩ ra lâm vân sẽ ở ngắn ngủi trong vài ngày thực lực thăng liền ba cấp đêm khuya hát vân trại một gian trong nhà gỗ nhỏ nhị thúc ngươi nhất định phải là ta làm chủ a vương thất nước mắt bà sa nói cái này thanh long sơn trại đem ta phế đi ngươi lại không có phương diện kia năng lực về sau nhóm chúng ta vươn ra liền muốn đoạn hậu ngay vậy phó trại chủ n h ữ n g mày quay một cái cái bản cả giận nói cái gì gọi là ta không có phương diện k i a n ă n g lực a cái này ta sai rồi nhị thúc ta không phải nói ngươi vô năng hừ phó trại chủ suy một tiếng hắn trời sinh không dục tự nhiên minh bạch vương thất là có ý gì nhưng là cái này tiểu tử nói như thế nào như vậy để cho người ta cảm thấy biến xoay thanh long sơn trại những người kia làm việc s á t thực không nói phó trại chủ đối với đứa cháu này cũng không có thấy thế nào nặng chỉ coi hắn là cái bản người nhà có cơ hội liền dịu dắt một cái thôi hiện tại vương thất tên phế vật này bị phế hắn cũng không có quá nhiều phất ất ngược lại là thanh long sơn chạy chống lại hắc vân trại mệnh lệnh còn lấy phạm thượng đánh hắc vân trại người nhường hắn phi thường bất mãn lần này ta sẽ đi cùng đối phương thương lượng nếu là bọn hắn có chút bất kính liền trực tiếp diện vương thất hưng phần nói quá tốt rồi nhị thúc lần này ta có thể cùng đi với ngài không tại vương thất trong tưởng tượng đối phương đại khái dẫn đầu sẽ không đáp ứng đến thời điểm liền có thể đi theo đám người diện thanh long sơn trại coi như đối phương đồng ý vậy hắn cũng có thể đi theo đại quân đội cùng một chỗ lấy thượng vị giả tư thái người trước hiện thánh một phen người, người đi làm cái gì n g ư ơ i cái này mới vừa thối thể nhị trọng thực lực lại không có đối chiến kinh nghiệm đi cũng không có tác dụng gì còn không bằng tại trong trại d ư ỡ n g thương nhị thúc ta nhất định phải đi và ngươi vậy được rồi tùy ngươi nam ban đêm thanh long sơn chạy phía sau lâm vân thu lấy trong ruộng gần một nửa thảo dược hắn tận lực thu lấy nhìn tương đối thành thục dự thảo về sau đem những này thảo dược toàn bộ ăn vào thu được đại lượng điểm kinh nghiệm đồng thời cũng nhận nhất định mặt trái tăng thêm bất quá còn tốt cũng không có vấn đề gì lớn đợi đến điểm kinh nghiệm đến một năm trăm về sau rốt cục cảnh giới của hắn lại có thể tăng lên nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ n ở cờ cảnh giới thối thể lục trọng có thể tăng lên công pháp đoán thể pháp tầng thứ tư tổng một ư ơ i tầng hoàng giai hạ phẩm một linh quyết tầng thứ tư tổng tầng hai mươi huyền giai hạ phẩm võ kỹ c u ồ n g phong đao pháp t hơi có tiểu thành hoàng giai t r u n g phẩm trang bị tinh lương trường đao tráng quần áo cũ rách cũ nát quần cũ nát g i à y c ó điểm kinh nghiệm một năm trăm sáu mươi bốn lâm vân quả quyết lựa chọn tăng lên theo một đạo quan mang sáng lên từng đợt bàng bạc năng lượng theo hắn quanh thân phát ra không lâu sau đó lâm vân đẳng cấp tăng lên xong xuôi toàn thân trên dưới một cỗ thoải mái cảm giác có thể rất rõ ràng cảm giác được thực lực lại tăng mạnh một mảng lớn hắn tích lũy được điểm kinh nghiệm cũng theo chống giống hô lâm vân thật d à i thở hát ra thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm đang lấy bội số tăng trưởng có thể dự đoán đến tiếp sau tăng lên sẽ càng thêm khó khăn cần tích lũy đại lượng điểm kinh nghiệm vẹn vẹn bằng linh đ i ể n thảo dược kinh nghiệm thu nhập vẫn còn có chút không đủ muốn tiếp tục tìm kiếm cái khác thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm phương pháp bất quá bây giờ thực lực được tăng lên xem như hiểu hắn khẩn cấp hắn t ố i thể thất trọng thực lực đã là tại hát vân trại tất cả mọi người phía trên không có người nào là đối thủ của hắn dù là tình huống xảy ra biến cố lấy hắn cao hơn một cấp thực lực chạy trốn cũng là hoàn toàn không có vấn đề lâm vân xem như một cái tương đối người vững vàng hắn có thể rõ ràng cảm giác được thối thể thất trọng thực lực muốn s o lục trọng cao hơn trên một mảng lớn nhưng cuối cùng như thế hắn cũng không có khinh địch sư tử vô thỏ còn đem hết toàn lực lần này hắn chỉ có thể là làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn tốt nhất là hắn sơn phỉ thủ hạ cũng không cần sinh ra thương vong dù sao những n à y tự mang sơn p h độ trung thành cực cao làm phản tỷ lệ cực kỳ bẽ nhỏ chết khá là đáng tiếc đợi đến chuyện sự tình này về sau cũng muốn khiến cái này sơn phỉ lâu la thực lực mau chóng tăng lên tốt nhất rồi hết thể chuẩn bị hiện tại liền chờ hắc vân trại tìm tới cửa chương mười ba động thủ chương mười ba động thủ hai ngày sau vào lúc giữa trưa tại cự l y thanh long sơn năm sáu dặm trên đường núi xuất hiện một đ o à n người bọn hắn tất cả đều người mặc một loại sám đen áo gai phía trên mang theo đặc hữu tiêu chí những người này chính là hắc vân trại thành viên trước trước sau sau hết thể có bảy người bọn hắn ngay tại bước nhanh hướng thanh long sơn chạy tiến đến mà lúc này ở trong núi cách đó không xa tuần tra tôn phát nhất phát hiện bóng dáng của bọn hắn một cái giật mình lập tức chạy về thanh long sơn trại báo cáo lâm vân nghe xong thủ hạ báo cáo về sau gật đầu đối phương hết thể xuất hành bảy người cái này cùng lâm vân theo dự liệu không sai bịt lắm h á c vân trại quả nhiên không có đem thanh long sơn trại để ở trong lòng chỉ là phái một c h i đội ngũ đến cùng hắn đàm phán hoặc là muốn tiêu diệt hắn kết quả như vậy nhường lâm vân rất là hài lòng cứ như vậy hắn liền có thể điểm đợt lần đến giải quyết h á c vân trại tại nhân số cách xa tình h ư n g giới đây không thể nghi ngờ là một loại phương pháp tốt nhất tốt nhất là đánh con thì tra tới từ từ sẽ đến từng đợt từng đợt cho hắn đưa vậy coi như quá sung sướng bất quá lấy lâm vân thực lực bây giờ cũng không so đối phương yếu không trực tiếp làm là nghĩ vững vàng một điểm không tạo thành tổn thất quá lớn có thể lấy nhỏ đại giới lấy được thắng lợi không thể nghi ngờ là tốt nhất lúc này thanh long sơn chạy tất cả sơ phỉ đã được đến lâm vân mệnh lệnh tất cả đều trở về sơn trại bên trong tại sơn trại trước chờ đợi địch nhân đến lâm sau đó không lâu h ắ c vân chạy một đ o à n người chạy tới thanh long sơn chạy trước ngừng lại bọn hắn phía trước là thanh long sơn chạy một b ằ n người tính cả trại chủ hết thẻ sáu người song ư ơ n g bắt đầu ràng co vương liệt hát vân trại phó trại chủ thanh long sơn trại các linh đệ tốt đối diện dẫn đầu một người tiến lên một bước ôm quyền nói tại hạ lâm vân thanh long sơn trại chủ gặp q u a chư vị lâm vân cũng tiến lên một bước không chậm không nhanh nói hát vân trại vậy mà tới một cái phó trại chủ nhường lâm vân có chút không tưởng được vương liệt đánh giá lâm vân một cái nhữ nhữ mày bởi vì bộ dáng của đối phương không hề giống một cái sấp phỉ sạch sẽ lãng giật giống một cái nho sinh như thế không còn khí khái người làm sao chấp trưởng một cái sân trại còn đem cháu của mình phế đi như thế tâm loan thủ lạc thật không giống như là người này có thể làm ra tới sự tỉnh chúng ta phụng hắc vân trại chủ chi mệnh đến đây là muốn cùng thanh long sơn trại nói một chút cùng phụng sự tình quý trại hẳn còn nhớ hai ngày trước đối ta t r ạ i người hành động a vương liệt vẫy vẫy tay nhường vương thất tới vương thất hai chân trương đến lái một chút giống một cái con cua đi vô cùng buồn cười hắn một mặt quật cường nhìn xem thanh long sơn t r ạ i đám người có chút vẻ đắc ý nhường thanh long sơn t r ạ i đám người buồn cười nói như vậy quý trại là hỏi tội tới lâm vân hỏi cũng không phải vương liệt nói ta đứa cháu này tiếng nói bên trên có chỗ mạo phạm sinh ra hiểu lầm bị các ngươi biến thành dặng này cũng có thể lý giải lần này nhóm chúng ta chỉ là đến như thường thu lấy cung phụng lần trước để cập qua điều kiện lâm trại chủ chắc hẳn cũng rõ ràng a nguyên lai、like、là dạng này không biết trại chủ định như thế nào tiến đến nói đi lâm vân vung tay lên để cho thủ hạ đem thanh long sơn t r ạ i gỗ miệng cống dâng lên hắc vân t r ạ i đám người tiến vào thanh long sơn t r ạ i bên trong đi thôi đi trong điện nói lâm vân vung tay ra hiệu trong đại điện lâm vân cùng vương liệt hai người mặt đối mặt mà ngồi tại bọn hắn phía trước có một tấm trường một bàn phía trên bài rượu tại bậc này loạt thế chúng ta sơn p h bản là kết hợp lại hình thành một cỗ cường đại lực lượng nhìn lâm trại chủ minh bạch vương phó trại chủ nói ta đều hiểu chỉ là các ngươi nâng điều kiện không khỏi cũng quá mức hà khắc rồi cái này sáu trăm l ư ợ n g bạc cơ hồ là nhóm chúng ta sơn trại tám thành thu nhập lâm v â n uống một mực rượu chậm d ã i nói hắn trông thấy phía trước tự mình năm cái sơn phỉ thủ hạ đều đã đến đối phương sơn phỉ bên cạnh làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị mà đối phương sơn phỉ lại đều còn không có làm sao phát giác lâm v â n cười quả nhiên là không có cái gì tâm tư sơn phỉ cái này sáu trăm lượng là nhóm chúng ta sơn trại mới lập hạ quy củ tất cả phụ thuộc trại đều là dạng này vương liệt lệnh nhận nói hắn cũng không tính giảm xuống điều kiện muốn đối phương là không đồng ý hắn liền sẽ đ n g thủ hắn đã là phi thường bất mãn đối phương đem hắn chất tử phế đi nhường hắn có chút ghi hận mà lại là một cái sơn phỉ hắn cảm thấy lâm vân là không h ợ p cách không có sơn phỉ bộ dạng là hắn ghét nhất loại hình vương liệt độ thiện cả một m vương liệt độ thiện cả một m vương liệt độ thiện cả m hai nhìn trước mắt nhắc nhở lâm vân có chút buồn b ự c không biết rõ vì cái gì tại trong lúc nói chuyện với nhau đối phương hảo cảm đối với mình độ thẳng hàng、Tốt. vậy mà vương phó trại chủ không đồng ý nhóm chúng ta chỉ có thể tiếp nhận điều kiện này lâm vân cười nói lời này nhường vương liệt cảm nhận được kinh ngạc vừa mới nhắc lên sát tâm lại bông u xuống bất quá ta có một cái điều kiện chỉ cần vương phó trại chủ có thể bằng lòng đừng bảo là sáu trăm l ư ợ n g cho dù là một nà lượng ta cũng có thể tiếp nhận ồ điều kiện gì vương liệt lên hứng thú ta muốn h ư ớ n g quý trại a là hướng vương phó trại chủ mượn đồng dạng đồ vật lâm vân r a vệ thần bí nói a hướng ta mượn đồ vật trên người ta đồ vật nhưng không có giá trị một nà lượng nếu là lâm trại chủ có mớn không ngại nói ra đừng bảo là mượn ta trực tiếp cho ngươi đều có thể vương liệt từ trước đến nay tận hưởng lạc thú trước mắt trên người hắn nhưng không có cái gì đồ tốt cho nên cũng không sợ người khác nghĩ ở trên người hắn vớt chỗ tốt Ừm. vừa Lâm vân túi đầu chấm âm. mắt mượn một miệng chém nhóm, lên lát. Lời long loạt liệu vân vân vân Đông nhiên, ánh mắt bên trong nổi lên sắc cơ, mượn hạ đầu người dùng một lát. Lời này vừa ra khỏi miệng đột nhiên, thanh long sơn tất cả sơn phỉ đồng loạt thủ. Nhao nhao rút hướng bên người vân sơn phỉ chém tới điện quang hòa thạch ở giữa. Vân sơn phỉ nhóm, cũng không túi cắt đột trại tất thủ. rút trại tới thạch trại khỏi giữa. đối đầu đầu đậu đao được sắc cơ, cả hắc Hắc có hạ phỉ phỉ hòa phỉ ra dự ở h nếu là đồng dạng là thối thể ngũ trọng thực lực lâm vân có dung khí khẳng định mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn liền xem như lục trọng muốn giết hắn cũng phải tốn nhiều sức lực nhưng là rất đáng tiếc thực lực của hắn bây giờ là thối thể thất trọng Từng một thời ư gian vương liệt cảm nhận được một cỗ không gì sánh được cường đại chấn động xuất thủ bên trong chuyển đến trên tay hắn đao nhịn không được rời tay bay ra tay phải của hắn tại chấn động phía dưới lập tức không ngừng run run dày miệng hổ bị xé nứt ra vương liệt nhìn phía lâm vân một mặt kinh hãi đây là một cố dạng gì lực lượng khả năng đem hắn một cái tay trực tiếp c h ầ n phế trước mắt cái này hoàng mao tiểu tử không phải là thối thể lục trọng không lục trọng làm không được hiệu quả như vậy chẳng lẽ là thất trọng chương mười bốn bạo v õ kỹ chương mười bốn bạo v õ kỹ vương liệt choáng coi là đối phương là quả hầm mềm lại không nghĩ tới là đã đến một khối t â m sắt hắn nhìn phía chu vi đã phơi thây bốn phía các minh đệ lại nhìn phía tại nơi hẻo lánh chỗ run lẩy bảy v ư n g thất lập tức ở giữa ngực một cố vô danh lửa giận bắn ra đều là cái này xuất sinh mới có thể dẫn đến hắn hôm nay m ệ n h tàng tại đây mắt thấy đã không có hy vọng vương liệt quyết định chắc chắn tay trái nhặt lên trên đất đau hung tận hướng vương thất t í n lên đáng chết súc sinh nếu không phải ngươi nhóm chúng ta hôm nay cũng sẽ không tất cả đều chết ở chỗ này vương liệt một đau trực tiếp đem vương thất đầu lâu chém xuống kẻ yếu giận dữ vung đ a o hướng cả người yếu hơn ta vương liệt núi rừng rong r ổ i hơn mười năm lại không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này cắm ha ha thật đáng buồn đáng tiếc ca nói xong vương liệt g i lên đau chuẩn bị hướng mình cổ vớt qua đợi chút nữa đ ô n nhiên lâm vân đột nhiên chặn lại nói vương liệt hơi s ư n g sở lập tức vui vẻ nói hẳn là trại chủ đại nhân nguyện ý tha vương mỗ một mạng không phải để cho ta tới đọc thủ tại vương liệt một mặt trong kinh ngạc lâm vân một đ a o vung đi kết thúc tính mạng của hắn lâm vân làm sao có thể nhường hắn tự sát tự m ì n h g i ế t quái mới có thể làm rơi đồ nếu là đối phương tự hành kết thúc vậy coi như không chiếm được chỗ tốt rồi ngươi đánh chết h ắ c vân trại đầu m ụ thu hoạch được điểm kinh nghiệm bốn trăm đánh giết h ắ c vân trại đầu m ụ rơi xuống vật phẩm du vân bộ hoàng g i trung phẩm thủ hạ của ngươi đánh giết hát vân trại sơn p ị năm chia sẻ điểm kinh nghiệm tám mươi ba người cùng đánh chết h ắ c vân trại đột m ụ h ắ c vân trại cùng thanh long sơn trại quan hệ từ không cùng chuyển biến làm đối địch ẩn tàng Chú thích, nếu là h ắ c vân trại phát hiện ngươi giết bọn hắn nhị đương ra có cực lớn tỷ lệ sẽ tiến đánh thanh long sơn trại người đã đánh chết h ắ c vân trại trọng yếu nhân vật đối địch với h ắ c vân trại phát động cấp dê nhiệm vụ nhiệm vụ một đại t r ư ở n g phu làm việc nên chém cọ trừ tận gốc chấm dứt hậu hoạn hủy diệt h ắ c vân trại hoàn thành ban thưởng điểm kinh nghiệm năm trăm tiếp nhận từ bỏ nhiệm vụ hai quân địch người đông thế mạnh thực lực cường đại đại trượng phu coi được gián được tạm lánh phong mang lập tức đỏng bệnh hoàn Giải quyết đơn giản đ làm ra lựa chọn lâm vân bắt đầu xem xét lúc đầu lần đánh giết tinh anh quái rơi xuống du vân bộ thân pháp võ kỹ học tập này võ kỹ có thể thi chuyển ra cao siêu bộ pháp lâm vân có chút kinh hỷ cái này thân pháp võ kỹ vô cùng không tệ có thể thật to tăng lên tự thân năng lực tác chiến trước đó vương liệt chính là sử dụng võ kỹ này mới có thể thành công né tránh hắn xuất kỳ bất ý một đao hơn nữa nhìn vương liệt đến tiếp sau thi triển cái này du vân bộ đích thật là có hắn không tầm thường chỗ bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá có võ kỹ này dù là chính ngày sau đánh không lại chạy trốn tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều lâm vân phó thủ hạ bắt đầu kiểm kê chiến trường những n à y hắc vân trại sơn p h nhóm đều là quần áo nhẹ đột kích trên thân cũng không có cái gì đồ vật bọn hắn mang theo binh khí cũng đều cùng thanh long sơn trại không sai bị lắm đều là thống nhất đồ trắng dừng lại kiểm kê về sau chỉ lấy được một chút năng lượng còn có bảy trôi vũ khí lâm vân đem những ngày vũ khí tất cả đều phân cho thủ hạ mặc dù đều là đồ trắng nhưng là hắc vân trại đồ trắng phẩm chất vẫn là không tệ có thể để cho thủ hạ nhóm thay thế một đợt phân đến chiến lợi phẩm nhường sơn v ị bọn lâu la tất cả đều hưng phấn không thôi đối lâm vân người trại chủ này sùng kính lại không khỏi tăng lên mấy phần sơn vì tất cả đều cho rằng cũng thôi lỗ trại chủ tinh xảo kế hoạch bọn hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy hoàn toàn không có th còn có trại chủ triển hiện ra thực lực làm cho bọn hắn tất cả đều rung động không thôi sơn phỉ nhóm tâm tư theo lúc này lên tất cả đều phát sinh một chút biến hóa lâm vân tại trong lòng bọn họ bên trong tựa như thiên thần đồng dạng tồn tại lâm vân tự nhiên không có tâm tư phỏng đoán sơn phỉ đám đó nghĩ cái gì đem sự t ì n h phân phó về sau hắn liền một mình ra cửa đi tới sơn trại phía sau phòng ngủ của mình bên trong lấy r a vương liệt rơi xuống du vân bộ đưa tay đặt ở du vân bộ bên trên trực tiếp tiến hành sử dụng võ ký hóa thành số đạo quan mang thu hợp vào lâm vân trong đầu đại lượng tin tức tràn vào trong đầu nhường lâm vân nhất thời khó mà hấp thu chuyển hóa c h ọ n vẹn qua nửa canh giờ mới chuyển hóa xong xuôi mở ra giao diện thuộc tính nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ n ở bờ cờ cảnh giới t ố i thể thất trọng công pháp đoán thể pháp tầng tầng thứ tư tổng mười tầng hoàng giai hạ phẩm mục linh quyết tầng thứ tư tổng tầng hai mươi huyền giai hạ phẩm võ kỹ cùng phong đao pháp thơi có tiểu thành hoàng giai trung phẩm du vân bộ sơ khuy môn tính hoàng giai trung phẩm trang bị tinh lương trường đao tráng quần áo cũ rách cũ nát quần cũ nát dày cỏ điểm kinh nghiệm tám trăm bảy mươi ba lập trường lệ khác chính nghĩa giá trị ba mươi có thể đối du vân bộ tiến hành thăng cấp lâm vân không có quá nhiều do dự trực tiếp lựa chọn tăng lên một nháy mắt kinh nghiệm của hắn giá trị giảm b ấ t tám trăm điểm du vân bộ thôi diễn thăng cấp bên trong một nháy mắt đại lượng bộ pháp tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn lần lượt từng thân ảnh đang không ngừng biểu thị càng thêm rõ ràng thẳng đến l à c ấn tại trí nhớ của hắn c h ỗ sâu qua một đoạn thời gian vừa rồi thăng cấp xong xuôi lâm vân đứng lên thân cảm thấy toàn thân trên giới cũng có một cỗ nhẹ nhàng cảm giác hắn có thể cảm giác được trước đó vương liệt du vân bộ bất quá là sơ k u y môn kính m ặ thôi so chính không lên hiện tại hơi có tiểu thành lâm vân tâm tình sao động muốn khảo thí một phen lúc này hắn ra cửa đi vào sơn trại trước đem tự mình năm cái sơn phỉ thủ hạ tất cả đều kêu tới năm cái sơn phỉ lâu la tất cả đều tụ tập tại sơn trại trước trên đất trống nhìn qua lâm vân chờ đợi hắn điều khiển lâm vân liếc nhìn một tuần tra xét tự mình năm thủ hạ tin tức trải qua cái này mấy ngày hắn sơn phỉ thủ hạ thực lực đều chiếm được nhất định trưởng thành tất cả đều tấn thăng đến thối thể nhị trọng thực lực trong đó triệu cung hiếu càng là đột phá đến thối thể tam trọng nhìn xem thủ hạ mạnh lên lâm vân rất là vui mừng lâm vân mở miệm nói mấy ngày nay các minh đệ thực lực đều có chỗ tiến bộ a là trại chủ dạy bảo có phương pháp tại trại chủ anh minh thần võ chỉ đạo dưới chúng tiểu nhân khả năng nhanh chóng như vậy trưởng thành sơn phỉ nhóm phát ra từ nội tâm su định nói t ố t liền để ta đến khảo thí các ngươi một chút thực lực lâm vân lạnh nhạt nói trại chủ ngài nghĩ như thế nào khảo thí chúng tiểu nhân đối luyện lâm vân lời kia vừa thốt ra sơn phỉ bọn lâu la tất cả đều trận tròn mắt trại chủ thực lực, bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt biết rõ bọn hắn bất luận cái gì một người đối mặt trại chủ đều chẳng qua là bị một đao dày mặt hàng trại chủ thế mà còn muốn cầm bọn hắn đối luyện lập tức năm cái sơn phỉ cũng k i n h sợ mồ hôi lạnh chảy dòng cũng đang suy nghĩ tự mình có phải làm sai hay không cái gì mới có thể dẫn đến trại chủ nghĩ đối bọn hắn độc thủ trại chủ ngài sẽ không phải là muốn giết nhóm chúng ta sau đó tự mình chạy trốn a đông nhiên vương đại chủ mang theo tiếng khóc nước nở nói tại hắn nghĩ đến trại chủ có khả năng là không muốn tiếp tục t r e o chọc h ắ c vân trại muốn giết bọn hắn sau đó trực tiếp chạy trốn hắn cái này vừa nói xong trực tiếp liền bịch một tiếng quỳ xuống sau đó giống như là lên phản ứng dây chuyền còn lại sơn p h cũng tất cả đều quỳ xuống tình cảnh này nhường lâm vân có chút im lặng những n à y sơn phỉ đều nghĩ đến đi nơi nào mà lâm vân nghĩ lại không có giải thích nghiêm nghị nói các ngươi tất cả đều bắt đầu ngay vậy sơn phỉ bọn lâu la tất cả đều đứng lên bản trại chủ không hoàn thủ không đi ra này địa phương tròn hai mươi mét các ngươi tất cả mọi người lực hướng ta tiến công nếu như các ngươi có thể tại nửa khắc đồng hồ bên trong đánh chúng ta coi như các ngươi khảo thí thông qua sơn phỉ bọn lâu la hai mặt nhìn nhau cũng không biết rõ trại chủ đây là ý gì tại dạng này điều kiện hà khắc giới bọn hắn năm người hợp kích cho dù là trại chủ cao cường như vậy thực lực cũng chưa chắc có thể không bị đánh chúng nhìn như vậy đến kiểm tra này điều kiện có chút quá đơn giản cầm lấy vũ khí của các người động thủ đi lâm vân nói ngay vậy triệu cung hữu nhắm mắt nói trại chủ đ a t ộ i hắn bước nhanh hướng lâm vân đánh tới một đao chém xuống lâm vân đơn giản xoay người một cái nhẹ nhõm tránh thoát quá chậm triệu cung hữu liên tiếp công kích mấy lần tất cả đều bị lâm vân hời hợt tránh đi cùng đi đi ngay vậy còn lại sơn phỉ tất cả đều động khởi thân cầm vũ khí hướng lâm vân công tới lập tức theo một người tiến công biến thành năm người mỗi người cũng từ khác nhau vị trí cùng phương hướng đối lâm vân phát động công kích hắn liền như là một cái quỷ mị tại mọi người bên trong xuyên thắng qua thành thạo điêu luyện một khác đồng hồ về sau năm cái sơn phỉ tất cả đều thở hồng hộc ngồi dưới đất nghỉ ngơi không có lực khí lại cử động triệu cung hữu thở dài lắc đầu nói trại chủ bộ pháp xuất quỷ nhập thần chúng tiểu nhân cũng không là đối thủ hô hô trại chủ quá lợi hại nhỏ bé cảm giác là tại cùng quỷ mị đối chiến hoàn toàn không thể bắt được trại chủ thân ả n h chỉ là trại chủ lợi hại như thế làm gì e ngại h á c vân trại đây ai nói trại chủ e ngại h á c vân trại trại chủ nếu là e ngại h á c vân trại ngay từ đầu liền sẽ không đối bọn hắn người đặc thù các ngươi không phải như thế bất kính tiên h ỷ cận bực tức nói cái này một cái đám người tất cả đều phát hiện điểm m g quá có đạo lý trại chủ làm sao lại sợ h á c vân trại cái này tiên h ỷ cận tại chư vị sơn phỉ bên trong xem như đầu góc tương đối linh hoạt lập tức liền đem sơn p h nhóm mạch suy nghĩ lại cho bốn năm tới lâm vân cười nhạt một tiếng chư vị biểu hiện hôm nay phi thường không tệ luyện tập nhiều hơn Số ngày sau, ngày chương í n h Hắc là một h ờ i mươi năm song trại đại chiến chương một mươi năm song trại đại chiến cầu phiếu đề cử h ắ c vân trại trong chủ điện lúc này h ắ c vân trại hạch tâm thành viên tất cả đều tụ tập ở đây thật l à lạ làm sao lão nhị đi mấy ngày cũng chưa có trở về h ắ c vân trại chủ ngồi tại g i a hồ trên đế có chút không hiểu phó trại chủ vương liệt tiến đến thanh long sơn trại thương lượng đã qua ba ngày nhưng là một mực chưa có trở về cũng có không b ấ trong cứ trầm c cái này thanh long sơn có vấn đề? Trong đám Trong người chuyển ra n g h i hoặc rất không có khả năng trước đó đã tham dò qua thanh long sơn trại chính là cái chim không gậy phân địa phương thanh long trại chủ cũng không phải cái gì người có năng lực nếu là thật có thực lực cũng sẽ không một mực ốn tại nơi đó ta cho rằng nhị đương gia khẳng định là gặp gỡ phiền phái gì Bất quả hát ẳ n không phải là bởi vì cái kia thanh long sân trại, mà là vì c i kia h h những chuyện khác cho chậm chế. Không biết do nhị tình cảnh hiện tại như thế nào, phải chăng an toàn? Đám người nhao nhao a ra an đưa ra ý kiến của n long sân đương nào, toàn. người kiến mình. là do trại, biết tại mà Đám bị Hác ý vân trại chủ nói ta cho rằng lão nhị hẳn không phải là bởi vì thanh long s â n trại mới đưa đến mấy ngày không có trở về l ã o nhị thực lực ta rõ ràng nếu là gặp được cái gì tình huống lấy thân thủ của hắn coi như không địch lại đối phương nếu muốn trốn không có người nào có thể tùy tiện ngăn lại hắn ngay vậy đám người tất cả đều gật gật đầu bọn hắn cũng đều rõ ràng nhị đương ra thân pháp cao siêu một khi tình huống không đúng đạo mệnh cũng không thành vấn đề chỉ có thực lực ở xa nhị đương ra phía trên người mới có thể làm hắn rơi vào nguy cơ sinh tử trong mắt của ta nhị đương ra hiện nay tình huống sinh tử chưa biết nếu là tiếp qua một ngày không hồi nhóm chúng ta liền muốn phái người ra ngoài tìm tòi một cái có địa vị sơn phỉ nói báo lúc này đông nhiên tại trại bên ngoài vang lên một thanh âm tiến đến h ắ c vân trại chủ nói sau đó không lâu một cái tặc mi thử nhãn sơn phỉ đi đến hướng về phía h ắ c vân trại chủ một gối quỳ xuống bầm báo trại chủ có chuyện quan trọng từ báo ồ sự tình gì nhỏ bé ánh mắt biết được thiết n h u trại chủ đột phá thối thể thất trọng thất bại bị trọng thương lúc này đã nằm trên giường không d ậ y nổi đánh mất sức chiến đấu ồ h ắ c vân trại chủ kinh ngạc là thật hay không tại hạ lấy tính mệnh đảm bảo là thật báo tin sơn phỉ thành thần nói h ắ c vân trại chủ cười ha h a ha ha ha thật sự là thiên hữu ta h ắ c vân trại lúc này như không đ ộ n g thủ chờ đến khi nào lao sơn phỉ nói trại chủ không thể tùy tiện xuất kích vì sao bây giờ nhị đương ra tung tích không rõ nhóm chúng ta nếu là mạo mội cùng thiết n g u trại khai chiến có rất lớn phong hiểm ta xem có thể đậu thủ hiện tại thiết mưu trại chủ thân chịu trọng thương là nhóm chúng ta tuyệt hảo cơ hội dù cho nhị đương ra không tại nhóm chúng ta h ắ c vân trại thực lực cũng xa trên đối phương phía trên một cái hiếu chiến khôi ngô sơn phỉ nói không thể thiết mưu trại chủ mặc dù thụ thương nhưng là chưa hẳn hoàn toàn không có sức chiến đấu biến cố quá nhiều khó mà đ o á n trước lúc này tại trên cùng h ắ c vân trại chủ đang cúi đầu như có điều suy nghĩ một lúc lâu sau hắn mở miệng nói bản trại chủ minh bạch lão nhị sở dĩ mấy ngày không hồi rất có thể chính là đã rơi vào thiết n g ư u trại trong đấy nhóm chúng ta cùng thiết n g ư u trại quan hệ càng thêm ác liệt bọn hắn khẳng định một mực tại bí mật quan sát lấy chúng ta động tĩnh cho nên lão nhị một mực không trở lại đại khái chính là bị thiết n g ư u trại mai phục khả năng hiện tại đã là giữ nhiều lãnh ít mà thiết n g ư u trại hoàn thành lần này phục kích về sau thành công suy yếu lực lượng của chúng ta cho nên thiết n g ư u trại chủ mới dám yên tâm xung kích thối thể thất trọng cho dù là xung kích thất bại nhóm chúng ta lại bởi vì lão nhị không tại mà không dám mạo hiểm mà xuất thủ cho nên bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì phong hiểm những n à y đáng chết sốc sinh nhóm chúng ta nhất định phải cho lão nhị báo thủ hát vân trại chủ dừng lại phân tích n h ư n g phía dưới đám người cũng không khỏi gật đầu giống như nói là có chút đạo lý tại thời gian dây bên trên cũng hoàn toàn ghép đôi bên trên trại chủ anh minh khôi ngô sơn phỉ vô đ u ổ i phụ hòa nói lao sơn phỉ cũng đều gật đầu là có một ít đạo lý nói như vậy nhóm chúng ta tự nhiên không thể để cho bọn hắn toàn g u y ệ n lúc này thiết ngưu trại chủ đột phá thất bại quả thật là ta chạy cơ hội trời cho hát vân trại chủ ánh mắt bên trong t à n mát ra nhiều năm không thấy tinh quang các vị huynh đệ ngay lệnh làm tốt chuẩn bị nhóm chúng ta hát vân trại phải hướng thiết ngưu trại toàn diện khai chiến làm phó trại chủ báo thủ Nam. tại h h a n Long、chạy. Trong chủ điện, lâm vân có c h ú trong buồn qua ngày, Vân mực.、Vì、cái Hắc Vì gì đã t dự đoán bọn hắn hẳn là sẽ từng đợt từng đợt tới đầu tiên là phái người đến thăm dò tìm kiếm sau đó lại đến một chút người có thực lực kiếm chuyện mà lâm vân thì là có thể chậm dai phục s á t bọn hắn đem bọn hắn thực lực tận khả năng điểm lần suy yếu đợi đến không sai bị lắm lại giết đến tận cửa đi chạm thảo chứ căn nhưng là hiện tại đối phương hoàn toàn không có phản ứng cái này khiến lâm vân có chút ngoài ý mướn hẳn là muốn tự mình trực tiếp dẫn người r ế t tới hay sao cái này cũng vừa đến khó tránh khỏi có chút thật ngôn ngữ sáu người tiểu sơn trại đi tiến đánh người khác hai ba mươi người đại sơn trại nói đến cũng có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g mà lại bọn thủ hạ của hắn thực lực cũng không cần cái khác sơn vị cao cho nên thật muốn nói đến là lâm vân một người đi đối phó nhiều như vậy sơn vị lâm vân suy tư nếu là ngày mai qua đi đối phương vẫn là không có bất luận cái gì hành động hắn liền muốn chủ động xuất kích đi điều tra một cái là cái gì tình huống lúc này tại một bên khác hắc vân trại đã là toàn diện xuất kích cúng túc địch t i ế t nhu trại đánh cuối bụi tử thương thảm、liệt. trải qua hai ngày á ắ c chiến hai cái sân trại đều đã giảm b ấ t gần một nửa nhân khẩu hắc vân trại lúc này đã xác định thiết ngư u trại chủ đích thật là sung kích thối thể thất trọng thất bại thân chịu trọng thương nhưng là thiết ngư u trại nội tình hùng hậu dù cho trại chủ không thể xuất chiến vẹn vẹn nương tựa theo hai vị phó trại chủ vẫn như cũ chống cự hắc vân trại mấy lần m á n h liệt thế công bất quá theo trong đó một vị phó trại chủ trọng thương sắp chết lúc này hắc vân trại đã là dần dần chiếm thừa phong chỉ cần lại tiến đi một hai lần sung kích liên có thể công phá thiết ngư trại hắc vân trại triệu tập đám người ngay tại chuẩn bị lấy lần tiếp theo tiến công lần nay đại h á c vân trại tổn thất cũng là vô cùng thảm trọng bọn hắn đã không có đường rút lui có thể đi h á c vân trại cùng thiết n g ư u trại lần này nhất định phải diệt một cái chơi tờ mờ sáng thừa dịp hoàng hôn h á c vân trại lại một lần nữa phát động công kích lần này trực tiếp đảo vào thiết n g ư u trại đại bản doanh thiết n g ư u trại còn sót lại một vị có sức chiến đấu phó trại chủ tại cái này một đợt thế công dưới bị h á c vân trại chủ chặt xuống một cái cánh tay hốt hoảng chạy trốn hát vân trại đám người đâm máu đổ sát một đường rét tới thiết như trại chủ trại bên trong lúc này trên giường thân chịu trọng thương mà không sinh cơ thiết như trại chủ tiệt lực từ trên giường đứng lên cầm lên đầu giường đại đao từng bước một đi ra ngoài thiết n g ư u trại chủ trên thân ngay tại tản ra một cố lại một cố cường đại huyết khí n h ư n g hắn lúc đầu mặt tái nhợt bên trên một lần nữa có màu máu mà lại hồng nhuận làm cho người cảm thấy dị thường hát vân trại đám người xa xa trông thấy phía trước đi tới thân ảnh cũng không khỏi ngừng bước chân hát vân trại chủ nhìn chăm chú một cái nhận ra người trước mắt đúng là thiết n g ư u trại chủ đồng thời cũng phát hiện dị dạng thiêu đốt khí huyết hát vân trại chủ nhịu nhữ mày lập tức cười nói ha ha không tầm thường các minh đệ rút lui hát vân trại chủ ra lệnh một tiếng hát vân trại đám người lập tức tối lui thiết ngư u trại chủ nhìn xem đám người đi xa cũng không có truy kích lại không nghĩ tới có thể đem cái này ra hỏa bước đến loại trình độ này hát vân trại chủ n h ị n không được c ù n g thiếu ha ha bất quá cái này lại có gì hữu dụng đâu hắn thiêu đốt khí huyết cước ép để cho mình thực lực tạm thời khôi phục đ ỉ n h phong bất quá là vùng vây dây chết thôi nhóm chúng ta cùng lắm thì tạm lánh phong mang chờ hắn thời đỉnh cao thoáng qua một cái còn không phải đến ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đúng vậy a lão đại ai sẽ theo hắn liều mạng a tia thiết ngư trại chủ hẳn là còn cảm thấy mình rất bi chẳng a ha, ha. chúng ta chính là không cùng hắn đánh hắn hẳn là sẽ tức chết ta t h i ê u đốt khí huyết thực lực của hắn coi như gặp lại rất xuống ngàn trượng rốt cuộc khôi phục không đến thời đ ỉ n h cao rồi h á c vân trại đám người rất là hưng phấn trận chiến này thắng lợi ngay tại bọn hắn trước mắt chỉ cần sáng sớm ngày mai thiết nhiêu g trại chủ thời đ ỉ n h cao thoáng qua một cái bọn hắn liền có thể d i ệ t đi thiết nhiêu g trại chương mười sáu hủy d i ệ t h á c vân trại chương mười sáu hủy diện hát vân trại h á c vân trại đám người trở lại sơn trại về sau bắt đầu sớm chúc mừng mổ heo mổ trâu uống rượu ngon tất cả mọi người uống say say say cơm nước no nê về sau chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại lấy trạng thái toàn thịnh tiến công thiết lưu trại lúc này đã là chín phần say hắc vân trại chủ từ hai người thủ hạ đỡ lấy thân hình bất ổn hướng chủ điện đi đến hắc vân trại chủ cười to nói ha ha ha hôm nay qua đi thiết lưu trại sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại giải quyết xong thiết lưu trại lại gạt bỏ những cái k i a đau đầu thế lực từ đây nhóm chúng ta hắc vân trại chính là mảnh này đỉnh núi bá chủ hắc vân trại chủ rất là hư vấn hắn mười mấy năm qua tâm nguyện rốt cục muốn đạt thành giải quyết xong t i ế t lưu trại về sau cái thứ nhất liền liền muốn diệt cái tia thanh long sơn trại mẹ nhà hắn Nếu k hát ô n g phải c i này h h nhị cũng sẽ không chết, thanh hay không thuật, hắn nhị phần. Hác a lao n long sơn cũng này long sơn nguyện lẫn Dùng bọn người, đến lao sẽ trại, mặt trại cái liệt. có tế bỏ mất mộ quy đều đầu ý vân trại chủ lúc này đã là sắp bước vào nhân sinh đình p h o n g duy nhất cảm thấy tiếc nuối là kia cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử cùng một chỗ c ấ ớ p bóc chơi với nhau nữ nhân hảo hình đệ vương liệt không có ở bên cạnh hắn càng là nghĩ như vậy liền càng hận cái kia dẫn đến vương liệt tử vong nguyên nhân dẫn đến thanh long sơn trại tối thể nhất định phải giống huyết tẩy thiết ngữ trại huyết tẩy thanh long sơn trại một mặt nghĩ đến hát vân trại chủ đã bị nâng đến trước đại điện h á c vân trại chủ khoát tay á o liền đến nơi này chính ta đi vào các người đi thôi vâng lão đại nghe vậy hai cái sơn phỉ lâu la bông u lỏng tay ra quay người rời đi h á c vân trại chủ đẩy ra cửa điện bộ pháp điên đảo đi vào ý thức của hắn không phải rất thanh tỉnh chỉ là dựa vào cảm giác tại đi tại trong đại điện đốt mấy đạo á n h đến hơi có vẻ lờ mờ hắn n g ẩ m đầu nhìn lên đông nhiên phát hiện tại tự mình kia t r ư ơ n g hổ trên ghế ra giống như ngồi một người hắn rủi rủi con mắt định thân nhìn lại đột nhiên phát hiện ghế ra hổ bên trên chẳng những ngồi một người mà lại ở sau lưng hắn còn đứng lấy năm thân ảnh một màn này lập tức nhường hát vân trại chủ rượu tỉnh mấy phần người nào hát vân trại chủ kêu lên ngữ khí của hắn ẩn chứa l ử a giận tại cái này sơn trại bên trong ngoại trừ hắn không có người có thể ngồi cái này trương hổ ghế ra theo hắn dần dần đến gần ghế ra hổ trên thân ảnh càng lúc càng rõ ràng người tốt hát vân trại chủ ghế ra hổ trên người l ạ h ngặt nói người là ai cút xuống cho ta hát vân trại chủ một bên nói một bên rút ra bên hông đại đao cách rất gần hắn mới ngạc nhiên phát hiện những người này lại đều là khuôn mặt xa lạ tại hạ lâm vân thanh long sơn trại chủ ghế ra hổ trên người đứng lên hướng hắn đi tới vừa nghe đến lai lịch của đối phương hát vân trại chủ lập tức đánh nhau tinh thần các ngươi tại sao lại ở chỗ này không nói trước cái này hát vân trại chủ nghĩ biết rõ vương liệt phó trại chủ lúc này người ở chỗ nào sao lâm vân một bên nói một bên hướng đối phương đi đến ồ lão nhị còn sống các ngươi biết rõ hắn ở đâu lâm vân gật đầu biết rõ nếu như ngươi muốn gặp hắn ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi hát vân trại chủ vui vẻ nói thật, thật vừa mới nói xong lâm vân trường đao ra khỏi vỏ s ử suất cùng phong đao p h á p mánh liệt nhất một kích từ dưới lên trên như lôi đỉnh xuất đao hát vân trại chủ lo sợ không yên thất thố vội vàng triệt thoái phía sau một bước nhưng là không kịp thoát ly đao thế p h m vi trực tiếp bị chém đứt một cánh tay tiên huyết phun ra ngay tại hát vân trại chủ còn chưa kịp gọi lúc lâm vân thi triển du vân bộ cực tốc vọt tới trước mặt hắn một đ a o phong cổ h ậ u hát vân trại chủ yết hầu bị mở ra một đạo tơ máu hắn hai mắt trừng trừng mặt mũi tràn đầy không thể tin cái này khách không mời mà đến thực lực làm sao lại như thế cường đại nguyên lai là ngươi tại thời khắc cuối cùng hắn mới minh mạch nguyên lai từ vừa mới bắt đầu. ý nghĩ của hắn chính là sai lầm của hắn phun ra, vân chủ thân thể, lâm ã o n vân liệt, nhìn g h trước ạ i trù g mắt nhắc nhở nhặt lên hắc vân trại chủ bên hông lệnh bài nhìn một chút cũng không có hứng thú gì trực tiếp ném xuống hắn không có thống lĩnh hắc vân trại ý nghĩ hắn muốn làm chính là chạm thảo trừ can hoàn toàn diệt đi hắc vân trại các minh đ ệ c ù n g ta cùng một chỗ giết ra ngoài d i ệ t h ắ c vân trại không lưu người sống rõ nam thủy hạ cùng nói không đến nửa cách giờ h ắ c vân trại trên dưới tất cả đều cho lâm vân một đoàn người càn quét sạch sẽ toàn bộ sơn trại trên dưới không có để lại một người sống bởi vì h ắ c vân trại cùng thiết n mưu trại cái này hai ngày át chiến đưa đến h ắ c vân trại nhân viên giảm bớt hơn phân nửa cho nên lâm vân một đoàn người hết thể mới giải quyết không đến m ộ ư ơ i người liền đem toàn bộ sơn trại toàn diện nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng năm trăm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ máy phụ trợ đã tìm tòi bảo vật nơi xem xét tường tình tiêu diệt hát vân trại về sau tuyển hạ n g ban thưởng cấp cho lâm vân bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch hát h ổ đao pháp hoàng gia trung phẩm đao hệ võ kỹ học tập này võ kỹ có thể thi triển ra mánh hổ mánh liệt đao thế cái này hát h ổ đao pháp chắc hẳn chính là hát vân trại chủ võ kỹ chỉ là rất đáng tiếc lâm vân dùng như xét đánh thủ đoạn liền đem hát vân trại chủ giải quyết đối phương liền sử dụng cơ hội cũng không có bất quá xem vũ kỹ này đẳng cấp hẳn không phải là lợi hại gì đồ vật hoàng g i trung phẩm cùng lâm vân cùng phong đao pháp một cái đẳng cấp cứ như vậy n h ư n g lâm vân không có hứng thú gì phải biết võ k ỹ loại này đồ vật là cần dùng kinh nghiệm tiến hành thăng cấp thuần thục đẳng cấp không đủ cũng không thể thi triển ra hiệu quả gì mà bây giờ lâm vân trên nhiều khía cạnh đều cần sử dụng đến điểm kinh nghiệm không có dư thừa kinh nghiệm dùng để học tập võ k ỹ này nếu là cao cấp một điểm t h như huyền giai võ k ỹ lâm vân còn có thể cân nhắc một cái mà cái này hoàng giai hát hổ đao pháp coi như xong vẫn là thu hồi hít bụi đi cần dùng đến thời điểm lấy thêm ra tới hủy d i ệ n hắc vân trại về sau lâm vân để cho thủ hạ nhóm bắt đầu đối hắc vân trại tiến hành càn quét kiểm kê đem trong sân trại hữu dụng đồ vật tất cả đều cho sửa sang lại trải qua một đoạn thời gian về sau h á c vân trại bị lâm vân một đoàn người c ư ớ p sạch xong xuôi tại h á c vân trại bên trong lâm vân đạt được không ít n g ấ n lượng còn có đại lượng đồ ăn tồn chữ bất quá trừ cái đó ra cũng không có tìm kiếm đến cái gì đồ tốt lâm vân nhặt h á c vân trại chủ đại đao tra xét một phen cái này nhìn như đẹp đẽ đường vân dị dạng đại đao hiện lộ ra một chút bất phảm nhưng rất đáng tiếc vẫn như cũng là một cái đồ trắng cái này khiến lâm vân có chút một mực cao cấp bậc trang bị cứ như vậy khó mà gặp phải sao hắn vốn cho ràng diệt hát vân trại có khả năng sẽ để cho tự mình đạt được một cái làm trang kết quả cũng không có Kiểm chương l â một Vân b đầu m xét ư h i ệ m máy vụ phụ trợ bảy lam trang tàn phá long lộc bảo lô chương một mươi bảy lam trang tàn phá long lộc bảo lô thiết ngư trại trong đại điện lúc này thiết ngư trại chủ đang nằm trên giường trên mặt không có bất luận cái gì màu máu một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng tại lúc rạng sáng h ắ c vân trại quy mô đánh vào thiết như trại lúc mắt thấy thiết như trại rơi vào sinh tử tồn vong nguy cơ hoàn toàn bất đắc d ì phía dưới thiết như trại chủ đành phải thiêu đốt huyết khí để cho mình thực lực ngắn ngủi tăng lên đến đỉnh phong đem h ắ c vân trại đám người c h ấ n lui bất quá cái này trung pi là nhất thời kế sách hiện tại thiết như trại chủ đã là thực lực lần nữa rơi xuống hoàn toàn không có sức chiến đấu mà lại t i ê u đốt huyết khí sẽ cho thân thể mang đến tổn thương nghiêm trọng thực lực của hắn rốt cuộc không cách nào khôi phục như lúc ban đầu hiện tại hắn chỉ có thể nằm ở trên giường cùng trên sơn trại còn lại tàn binh bại tướng yên lặng chờ đợi tử vong phủ xuống thiết mưu trại chủ không nghĩ tới hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị nhưng là đột phá cảnh giới hay là thất bại có lẽ là bởi vì lúc tuổi còn trẻ không có dựa theo chính xác phương pháp tu luyện đưa đến căn cơ bị hao tổn có quan hệ thật sự là lúc vậy vậy hắn nhìn thoáng qua chung quanh thủ h ạ thở dài trên mặt của mọi người cũng là đầy cói lòng tuyệt vọng bầu không khí nặng dị thường bỗng nhiên ở ngoài điện vang lên một chuỗi dồn dập tiếng bước chân báo còn sót lại một vị sơn phỉ chẳng gác vô cùng lo lắng chạy vào thiết mưu trại chủ trong lòng xích chặt đối phương rốt cuộc đã tới sao thông một tiếng sơn phỉ chạm gác trực tiếp quỳ xuống bầm báo trại chủ tình huống có biến sơn phỉ lâu la vội và nói g n thiết như trại chủ có chút đứng gậy trung khí không đang nói đến cái gì tình huống hát vân trại tiến đánh đã tới sao sơn phỉ lâu la nói trại chủ nhỏ bé đang t r a dò xét thời điểm phát hiện hát vân trại hát vân trại giống như bị người hủy diệt thiết như trại chủ cả kinh nói cái gì ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi sơn phỉ lâu la nói không có nhìn lầm nhỏ bé cảm giác tình huống không đúng đặc biệt đến gần xem rõ ràng hát vân trại người quả thật bị rết sạch diệt hắc vân trại người mặc chính là cùng hắc vân trại khác biệt quần áo thiết như trại chủ sắc mặt cổ quái là ai có thể giải quyết hắc vân trại tuy nói trải qua đại chiến hắc vân trại thực lực mức độ lớn giảm xuống nhưng là xung quanh sân trại cũng sẽ không là hắn đối thủ trại chủ việc này như thế nào cho phải đối phương có thể diệt hắc vân trại cũng nhất định có thể diệt nhóm chúng ta thiết như trại chỉ là chết trên tay người khác dù sao cũng so chết trên tay hắc vân trại một tốt thiết như trại chủ linh cơ khé động nói ra đi lấy ta lệ bài hướng đối phương thần phục biểu thị nhóm chúng ta thiết như trại nguyện ý vô điều kiện quy thuận đây là nhóm chúng ta duy nhất có thể sống sót cơ hội nhanh đi nam hắc vân trại lâm vân đi vào mật thất lần đầu tiên liền thấy một cái toàn thân đen như mực lô lớn phía trên mang theo cái dị đường vân lò hai bên một cặp con mai đồng dạng sừng thú lâm vân đi tới lò bên cạnh tính toán một phen xem xét vật phẩm tin tức long lộc bảo lô tàn phá phẩm chất lam một cái phi thường hiếm có lò luyện đan vốn là từ sắc phẩm chất nhưng bởi vì là tàn phá phẩm chất có chỗ giảm xuống nhưng lấy ra luyện chế huyền dai trở xuống đ ă n dược vẫn là không có vấn đề gì lâm vân nhìn vật phẩm miêu tả chân kinh cái này nhìn phi thường cũ kỹ mà lại quanh thân còn có chút không trọn vẹn lỗ lớn lại là một cái lam trang mà lại không đơn thuần là một cái phổ thông lam trang nếu như không phải tổn hại tình huống giới vẫn là một cái tử trang cái này có thể quá n g h ê u nếu là cái này lọ là hoàn hảo một cái liền được một cái tử trang vậy coi như quá sung sướng bất quá dạng này cũng là nhường lâm vân thỏa mãn một cái pha sân trại nếu như còn có tử trang không khỏi cũng q u á không hợp lý có g i ấ u một cái lam trang cũng đủ để làm cho người vô cùng hưng phấn xem cái này vật phẩm giới thiệu hẳn là một cái lò l u y đan lập tức nhường lâm vân kích động cái này chẳng phải mang ý nghĩa hắn có thể luyện chế đan dược bất quá hắn đồng thời cũng phát hiện điểm mù hắn giống như không có luyện đan phương mặt kỹ năng một cái sơn phỉ đầu lĩnh sẽ luyện đan dược mới là lạ cho nên hắc vân trại chủ đạt được món bảo vật này về sau cũng là không có năng lực sử dụng mới có thể đem nó lưu giữ ở đây dù sao cũng là một cái đã từng tự trang dù cho sơn phỉ nờ t ở cờ trí lực không cao cũng là có thể nhìn ra vật này bất phàm mặc dù tạm thời sẽ không sử dụng nhưng lâm vân cũng là phi thường vui vẻ tối thiểu nhất lần này hành động đạt được làm hắn hải lòng đồ vật lâm vân tiến lên một bước s ử suất toàn bộ lực ý, muốn dung chuyển cái này đại đan lô nhưng là rất đáng tiếc cái này l ò cự nặng không gì sánh được cho dù là lâm vân bật hết hỏa lực cũng chỉ là để nó di động mấy ly nếm thử về sau lâm vân liền từ bỏ đừng nói là chính hắn cho dù là tăng thêm hắn năm thủ h ạ cũng không nhất định có thể đem cái này đồ vật mang đi lâm vân có chút bếp khuất tự mình vẫn là q u á y ế u gà hắn phi thường muốn đem cái này đồ vật mang về thanh long sơn trại dù sao thanh long sơn trại mới là hắn căn cơ chân chính điện hắn cũng không muốn đem cái này đồ vật rơi vào nơi này lúc này lâm vân gào thét một tiếng đem phụ cận vương đại trụ gọi tới vương đại Chủ biết rõ lâm vân ý nghĩ cũng thử nghiệm di động đan lô nhưng là lấy hắn lực ý, đan lô tựa như là l ấ p kín sát tưởng động cũng không kéo một lát sau hai người tất cả đều thở hồng hộc báo báo cáo trại chủ đ ỗ n g nhiên tại ngoài m ấ t thất một đạo thanh â m r ồ n dập chuyển đến sau đó triệu cung hữu chạy vào hướng về phía lâm vân một gối hạ bái thế nào lâm vân nghi ngờ nói chẳng lẽ lại phát hiện cái gì đồ vật trại chủ bên ngoài tới một đám người nói là thiết nhu trại triệu cung hữu nói ồ thiết nhu trại bọn hắn tới làm gì lâm vân không hiểu những người này không phải đánh không lại hát vân trại sao làm sao còn chủ động tới gây sự triệu cung hữu giải thích nói bọn hắn nói phải thuộc về t h u ậ n nhóm chúng ta là thủ hạ của chúng ta lâm vân nói ồ nguyên lai là dạng này nhìn như vậy đến cái này thiết n mưu trại vẫn còn rất có nhãn lựa tình hắn nhìn thoáng qua bên cạnh lô lớn lập tức nghĩ đến cái gì hỏi thiết n mưu trại hết thể tới mấy người bẩm trại chủ hết thể tới tám người tuất đi nhóm chúng ta đi qua đi tới hát vân trại bên ngoài thiết mưu trại chư vị sơn p h vừa thấy được lâm vân liền lập tức toàn thể quỳ xuống Thiết nghiêu trại ngưu chương mười tám yêu thú sân mạch chương mười tám yêu thù sân mạch cầu phiếu đề cử đám người đi theo lâm vân đi tới hắc vân trại trong mặt thất to lớn đan lô hiện ra ở trước mặt mọi người lâm vân nhường đám người đạo thủ đồng loạt đem cái này đan lô dọn đi cuối cùng mười mấy người đồng loạt dùng sức bảo lô bắt đầu chậm chạp xây dịch nhưng bộ dạng này vẫn chưa được hiệu suất quá chậm lâm vân nhường đám người dừng tay nhường bọn hắn đi tìm một chút tráng kiện ma thẳng còn có vài t h ấ t khỏe mạnh ngựa vận chuyển cần tấm sát xe lâm vân hôm nay là quyết tâm muốn đem cái này lò cho trở đi hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau đằng đắng hao tốn đến chưa thời gian mới đem cái này lò theo hát vân trại chuyển đến thanh long sơn trại về sau lâm vân nhường đám người đem cái này lò bỏ vào một gian trống không trong nhà gỗ lâm vân chuẩn bị dùng cái này nhà gỗ tới làm tự mình phòng luyện đ an nhường thiết n g h i ê u trại đám người hỗ trợ đem đồ vật cũng chuyển tốt sau lâm vân đem bọn hắn dẫn tới trong chủ điện đối bọn hắn tuyên bố trở thành thanh long sơn trại phụ thuộc điều kiện lâm vân yêu cầu rất đơn giản một thanh long sơn trại có bất cứ mệnh lệnh gì thiết ngưu trại cần lập tức hưởng ứng hai mỗi cái ba tháng nộp lên thu nhập ba mươi điều kiện này có thể nói là tuyệt không quá mức. lâm vân còn đem hát vân trại địa bàn giao cho bọn hắn sử dụng nhường thiết mưu trại đám người cảm thấy vui mừng lúc này dập đầu b á i tạng nói xong điều kiện về sau lâm vân liền để những này khổ lực nhóm đi theo lâm vân hắn cùng thiết mưu trại không thù không đoán n u ư n g tha bọn hắn cũng không phải không thể mà lại bọn hắn nguyện ý quy thuật về sau tự mình còn có thể lấy không c u n g phụ cái c này có thể quá tuyệt vời lâm vân hiện tại phi thường thiếu tiền vẹn vẹn thanh long sơn trại thu nhập cũng liền có thể qua thời gian mà thôi mà phải mạnh lên tài nguyên là không thiếu được muốn tài nguyên thì cần đòi tiền có người nguyện ý cho không tiền loại chuyện tốt này c ứ sao mà không làm đây so với giết bọn hắn khẳng định là lợi dụng bọn hắn chậm rãi kiếm tiền muốn tốt hơn nhiều mà lại bọn hắn quy thuận thanh long sân trại lâm vân cũng không có bằng lòng về sau sẽ bảo bọc bọn hắn gặp được tiểu đà tiểu nháo còn tốt nếu là thiết nhu trại t r ọ c tới đại phiền thoái lâm vân cũng sẽ không quản cái gì thiết nhu trại thật không quen ban đêm thanh long sân trại trong phòng luyện đan lâm vân nhìn xem cái này lỗ lớn rơi vào trầm tư mặc dù nói hắn hiện tại hoàn toàn không biết rõ muốn như thế nào luyện đan không có phương diện này kiến thức cũng không có luyện dược cần có vật liệu nhưng là hắn vẫn là nghĩ nghiên cứu một cái m ẫ u chốt nhất một vấn đề là cái này đồ vật muốn như thế nào sử dụng như thế nào mới có thể thôi động nó lâm vân suy tư đi tới long lộc bảo lô trước hai tay đặt ở trong lò đan vị trí bắt đầu thôi động tự thân linh lực quan g mang nhàn nhạt sáng lên đan lộn h ư n g không có bị kích hoạt thực lực của ngươi không đủ không cách nào sử dụng vật này phẩm ngươi chưa đạt thành thôi động đan lô trước đưa điều kiện đột nhiên truyền tới hai đạo nhắc nhở lâm vân nhìn xem nhắc nhở n h ữ n h ữ m à y đầu thứ nhất nhắc nhở rất dễ lý giải chính là lâm vân thực lực bây giờ còn không có biện pháp tiến hành lượt đan t lâm vân không biết mình ý nghĩ là đúng hay sai nhưng liền hiện nay tình huống tới nói hắn là không cách nào tiến hành chế thuốc cho nên luyện dược kế hoạch này chỉ có thể tạm thời trước các lại vẫn là trước tăng thực lực lên đi đợi đến thực lực đầy đủ lại đến xâm nhập nghiên cứu lâm vân muốn luyện dược chủ yếu là hắn có một mảnh tạo hóa linh châu thúc nuôi ruộng đất ruộng đất trồng ra tới đồ vật tự mang phẩm chất trên tăng lên có thể nhường hắn tại luyện dược thời điểm Có người bình thường không chơi ó ưu t ế tồn tại vẫn như cũng là treo tại trên đầu của hắn một thanh lợi kiếm lâm vân suy tư tiếp xuống nên như thế nào nhanh chóng tăng thực lực lên hô hô ngoài cửa sổ gió đêm thổi phật vang lên trận trận tiếng vang đống nhiên lâm vân đầu góc linh quang nói lên nơi này là thế giới trò chơi đó là đương nhiên là đánh q u á i thăng cấp hôm sau sáng sớm thanh long sơn chạy trước đại điện lâm vân hướng về phía chư vị thủ hạ tuyên bố muốn ra ngoài đánh q u á i sự tỉnh bản trại chủ lần này ý nghĩ là mang các minh đệ cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện tăng thực lực lên lâm vân giọng nói trầm b ổ t nói thiên hạ sắp đại loạn muốn tại cái này loạn thế sống sót liền muốn tận khả năng tăng lên thực lực bản thân các ngươi cũng hiểu chưa lâm vân nói tới đều là lời từ đáy lòng l ạ n tinh trên những cái kia xa điêu người chơi đối với bọn hắn những nờ t cờ này tiểu quái tới nói đều là cùng hung cực á c nếu là quá mức nhỏiếu không chừng ngày đó liền bị đối phương ngồi x u ồ n ở trong đùi cỏ âm chết rồi lấy người chơi trí tuệ lâm vân hoàn toàn tin tưởng đối phương có thể vượt cấp giết mình sơn phỉ lâu la cho nên chỉ có thể nhường bọn hắn cũng cố gắng mạnh lên dù sao bọn hắn cũng theo tự mình nhiều ngày như vậy lâm vân không muốn bọn hắn tùy tiện liền chết trên tay người chơi lâm vân cũng không rõ ràng những n à y sơn phỉ lâu la sau khi chết phải chăng còn sẽ đổi mới nếu như sẽ lời nói sẽ lấy một loại gì tình huống xuất hiện một lần nữa đánh một cái thối thể nhất trọng khuôn mặt mới sao lâm vân không dám xác định vâng lão đại vâng trại chủ năm cái sơn p h lâu la tất cả đều cung kính nói ánh mắt bên trong mang theo thật sâu sùng kính lâm vân nói lần này nhóm chúng ta đi ra ngoài lịch luyện là có nhất định tính nguy hiểm cho dù là ta cũng không dám hoàn toàn cam đoan các ngươi an toàn cho nên đến thời điểm các ngươi đều muốn tùy cơ ứng biến nghe theo mệnh lệnh của ta rõ ràng sao rõ ràng trại chủ minh bạch lão đại sơn phỉ bọn lâu la đáp lại lâm vân gật đầu t ố t ta hiện tại tuyên bố nhóm chúng ta muốn đi địa phương chính là tại mấy chục g dặm bên ngoài yêu thú sân mạch ngay vậy ở đây tất cả sơn p h l â la tất cả đều biến sắc yêu thú sân mạch có thể nói là hung danh lan xa nghe đồn là một mảnh liên miên hơn vạn dòng siêu cỡ lớn s ơ n mạch bên trong có nhiều loại y ê u thú càng là tiếp cận nội bộ bên trong y ê u thú càng là cường đại cho dù là tại y ê u thú s ơ n mạch ngoại vi y ê u thú thực lực cũng phi thường không tầm thường thấp nhất đều là thối thể tam trọng thực lực khởi bước đối với bọn hắn những n à y thực lực thấp sơn phỉ tới nói không thể nghi ngờ là một mảnh nguy cơ tứ phía hiền địa sơn vị thế lực bình thường sẽ không đi vào y ê u thú s ơ n mạch phụ cận mà lúc này trại chủ nói muốn đi yêu thú sân mạch phụ cận lịch luyện đem bọn hắn toàn bộ cũng cho trần kinh lâm vân nhìn xem nét mặt của bọn hắn cũng biết rõ chuyện này đối với bọn hắn tới nói. tuyệt đối là một cái tin tức nặng ký nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình hắn nhất định phải mạnh lên mà chung quanh g i á thú đã là hoàn toàn không đủ h ắ n đánh không chiếm được cái gì điểm kinh nghiệm cho nên chỉ có thể đi yêu thú s ơ n mạch đi đánh những cái kia lợi hại yêu thú mang sơn vị bọn lâu la cùng đi cũng là rất có tất yếu bọn hắn đồng dạng cần mạnh lên bằng không bọn hắn coi như không phải chết tại yêu thú trong tay cũng nhất định sẽ chết trong tay người chơi đương nhiên ngoại trừ yêu thú s ơ n mạch tại một bên khác còn có một mảnh thần bí quỷ quyệt loạn t r ư n g lâm là một cái kỳ chân dị thảo cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương nhưng là loạn trướng lâm tuyệt đối không phải một cái nơi đến tốt đẹp bởi vì tại loạn trướng trong r ừ n g bộ quanh năm có kịch độc trướng khí tràn ngập lâm vân hiện tại nhưng không có được háng đi vào rất có thể liền ở ra r á m cho nên yêu t h ú sân mạch là làm phía dưới lựa chọn tốt nhất chương mười chín cự trào huyết lang chương mười chín cự trào huyết lang cầu phiếu đề cử trại chủ nhóm chúng ta muốn đi yêu t h ú sân mạch sơn phỉ nhóm kinh ngạc nói đúng không sai các ngươi sợ lâm vân nhìn xem phía dưới sơn p h bọn lâu la theo sơn p h nhóm biểu lộ đó có thể thấy được bọn hắn có chút e ngại các ngươi sợ cũng không dùng nếu như không trở nên mạnh mẽ các người cuối cùng vẫn gặp mặt trước khi chết v o n g đi làm tốt chuẩn bị chúng ta lập tức xuất phát vâng trại chủ chư vị sơn phỉ đáp lại nói sau đó không lâu thanh long sơn chạy một đoàn người chuẩn bị sẵn sàng lên đường tiến về yêu thú sơn mạch mấy chục dặm lộ trình cũng không xa xôi sau nửa c a n h giờ bọn hắn đi vào yêu thú sơn mạch phụ cận tiến đến yêu thú sơn mạch xung quanh liền có thể cảm nhận được một cỗ không giống bình thường khi tức tại yêu thú sơn mạch phụ cận năm dặm bên trong đều là ít a i lui tới khu không người trên đường đi không nhìn thấy bất luận cái gì thôn xóm người ở làm tốt chuẩn bị thanh long sơn trại đám người chính thức bước vào yêu thú s ơ n mạch bên ngoài các minh đệ chú ý nhóm chúng ta đã tiến vào yêu thú s ơ n mạch lúc nào cũng có thể gặp phải thực lực cường đại yêu thú một đoàn người thả c h ậ m bộ pháp tại bọn hắn phía trước là một mảnh rừng rậm từng viên nồng đậm tươi tốt đại thụ che trời tăng thêm dị thường thanh đũ bầu không khí cho thấy nơi đây bất p h ả m sáu người đi vào trong rừng rậm đi không bao lâu chung quanh bỗng nhiên vang lên một trận tất tiếng sột s t ố t tiếng bước chân đám người hướng phía phát ra âm thanh vị trí tìm kiếm rất nhanh liên phát hiện tại ngoài rừ Cái ngay à y i lang u dáng tại h ư ờ n g lâm vân quan sát thời điểm bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đạo nhắc nhở mục tiêu cự t h à o huyết lang cảnh giới thối thể tam trọng tin tức có được cổ đớt thượng yếu huyết lâm a lang, thần huyết mạch lang yêu, am n thần dụng lợi chào tiến hành công kích, có không tầm thường nào tập năng g huyết trào tầm mạch hiểu kích, yêu, có lực. lợi l sử tập vân đoán không sai. Cái này một đầu Cái không này thú thực sai. yêu một lúc ự c quả nhiên là thối thể tam trọng trên lâm Vân thối thể dưới. là Lâm l tam này đối với thủ hạ nói ra mọi người xem chừng cái này lang yêu thực lực tại thối thể tam trọng c ả n g t r ư ờ n g c h í n h ta đối phó một đầu các người năm người cùng một chỗ đối phó bên kia xem chừng lang yêu mong vớt Sơn phỉ bọn phỉ lâm vân đem trong đó tương đối gầy yếu một đầu lang yêu tặng cho thủ h ạ n h ó m m à tự mình hướng phía cường tráng lang yêu đi đến lúc này hai đầu lang yêu đang lẫn nhau tách rời giữa khu rừng du tẩu giống như là đang tìm đồ ăn lâm vân rút ra t r ư ờ n g đ a o lặng lẽ meo meo đi đến tiến đến đợi đến sắp tới gần thời điểm thì chuyển lên du vân bộ cấp tốc xông lên tiến đến lâm vân vốn định đ ố i cái này lang yêu tới một lần đánh lén bất quá cái này đầu lang yêu khíu g i á c coi như linh mẫn tại lâm vân sắp đến trước đó phát hiện hắn hống hống lang yêu thân hình k h a động hai mắt phát ra hông quáng hướng về phía lâm vân nhẹ rằng chợn mắt phát ra trận, trận gầm nhẹ Lâm cầm Vân đao trong lên. đột chốc i ê n nhào bổ phía về t r ư lát nồng đậm tiên huyết phun ra lang yêu tại chỗ một mệnh ô hô lâm vân rất nhẹ nhàng liền giải quyết cái này tiểu quái dù sao chỉ là thối thể tam trọng quái lâm vân đã thối thể thất trọng thực lực cảnh giới bên trên tạo thành cực lớn nghiên ép cái này còn không thể miễu s ắ t cũng có chút quá t u ổ i bắp n g ư ờ i đánh chết cự trào huyết lang thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba mươi có thể nhặt vật phẩm huyết lang trào giết lang yêu về sau điểm kinh nghiệm liền được tăng lên lâm vân nhìn một cái vật phẩm rơi xuống là cái này huyết lang này đôi móng v ố t lớn bất quá cần tự mình lấy xuống hắn vung vẩy trường đao lập tức liền đem huyết lang trên thi thể c ự trào lấy xuống cái này một bộ móng v ố t nhìn chất liệu còn không tệ phi thường cứng rắn đợi chút nữa muốn trở về thời điểm có thể mang đi cầm tới trên trấn đi bán lấy tiền hoặc là dùng để chế tạo trang bị lâm vân giết hết lang yêu sau quay người hướng một bên khác đi đến lúc này tại cách đó không xa thanh long sơn trại năm cái sơn phỉ lâu la đang cùng gầy yếu huyết lang tiến hành chiến đấu bọn hắn năm người trong tay cũng cầm đại đao hình thành một vòng đem huyết lang vây khốn ở trung ương lúc này huyết lang toàn thân trên dưới đã là vết đao từng đống máu me đầm địa đó có thể thấy được tại nhiều người vây công dưới lang yêu đã bị trọng thương mà sơn phỉ lâu la bên trong cũng có hai người bị lang yêu đánh trúng lúc này ra chóc thị t bóng thụ thương trình độ nhất định tổn thương bất quá tổng thể tình huống coi như không tệ có thể xác định tiếp qua không lâu năm người là có thể đem đầu này huyết lang vây công đến chết lâm vân trông thấy như thế cảnh tượng cũng liền không có ý định động thủ giúp bọn hắn nhường bọn hắn tự hành giải quyết không lâu sau đó theo huyết lang lại một lần nữa nhào tập đồng thời sau lưng lộ ra sơ hở mấy vị sơn phỉ cùng một chỗ xuất thủ đại đao phá vỡ huyết lang thân thể thành công đem đầu này gây yếu huyết lang đánh giết rốt cục hoàn thành mục tiêu năm vị sơn phỉ đối mắt nhìn nhau phát ra trận trận hoan hô quá tốt rồi rốt cục giết cái này xuất sinh không nghĩ tới nhóm chúng ta thế mà có thể thành công giải quyết yêu thú ta cảm giác trong chiến đấu đao pháp đạt được tăng trưởng không là trại chủ muốn nhóm chúng ta ra lịch luyện đối phó địch nhân cường đại thực lực tăng trưởng thật là nhanh nha thật không dễ dàng a lâm vân nhìn xem sơn phỉ lâu la nhảy các hoan hô bộ dạng không khỏi mặt chứa ý cười thủ hạ của n g ư ơ i đánh chết cự trào huyết lang chia sẻ điểm kinh nghiệm tám thủ hạ của n g ư ơ i tiền h ỷ cận trong chiến đấu đốn nộ thực lực đột phá thối thể tam trọng thủ hạ của n g ư ơ i vương đại trụ trong chiến đấu đạt được trưởng thành lĩnh ngộ một chiêu đao pháp thực lực đạt được tăng lên dưới tay giải quyết lang yêu về sau lâm vân bảng bên trên cũng chuyển ra nhắc nhở nhường lâm vân cảm giác sâu sắc vui mừng mang bọn hắn ra lịch luyện cũng làm cho sơn phỉ nhóm độ trung thành được tăng lên lúc này lâm vân từ một bên đi ra nhìn xem đám người khích lệ nói. làm không tệ đạt được tán thưởng sơn phỉ nhóm tất cả đều cảm thấy vui sướng đều là trại chủ lãnh đạo có phương pháp nếu như không phải trại chủ ngài chúng tiểu nhân chỉ sợ đời này cũng không dám đối phó yêu thú sơn phỉ bọn lâu la lại cho thấy bọn hắn tự mang định n o ạ t năng lực ừ n t ố t trải qua lần chiến đấu này các ngươi cũng sẽ hiểu được làm sao đối phó lang yêu rồi lâm vân hỏi sơn phỉ nhóm gật đầu triệu cung h ư u nói ra lang yêu một lần sẽ chỉ công kích một mục tiêu mà lại công kích về sau sẽ co dừng lại cái này thời điểm nhóm chúng ta liền có thể triển khai công kích lâm vân gật đầu triệu cung hữu tổng kết không sai tại lang yêu công kích về sau phía sau sẽ xuất hiện sơ hở trong bọn họ những người khác liền có thể lợi dụng lúc này phát động công kích bất quá cái này tổng kết vẫn còn có chút không đúng chỗ nhưng là lấy bọn hắn những nở tờ cờ này có thể làm ra loại này phân tích đã là phi thường không tệ lâm vân nói bổ sung ngoại trừ điểm ấy bên ngoài lang yêu tại phát động nhào tập thời điểm còn sẽ có một cái ngắn ngủi tụ lực quanh người các ngươi có thể tìm chuẩn thời cơ này tiến hành tránh né hoặc là xuất kích cứ như vậy liền có thể giảm bất thật nhiều thụ thương tỷ lệ đây là lâm vân đang quan chiến bên trong phát hiện quy luật nghe vậy sơn phỉ bọn lâu la tất cả đều gật đầu trại chủ nhìn rõ mọi việc trại chủ mắt sáng như b ư c tuy tiện liền có thể nhìn ra chúng tiểu nhân không thấy được không hổ là trại chủ đại nhân sơn phỉ nhóm lại bắt đầu lâm vân nội tâm trừ b ậ y cái này định nó thiết lập có chút làm cho người rất bó tay rồi c h ắ c không được có chút sơn phỉ đầu mục tại làm một chút nhược trí quyết định về sau tự mình còn hoàn toàn không biết rõ cũng là bởi vì một mực có xe hô sáu trăm sáu mươi sáu cá g ớ p muối nhuồn bọn hắn cảm thấy mình làm quyết định chính xác không gì sánh được lâm vân nhìn hai cái thụ thương sơn p h lâu la trong lòng như có điều suy nghĩ sơn t h ủ lâu la vết thương tuy mà không nặng nhưng cũng là có nhất định ảnh hưởng mà lần này ra ngoài tác chiến nhưng không có mang bất luận cái gì dược vật thật sự là quá bất cần chữa thương dược vật cũng là vô cùng trọng yếu đồ vật chính là mọi người thường nói bình máu các loại tại đồng dạng trong trò chơi một bên đánh quái một bên uống thuốc cũng là rất thường gặp cho nên lâm vân hạ quyết định đánh xong quái sau khi trở về cũng muốn h ả o h ả o nghiên cứu một cái dược vật mà bây giờ ngàn dặm xa x ô i lại tới đây đương nhiên là tiếp tục cậy quái chương h a điên quần cậy quái chương h a điên quần cậy quái cầu phiếu đề cử lâm vân mang theo thủ hạ nhóm tiếp tục tại trong rừng rậm cày quái đi không lâu bọn hắn lại phát hiện ba đầu ngay tại du đ g huyết lang huyết lang ngay tại chẳng có mục đích đi tới giống như là tại bốn phía tuần tra trông thấy như thế c h ẳ n g cảnh lâm vân nghĩ thầm hẳn là cái này địa phương là huyết lang quái khu vực không thành lâm vân cảm thấy hẳn là không sai bởi vì tại trong trò chơi thường xuyên sẽ có dạng này khu vực phân chia mỗi một cái khu vực cũng bị đặc hữu quái chiếm lấy mà ở trong đó chính là huyết lang địa bàn xác định được lâm vân liền không nghĩ nhiều nữa lúc này đem lạc đàn một đầu huyết lang phân phối cho hắn thủ h ạ mà tự mình một người nếu như mảnh này khu vực là huyết lang l á n h địa vậy liền một mực tại nơi này đánh sói tốt lâm vân nghĩ thầm nơi này lang yêu thực lực cũng không cao phương thức công kích cũng bị lâm vân mọc thấy đánh bắt đầu rất dễ chịu mặc dù điểm kinh nghiệm không cao nhưng là thắng ở an toàn giải quyết mấy đầu lang yêu sau lâm vân lại quay người nhìn thoáng qua thủ hạ của hắn cái gặp năm người so trước đó có chỗ tiến bộ một lần nữa đánh sói không có trước đó như vậy phí sức lâm vân cảm thấy không tệ cứ như vậy sơn vị bọn lâu la cũng đều đã hiểu làm sao đánh sói có thể cấp tốc trưởng thành sau đó thời gian lâm vân tiếp tục tại mảnh này khu vực du đãng không ngừng tìm kiếm lang yêu không lâu sau đó một đầu đầu lang yêu hóa thành kinh nghiệm của hắn giá trị ngươi đánh chết cự trào huyết lang thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba mươi ít một canh giờ xuống tới lâm vân đã đánh gần hai mươi đầu sói mà lại phần lớn thời gian đều là lãng phí ở tìm quái bên trên không phải vậy lấy lâm vân thực lực giết hai mươi đầu sói hoàn toàn không cần lâu như vậy nhưng là đánh lấy đánh lâm vân cũng phát hiện một vấn đề chính là chung quanh nơi này huyết lang số lượng ngay tại cấp tốc giảm bớt đưa đến hắn thật lâu cũng không tiếp tục tìm tới một đầu sói lâm vân có chút bất đắc dĩ xem ra là tự mình đánh quá ác đều nhanh muốn đem mảnh này khu vực lan g yêu cho đánh hết không có biện pháp không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể một lần nữa đổi mới lâm vân về tới thủ hạ bên người tại lâm vân điên cùng tẩy quái đồng thời những tiểu lâu l a này nhóm vâng k trại chủ trại chủ ngày ngàn vạn muốn xem chừng a lâm vân phân phó xong liền tự mình động thân một người tiến về rừng rậm hơn chốt sâu hy vọng có thể tìm tới một chút đẳng cấp cao hơn điểm kinh nghiệm càng nhiều đồng thời cũng tốt đánh quái một đường tiến lên không lâu sau đó lâm vân liền lại phát hiện chung quanh có động tĩnh lâm vân cẩn thận nghiêm túc tìm kiếm mục tiêu chỉ chốc lát hắn liền lại phát hiện một đầu lang yêu nhưng là cái này tầng sâu khu vực lang yêu cùng ngoài r ừ n g rậm vây khác biệt cái này lang yêu nhìn qua so trước đó hung mánh nhiều lắm bên trong miệng sắc bén răng nanh thử già giống như hai thanh dao găm lâm vân lúc này xem xét lên lang yêu tin tức mục tiêu cự trào huyết lang tinh cảnh giới thối thể tứ trọng tin tức có được yếu đất thượng cổ huyết lang thần huyết mạch tinh anh lang yêu am h i ể u sử dụng lợi trào giang kiếm tiến hành công kích có không tầm thường nào tập năng lực lâm vân nhìn huyết lang tin tức không gọi nợi người nguyên lai、like、mình vừa mới đánh Đều là m ộ tại c trong phổ t tiểu quái Mà rừng rậm lại vang lên đao kình phá phong thanh âm lâm vân cày quái lại bắt đầu ngươi đánh chết c ự trào huyết lang tinh thu được điểm kinh nghiệm năm mươi một có thể nhặt huyết lang trào huyết lang giam nhọn loại này tinh anh huyết lang điểm kinh nghiệm muốn so trước đó phổ thông huyết lang cao hơn không ít lâm vân hưng phấn không lâu sau đó mảnh này khu vực tinh anh huyết lang cũng nguy rồi lâm vân độc thủ lâm vân điểm kinh nghiệm ngay tại nhanh chóng tích lũy mà lại đang c k y những n à y tinh anh huyết lang thời điểm có một ít tinh anh huyết lang thực lực đạt đến thối thể ngũ trọng liên liên lâm vân đánh bọn chúng cũng không thể hoàn toàn miểu sát cần phí một chút công phu bất quá đồng thời mang tới điểm kinh nghiệm cũng là rất nhiều người đánh chết cự trào huyết lang tinh thu được điểm kinh nghiệm năm mươi hai người đánh chết cự trào huyết lang tinh trải h kinh nghiệm u được điểm 73. t qua hơn hai canh giờ cải quái lâm vân đem mảnh này khu vực tinh anh lang yêu cũng đều đánh không sai biệt lắm đồng thời điểm kinh nghiệm cũng là bạo tăng mà lúc này mặt trời cũng đã là chìm đến tây sơn bầu trời phun ra ra mê người á n h n ắ n g c h i ề u đem toàn bộ thế giới chiếu chiếu thành đà hồng sắc thời gian trôi qua thật là nhanh n a lâm vân không chỉ có cảm khái đang điên cuồng cải quái bên trong bất chi bất giác một ngày liền đi qua mắt thấy sắc trời đã không còn sớm lâm vân cũng không có ý định tiếp tục tiếp qua không lâu liền muốn vào đêm lại tiếp tục nói không chừng sẽ có nhất định nguy hiểm hôm nay lâm vân đã là phi thường thỏa mãn lúc này thu thập một cái đường về cùng sơn phỉ bọn lâu la tụ hợp sơn phỉ bọn lâu la cũng qua phong phú một ngày lâm vân đang đánh trách trình bên trong thu thập được một chút c ự trào cùng răng nhọn nhường bọn hắn mang đi hắn đánh nhiều như vậy quái rơi xuống đồ vật khẳng định không chỉ những thứ này nhưng là bọn hắn cũng không có năng lực toàn bộ mang đi dứt khoát liền mang theo một chút phẩm chất tương đối tốt dù sao không phải cái gì đồ tốt cũng không đáng đến đáng tiếc thu thập xong hết thể về sau lâm vân cùng thủ hạ liền lập tức lên đường trở về sơn trại năm ban đêm sao lốm đầy trời vì phong quét trên lá cây v a nơi g xào sạn.、Nơi、này là yêu thú sơn mạch ngoại vi một mảnh rừng rậm huyết lang nhất tộc lãnh địa lúc này trong rừng rậm yên tĩnh ghi mắng chỉ có thể nghe thấy ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng chim gọi cùng gió thổi lá cây thanh âm nhưng là hiện tại yên tĩnh chỉ là nhất thời thiết qua không lâu chờ đến mặt trăng lên tới chỗ cao lúc nơi này huyết lang nhóm liền muốn bắt đầu thông lệ đêm gào đây là huyết lang nhất tộc truyền thống đồng thời cũng có thể hướng chung quanh đám yêu thú biểu thị công khai tự mình tộc quần cường đại cùng lãnh địa phân chia mặt trăng chầm rãi dâng lên không lâu sau đó yên tĩnh bầu không khí bị một đạo đột m ộ chu lên đánh vỡ nga ô theo một thanh â m vang lên giống như là có phản ứng dây chuyền nga ô nga o u nga ô tiếng gào k h é t tại trong rừng rậm liên tiếp nhưng là có chút địa phương thật lâu cũng không có vang lên chu lên đưa đến có chút đoạn xuống cảm giác so với lần trước đêm gào lần này chu lên số lượng cùng phân lượng không biết do muốn giảm bớt bao nhiêu dạng này tình huống nhường vài đầu người ký tên đầu tiên trong văn kiện một mảnh khu vực huyết lang tiểu đầu mục cảm nhận được kỳ quái đêm gào qua đi bọn chúng lập tức tại lãnh địa của mình bắt đầu tìm kiếm muốn xem xét một cái là cái gì tình huống sau đó không lâu nhìn xem vắng vẻ lãnh địa huyết lang tiểu đầu mục ngập b c ba tiểu đ ệ của ta cũng chạy đi đâu chương hai mươi một cường đại huyết lang đầu mục chương hai mươi một cường đại huyết lang đầu mục đêm khuya thanh long sơn chạy đại điện bên trong mệt nhọc một ngày lâm vân ngồi xếp bằng trên giường mở ra giao diện thuộc tính nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ n tờ cả cảnh ờ c giới thối thể thất trọng có thể tăng lên công pháp đoán thể pháp tầng thứ năm tổng một ư ơ i tầng hoàng giai hạ phẩm mục linh quyết tầng thứ năm tổng tầng hai mươi huyền g i a hạ phẩm võ ký cồn phong đao pháp hơi có tiểu thành hoàng g i a trung phẩm du vân bộ hơi có tiểu thành hoàng gia trung phẩm trang bị tinh lương trường nao tráng cũ nát áo cũ nát q u ầ n cũ nát g i à y cỏ điểm kinh nghiệm 3478. t r ả i qua hơn ngày tích lũy còn có hôm nay điên cuồng cải quái lâm vân điểm kinh nghiệm đã tăng vọt đến hơn ba ngàn hắn hiện tại bất luận là cảnh giới vẫn là v õ kỹ đều có thể tiến hành thăng cấp lâm vân không có suy nghĩ nhiều trực tiếp tăng lên cảnh giới điểm kích bảng trên dấu c ậ u trong n y mắt một nguồn sức mạnh mênh mông hiện lên trận trận nhiệt lưu theo kinh mạch của hắn chạy xuôi đến quanh thân không ngừng rèn luyện thân thể của hắn toàn bộ quá trình kéo dài gần nửa canh giờ vừa rồi xong xuôi lâm vân thật dài thở ra một hơi thực lực mạnh lên cảm giác thật sự là không tệ hắn dùng sức nắm chặt lại quyền đẳng cấp càng cao thực lực tăng lên mang tới cảm giác càng là rõ ràng lâm vân hoạt động gân cốt một chút toàn thân của hắn đều chiếm được rèn luyện thậm chí cảm giác da thịt đều chiếm được cường hóa nếu như không phải lưới đao sắp bén hiện tại chưa hẳn có thể vạch phá ra của hắn tối h thể bắt trọng lâm vân lần nữa mở ra bảng hắn vừa rồi thăng cấp hao tốn hơn hai điểm kinh nghiệm mà bây giờ điểm kinh nghiệm còn có một khoảng chừng tại võ kỹ một cột vẫn sáng hai cái dấu cộng hắn có thể lựa chọn tăng lên c ù n phong đao pháp ho lâm vân nghĩ nghĩ vẫn là lựa chọn tăng lên c u ồ n g phong đạo pháp tiến công là phòng thủ tốt nhất hắn hiện tại sức chiến đấu còn chưa đủ cho nên lựa chọn tăng lên năng lực tác chiến bất quá dù cho ngoại trừ lý do này tăng lên công kích cũng là lâm vân ý nguyện cá nhân bất luận chơi cái gì trò chơi lâm vân từ trước đến nay đều là ưa thích tiến công quả quyết thăng cấp c u ồ n g phong đạo pháp một n á y mắt còn lại hơn một n g à n điểm kinh nghiệm về không đồng thời vô số đạo quan mang tụ hợp vào lâm vân não hải đại lượng võ kỹ chiêu thức huyền hóa thành vô số bóng người không ngừng tại lâm vân trong đầu lặp đi lặp lại diễn luyện thẳng đến hoàn toàn trở thành trí nhớ của chính hắng sau đó không lâu cùng phong đao pháp thăng cấp xong xôi cứ như vậy hắn gần đây tích lũy kinh nghiệm toàn bộ bị c h ố n g g i ố n g lâm vân lần nữa xem xét số liệu bảng nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ nờ cờ cảnh giới t ố i thể bắt trọng công pháp đoán thể pháp tầng tầng thứ năm tổng một ư ơ i tầng hoàng giai hạ phẩm mục linh quyết tầng thứ năm tổng tầng hai mươi huyền giai hạ phẩm võ kỹ cùng phong đao pháp đang đường nhập thất hoàng g i a trung phẩm du vân bộ hơi có tiểu thành hoàng g i a trung phẩm trang bị tinh lương trường đao tráng cũ nát áo cũ nát quần cũ nát g à y cỏ điểm kinh nghiệm Bảy xa xa hôm sau sáng sớm thanh long sơn trại đám người đang tiến hành đơn giản chuẩn bị về sau lần nữa tiến về yêu thú sân mạch lần này bọn hắn chuẩn bị mấy cái lớn bao tải chuẩn bị dùng để chở yêu thú rơi xuống vật phẩm tại tới gần giữa chứa lúc mọi người đi tới yêu thú sơn mạch phụ cận lại một lần đi vào huyết lang du đãng rừng rậm lâm vân muốn tiếp tục đánh huyết lang bởi vì huyết lang cực kỳ tốt đánh phù hợp thực lực của hắn bây giờ tiếp theo là bởi vì vùng rừng rậm này cùng bọn hắn tới con đường này giáp giới nếu như bọn hắn muốn đi yêu thú sơn mạch cái khác địa phương phải vòng qua vùng rừng rậm này có chút phí công phu mà lại cũng khó có thể đoán trước tại cái khác khu vực cũng có một ít cái gì yêu thú cho nên lâm vân vẫn là quyết định trước tiên ở nơi này đánh mấy ngày để cho mình cùng thủ hạ thực lực trước đ ấ lên lại làm cái khác dự định cùng ngày hôm qua lâm vân phân phó thủ h ạ tại ngoài rừng rậm vây đánh phổ thông huyết lang mà chính hắn thì là xâm nhập trong rừng đi đánh những cái kia tinh anh huyết lang một đường tiến lên sau đó không lâu đã đến tinh anh huyết lang khu vực trải qua lâm vân đơn giản tìm kiếm về sau rất nhanh liền phát hiện ngay tại du t ẩ u ba đầu tinh anh huyết lang lâm vân nâng đao tiến lên bắt t r ư ớ c làm theo sau một lát ba đầu tinh anh huyết lang bị nhẹ n h õ m đánh rơi lâm vân có thể rõ ràng cảm giác được cảnh giới tăng lên lại thêm đao pháp đến đang đường nhập thất tình trạng đánh lên lang yêu đến càng thêm nhẹ nhõm cho dù là thối thể ngũ trọng huyết lang đều không cần phí cần bao lâm vân cũng phát hiện thực lực của mình sau khi tăng lên huyết lang mang cho kinh nghiệm của mình giá trị có chỗ hạ xuống cái này thiết lập cũng coi như hợp lý dù sao thực lực sau khi tăng lên hắn đối phó huyết lang không còn cần nhiều như vậy chiêu thức tác chiến kinh nghiệm cũng biến thành ít mặc dù kinh nghiệm có chỗ giảm xuống nhưng là còn tại có thể tiếp nhận phạm chủ cho nên lâm vân quyết định tiếp tục đợi đến cái gì thời điểm điểm kinh nghiệm trở nên quá thấp tính so sánh giá cả không cao thời điểm hắn lại từ bỏ đánh huyết lang bất quá đến cái kia thời điểm thực lực của hắn hẳn là đủ để cho hắn an tâm đi đánh mạnh hơn yêu thú lâm vân cầm chừng đ a o một đường tiến lên đi chưa được hai bước đột nhiên hắn cảm giác được sau lưng có một câu ngang ngược khí tức hắn q u a y người nhìn một cái cái gặp sau lưng cách đó không xa một đầu cao cường tráng huyết lang ngay tại hung t ậ n nhìn hắn chằm chằm cao cường tráng huyết lang nghe răng chớp mắt một ngụm dao thoa răng nanh như là cá mập răng bắp thịt toàn thân từng cục tràn đầy lực lượng cảm giác một người một sói răng co lâm vân lập tức cảm giác cái này huyết lang không đơn giản có cảm giác gáp bách mạnh mẽ hẳn là đầu này huyết lang là b ộ t lâm vân nghi hoặc sau một khắc xuất hiện một đạo nhắc nhở mục tiêu cự trào huyết lang mạnh cảnh giới thối thể lục trọng tin tức có được nhất định tượng cổ huyết lang thần huyết mạch yêu lang đầu mục am hiểu sử dụng lợi trào rằng tiến hành công kích năng lực tác chiến mạnh có không tầm t h ư ờ n g nào tập năng lực nguyên lai không phải bột chỉ là huyết lang đầu mục mặc dù là t ố i thể lục trọng nhưng là cho người ta một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ lâm vân có dũng khí khẳng định nếu là mình cũng là thối thể lục trọng thực lực đại khái dẫn đầu đánh không lại nó hứng huyết lang đầu mục phát ra phẫn nộ gào ghét bởi vì nó vừa mới tận mắt thấy lâm vân giết hai đầu tinh anh huyết lang lâm vân nhìn qua huyết lang thần sắc phi thường nghiêm túc hắn minh sắc cảm giác được cái này một đầu quái cần cẩn thận đối đãi lâm vân cầm trong tay trường đao t h i triển du vân bộ hóa thành một đạo tàn ảnh chỉ trước mắt lâm vân liền tới đến huyết lang đầu mục bên người một đao tấn manh chém xuống huyết lang đầu mục chân trước đặc địa hướng về sau dược một cái thân vị lâm vân một đao bổ cái tình mình sau đó h u y ế t lang chuyển thủ làm công b a o đủ lực ý, h ư ớ n g lâm vân đ á n h tới tráng kiện sắc bén c ự t r ả o muốn đem lâm vân xé thành hai nửa lâm vân lên đao đón một kích đăng keng một nháy mắt c ự t r ả o cùng trường đao va chạm bắn ra hoa lửa cương đại l ự c đạo chuyển đến lâm vân kinh ngạc phát giác cái này một đầu lang yêu đầu mục l ự c đạo lại không yếu hơn hắn bao nhiêu mà lại lâm vân còn cảm giác được tự mình cái này đổ t r ắ n g trường đao quá yếu không đủ để tiếp tục cùng lang yêu c ự t r ả o đội bính nếu là lại đến mấy lần hắn trường đao phải cắt nên kích về sau một người một thú tách ra lâm vân nhìn xem huyết lang thật sâu những mày ngay tại suy tư như thế nào đánh bại nó điều tra lấy n h ư ợ c điểm của nó mà huyết lang tại cùng lâm vân sau khi giao thủ đối lâm vân lực đạo kinh hãi không gì sánh được lực lượng một mực là huyết lang nhất tộc cho rằng làm kiêu ngạo ưu thế nhưng là hiện tại lại bị đối phương áp chế tại vừa rồi lực lượng đối hướng bên trong huyết lang thân hình là bị sung kích đến càng xa vị trí n h ư n g huyết lang manh động thoái ý lúc này lâm vân cũng tỉ mỉ phát hiện huyết lang khiếp ý ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng tại huyết lang sợ một khắc này lâm vân liền biết mình thắng mà lại là không chi phí bao lớn công phu cái c h ủ loại kia lâm vân cầm trong tay trường đao toàn lực thi triển lên du vân bộ đi vào huyết lang trước người không ngừng thi triển cồn u phong đao pháp hướng về phía lang yêu tạo thành bánh liệt thế công huyết lang nhìn xem đối phương khí thế như hồng không dám đối địch tự thân thế công tất cả đều hóa thành thủ thế tại cồn u phong đao pháp quét s ạ c h h ạ cũng không lâu lắm huyết lang toàn thân hiện đầy vết đao da chóc thịt bong mó me đầm địa nếu như vậy một mực rông dài sau đó không lâu đầu này huyết lang đầu mục liền sẽ bị lâm vân tươi sống mà chết huyết lang đầu mục cũng minh bạch điều này không còn ngồi chờ chết hướng về phía lâm vân toàn lực phát động một lần nào tập lâm vân niết nhựng lên cơ hội tới hắn các loại chính là cái này thời điểm tại huyết lang đánh tới thời điểm hắn lợi dụng du vân bộ thế sông q u á n tính tiến hành một cái trượt xen xúc tại trải qua huyết lang phần bụng thời điểm s ử suất một chiêu cùng phong phá thiên trực tiếp từ trên cao đi xuống phá vỡ huyết lang phần bụng nội tạng rơi là tả trên đất huyết lang thân thể trùng điệp rơi xuống mặt đất không có sinh mệnh dấu hiệu chương hai mươi hai tạ yêu trượt xen xúc thất bại lập tức bị ăn chương hai mươi hai tạ yêu trượt xen xúc thất bại lập tức bị ăn ngươi đánh chết tự trào huyết lang mạnh thu hoạch được điểm kinh nghiệm một trăm tám mươi ba rơi xuống vật phẩm huyết lang trảo huyết lang răng đánh chết huyết lang đầu mục thu được hơn một trăm l i ể m kinh nghiệm ích lợi phi thường có thể nhìn lâm vân đơn giản tra xét một phen thu lấy cự trào huyết lang rơi xuống sau đó tiếp tục c ạ n quái lâm vân vừa đi chưa được hai bước đột nhiên t r u n g quanh lại xuất hiện ngang ngược khí tức mà lại không chỉ một đạo tại lâm vân hai bên cũng xuất hiện một cỗ tàn bạo lệ khí lâm vân dương mắt nhìn một cái lại phát hiện có hai đầu huyết lang đầu mục phân biệt theo hai bên trái phải hướng hắn đi tới lâm vân xem xét cái này hai đầu huyết lang ti tức tất cả đều có thối thể lục trọng thực、lực. trong đó một đầu lâm vân thậm chí cảm giác cách thối thể thất trọng cũng không xa lâm vân khẽ n h í mày cảm thấy có chút khớp ổn hãn đại não nhanh chóng vận chuyển đang suy nghĩ giải quyết cái này hai đầu huyết lang đầu mục phương pháp tốt nhất huyết lang một trái một phải chậm rãi hướng lâm vân đi tới hai mắt lệ khí m ư ờ i phần một khác cũng không ly khai con mồi lúc đầu huyết lang các đầu mục cũng có thuộc về mình q u a n hạ khu vực bình thường sẽ không đồng thời xuất hiện tại một cái địa phương nhưng là trước đó huyết lang đại lượng biến mất để bọn chúng thần kinh có chút mất cảm còn có vừa rồi huyết lang đầu mục phẫn nộ tiếng gào ghét để bọn chúng cảm thấy tình huống không đúng cho nên mới bị hấp dẫn tới lúc này thấy được lâm vân còn có trên đất huyết lang đầu mục thi thể phẫn nộ phi thường hống đột nhiên một đầu huyết lang đột n g ộ phát ra gà o thét thân hình nảy lên hướng về phía lâm vân đánh tới lâm vân mau lẹ hướng cạnh sườn vừa trốn lóe lên huyết lang một cách này trải qua vừa rồi đánh nhau lâm vân đã đại khái thăm dò huyết lang phương thức công kích chỉ cần nắm giữ nhược điểm của bọn nó những n à y huyết lang đối phó cũng không phải là khó khăn như vậy chỉ là những n à y huyết lang đều là yêu thú lực lượng vô cùng lớn còn có kiên c ố cự trào cùng răng nhọn làm vũ khí mà lâm vân chỉ có trên tay cái này đồ trắng không thể cùng đối phương cứng đối cứng dẫn đến có chút phiền p h ư c lần này vẫn là hai đầu huyết lang đầu mục cùng tiến lên dẫn đến lâm vân đối phó có chút phiền phức lâm vân lợi dụng du vân bộ không ngừng tránh né huyết lang công kích đồng thời không ngừng thi triển cuốn phong đao pháp mạnh liệt đao thế cuốn lên trận, trận đao khí hai đầu to lớn huyết lang đồng thời phát động công kích một trái một phải hình thành thế đối trọi bất quá từ vu lâm vân làm mục tiêu cũng không tính lớn mà lại hành động nhanh nhẹn để bọn chúng rất khó thi triển toàn diện thế công sau đó không lâu lâm vân lần nữa tìm được cơ hội bắt t r ư ớ c làm theo hướng về phía trong đó một đầu huyết lang tiến hành chữa sản xuất hoa một tiếng tấn manh trường đao phá vỡ huyết lang phân bụng huyết lang bay thấp tại đất q u ẳ n xuống đất rốt cuộc không thể động đậy thành công đánh giết một đầu huyết lang đầu mục mắt thấy đồng bạn bị giết bên kia huyết lang đầu mục một bàn tay không vô n ê n tiếng sinh lòng e ngại xoay người muốn chạy trốn lâm vân có thể nào để nó toàn nguyện lúc này đuổi theo tiến lên sinh lòng e ngại huyết lang sức chiến đấu rất có hạ xuống không cần ó phí bao l mệnh g l gần â chết đi tìm tinh anh huyết lang sau đó thu hoạch được mấy chục điểm kinh nghiệm vấn đề duy nhất là hắn trang bị không tốt không thể trực tiếp nghiên ép lâm vân trong lòng đã có ý nghĩ lần tiếp theo tự mình phải nhiều mang mấy cái đ a o tới cứ như vậy cho dù là đao tại đối hướng lúc đoạn mất cũng không quan trọng không có bất kỳ băn k h o n nào đánh giết những n à y huyết lang đầu mục hiệu suất sẽ cực kỳ tăng lên lúc trước hắn hủy diệt hát phong trại thế nhưng là thu được không ít đao mặc dù đều là đồ trắng nhưng là phẩm chất cũng còn không tệ tại đồ trắng bên trong cũng là thuộc về lương phẩm lần tiếp theo mang nhiều mấy cái ra đem hát phong trại chủ đại đao cũng mang đến lâm vân làm xong dự định bắt đầu ở trong rừng rậm tiếp tục du đãng lúc này sắc trời còn sớm còn có thể tiếp tục đánh một hồi sau đó không lâu lâm vân lại phát hiện hai đầu tinh anh huyết lang xe nhẹ đường quen giải quyết lại là hai b ú t kinh nghiệm n h ậ p t r ư ớ n g về sau lâm vân lại bắt đầu dài dằng dặc du đãng qua hồi lâu cũng không có gặp phải một đầu huyết lang lâm vân có chút buồn b ự c những n à y huyết lang thật đánh liền thiếu đi sẽ không đổi mới sao dạng này tiếp qua không lâu những n à y huyết lang liền bị lâm vân dọn dẹp sạch sẽ mặc dù buồn b ự c nhưng là cày quái vẫn là phải tiếp tục sau đó không lâu theo lâm vân lần nữa xâm nhập trong rừng một đầu cường đại huyết lang đầu mục xuất hiện ở lâm vân cách đó không xa mục tiêu cự trào huyết lang mạnh cảnh giới thối thể thất trọng tin tức có được nhất định tượng cổ huyết lang thần huyết mạch lang yêu đầu mục am hiểu sử dụng c ự trào răng nhọn tiến hành công kích có không tầm thường nào tập năng lực lại là một đầu thối thể thất trọng huyết lang so với trước đó ba đầu huyết lang đầu mục thân thể còn muốn lớn hơn một vòng hai mắt màu đỏ tươi hiện ra sâu kín h o n g quang hai cây sắc bén răng nhọn bại lộ bên ngoài như là kiếm xì hồ mà lại cái này một đầu huyết lang lại vẫn không phải buốt chỉ là huyết lang đầu mục lâm vân có chút chân kinh nếu như dựa theo tiếp tục như vậy t ê u huyết lang buốt chẳng phải là phải cấp tám thậm chí là cấp chín lâm vân cũng không dám lại tiếp tục nghĩ tiếp chỉ bằng hắn hiện tại phá đồ trắng hắn có thể không cảm thấy mình có thể đánh bại tương đồng cảnh giới huyết lan g thậm chí trước mắt đầu này thối thể thất trọng hắn cũng không quá nghĩ đánh nếu là có một cái không có trở ngại trang bị sẽ là hiện tại cái này đều i dạng nghĩ như vậy lâm vân lui ra phía sau một bước muốn vững vàng một chút đi tìm sơn phỉ lâu la cầm mấy cái đao lại đến đánh đầu này huyết lang quay người muốn đi gấp mà lúc này huyết lang đầu mục đã phát hiện lâm vân con người được lâm vân trên thân thuộc về mình đồng tộc hương vị của máu lâm vân trước đó giết mấy đầu huyết lan khó tránh khỏi trên thân dính vào mấy giọt máu dịch hồng huyết lang nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía lâm vân đánh tới chấp đoán nhìn xem đối phương khí thế h u n g hùng lâm vân nhịu nhũ mày làm sao thật đúng là cho là ta sợ ngươi thật sự là tiểu mẫu như bổ xiên như bức hỏng lâm vân tay cầm t r ư ờ n g đao thần s ắ c nghiêm nghị thời gian một giây một giây trôi qua rất nhanh huyết lang đầu mục liền đi tới lâm vân trước người năm mét bên trong đ ỗ n g nhiên bổ n h à o về phía trước lâm vân thi triển du v ă n bộ thân hình nhanh chóng xông về trước hướng về phía bay nào mà đến huyết lang lại là một cái chửa xem ú c đến huyết lang phần bụng lúc lần nữa sử dụng cồn g phong phá thiên chuẩn bị từ dưới lên trên phá vỡ huyết lang phần bụng nhưng là làm cho lâm vân ngoại ý muốn chính là lần này lại không thành công ba chương hai mươi ba huyết lang vương chương hai mươi ba huyết lang vương ký hợp đồng cảm tạ mọi người thường ngày hai canh tối nay còn có một canh lâm vân trường đao sắp đâm vào huyết lang phần bụng lúc huyết lang cảm giác được nguy hiểm lập tức dội ra chân trước tiến hành ngăn cản âm vang một tiếng trường đao cùng cự t r ả o va chạm phát ra tiếng vang sau đó cả hai thân hình theo có tính rơi vào lẫn nhau sau lư lâm vân cầm trong tay trường đao đứng lên hắn thật dài thở ra một hơi nhìn thoáng qua trường đao cái gặp trên lưới đao xuất hiện một đường vết rách lần này phiền thoái không có thể khiến dùng trượt x ẹ n xúc trực tiếp giải quyết đối phương hơn nữa còn nhường đối phương biết rõ hắn một chiêu này đón sát thủ hiện tại chỉ có thể triển khai đánh răng co chậm rãi đem đầu này huyết lang m i chết hứng dừng lại qua đi huyết lang đầu mục lại một lần nữa hướng lâm vân đánh tới thân thể to lớn lao nhanh làm cho người rất có cảm giác á bách huyết lang một trào trùng điệp đánh tới lâm vân cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi mặc dù giết đầu này huyết lang có hơi phiền thoái nhưng là muốn tránh né công kích của nó vẫn là phi thường nhẹ nhõm hiện tại lâm vân sách lược là dùng phòng thủ làm chủ huyết lang không ngừng phát động công kích nó thể lực sẽ kịch liệt hạ xuống mà lâm vân không còn chủ động xuất kích chỉ chờ đối phương công kích về sau sinh ra quay người lúc lần nữa xuất đao mặc dù không nhất định mỗi lần đều có thể đánh chúng bất quá bằng vào phương pháp như vậy huyết lang rất nhanh liền bị chặt chúng bài đao một mực không cách nào chính xác mục tiêu huyết lang đầu mục tâm tình bắt đầu vội vàng sao động biến thành không có bố cục điên cuồng công kích nhưng cứ như vậy nó lộ ra sơ hở càng nhiều vết thương trên người cũng dần dần gia tăng đánh lấy đánh lấy huyết lang bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi lại thêm không ngừng thụ thương đã để nó manh động thoái ý lâm vân cái chán hiện đầy mồ hôi dịt hắn mặc dù một mực ở vào phòng thủ phương nhưng tương tự tiêu hao thể lực lúc này lâm vân phát giác cơ hội tới bán cho huyết lang một sơ hở huyết lang đương nhiên sẽ không đông tha cái này cơ hội cự trào toàn lực hướng lâm vân ngực quay người đánh tới lâm vân nhìn như cầm đao đi cản nhưng là đến nửa đường bỗng nhiên quay về đao n h ư n g huyết lang cái này tụ lực nhất kích rơi xuống cái không ngay sau đó lâm vân toàn lực xuất kích sử dụng cồn phong đao pháp bên trong đơn thể lực công kích mạnh nhất một chiêu trực tiếp đem huyết lang móng phải bổ xuống lập tức nồng đấm huyết dịch quần của chảy nga ô huyết lang đầu mục bị đau kêu thảm một tiếng lúc này lâm vân toàn lực thi triển du vân bộ từng chiêu cùng phong đ a o pháp hóa thành mãnh liệt thế công công thủ lẫn nhau dễ lúc này đổi lại lâm vân toàn lực xuất kích bị thương huyết lang đầu mục sức chiến đấu kịch liệt hạ xuống sau đó không lâu tại cái này thế công phía dưới đã là trọng thương ngã gục theo cuối cùng một tiếng tru lên huyết lang đầu mục thân thể chủ nghiệp ngã xuống lâm vân thật dài thở ra một hơi rốt cục giải quyết thật đúng là phí công phu ngươi đánh chết cự c h ả o huyết lang mạnh thu được điểm kinh nghiệm hai trăm sáu mươi tám rơi xuống vật phẩm huyết lang c h ả o huyết lang r ă nhọn g n huyết lang da lông đầu này huyết lang điểm kinh nghiệm lại có hơn hai trăm nhường lâm vân rất là vui mừng mặc dù phế đi như thế lớn công phu nhưng cũng đáng đầu này huyết lang r ă n g kiếm không tệ lâm vân chuẩn bị nhặt mà liền tại lâm vân xem xét rơi xuống lúc hắn đ ỗ n g nhiên sửng sốt một cái rơi xuống vật phẩm bên trong so trước đó có thêm một hạng huyết lang tinh thạch đây là trước đó không có đồ vật lâm vân phát hiện khối này huyết hồng sắc tinh thạch vội vàng cầm lên khối này huyết lang tinh thạch giữ tại trong tay có một loại cực nóng cảm giác chịu nặng huyết lang tinh thạch một loại phổ thông yêu thú tinh thạch có thể luyện hóa rút ra trong đó tinh hoa tác dụng tại rèn luyện trang bị luyện hóa dược vật rất nhiều công dụng nhìn còn không tệ lâm vân thu vào đơn giản xử lý xong chiến trường sau lâm vân dự định ly khai nơi đây hiện tại đã là xâm nhập quá sâu yêu thú sân mạch huyết lang cường độ đã cao hơn lâm vân có thể nhẹ nhõm đánh rơi phạm chủ cho nên lâm vân quyết định rời khỏi một đoạn cự ly đi đánh thực lực yếu một điểm huyết lang vừa rồi đánh nhau đ ộ n tĩnh đại khái dẫn đầu sẽ dẫn tới cái khác huyết lang đầu m ụ thậm chí có khả năng xuất hiện so cái này thối thể thất trọng còn mạnh hơn yêu thú hiện tại nơi này có chút nguy hiểm không nên ở lâu lâm vân thu đ a o quay người không có ý định tiếp tục ở lại đây hôm nay đánh quái đã đủ nhiều coi như tiếp xuống đánh không đến cái gì quái cũng là không tệ ngay tại lâm vân ly khai nơi đây một đoạn thời gian sau lại có một đầu thối thể lục trọng huyết lang đầu mục trải qua trông thấy chết tại mặt đất thối thể thất trọng huyết lang trong lòng phi thường t r ấ n kinh vội v à n g kẹp lấy cái đôi s á m xịt chạy cái này huyết lang đầu mục lập tức chạy về lánh địa của nó để nó đám tiểu tệ tử tất cả đều tìm chỗ trốn bắt đầu đồng thời nó đã làm tốt dự định đêm nay đêm gào thời điểm muốn đem huyết lang đại đầu mục tử vong tin tức nói cho lan vương lâm vân trở về một đoạn cự li tại không có vào sâu như vậy khu vực đánh một chút tinh anh huyết lang sau đó không lâu sắc trời dần dần mượn lâm vân không có ý định tiếp tục về tới ngoài rừng dầm l â y lúc này sơn phỉ bọn l â la cũng tất cả đều đánh gần một ngày quái hiện tại bộ dáng của bọn hắn nhìn cũng rất chật vật trên quần áo dính vào không ít huyết lang huyết dịch hôn tạc mồ hôi còn có hai cái sơn p h thủ một điểm vết thương nhẹ bất quá lâm vân có thể cảm g i á được sơn phỉ bọn lâu la tiến bộ rất lớn trước đó chỉ có triệu cung hữu là thối thể tam trọng mà bây giờ tiền hỷ cận cùng tôn phát nhất cũng đạt tới thối thể tam trọng cảnh giới gặp được lâm vân sơn phỉ bọn lâu la lập tức xông tới lão đại ngài trở về trại chủ ngài trở về lâm vân gật đầu hỏi các ngươi hôm nay đánh vài đầu huyết lang nhờ ngài phúc chúng tiểu nhân hôm nay hết thể rết sáu đầu huyết lang triệu cung hữu cung kính b ẩ m báo rất tốt thu dọn một cái về sân trại rõ các vị sơn p h đáp lại nói lúc ban đêm huyết lang nhất tộc theo thường lệ tiến hành đêm gạo chỉ cần là có mặt trăng ban đêm bọn chúng đều sẽ tiến hành cái này nghi thức cái này đã coi như là l ạ c ấ n tại huyết lang nhất tộc trong gen mà l i ê n tại huyết lang nhất tộc bắt đầu đem gào trước một đoạn thời gian trong rừng rậm một đầu thối thể lục trọng huyết lang đầu m ụ ngay tại trong rừng phi nước đại mục tiêu của nó là trong rừng rậm bên cạnh hạch tâm vị trí nơi nào có một chỗ s ử n đổi huyết lang vương mỗi lần đem gào thời điểm đều sẽ đến cái kia địa phương huyết lang vương vì đột phá cảnh giới một mực tại dốc lòng tu luyện bình thường cũng không cùng cái khác huyết lang gặp mặt thần long thấy đầu mà không thấy đôi không có định cư tại một chỗ cho nên huyết lang các đầu m ụ muốn tìm được nó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h chỉ có tại cái này đ ê m g à o thời khắc lang vương sẽ đúng giờ xuất hiện tại cái kia địa phương cho nên lần này đầu này huyết lang đầu m ụ điên cuồng chạy về phía chỗ nào là muốn bẩm báo lang vương xảy ra chuyện lớn bọn chúng huyết lang nhất tộc đại đầu m ụ bị giết cái này thối thể thất trọng huyết lang đại đầu mục ó thể nói là tại lang vương phía dưới thực lực mạnh mẽ nhất huyết lang một trong mà lại càng quan trọng hơn là cái này bị giết huyết lang đại đầu m ụ là l a n g vương nhi tử mặc dù nói lăng vương có không ít đứa bé nhưng là cái này một đầu là nó coi trọng nhất xem như là người nối nghiệp đến bồi dưỡng lăng tử mà lúc này lăng tử tại lãnh địa của nó bên trong chết bất đắc kỳ tử huyết lang đầu mục một đường chạy vội cảm thấy hẳn là lập tức bẩm báo lăng vương chuyện sự tình này vô cùng nghiêm trọng lăng vương biết rõ tin tức này nhất định sẽ nổi giận chương 2 a i lăng vương phẫn nộ chương 2 a i lăng vương phẫn nộ canh thứ hai đầu này huyết lang đầu mục tâm tình rất là lo lắng lăng tử là chết tại lãnh địa của nó bên trên nếu là không có kịp thời báo cáo lăng vương lựa giận cũng sẽ giáng lâm trên người nó lang tử tử vong tăng thêm gần đây huyết lang số lượng kịch liệt giảm bớt kết hợp lại tuyệt đối là một kiện đại sự chứng minh có địch nhân ngay tại đối phó huyết lang nhất tộc hơn nữa còn là thực lực địch nhân cường đại sau đó không lâu huyết lang đầu mục một đường chạy vội chạy tới lang vương ngày thường sẽ xuất hiện vị trí tại đêm gào trước khi bắt đầu đem nó hôm nay nhìn thấy tất cả đều nói cho lang vương lang vương nghe tin tức về sau nhất thời nổi giận ngao lúc này một tiếng ngựa mặt lên trời thét dài c ư ờ n g đại khí thức làm cho trong rừng dậm sinh vật cũng cảm nhận được tâm hồn r u n động vốn đang tại kêu to chim tước tất cả đều ngừng lại bầu không khí dị thường tích mịch lang vương cũng không để ý tới đêm đảo mệnh lệnh đầu này huyết lang đầu mục dẫn nó đi r ừ n g r ậ m tận mắt xem là cái gì tình huống toàn bộ quá trình bên trong lang vương còn phát hiện không ít huyết lang nhất tộc thi thể xem ra quân địch giết không ít nó đồng tộc sau đó không lâu bọn chúng đi tới huyết lang đại đầu mục trước thi thể lang vương liếc mắt liền nhìn ra con của nó là chết bởi nhân loại trong tay vết thương tất cả đều là nhân loại đao kiếm công kích bố trí huyết lang vương t h ầ n sắc càng thêm phẫn nộ bao nhiêu năm nhân tộc lần trước đánh giết huyết lang nhất tộc hạch tâm tộc viên là tại bao nhiêu năm trước tuy nói ngẫu nhiên cũng c o i nhân loại tại ngoài rừng rầm đây cùng huyết lang nhất tộc phát sinh tranh đấu nhưng xem như lẫn nhau săn giết giống như vậy xâm nhập trong rừng điên cuồng đ ổ sát huyết lang nhất tộc hạch tâm thành viên sự tỉnh đã là có rất nhiều năm không có phát sinh loại này tình huống không phải là cựu da tới cửa trả thù rồi lang vương suy tư tại mấy năm trước nó còn không có xưng bá vùng rừng rậm này thời điểm đến là thường xuyên săn giết nhân tộc dẫn đến phụ cận không còn có nhân loại ở lại liền liền qua đường cũng không dám từ chung quanh trải qua từ đó trở đi liền đem huyết lang nhất tộc hung danh cho chuyển ra mà bây giờ nhân loại lần nữa đ ư ợ kích không phải là tăng bản sự muốn đến trả thù huyết lang vương hai mắt phát ra h u n g quang quanh thân phát ra sắc khí những năm gần đây thực lực của nó đạt được tăng lên trên diện rộng mà lại sắp liền muốn đột phá nó thậm chí đều không thỏa mãn tại vùng rừng rầm này muốn xâm nhập yêu thú sơn mạch hơn c h ỗ sâu mà tại loại này tình hồn g d ư ớ i những này nhân loại không biết tự lượng sức mình còn muốn trả thù thật sự là b ậ n cười hứng huyết lang vương gào thét một tiếng nó đã làm quyết định ngày mai bắt đầu tạm thời bung xuống tu luyện chờ địch nhân tới cửa đem địch nhân xé nát huyết lang vương vừa rồi đã tra xét lang tử cùng cái khác huyết lang đầu mục thi thể đó có thể thấy được địch nhân giết bọn nó cũng không nhẹ nhõm mà là sử dụng thủ đoạn phí hết nhất định công phu mới đem huyết lang đầu mục đánh giết cứ như vậy có thể suy đoán ra đối phương đại khái thực lực loại thực lực này đối huyết lang vương tới nói cũng không thể đối với nó tạo thành cái uy hiếp gì nó cùng những n à y huyết lang đầu mục thực lực sai biệt không là bình thường lớn nếu là nó nghĩ giết chết những n à y đồng tộc hoàn toàn không chi phí như thế lớn công phu một chào khét h n đã đủ cho nên nhân tộc nếu là lại đến nhất định phải làm cho bọn hắn có đến mà không có về nam cùng lúc đó thanh long sơn chạy bên trong lâm vân ngồi ở trên giường mở ra bảng thuộc tính của mình nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ nq p cảnh ờ c giới t h ố i thể bắt trọng công pháp đoán thể pháp tầng tầng thứ sáu t ổ n g một ư ơ i tầng hoàng giai hạ phẩm m ộ t linh quyết tầng thứ năm tổng tầng hai mươi huyền giai hạ phẩm võ kỹ cùng u phong đao pháp đ ă n g đường nhập thất hoàng giai trung phẩm du vân bộ t hơi có tiểu thành hoàng giai trung phẩm trang bị tinh lương trường đao tráng cụ nát áo cụ nát quần cụ nát giày cỏ điểm kinh nghiệm một nghìn năm trăm tám mươi trải qua một ngày g i sức c ạ n quái lâm vân điểm kinh nghiệm vừa mệnh tích hơn một、ngàn. bất quá hắn thực lực bây giờ đã chậm rãi tăng đi lên mỗi lần thăng một cấp đều cần đại lượng điểm kinh nghiệm đã làm không được trước đó thoải mái thăng cấp mỗi lần thăng một cấp cần kinh nghiệm đều sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng hắn hiện tại hơn một ngán kinh nghiệm chỉ có thể thăng cấp hắn du vân bộ lâm vân suy tư một cái quyết định muốn hay không thăng cấp dù sao điểm kinh nghiệm loại này đồ vật dùng liền không có nếu như mọi mệnh kế bắt đầu còn có thể dùng để tăng lên cảnh giới suy tư một hồi lâm vân vẫn là quyết định thăng cấp bởi vì du vân bộ cái này thân pháp cực kỳ tốt dùng là tăng cường nhanh nhẹn cùng ngắn ngủi tốc độ không có chỗ thứ hai mặc dù chỉ có hoàng gia trung phẩm nhưng cũng là đầy đủ cương đại bất quá cái này cũng sẽ là du vân bộ một lần cuối cùng thăng cấp dù sao chỉ là hoàng giai võ kỹ không đáng trên người nó lãng phí quá nhiều điểm kinh nghiệm về sau đạt được mạnh hơn võ kỹ có thể dùng tại khác võ kỹ bên trên cùng phong đao pháp cũng là đồng dạng đạo lý đương nhiên nếu là đến thời điểm có dư thừa kinh nghiệm có thể phân phối vẫn là có thể cho chúng nó tăng lên một cái hoặc là một mực không có đạt được cao dài võ kỹ nhưng là thực lực n h cầu cấp bách tăng lên liền sẽ cho hai cái này võ kỹ tiến hành tăng lên bất quá dựa theo trò chơi trên thiết lập nếu như thường xuyên sử dụng những vo kỹ này độ thuần thục cũng sẽ chậm rãi tăng lên từ đó thăng cấp nghĩ như vậy lâm vân điểm kích tăng lên du vân bộ một ngày mắt hơn một ngàn điểm kinh nghiệm c h ố n g rỗng số đạo quan mang tụ hợp vào lâm vân trong đầu đại lượng thân pháp tàn ảnh tại lâm vân bên trong trong đầu diễn luyện thẳng đến trở thành hắn tự thân ký ức du vân bộ độ thuần thục theo hơi có tiểu thành biến thành đăng đường nhập thất hôm sau vào lúc giữa trưa thanh long sơn chạy một lần người lần nữa đi tới yêu thú sơn mạnh phụ cận huyết lang ngoài rừng dầm đây lâm vân có chút ngượng ngùng Một m ự c bắt lấy huyết lấy l a n g đ á n hôm đ ề u ố n đem qua y ế t l n g đ á n h hết. n g d ô n g có biện pháp, hắn muốn thăng cấp. biện hắn pháp, thăng muốn lâm vân nhường lên tới thối thể cựu sơn phỉ bọn lâu m Vân vẫn là h i đến la u một chút huyết l n g cũng h tại ngoài rừng rậm vây giết huyết lang Chính hắn thì lần xâm một tìm kiếm nhập trong rừng, đi một chút chưa từng đi khu vực, tìm kiếm tinh anh huyết lang. chút chưa khu huyết đi đi vực, l này lâm vân còn mang theo ba thanh kiếm chuẩn bị tại gặp gỡ huyết lang đầu mục thời điểm có thể tốt hơn đối phó lâm vân khởi hành đi vào trong rừng hắn còn không biết rõ ngày hôm đó thường cậy quái bên trong đang ẩn chứa một trận to lớn nguy cơ chương hai mươi năm lang vương thực lực chương hai mươi năm lang vương thực lực cảm tạ trên mặt trăng k ỷ kỷ hụ năm trăm điểm khen thưởng lâm vân tiến vào rừng rậm một đường tiến lên sau đó không lâu đi tới tinh anh huyết lang ẩn hiện khu vực hắn chuẩn bị tại mảnh này khu vực bên trong bắt đầu đánh huyết lang lâm vân dự định là từ nơi này dần dần xâm nhập trong rừng ở trên đường đánh tinh anh huyết lang một mực đánh đến có cường đại huyết lang đầu mục xuất hiện lại đình chỉ xâm nhập bởi vì xâm nhập quá sâu sẽ có mạnh hơn huyết lang hoặc là y ê u thú mà lại huyết lang sẽ phối hợp lẫn nhau nếu là một lần gặp được vài đầu thối thể thất trọng huyết lang đầu mục nói không chừng sẽ có nhiều nguy hiểm lâm vân tự nhiên không muốn lấy thân mạo hiểm yên lặng cày quái thăng cấp mới là vương đạo làm xong kế hoạch lâm vân liền bắt đầu hành động một đường tìm kiếm qua không lâu lâm vân liền bắt đầu hành động thời hợt đem đánh giết người đánh chết cự trào huyết lang tinh thu hoạch được điểm kinh nghiệm bốn mươi chẳng biết tại sao lâm vân cảm giác hôm nay có điểm gì là lạ, lạ trong rừng d ầ m bầu không khí có chút cổ quái có dũng khí cảm giác đèn é n lâm vân lắc đầu hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi bất quá hắn vẫn là lên tinh thần cẩn thận quan sát chu vi trên đường đi huyết lang số lượng rõ ràng so trước đó có chỗ giảm bớt lâm vân hơi nghi hoặc một chút không đúng mảnh này khu vực lúc trước hắn cũng không có tới qua cũng không khả năng ít như vậy a chẳng lẽ huyết lang cũng ẩn nấp rồi lâm vân nhãn quan bốn đường hai ngay bốn phương tám hướng tỉ mỉ lưu ý lấy động tĩnh chung quanh đ ô n nhiên hắn thấy được đồng dạng đồ vật một mảnh thúy s ắ c xung xuê trên đồng cỏ mọc ra đủ loại kỳ dị hoa cỏ tại những ngày hoa cỏ bên trong lâm vân phát hiện chính giữa có hai gốc đặc biệt đột xuất dự thảo cái này đổ vật không phải liền là mộ dung tuyết nói hoa ứ cỏ sao hơn nữa nhìn cái này hoa ứ cỏ chất lượng hẳn là có hai ba năm phần trở lên hoa ứ cỏ là một loại điều trị ứ tổn thương thảo dược hiệu quả là phi thường không tệ đã hảo v t gặp lâm vân vội vàng đi đến t i ề n đến tiện tay đào xuống tới để vào trong túi háo lâm vân tiếp tục tiến lên không lâu lại gặp phải một đầu tinh anh huyết lang tiện tay đánh rơi du vân bộ thăng cấp qua đi đối phó những n g à tinh anh huyết、lang. càng thêm dễ dàng thực lực tăng lên cảm giác thật sự là không tệ ngay tại lâm vân chuẩn bị thu đao lúc đột nhiên tại hắn phía trước xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại khí tức lâm vân nhìn chăm chú nhìn một cái trông thấy cách đó không xa một đầu quái vật khổng lồ đang theo hắn đi tới hắn quanh thân tản ra tận trời sắt khí cho người ta một loại cảm giác gác bách mánh liệt đầu này vết lang cao gần một t r ư ợ n g dài đến năm sáu mét toàn thân da lông hiện lên màu đỏ sợm hai mắt phát ra thăm t h ẳ n hưởng vang mấy chục cm răng kiếm dao nộp mỡ nước cốc một tiếng lâm vân mất ngụm nước miếng hắn lần đầu tiên liền có thể đoán ra trước mắt đầu này cực lớn ra cường phiên bản huyết lang chính là huyết lang một súng tiêu cự trào huyết lang b ộ t cảnh giới thối thể t h ậ p trọng viên mãn tin tức có được nhất định tượng cổ huyết lang thần huyết mạch yêu l a n g vương am hiểu sử dụng cự trào răng nhọn tiến hành công kích có không tầm thường nhào tập năng lực kỳ năm ba không biết tin tức hiện ra lâm vân nhất thời sửng sốt một cái cái này mẹ nó thối thể t h ậ p trọng mà lại đằng sau còn có viên mãn hai chữ cái này đánh cái cái lông a huyết lang đầu m ụ bất quá mới thối thể lục thất trọng mà cái này bột nhảy lên ra lại là thối thể thập trọng trực tiếp vượt ngang ba cái cảnh giới lâm vân hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn ba hướng ba n g nhiên huyết lang vương phát ra gầm lên giận dữ cái này tiếng giống cao to rõ chấn tâm thần người lâm vân cảm giác tự thân ngũ tạng cũng bị chấn động cổ họng n g ò n ngọt khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết hắn vội vàng vận chuyển nội lực che lại quên thân đồng thời bưng kín lỗ thai còn tốt huyết lang vương gào rít giận dữ thời điểm không thể di động không phải vậy lâm vân rất có thể liền muốn biết di trúc ở đây rồi huyết lang vương gào rít giận、dữ. Là ngay tại huyết lang vương gầm thép kết thúc về sau lâm vân bỗng nhiên cũng phát ra gầm thép bất quá cùng huyết lang vương so ra chính là cỡ lớn loa phóng thanh cùng con nít danh khác nhau hoàn toàn không có một chút khí thế đem huyết lang vương cũng cho cảm hậu ngay tại lang vương sửng sốt lúc đột nhiên lâm vân thu liệm thanh em đột nhiên tiến lên ba bước đem trường đao trong tay hướng huyết lang vương toàn lực ném bay mà đi ngay tại huyết lang vương ánh mắt bị lao v ù n vụ ộ t r ư ờ n g đao hấp dẫn lúc lâm vân lập tức bay người chạy vội nhanh như chấp liền không còn hình bóng lâm vân toàn lực thi triển du vân bộ hắn hiện tại trong đầu không có bất luận cái gì ý nghĩ liền một cái ý niệm trong đầu trốn trải qua thăng cấp du vân bộ phương diện tốc độ đạt được tăng lên cực lớn đang cật lực thi triển phía dưới lâm vân thậm chí cũng chạy ra tan ảnh ngay tại huyết lang vương nhìn mấy giây trường đao bay thấp về sau lấy lại tinh thần cái tiến dài trên mặt nhân tộc đã không còn hình bóng huyết lang vương sửng sốt một cái phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét nó biết mình bị cái này ti ti ệ n nhân loại cho lộ bỡn phẫn nộ qua đi Huyết l a n g v ư ơ n g toàn lực lao vụt thì lâm vân mùi đuổi theo mà đi mà lúc này lâm vân trải qua một đường phi nước đại đã đến ngoài rừng dầm v â y thấy được sơn phỉ bọn lâu la vội vàng nói ra rút lui rút lui rút lui lang vương đến rồi đi mau lâm vân ra lệnh sơn phỉ bọn lâu la nghe mệnh lệnh lập tức khởi hành rút lui không lâu sau đó đám người liền trốn ra yêu thú sơn mạch đồng thời cũng nghe đến phía sau trong rừng chuyển đến từng tiếng nổi giận tiếng giống rung động lòng người các vị sơn p h lâu la tất cả đều giật này mình cái này cần là quái vật gì có thể phát ra dạng này tiếng giống đám người một đường chạy vội hoàn toàn không dám l ắ c nữa bọn hắn thậm chí còn có thể cảm giác được đằng sau một mực chuyển đến cự t r ư ờ n g rơi trên mặt đất thanh âm lâm vân nhữ nhữ mày cái này huyết lang không phải một cái khu vực phải sao vì cái gì bọn hắn đã ly khai yêu thú sơn mạch vẫn sẽ có c ử u hận giá trị mà lại hắn chạy xa như vậy vì cái gì cái này huyết lang vương vẫn có thể truy tung đến hắn các người hướng phía trước trốn không nên quay đầu lại đến d h ự c trạng trước cưới ngựa về sơn trại lâm vân phân phó nói bởi vì ngựa bình thường không dám bước vào yêu thú sơn mạch phụ cận cho nên bọn hắn đem ngựa tất cả đều được tại cự ly yêu thú sơn mạch ngoài năm dặm địa phương、Rõ các vị s ơ ngay phỉ đáp lại nói. Mà Lâm vân, thì là nói. Vân, n Mà thì c ù bọn hắn phân tán r t ớ từ h ì đầu sau lưng đạp đất âm thanh vẫn còn tiếp tục qua một đoạn thời gian dần dần đi xa đến cuối cùng truy tung thanh em ngừng xem ra huyết lang vương cuối cùng vẫn từ bỏ đ u ổ i bắt lâm vân nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là trốn thoát bất quá cứ như vậy hắn yêu thú sơn mạch t ẩ y quái kiếp sống xem như kết thúc đầu này thối thể thập trọng lam vương hắn ít nhất phải qua một đoạn rất thời gian dài mới có thể đối phó lâm vân thực lực bây giờ bất quá mới thối thể bắt trọng so đối phương thấp hai cái cảnh giới coi như đồng dạng là thối thể thập trọng cũng chưa chắc có thể đánh qua loại này yêu thú ai lâm vân thở dài cứ như vậy hắn lại muốn lợi dụng những phương thức khác tăng thực lực lên lâm vân âm thầm nắm chặt lại quyền chờ đến thực lực đầy đủ ta nhất định phải tự tay đem nó đánh cắn răng lâm vân khỏe miệng còn có một tia mùi máu tươi mặc dù không có thật sự đối đầu tay nhưng lâm vân vẫn là bị huyết lang vương gầm t h é t kỹ năng cho chấn thương hôm nay chỉ tới đây thôi về trước đi tính dưỡng một cái lâm vân nhìn thoáng qua s á t trời quay người trở về thanh l o n g s â n trại yêu thu sơn mạch bên ngoài huyết lang rừng rậm lang vương bởi vì bị lâm vân trêu đùa về sau còn nhường lâm vân chạy trốn phẫn nộ phi thường hống hống hống lang vương tại trong rừng rậm du tẩu không ngừng phát ra gầm thép nó đã hạ quyết tâm đem nhân tộc coi là nước thang thứ nhất bị tộc mệnh lệnh tất cả huyết lang một khi gặp phải nhân loại giết k h ô n g t hai ề n x e m n h ư không s ă n t h ứ c cũng ăn, phải đ e m n h h â n cắn loại c ế t Từ trở giờ đi, h u y ế t l a n g n cấp t chương cùng hai u n mươi sáu thu đồ ăn thăng cấp vào đêm thanh long sơn chạy bên trong lâm vân trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi tình trạng cơ thể rất nhanh liền có thể khôi phục huyết lang vương gào rít giận dữ mặc dù là một cái không tệ chấn nhiếp kỹ năng nhưng cũng không phải là công kích loại hình cho nên cũng không có chân chính làm bị thương lâm vân bất quá bây giờ xuất hiện một vấn đề mới hắn không thể đi yêu thú sơn mạnh soát quái cho dù là không đi đánh huyết lang cũng không cách nào từ nơi nào trải qua bởi vì huyết lang vương nhớ k ỹ hắn khí t ứ c nếu như hắn lại đi sẽ có nguy hiểm cực lớn lâm vân lắc đầu phủi phủi quần áo đ ỗ n g nhiên tại trong túi á o mỏ tới nâng lên đồ vật đúng hóa ứ cỏ kém chút đem cái này đồ vật đem quên đi đồng thời lâm vân nghĩ tới điều gì hắn đã rất lâu không có đi nhìn một chút ruộng đất loại này đồ vật không biết rõ đều dáng dấp thế nào hắn lúc này đứng dậy lên núi c h ạ y phía sau ruộng đất đi đến giữa rừng núi ban đêm vô cùng tinh mịch chỉ có trận, trận gió mát quét lá cây cùng mấy đạo chập trùng ve tiếng kê、ở. hiện tại hẳn làm ù a h ạ đi lâm vân nghĩ thầm sau đó không lâu hắn liền tới đến linh điền vị trí một mảnh diện tích nước chừng hơn năm mươi m vông ruộng đất bên trên đã mọc đầy xanh u n tươi tốt thảo hoa tản mát ra trận trận mở mịt linh khí nhân sâm đã thành thục ó thể thành thủ, hái nhân sâm đã có thể hái địa hoàng đã thành thục ó thể hái bổ khí thảo đã thành thục ó thể hái ngưng huyết thảo đã thành thục ó thể hái thối linh thảo đã khô héo có thể diệt trừ các căn đã khô héo có thể diệt trừ lâm vân liếc nhìn lại có đại lượng tin tức biểu hiện hắn lập tức cảm thấy vui mừng có không ít dự thảo lá đã thành thục ó thể thu lấy vất quá giống nhân sâm các loại nếu như không hái một mực trồng xuống cũng là không có vấn đề gì bởi vì rất nhiều thảo dược là năm càng cao công hiệu càng tốt đồng thời lâm vân cũng phát hiện trong đó có một ít dược thảo là đã khô héo bất quá số lượng cũng không nhiều nhưng cho dù là dạng này cũng là làm cho lâm vân rất đau lòng xem ra là không có hảo hảo chăm sóc tạo thành lâm vân đi vào trong linh điền đem đã khô héo dược thảo tất cả đều cho dọn dẹp sau đó trồng lên hôm nay mang về hai châu hóa hứa cỏ về sau lâm vân còn đem linh điền lộ ra bày ra có thể hái nhân sâm tất cả đều cho thu lấy hắn đã không muốn lại tiếp tục chờ đợi Mặc dù n ó hắn mang theo m ộ n cái túi linh sâm vây tới trại chủ đại điện bên trong bắt đầu k i l â m v ê nhân sâm đê phẩm linh s v m y o à n g giai hạ phẩm có thể làm dược dụng trực tiếp ăn vào có thể tăng t r ư n g nhất định điểm kinh nghiệm đê phẩm linh sâm hoàng g i a hạ phẩm có thể làm dược dụng trực tiếp ăn vào có thể tăng trưởng nhất định điểm kinh nghiệm đê phẩm linh sâm hoàng giai t r phẩm có thể làm dược dụng trực tiếp s n bảo, có thể tăng trưởng nhất định điểm kinh nghiệm trúng phẩm linh sâm hoàng giai trúng phẩm có thể làm dược dụng trực tiếp sử dụng có thể tăng trưởng nhất định điểm kinh nghiệm lần này không có bạo lực làm cho chín mùi linh sâm phẩm chất cũng còn không tệ chưa từng xuất hiện lần trước như thế thấp kém phẩm hơn nữa còn xuất hiện một chút phẩm chất cao trung phẩm linh sâm lâm vân cầm lấy trung phẩm linh sâm tính toán một cái rất rõ ràng có thể cảm giác được khoả này linh sâm cùng cái khác khác biệt phía trên có cố nhàn nhạt, nhạt linh khí lưu động lâm vân suy nghĩ một cái quả quyết để vào trong miệng hắn hành động này nếu như bị một chút đan tu tông môn người thấy được nhất định sẽ mắng to một tiếng phung phí của trời miệng vừa hạ xuống nước dồi dào nồng đậm vị sâm tràn ngập tại trong miệng ngươi ăn vào trung phẩm linh sâm thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba trăm chín mươi bảy lâm vân sờ lên bụng một mặt thỏa mãn nhìn xem hệ thống phát ra tin tức lâm vân lập tức kinh hỉ cái này linh sâm tăng điểm kinh nghiệm cũng thật nhiều a đều nhanh gần bốn trăm về sau hắn tiếp tục ăn vào linh sâm ngươi ăn vào linh sâm thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai trăm sáu mươi tám ngươi ăn vào linh sâm thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai trăm m ư ơ i bảy ngươi ăn vào linh sâm thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai trăm ba mươi mốt từng đạo nhắc nhở xuất hiện lâm vân một hơi trực tiếp ăn vào mười cái linh sâm trực tiếp bắt hắn cho ăn quá no về sau hắn ngồi xuống mở ra giao diện thuộc t n h nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ nq cảnh ờ c giới thối thể bắt trọng có thể tăng lên công pháp đoán thể pháp tầng thứ sáu tổng một ư ơ i tầng hoàng giai hạ phẩm mục linh quyết tầng thứ năm tổng tầng hai mươi huyền giai hạ phẩm võ kỹ cùng phong đao pháp đang đường nhập thất hoàng giai trung phẩm du vân bộ hơi có tiểu thành hoàng giai trung phẩm trang bị tinh lương trường đao tráng cũ nát áo cũ nát quần cũ nát g i à y c ó điểm kinh nghiệm năm một trăm ba mươi một bảng trên điểm kinh nghiệm đã tính gộp lại đến hơn năm lại một lần có thể thăng cấp lâm vân không có suy nghĩ nhiều quả quyết tăng lên thối thể cựu trọng điểm kích tăng lên một linh quyết một máy mắt đại lượng điểm kinh nghiệm về không n ầ m vàng một tiếng bàng bạc năng lượng theo quanh thân dâng lên lâm vân cảm nhận được một cỗ manh liệt cảm giác đau đớn cường đại năng lượng ngay tại rèn luyện toàn thân của hắn ra thị s ư ơ n g cốt một cỗ tân sinh lực lượng hiện lên quá trình này kéo dài mười mấy phút thăng cấp qua đi lâm vân toàn thân quần áo đã là tại tràn đầy khí huyết tuân hưng dưới trở nên vết máu lo lộ lâm vân nắm chặt lại nằm đấm chính là thối thể cựu trọng cảm rất sao thật không tệ có ai không lâm vân hét to một tiếng sau đó một cái sơn p h lâu la đi đến nấu nước b ả n trại chủ yếu tắm rửa nam ba ngày sau sáng sớm yêu thu sơn mạch bên ngoài một cái ước chừng một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi người mặc nước xi mỹ màu xanh lam thiếu nữ xuất hiện ở chỗ này thiếu nữ trắng non tiếu h mỹ trên mặt mang theo một tia đạm mạc có chút nhữ lên liễu mi giống như là đang suy tư điều gì tông môn thử kiếm lập tức sẽ bắt đầu lần này ta nhất định phải cầm tới ba vị trí đầu bái nhập nội môn dạng này mới có cơ hội nhường ra thuộc ổn định địa vị thiếu nữ nhẹ dọn g đây lẩm bẩm nói nàng nhìn phía cách đó không xa một mảnh rừng rậm hy vọng có thể đang thử kiếm trước đó đột phá thối thể thầm trọng như vậy ba vị trí đầu liền ổn thiếu nữ lấy ra mấy khối nhiệm vụ lệnh bài tìm ra trong đó một khối tra xét một cái phía trên tin tức thu thập đê g i a yêu thú cốt trào răng nhọn m ư ờ i bộ để mà chế tạo dụng cụ ban thưởng một trăm điểm công hiến một bình chữa thương dịch phát hành người dụng cụ c á c đối với thiếu nữ tới nói nhiệm vụ này cũng không tính khó chỉ cần giết một chút thối thể bốn ngũ trọng yêu thú liền có thể nhẹ nhõm thu thập được xem như một cái cấp thấp rác r ử i nhiệm vụ nếu là tại bình thường thiếu nữ là sẽ không nhận lấy nhưng là tông môn thử kiếm sắc bắt đầu nàng phải nhanh chóng tăng lên thực lực bụng đói ăn quẳng tiếp đại lượng nhiệm vụ lấy kiếm lấy điểm cống hiến đổi lấy một chút đăng dược tăng thực lực lên thậm chí đột phá cảnh giới nhiệm vụ phía trên cốt trào giang nhọn nàng tại trong t ô n g môn nhìn qua yêu thú sự tình quay còn có tại đồng môn trong miệng xác nhận tại cái này vị trí có huyết lang cùng thép đọc heo hai loại này yêu thú có thể nhẹ nhõm thu thập những này đ ồ vận thiếu nữ không có suy nghĩ nhiều quả quyết đi vào trong rừng nàng thời gian cấp bách phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ mới được chương hai cầu phiếu nước áo lam vay thiếu nữ bộ pháp nhẹ nhàng bước vào trong rừng qua một một lát, trước mắt liền xuất hiện một đầu huyết lang chính là nó thiếu nữ nghĩ thầm trên mặt lộ ra c ư ờ i n h ạ t ý cái này yêu thú bộ dáng cùng đồng môn sư tỉ nói như lúc đồng dạng chắc hẳn chính là cự trào huyết lang không sai thiếu nữ đánh ra đến huyết lang thấy được huyết lang cự trào cùng r ă n g cảm thấy cái này yêu thú không khỏi cũng quá phù hợp nhiệm vụ yêu cầu dựa theo cái này tình huống chỉ cần đánh g i ế t mười đầu dạng này yêu thú liền có thể hoàn thành thu thập nhiệm vụ trên mặt thiếu nữ lộ ra nét mừng nàng lập tức cầm kiếm tiến lên bộ pháp nhẹ nhàng giống như một cái phi yến trên nước bước ra một đoá đoá hoa sen đây là thiếu nữ tông môn thành danh thân pháp võ kỹ đạp liên bộ nàng đã đem cái này võ kỹ luyện đến có chút thành t i ể u tình trạng rất nhanh thiếu nữ liền như là trượt đi tới huyết lang trước người một kiếm chém xuống huyết lang bị đánh g i ế t trong c h ư ớ c mắt thiếu nữ xem xét một phen huyết lang thi thể thu lấy huyết lang móng đuốc cùng răng nhọn cầm trên tay tính toán một phen muốn phù hợp yêu cầu có chút miễn cưỡng như thường dụng cụ các món đồ vật bình thường là tại thối thể bốn ngũ trọng yêu thú trên thân thu hoạch mới tính hợp cách đầu này yêu thú cấp bậc quá thấp nếu là thật sự phải nghiêm khắc bắt đầu không nhất định có thể phù hợp yêu cầu thiếu nữ nghĩ như vậy vẫn là quyết định đi tìm cấp bậc cao hơn một điểm lang yêu cấp bậc cao lang yêu hẳn là tại rừng rậm hơn c h ỗ sâu bình thường đều là như thế này bất nhập lưu yêu thú mới có thể bị phân chia ra ngoài bộ loại này tài nguyên tương đối ít địa phương t h ư ợ n h ư là tông môn cũng là đồng dạng cho nên thiếu nữ muốn đi vào nội môn thậm chí là trở thành hạch tâm đệ tử lấy thu hoạch càng nhiều tài nguyên trở nên càng thêm cường đại thiếu nữ thu kiếm vào vỏ khởi hành hướng nội bộ đi đến đi chỉ chốt lát lại gặp một đầu cấp bậc tương đối cao huyết lang thực lực ước chừng có thối thể ngũ trọng phù hợp nhiệm vụ yêu cầu thiếu nữ quả quyết tiến lên thi triển kiếm thuật không có phí bao lớn công phu liền đem huyết lang giải quyết thu lấy cự trào cùng răng nhọn để vào tự mình trong túi chữ vật đệ nhất phó còn có chi phó thiếu nữ lẩm bẩm lẩm bẩm nói dựa theo cái tốc độ này rất nhanh liền có thể thu thập xong xuôi hướng ba ngay tại thiếu nữ quay người muốn đi gấp lúc đột nhiên vang lên một đạo rung động tâm thần cầm thét thiếu nữ tâm thần chấn động vội vàng vận chuyển nội kình ổn định khí tức nàng tiếu h mỹ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi đến tột cùng là dạng gì yêu thú có thể phát ra thanh â m như vậy sau đó không lâu bên thai của nàng chuyến đến từng đợt tiếng bước chân lập tức trước mắt xuất hiện một đầu to lớn yêu thú cái này yêu thú bộ dáng cùng lúc trước cự trào huyết lang rất tương tự chính là thể tích bên trên khổng lồ mấy lần tản ra trận trận sắt khí thiếu nữ một mặt kinh ngạc nghĩ thầm hẳn là đây chính là huyết lang nhất tộc lang vương lang vương loại này cường đại nhất cá thể bình thường là ở hạch tâm vị trí tại sao lại xuất hiện ở nơi này nàng bất quá mới giết hai đầu huyết lang liền đem vua của bọn chúng cho đưa tới thiếu nữ một mặt không thể tin được cái này không phù hợp dự đoán của nàng yêu thú dạng này sinh vật trên bản chất vẫn là động vật không có khả năng như vậy đoàn kết liền xem như nàng ở bên ngoài nhận lấy nguy hiểm cũng không có khả năng tông chủ trực tiếp ra mặt cho nàng đây cũng quá kỳ quái thiếu nữ có thể cảm nhận được cái này thú vương cường đại cái này thú vương thực lực cảnh giới cũng không so với nàng yếu thiếu nữ n h í u nhễu m à y lại rút kiếm ra khỏi vỏ nàng không nghĩ tới vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở nên như thế khó khăn nhưng cuối cùng như thế nàng vẫn là không muốn lãng phí thời gian muốn cùng cái này thú vương thử một lần thực lực của nàng không yếu tại trong t ô n g môn xem như thiên kiêu đồng dạng nhân vật cho dù là gặp cảnh giới hơi cao hơn nàng đối phương cũng có thể đánh bại đối phương mà lại tính cách của nàng từ trước đến nay chính là trực diện khó khăn từ đó giải quyết khó khăn trừ phi gặp được hoàn toàn không có phần thắng định nhân không phải vậy tại trong tự điện của nàng không có lùi bước hai chữ thiếu nữ toàn thân khí tức phát ra thối thể cựu trọng đ ỉ n h phong thực lực lập tức bày ra nàng thẳng đứng đấy thon dài ngón tay ngọc cầm trường kiếm sán một cái kiếm hoa thần sắc lanh túc tư thế hiên ngang hống huyết lang vương gầm lên giận g ữ to lớn thân thể đối trước mắt nhân loại lao nhanh mà đi thiếu nữ chân đạp s i n h s e n một kiếm pha không đối mặt đánh tới huyết lang vương lạc nguyên thức thiếu nữ phát ra một tiếng thanh thúy gọi uống một kiếm như quét nương theo lấy mánh liệt kiếm khí đón nhận thú vương toàn lực đánh tới cự trào âm vang một kiếm một chảo mạnh liệt đụng nhau bắn ra hoa lửa lẫn nhau ở giữa cũng cảm nhận được đối phương cường đại kinh lực thiếu nữ nương theo lấy lực trúng kích hướng về sau nhảy ra nàng sát mặt biến hóa lông mày thật sâu nhăn lại đầu này thú vương so với nàng trong tưởng tượng phải nghĩ cái biện pháp tìm ra nhược điểm của nó trên a của y có chút thiếu một phát nữ đã là u n nhưng là nàng tự thân cũng không được. giác là tự t có cảm r tay nàng kiếm, là một là t h a nắm h phẩm chất bảo kiếm, không sợ cùng huyết lang vương trào đổi bính. Cho nên cũng không có quá nhiều màu làm kiếm, trào nàng quá lang cùng cự cũng có cổ Tay bảo kỵ. đổi vương nên n sợ trường kiếm lần nữa đón nhận huyết lang thi triển tông môn hạch tâm kiếm kỹ lạc hoa chạm t r ù n g linh thứ một người một sói chiến đấu cùng một chỗ thiếu nữ thân hình không ngừng nhảy vọt trốn tránh huyết lang vương cũng không chậm nhanh chóng đánh trả một thời gian đánh khó phân thắng bại nhưng mà thiếu nữ vẫn luôn là tại sử dụng kiếm chiêu vô cùng tiêu hao nội lực lại là một mực không có đột phá huyết lang phòng ngự đối hắn tạo thành chân chính tổn thương chỉ ở lên da lông bên trên lưu lại một hai đạo rất nhỏ vết thương thiếu nữ càng thêm cảm thấy không lành nàng thể lực dần dần chống đỡ hết nổi ngay tại một người một sói chiến đấu thời điểm đột nhiên huyết lang vương nhất chuyển thế công dùng nó kêu một mực rủ xuống cái đuôi tiến hành một cái q u é t ngang thiếu nữ bất ngờ bị cái này một cái đuôi hung hăng đánh trúng vào cương đại l ự c đạo đem thiếu nữ đánh bay đến mấy mét bên ngoài thiếu nữ thân thể trung đ i ệ rơi xuống mặt đất nàng bỏ dậy phun ra một ngụm tiên huyết nàng đẻ lên ngực cảm thấy không lành nghĩ thầm tự mình khẳng định là đánh không lại đầu này thú vương lúc này lòng b à n chân trượt đi toàn lực thi triển đạp liên bộ hướng phía ngoài rừng thoát đi mà huyết lang vương giống như là dự báo đến đối phương sẽ trốn lập tức mở ra tư chi đuổi theo thiếu nữ toàn lực thoát đi nhìn xem thú vương vậy mà tựa như phát điên đuổi theo có chút ngoài ý mớn trong lòng lập tức có chút ý khuất không phải liền là giết hai n g ư ờ i đầu s ó i sao dùng lấy như thế không chết không thôi sao thiếu nữ rõ ràng những này yêu thú bản tính bọn chúng thường xuyên là cùng giải quyết loại đấu tranh thậm chí là lẫn nhau thốt vệ mà lại đều là không cần bất kỳ lý do gì mà phần lớn tình huống chỉ cần là đối tượng thân không có uy hi những n à y yêu thú mới sẽ không vì cho đồng tộc báo thủ đi đối phó địch nhân cường đại hơn nữa còn là đối mặt không thể so với tự thân yếu bao nhiêu địch nhân không chết không thôi thiếu nữ thật cảm thấy mình là không may thấu nàng dưới chân bộ pháp lại tăng nhanh mấy phần nhìn một cái khác nhau con đường quyết định hướng đạo lộ dọc lớn hơn có dấu vết người địa phương bỏ chạy mà cái phương hướng này là thông hướng thanh long chấn phương hướng đồng thời dọc đường thanh long sơn trại chương 28. không chết không thôi chương 28, không chết không thôi thanh long sơn trại sơn trại đại kỳ dưới một mảnh trên đất trống lâm vân chính đối trước người năm vị sân phỉ tiến hành dạy bảo thiết qua một ngày chính là người chơi giáng lâm thời gian lâm vân đối với thủ h ạ n h ó m tiến hành một hệ liệt căn dặn đồng thời cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ nhôn g bọn hắn cường điệu xem chừng gần nhất xuất hiện tại phụ cận mà lại hành vi quái dị người bởi vì đối phương có khả năng sẽ không có báo hiệu vô duyên vô cớ phát động công kích nếu là tình huống không đúng lập tức rút lui nếu là đối phương không biết tự lượng sức mình có thể quả quyết đánh rết bất quá vô luận như thế nào ngay gần đây giết bất luận kẻ nào hoặc là cùng người khác sinh ra mâu thuẫn nhất định phải hướng hắn m báo lâm vân không rõ ràng lần này người chơi giáng lâm sẽ xuất hiện bao nhiêu người cũng không biết người chơi xuất hiện sẽ mang đến biến hóa gì nhưng là cẩn thận một chút luôn luôn không có sai gần đây sơn trại thu phí qua đường hạng mục lâm vân cũng dự định dừng lại hắn cũng không sợ người chơi nhưng cũng không muốn trở thành loại kia rất kéo cửu hận pháo hôi nở tờ cờ l ở â mở vân trong đầu đã có kế hoạch đơn thuần hạn chế người chơi trưởng thành trở thành một cái nhân vật phản diện buốt khả thi có hạn mà lại nguy hiểm hệ số quá cao mà ý nghĩ của hắn hơn có khuy hướng lợi dụng người chơi nhường ư ờ i chơi đến cho tự mình làm công cho nên hình tượng của hắn không thể quá mức ác liệt nhìn xem lâm vân trịnh trọng mệnh lệnh sơn phỉ bọn lâu la toàn bộ cũng gả con mổ thóc gật đầu về sau lâm vân lại cho sơn phỉ nhóm phân phối tuần tra nhiệm vụ ẩm ẩm ngay tại lâm vân vừa mới bắt đầu dạy bảo lúc đông nhiên xa xa trên bầu trời ngưng tụ lại một mảnh nồng đậm mây đen trong mây buồn bực lôi chật c h ợ t điện quang c h ấ p động một nháy mắt rơi xuống một đạo sấm xét trực kích mặt đất mắt thấy một màn này lâm vân hơi kinh ngạc không thể nào hẳn là người chơi sớm giáng lâm rồi rõ ràng bảng bên trên biểu hiện còn có một đoạn thời gian ã đây cũng quá kỳ quái hôm nay vẫn luôn là trời nắng sáng sủa làm sao lại đột nhiên rơi xuống một đạo lôi đầu mà lại xét vị trí tựa như là yêu thú s ơ n mạch nếu thật là người chơi giáng lâm nơi sinh đánh tại yêu thú s ơ n mạch đây cũng quá t h ả m rồi lâm vân nghĩ như vậy đều nhanh muốn cười lên tiếng liền xem như tại yêu thú s ơ n mạch bên ngoài cũng là vô cùng nguy hiểm đặc biệt là lâm vân ngày hôm qua còn đem ngoại vi huyết lang chỉnh phi thường táo bạo bất quá nghĩ lại lại cảm thấy rất không có khả năng bình thường trò chơi dám làm r a dạng này thiết lập nhất định sẽ bị người chơi mắng chết kiểm chắc đến yêu thú sơn mạch phụ cận xuất hiện thiên địa dị tượng có lẽ có cơ duyên có thể đi điều tra một hai đông nhiên trò chơi chuyển đến một đạo nhắc nhở lâm vân nhìn thoáng qua liền trí chi sau đầu yêu thú sơn mạch cái kia địa phương hắn là không thể nào đi hắn bây giờ bị huyết lang vương tiêu ký một khi t i ế n đến liền sẽ nhận đối phương truy sát lấy thực lực của hắn bây giờ mạng nhỏ khó đảm bảo mà lại như thật có cái gì cơ duyên bảo vật cũng không tới phiên hắn thực lực mạnh hơn hắn người nhất định cũng sẽ có điều phát giác Nếu lúc à vài người chơi sớm giáng Lâm, hắn cũng không cần thiết đặc biệt chạy tới, nên đón. Về sau, Lâm Vân lại đối thủ hạ nói đơn giản vài câu. Liên nhường Sơn phỉ bọn la giải tán, riêng phần mình trở lại trên cương vị năm. giải chơi thiết biệt tới, lại đối lại đặc chạy câu. thủ hạ phỉ sớm sau, Lâm, Lâm lâu la l trở Về vị này tại cự l i yêu thú sơn mạch cách đó không xa một cái nước áo lam vay thiếu nữ bộ dáng chật vật đang theo dõi trước mắt nhìn chằm chằm huyết lang vương thiếu nữ theo yêu thú sơn mạch trốn thoát lại ngoài ý muốn phát hiện cái này yêu vương vẫn là một mực theo đuổi không bỏ hoàn toàn không có muốn thả qua nàng ý tứ cái này khiến thiếu nữ phi thường ngoài ý mớn vốn cho rằng đem tự mình đội ra đối phương địa bàn về sau đối phương liền sẽ vương thăm mình nhưng là cái này lang yêu rõ ràng không có tính toán làm như thế ngay lúc sắp bị đ ổ i kịp thiếu nữ rơi vào đường cùng đành phải trở lại nên kích nhưng nàng trạng thái chuyển tiếp một nụt đã không phải là đối thủ của hết u y lang vương dưới tình thế cấp bách sử dụng ra tự mình đồng dạng bảo mệnh á t chủ bài là sư tôn của nàng cạn kiệt tâm lực đại tác phi thường chân q u ý công kích hình phụ trú lạc lôi phủ loại bôi này uy lực tương đương to lớn chế tác lên phi thường khó khăn cần rất nhiều c h ỉ n h tự làm việc còn muốn đem một tia lôi linh phong ấn trong đó khả năng chế thành sắt xuất thành công cực thấp là sư tôn cực kỳ coi trọng nàng mới khiến cho sư tỷ đem đạo này lạc lôi phủ đưa cho nàng để mà giữ mình nhưng là vừa rồi thiếu nữ thúc giục lạc lôi phủ lại ngoài ý muốn sử dụng thất bại một đạo từ trên trời giáng xuống s â m xét hoàn toàn chạy hướng mục tiêu kém chút liền đem chính nàng đánh chết nhường nàng chấn động không gì sánh nổi tâm tình thật lâu không thể bình phục nàng không biết rõ vì sao lại dạng này là sư tôn lạc lôi phủ xuất hiện vấn đề vẫn là sư tỷ chuyển thụ cho nàng phương pháp sử dụng không đúng hoặc là tự mình thôi động thất bại nhưng là bất kể nói thế nào nàng trương này bảo mệnh át chủ bày xem như triệt để lãng phí còn k é m chút biến thành mất mạng át chủ bài đạo này thiên lôi vi lực to lớn rơi vào nàng cùng huyết lang vương ở giữa đem huyết lang vương cũng hoàn toàn chấn nhất rồi một thời gian không có làm ra phản ứng huyết lang vương đang kinh ngạc đây là thủ đoạn của đối phương vẫn là đơn thuần ngoài ý mớn rất nhanh huyết lang vương liền đã xác định xuống tới cái này xét hẳn là ngoài ý mớn bởi vì đạo này xét đối với nó uy hiếp còn không có đối nhân loại lớn thừa dịp lang vương dừng lại thiếu nữ ăn vào một khoả hồi khí đan lần nữa tốc độ cao nhất thoát đi huyết lang vương cũng rất nhanh kịp phản ứng liền vội vàng đuổi theo một người một sói một đường chiến đấu mỗi khi lang vương sắp đổi u k ị p lúc thiếu nữ liền sẽ nên kích một hai sau đó tiếp tục thoát đi thiếu nữ vẫn nghĩ chỉ có nàng trốn đủ xa đầu này yêu vương cuối cùng sẽ từ bỏ đối nàng truy sát nhưng là đối phương cũng không có phản phất thật sự là muốn cùng nàng không chết không thôi cái này khiến thiếu nữ lạnh cả tim hoàn toàn không ngờ rằng một cái trong dự đoán nhiệm vụ đơn giản sẽ phát triển thành dạng này mà lại thiếu nữ mang theo đ a n dược ngay tại từng k h o a giảm bớt nàng có thể cảm giác được tiếp qua không lâu nàng liền muốn tinh bị lợi tẫn rơi vào tuyệt cảnh h ẳ là thật muốn xử suất chiêu kia sao thiếu nữ sắc mặt có chút không tình nguyện nhưng hiện nay tình huống nàng chỉ có thể dặn này thiếu nữ ăn vào một viên cuối cùng hồi khí đan toàn thân khí kình phát ra hàm răng cắn nát đầu ngón tay hút nhẹ một n g ụ m tiên huyết sau đó sau đó hai tay nhanh chóng kết tấn đồng thời miệng lẩm bẩm ngay tại mặc niệm lấy một chuỗi huyền bí cổ ngữ nàng toàn thân trên d ư ớ i khí kình ngay tại manh liệt tăng trưởng cùng lúc đó nàng sắc mặt biến đến càng thêm lanh t ú c p h ả n phất không có tình cảm nàng ngay tại thi triển một cái bí thuật một cái có thể tại thời gian ngắn bên trong tăng lên trên diện rộng thực lực bí thuật đây là nàng chân chính bảo mệnh át chủ bài sau một lát bí thuật thi triển xong xuôi thiếu nữ ngừng lại xoay người ngọ tạo người này cũng quá lợi hại thiếu nữ một người một kiếm đối mặt to lớn huyết lang vậy mà tuyệt không rơi xuống hạ phòng đánh nhau tràng diện dị thường đặc sắc tịch liệt rung động lòng người bất quá tiên h ỷ cận rất nhanh kịp phản ứng nàng nhóm đánh nhau vị trí đã là tiến vào thanh long sơn trại địa bàn mà lại cái này khổng lồ hết u y lang làm sao lại chạy đến nơi đây thanh long sơn trại cùng bọn chúng cũng không đối phó a mắt thấy tình huống không đúng tiên h ỷ cận không dám tiếp tục trì hoãn lập tức chạy về sơn trại b ẩ m báo chương 29, đoạt đầu người chương 29, đoạt đầu người tiên h ỷ cận cưỡi ngựa rất nhanh liền chạy về trong sơn trại vô cùng lo lắng hướng lâm vân bờ báo nghe vậy lâm vân m ứ n mày cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi tại sao có thể có người chuyên tới đây tranh đấu mà lại trong đó một phương vẫn là cự trào huyết lang nhường lâm vân cảm giác kỳ quái lập tức khởi hành tiến về điều tra tình huống ngay tại lúc đó tại cự ly thanh long sơn t r ạ i bên ngoài mấy dặm nước áo lam váy thiếu nữ cầm trong tay trường kiếm một chiêu một thức tấn bánh cương liệt dần dần chiếm t h ư ợ n g phong thiếu nữ thực lực trải qua bi p h á p tăng lên thời gian ngắn bên trong cũng đã đến thối thể thập trọng tình trạng cũng không so huyết lang vương yếu mà lại phối hợp bảo kiếm của nàng cùng v ó kỹ huyết lang vương đã bị áp chế trên thân xuất hiện mấy đạo kiếm thương khe chảy ra đ ộ n đặc hát huyết h ứ tại cực độ dưới tình thế xấu huyết lang vương hét dài một tiếng chuyển biến thành nổi giận trạng thái hai mắt màu đỏ tươi như máu tứ chi cơ bắc bạo khởi tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng một người một sói lại một lần nữa rằng co đánh khó phân thắng bại mà lúc này theo trong sơn trại chạy, chạy tới lâm vân nhìn thấy trước mắt một màn này trong lòng không khỏi rung động cái này thực lực của hai bên đều không kém hắn dù cho hiện tại lâm vân đã thối thể cựu trọng tại bọn hắn trong tay hẳn là cũng trèo trống không được bao lâu mà lại lâm vân một cái liền nhận ra trên trận đầu kia to lớn huyết lang chính là ngày hôm qua hắn gặp kia một đầu lâm vân không biết rõ vì cái gì cái này sói sẽ tới nơi này còn cùng một cái niên kỷ không lớn tiểu cô nương đánh lên bất quá huyết lang là lâm vân định nhân h ắ n tâm rất là tự nhiên hướng về tiểu cô nương nếu là cô nương này có thể đem huyết lang bột làm thịt hắn liền lại có thể trở lại yêu thu sơn mạch s u ấ t q á i tia thế, thế nhưng là thu hoạch điểm kinh nghiệm tốt địa phương mà cầm trong tay lợi kiếm thiếu nữ niên kỷ nhẹ nhàng liền có thực lực thế này thật sự là không tầm t h ư ờ n g hẳn là một ít đại môn phái đệ tử lúc này thiếu nữ cùng tự lang đánh khó phân thắng bại lâm vân yên lặng theo dõi kỷ biến cái này thực lực của hai bên cũng tại không thể so với lâm vân yếu hắn tự nhiên không có khả năng đi lên mỏ mẫm tham gia náo nhiệt miễn cho không hiểu nằm t h ư ơ n g vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh là hơn mặc dù hắn cùng thiếu nữ cùng là nhân tộc nhưng cũng không biết rõ đối phương là một cái như thế nào nhân vật nếu là đối phương là ma tông bên trong người giải quyết huyết lang về sau thuận tay đối phó hắn vậy coi như không ổn nội d ậ n trạng thái d ư ớ i huyết lang vương cũng không thể chuyển biến xu hướng suy tàn vẫn như cũng là bị bí pháp ra chỉ thiếu nữ áp chế mấy phần nhưng là lúc này thiếu nữ lông mày lại là càng thêm khó chặt nàng cảm giác được có một tia khớ ổn không thể tiếp tục chiến đấu số dưới Bí, bí song trọng i ế tục t nguyễn hoa thiếu nữ thân hình vọt lên trường kiếm trong tay vung vẩy phía dưới phản p h á n hóa thành hai đạo đây là kiếm pháp của nàng bên trong cao siêu nhất một chiêu thiếu nữ ngự kiếm hướng về phía huyết lang vương công tới một kiếm chém tới một cách chia làm nhị trọng huyết lang vương tránh thoát một kích nhưng không có tránh thoát kích thứ hai nó chân trước bị trực tiếp chặt xuống tạo thành một cái chân nhăn tiết h diện ngao huyết lang vương bị đau gào một tiếng vội vàng triệt thoái phía sau mấy b ư ớ c đoạn mất một chi huyết lang vương tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều bí mật quan sát lâm vân nhịn không được kêu một tiếng tốt tiểu cô nương này thủ đoạn s á t thực cao siêu tiếp qua không lâu liền phải đem huyết lang vương đánh chết thiếu nữ thành công trọng thương huyết lang vương thân hình không có đình trệ lập tức thừa thắng xông lên một kiếm phi đâm mà đi huyết lang vương liên tục trốn tránh phòng ngự không lâu sau đó huyết lang vương lại một lần nữa bị trúng đích lần này là cự trả o bị g ọ t đi xuống tới sức chiến đấu đánh mất hơn phân nửa ngay sau đó lại là trên lưng bị đâm trúng một kiếm mắt thấy huyết lang vương còn kém cuối cùng một k í c h trí mạng lúc đột nhiên thiếu nữ thân thể mềm nhũng cầm kiếm tay trở nên mềm yếu không có lực lượng kiếm chiêu trên không có một chút kình lực thiếu nữ sắc mặt chấp nhận thầm kêu một tiếng không tốt bí pháp của nàng tiếp tục thời gian kết thúc hiện tại thực lực của nàng đã là rơi xuống đến tối thể một nhị trọng cảnh giới hơn nữa còn đang nhanh chóng xói mòn toàn thân bắt đầu không có lực lượng thiếu nữ lắc đầu nghĩ thầm không được không thể lại tiếp tục dạng này chẳng những giết không được nó nói không chừng còn có thể chết ở chỗ này nàng đã không có lực khí đi cho huyết lang vương một cách trí mạng mà là dùng còn lại lực khí dùng để chạy trốn thiếu nữ không biết rõ nàng cùng yêu thú ai sẽ càng nhanh khôi phục lại cho nên chỉ có thể đi trước thế nhưng là ngay tại thiếu nữ đi không có một trăm mét lúc đ ồ n g nhiên toàn thân của nàng k i n h l ư ợ n thất lạc làm nàng nhịn không được sụi lơ trên mặt đất tại cách đó không xa nhìn xem một màn này lâm vân cả người cũng mộng bước đây là cái gì tình huống v ừ a mới cô nương này không phải là lớn ưu thế lập tức liền muốn tháng sau làm sao đột nhiên liền thực lực mức độ lớn hạ xuống thậm chí hiện tại liền đi đường lực khí cũng không có chẳng lẽ trong đó có khiếu môn lâm vân nghĩ tới điều gì trước đó thiết ngưu trại chủ liền thông qua thiêu đốt khí huyết làm thực lực tăng lên nhưng tiếp tục một đoạn thời gian về sau liền thực lực mức độ lớn hạ xuống thậm chí bản thân bị trọng thương lúc ấy bí mật quan sát xong trại đại chiến lâm vân thế nhưng là xem rõ ràng hẳn là cô nương này cũng là sử dụng tương tự phương pháp nhìn xem lúc này song phương đồng thời bản thân bị trọng thương lâm vân tâm bắt đầu ngao nghe muốn động cái này thế nhưng là một cái tuyệt hảo tốt cơ hội Có thể giết đoạt quái bảo d ự lâm vân vốn là muốn, muốn động thủ không chỉ có là vì cứu người chủ yếu là cái này thụ thương huyết lang vương thật sự là quá mê người đã thiếu nữ đã không có sức chiến đấu hắn không có lý do không tiếp bàn đinh đã tiếp nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể đạt được nhiệm vụ máy phụ trợ khen thưởng thêm sau một lúc lâu huyết lang vương thân thể chậm rãi chi lăng bắt đầu vẫn là g i ã thú năng lực khôi phục càng hơn một bậc thiếu nữ thấy cảnh này c ả m thấy có chút tuyệt vọng nàng núi liền ngồi xuống khôi phục khí lực cũng không có hôm nay là giữ nhiều lãnh ít quan sát một lát, lâm á t l vân xem như xác định song phương xác thực đều là không có sức chiến đấu bất quá hắn cũng không đội lấy t i lên có thể đợi thêm một hồi n h ư n g cái này thiếu nữ càng thêm tuyệt vọng thời điểm lại thẻ điểm đ á n trảng cứ như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn đồng thời lâm vân cũng là vì động thủ làm tốt chuẩn bị chế định một cái kế hoạch chương 30. thiếu nữ cảm kích chương 30. thiếu nữ cảm kích lúc này không cách nào động đậy thiếu nữ giữa lông mày có một chút vẻ tuyệt vọng bởi vì tại cách đó không xa huyết lang vương lúc này đã bắt đầu dần dần bắt đầu chuyển động mặc dù huyết lang vương đoạn mất một chi một chân hành động trên phi thường chậm chạp nhưng vẫn là có thể di động chỉ cần huyết lang vương đi tới liền có thể dễ như t r ở bàn tay đem nàng giết mà bây giờ nàng thế nhưng là một điểm sức đối kháng cũng không có Nghĩ đến đây, nàng g h ĩ đ tuyệt không cam tâm nhiều hy vọng lúc này có thể có người ra cứu nàng đúng lúc này đột nhiên không biết từ chỗ nào một thân ảnh vẫn ra lớn mật yêu thú dám ở đây quay phá cái gặp một cái dáng vóc cao giáo bộ dáng tuấn giật thanh niên cầm trong tay đột chừng nào vọt tới ngay à n p h í trước, cùng h u ế t sau n vương g ố n đó trường đao không ngừng chém xuống tạo thành bánh liệt thế công rơi xuống huế lang vương trên thân hóa thành từng đạo vết thương máu me tung tóe Ngao.、Bị、trọng thương huyết lang vương, Bị huyết thực lực đã mà ứ c có năng lực chống cự. độ lớn l xuống, không năng Nhưng rơi nó không càm lâm vân một mực tại chú ý nó động tĩnh cho nên cũng không có toàn lực tiến công lưu lại phòng ngự chuẩn bị ở sau chuẩn bị mắt thấy đối phương xử suất l i ề u mạng một kích vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước dỡ lên trường đao tiến hành ngăn cản lâm vân bị một kích này s u n g kích lui mấy mét hắn ổn ổn thân hình ngược một trận khí huyết cuồn cuộn còn có sớm có chỗ đ ó n trước không phải vậy một kích này thật đúng là không tốt l ắ m phỏng làm hắn bị thương nặng cũng có khả năng không hổ là thối thể thập trọng yêu thú cho dù là bị đánh chỉ còn nửa cái mạng cũng không phải dễ đối phó như vậy vây anh bất quá lúc này huyết lang vương s ử s u ấ t sau cùng phản công về sau đã ẩm vang n g ã xuống không có bất luận cái gì năng lực phản kháng lâm vân cầm đao tiến lên một kích bay thẳng cổ họng kết thúc tính mạng của nó ngơi đánh chết huyết lang muộn thu được ba nghìn bảy trăm sáu mươi sáu điểm kinh nghiệm có thể nhặt rơi xuống huyết lang chảo huyết lang dao nhọn huyết lang yêu tinh hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba trăm n h i ệ m vụ đã hoàn thành nhiệm vụ máy phụ trợ đã tìm tòi bảo vật nơi xem xét tường tình đánh chết huyết lang vương về sau chuyển ra đại lượng nhắc nhở lâm vân cầm đao tiến lên chuẩn bị phân giải huyết lang vương thi thể đầu này bột trên thân thế nhưng là có không ít đồ tốt cái này nếu là có dùng lâm vân đều muốn nhặt lâm vân một trận tìm kiếm rốt cục tại huyết lang vương trong bụng tìm được một khỏa tản r a nồng đậm yêu khí tinh thạch nhặt xong xuôi về sau lâm vân nhìn thoáng qua nhiệm vụ máy phụ trợ nhắc nhở kinh ngạc phát hiện cái này nhắc nhở ngay tại chân mình hạc còn có bảo vật. lâm vân vội vàng tiếp tục tìm kiếm một trận chơi đùa về sau cuối cùng tại huyết lang vương phần bụng chỗ sâu vừa tìm được đồng dạng đồ vật là một thanh thật dài đen xì đồ vật lâm vân dừng lại thao tác đem thật dài đồ vật lấy ra ngoài cái này đồ vật hình dạng giống như là một cái đại đao ngươi thu được hổ đầu đao phẩm chất lam hắn tập trung nhìn vào thứ này lại có thể là một cái thư thái đao ba lâm vân kinh ngạc mặc dù nói đánh q u i rơi trang bị vẫn rất hợp lý nhưng là theo một đầu sói trên thân tuôn ra một cái hổ đầu đao cái này không khỏi cũng quá đến tột cùng là sói tính v ậ mèo vẫn là h ổ đức đích không có chửi bậy qua đi lâm vân yên lặng đem chui này đ a o bản rộng thu vào bởi vì không biết rõ bị cái này huyết lang vương giấu ở bụng bao lâu đều đã bao tương cần thanh lý một cái mới có thể tiến hành sử dụng đạt được vũ khí lại vẫn là thích hợp lâm vân sử dụng đ a o loại vũ khí mặc dù lâm vân am hiểu là trường đ a o mà cái này là đ a o bản rộng có một chút khác biệt nhưng nói tóm lại vẫn là rất may mắn lâm vân có nghĩ qua tự mình muốn sử dụng cái gì loại hình vũ khí cuối cùng hắn cảm thấy vũ khí gì đều có thể chỉ cần có tốt trang bị cùng vo kỹ là được cũng không phải là không phải tuyển định một loại hiện tại có được đao loại vũ khí vừa v ẫ n thích hợp hắn ngay lập tức võ kỹ có thể nhường hắn năng lực tác chiến đạt được trình độ nhất định tăng lên lâm vân một mực đối với hắn đồ trắng trường đao rất không hài lòng hiện tại rốt cục có thể thay thế một cái coi như lần này không gặp được kiện trang bị này hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi thu hoạch tốt hơn vũ khí giải quyết xong huyết lang vương lâm vân hướng phía cách đó không xa thiếu nữa đi đến lúc này lộc vân khê trạng thái tinh thần đã kèm đến cực điểm lập tức liền muốn bất tỉnh đi nhìn xem huyết lang vương đã bị đánh giết trong nội tâm nàng an tâm một chút nghe cái này công tử n ô tử hắn không phải là cái người xấu tự mình h ẳ n là được cứu. nghĩ như vậy nàng nhắm hai mắt lại đợi đến lâm vân đi đến đi trước thời điểm áo lam thiếu nữ đã hôn mê bất tỉnh bất tỉnh nhân sự lâm vân không khỏi nết nết miệng đem một cái tiểu cô nương đặt ở giữa rừng núi bỏ mặc giống như có chút không ổn đã cứu người vậy liền cứu được thực chất đi lâm vân lúc này vây vây tay nhường hai người thủ hạ tới nhường bọn hắn đem đã hôn mê thiếu nữ cóng về sơn trại đây là d t y ế u hậu nhặt được bất tỉnh nhân sự thiếu nữ trở lại sơn trại sau lâm vân để cho thủ hạ đem tiểu cô nương đặt ở trên giường gỗ trải qua đơn giản kiểm tra cái này thiếu nữ cũng không có cái gì trở ngại chỉ là đã hôn mê lâm vân cũng liền không nhiều nòng các loại đối phương sau khi tỉnh lại liền để nàng ly khai tốt xem xét chính là có thân phận bối cảnh thiếu nữ lâm vân cũng không có ý định ở trên người nàng ham cái gì mà lại ở trên đường trở về lâm vân cũng đã tra xét đối phương trong bao quần áo cũng không có cái gì đồ tốt không có cái gì đan dược bí tịch các loại đồ vật chỉ có mấy đạo nhiệm vụ lệ n h bài nhường lâm vân rất cảm thấy thất vọng bất quá cùng lúc đó cũng làm cho lâm vân biết rõ tại mấy ngoài trăm dặm địa phương có một cái tu chân môn phái tồn tại qua gần hai cách giờ rốt cục thiếu nữ tỉnh nàng một mặt mờ mịt nhìn xem chu vi giật giật thân thể cảm giác thân thể phi thường suy yếu thực lực còn không có khơi phủ người đã tỉnh một đạo giọng ôn hòa vang lên sau đó một thân ảnh xuất hiện thiếu nữ một cái liền nhận ra người này chính là đánh chết huyết làng vương đem nàng cứu được người kia người tốt là người đã cứu ta phải không thiếu nữ nháy nháy mắt nhìn một chút chu vi chắc là đối phương mang nàng tới nơi này lâm vân gật đầu thiếu nữ cảm kích nói cảm ơn ngươi lộc vân khê độ thiện cảm tăng lên lộc vân khê cái này nữ hải tử danh tự sao lâm vân hỏi không biết cô nương tại sao lại tới chỗ này lấy về phần trêu chọc phải như thế manh thú Thiếu nghe ữ n vậy sắc mặt lâm ậ p tức ta yên lặng, l gọi vân khỏe ê là huyền miệng giật một cái lập tức minh bạch là thế nào một chuyện hắn nghiêm mặt nói lại có loại sự tình này thật là khiến người không tưởng tượng được may mắn mà có các hạ cứu rút không phải vậy ta hôm nay khả năng sẽ chết ở chỗ này thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp tân công ân cứu mạng lộc vân khê đứng lên một mặt cảm kích nói không cần như thế đường gặp bất bình rút đau tương trợ vốn là tại hạ nên làm lâm vân khoát tay háo chuyện sự tình này thật muốn nói đến vẫn là lâm vân đưa tới hiện tại đoạn huyết lang vương đầu người đã kiếm lời lớn còn nhường đối phương làm công bị liên lụy lâm vân còn chỗ nào có ý tốt yêu cầu hồi báo mà thiếu nữ không biết rõ tình hình lâm vân chính nghĩa không ham danh lợi ngược lại đưa tới nàng to lớn hảo cảm lộc vân khê độ thiện cảm tăng lên lộc vân khê độ thiện cảm tăng lên lộc vân khê độ thiện cảm, tăng độ thiện cảm, đã, tăng độ thiện cảm đã tăng lên đến tam tinh nhìn xem đại lượng nhắc nhở lâm vân lông mày nhảy lên tam tinh độ thiện cảm có thể nói là rất khoa trương trên cơ bản là hữu hảo quan hệ cực h ạ n lại hướng lên l i ề n có thể là vượt qua tình bằng hữu quan hệ thiếu nữ con mắt lóe sáng hiện ra lóe ra q u a n mang công tử bỏ lực cứu rút tiểu nữ có thể nào không báo lại ân cứu mạng từ nhỏ mẫu thân liền giáo dục ta phải hiểu được có ân tập báo lộc vân khê lập tức lục soát bắt đầu túi quần áo của mình muốn nhìn một chút có cái gì đồ vật trước tiên có thể báo đáp một cái đối phương ân tình thế nhưng là b ọ quần áo trống chân như vậy đan dựa các loại cũng lúc trước bị nàng cho dùng hết ra cũng không mang cái gì đồ tốt nhưng nàng có chút xấu hổ cái này lâm vân nhìn xem luống cuống tay chân t i ể u cô nương lắc đầu không cần tại hạ không phải là vì thù lao mới cứu cô nương cô nương d ạ n g này thế nhưng là đem tại hạ cho coi thường lâm vân thần sắc có chút c h i n h phái hắn cảm thấy đã muốn giả vậy liền chứa vào thực chất nghe đối phương nói như vậy lộc vân khê có chút gấp vội vàng giải thích nói vân khê tuyệt không ý này mắt thấy đối phương không muốn nâng báo đáp sự tình lộc vân khê vội vàng chuyển biến đề tài nói vân khê ngu dốt còn không biết â n công tôn tính đại danh người ở nơi nào thị ta lâm vân nói ta gọi lâm vân thanh lòng sơn trại chủ chương ba mươi mốt người chơi giáng lâm chương ba mươi một người chơi giáng lâm về sau thời gian lâm vân cùng lộc vân khê tiến hành một hệ liệt trò chuyện tại lộc vân khê trong miệng biết được nàng l à đến từ cự l i nơi đây số ngoài trăm dặm một cái tô n g môn lại tới đây là vì chấp hành nhiệm vụ nghe thiếu nữ nội dung nhiệm vụ sau lâm vân không khỏi cười đê ra yêu thú móng đ u ố t cùng răng nhọn hắn không vừa vặn có sao giết nhiều như vậy huyết lang mang về không ít phẩm chất tương đối tốt lúc này để cho thủ hạ chọn lựa một chút tặng cho lộc vân khê n h ư n g lộc vân khê vô cùng không có ý tứ lắc đầu như chống lúc lắc nói cái gì cũng không nguyện ý tiếp nhận cuối cùng tại lâm vân khuyến cáo d ư ớ i nàng mới đỏ mặt tiếp nhận nói thiếu quá nhiều ân tình không biết rõ như thế nào báo đáp lâm vân tại trong lúc nói chuyện với nhau lâm vân còn t h u ậ n miệng nói tới liên quan tới phương diện chế thuốc sự t ì n h hỏi tham đối phương phải t r ă n g hiểu được phương diện này kiến thức dù sao lộc vân khê là tu luyện môn phái đệ tử bao nhiêu sẽ hiểu được một chút nhưng là lộc vân khê không có liên quan đến phương diện này kiến thức không có thể trở về đáp lâm vân vấn đề bất quá lộc vân khê biết một chút tức là trong tông môn luyện dược sư đều là thối thể cảnh giới phía trên linh mạch cảnh giới tu sĩ mà lại trở thành luyện dược sư cần thiên phú không phải tất cả mọi người có thể luyện dược lâm vân đạt được hai cái hữu dụng tin tức một là luyện dược sư cần thực lực hai là tại thối thể cảnh giới phía trên là linh mạch cảnh cho chuyện kết thúc sau lâm vân đưa tiểu cô nương ra khỏi núi trại tại lúc gần đi lộc vân khê lấy xuống trên cổ mặt dây chuyền nói muốn tặng cho lâm vân lâm vân xem xét cái này đồ vật đã cảm thấy không đơn giản hẳn là tiểu cô nương này đầu nao nóng lên lấy ra thế là liền cự tuyệt nhưng là đối phương nói cái gì cũng muốn lâm vân nhận lấy rơi vào đường cùng lâm vân đành phải nhận cái này mặt dây chuyền sau đó lộc vân khê liền cười khanh khách đi trở lại sơn trại sau qua không lâu sắc trời liền tối xuống trên trời dần dần xuất hiện đầy sao lâm vân ngồi tại trong trại mở ra giao diện thuộc tính cự ly người chơi giáng lâm còn có không ngày không giờ ba mươi b ố phút hai mươi b ố giây rốt cục người chơi muốn tới lâm vân đi ra ngoài sơn trại nhìn xem bầu trời đầy sao lấp lánh thời gian ngay tại từng giây từng phút trôi qua ngay tại thời gian về không lúc đột nhiên ông một tiếng toàn bộ thiên địa cũng phảng phất đầu chuyển tinh gì một cái lập tức trên bầu trời xuất hiện mấy viên lưu tinh ngay tại hướng phía phương hướng khác nhau hướng mặt đất rơi xuống cái này hiện tượng kỳ dị kéo dài tốt một đoạn thời gian năm cùng một thời gian đại đông vực huyền cơ cát một cái dâu tóc hoa dâm lao giả đang tiến hành một cái b ó i toán t r u n g quanh mấy cái lao giả cùng chung nhân nhân ngay tại tập trung tinh thần nhìn xem hắn sau đó không lâu quẻ mở hiện có dị nhân theo thời thế mà sinh từ thiên ngoại hàng thế mà tới ngay vậy đám người hai mặt nhìn nhau thái nhất tông đã bế quan mấy năm q u a trưởng lao hôm nay xuất quan triệu tập tông môn trưởng lao đường chủ tại nội điện nghị sự nay xem sao chuyển nguyệt rời khí vận vô tự cái sợ có tinh thần rơi xuống đất thiên hạ kịch biến vậy nghe vậy trong điện đám người nao h nhao lộ nghi dùng cái gì ứng đối t i ê n lặng theo dõi kỷ biến đại lạc vương triều trong hoàng cung lúc này đại lạc vương triều ngự dụng quốc sư ngay tại bấm ngón tay xem bói ở xung quanh là đại lạc vương triều hoàng đế còn có mấy vị tay cầm quyền cao đại thần đang chờ đợi kết quả sau đó không lâu quốc sư mở ra như chim ưng con mắt dị nhân xuất thế thiên hạ đại loạn loạn quả nhân c h i đại lạc mà hạ chỉ tìm dị trừ chi trên thế giới này có rất nhiều địa phương cũng quan trắc đến giữa thiên địa cảnh tượng kỳ dị nao nhao triển khai suy đoán chỉ có một ít thực lực thâm hậu đại thế lực mới có thể xem b ó i bí mật thôi diễn một hai nhưng cuối cùng như thế bọn hắn tại thời gian ngắn bên trong cũng không thể làm cái gì thế lực khác nhau đ ố i cái này dị nhân hàng thế có hoàn toàn khác biệt thái độ sáng sớm kim kê bao sáng thanh long chấn đạo hoa thôn lúc này tại một gian bí ẩn tốt lều nhỏ bên trong một cái bộ dáng đáng yêu thiếu nữ đột nhiên theo trên giường gỗ tỉnh lại từ thiên thiên ngồi dậy sờ lên quanh thân cảm giác được một cỗ chân thực cảm giác cái này trò chơi cũng quá chân thực xúc cảm vậy mà cùng thế giới hiện thực như lúc đồng dạng từ thiên, thiên một mặt chân kinh nàng cũng coi như một cái thâm niên mặc đêm nhưng lại như thế chân thực xa vào trò chơi nàng vẫn là đệ nhất gặp phải cùng nàng trước đó chơi những cái kia đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất hoàn toàn không so được t ừ thiên thiên đi xuống giường nàng trên người bây giờ mặc vải thô áo gai còn có chân cảm giác cực kém dày cỏ chính nhìn xem nô lên ngực nàng liền có thể đoán được cùng hiện thực nàng là một nữ tính nhân vật cái này khiến từ thiên thiên có chút bất mãn nàng vốn còn muốn t u y ể nam n tính nhân vật sau đó tự mình bất mặt đem tự mình biến thành loại kia cao lớn thô c ạ h u n g thần áp sắt tráng hẳn đây là nàng từ trước đến nay thói quen nàng không giống cái khác nữ tính ưa thích lợi dụng giới tính ưu thế đến thu hoạch c h ỗ t ố t ngược lại hơn nữa thích tự lực cánh sinh nhưng là cái này trò chơi không có cái gì nàng vừa tiến vào liền đi thẳng tới trong trò chơi trở thành một nữ tính nhân vật mà lại cái này nữ tính nhân vật dáng vóc cùng nàng trong hiện thực không sai bị lắm chẳng lẽ là không thể tự mình lựa chọn là dựa theo chân nhân hình tượng tiến hành tạo nên từ thiên tiên nghĩ thầm thật là có khả năng này ngay lập tức từ thiên tiên xem xét lên tự thân giao diện thuộc t n h nhân vật từ thiên tiên thân phận đạo hoa thôn phổ thông thôn dân cảnh giới phạm nhân chưa tu luyện công pháp không võ kỹ không trang bị vải thô áo gai g i à y cỏ đ i ể m kinh nghiệm không tuân thủ nhiệm vụ ngẫu nhiên hoàn thành một cái nhiệm vụ có thể thu hoạch cơ sở tu luyện công pháp tối thể pháp nhanh đi phát động nhiệm vụ đi tự mình đi phát động nhiệm vụ sao từ thiên tiên đây lẩm bẩm nói làm mở ra ba loại này thiết lập vẫn là rất thường gặp thối thể pháp hẳn là bí tịch võ công từ thiên tiên khi tiến vào trò chơi trước đó đã là có hiểu biết đây là một cái thể loại huyền ảo trò chơi nghe nói là mấy cái quốc gia tốn hao lượng lớn từ kim cùng rất nhiều thế giới đỉnh cấp trò chơi nhà thiết kế cộng đồng chế tạo ra tới tại trò chơi còn chưa xuất thế trước liền làm đủ đại lượng tuyên truyền cho đến hôm nay mới chính thức bắt đầu nội chắc mà từ thiên thiên thì là may mắn lấy được cực ít nội chắc tư cách một trong nghe nói là không xóa đương nội chắc chờ đến ô cần bệ tạo thời điểm số liệu đều sẽ bảo lưu lại tới cho nên ở bên trong đo đo ạ n này thời gian bên trong ta phải cố gắng tìm đ ò i làm nhiệm vụ mạnh lên đã có thể trước người khác một bước tự nhiên không thể là hậu t ừ thiên tiên nắm chặt lại quyền nàng đi ra nhà tranh bên ngoài chủ động đi cùng thôn dân đám nờ tờ cờ tiếp xúc ý đồ phát động nhiệm vụ cùng một ngày ở cái thế giới này từng cái địa phương cũng có người chơi giáng lâm mỗi cái người chơi giáng lâm đều sẽ bị giao phó thân phận khác nhau may mắn người chơi ngay từ đầu thân phận chính là tu hành môn phái tạm dịch đệ tử mà đại đa số người chơi đều là lấy phổ thông tốt dân hoặc là tiểu chấn quận huyện cư dân thân phận xuất hiện nhưng là tất cả mọi người có một cái điểm giống nhau tức là bọn hắn tất cả đều là cô nhi trên thế giới này không ràng buộc thân phận phi thường trong sạch cái này đại khái là trò chơi vì người chơi phòng ngừa người chơi vừa mở cục liền rơi vào xử lý nhân tế quan hệ k h ô n cảnh mà làm ra thiết lập mộ dung tuyết tâm sự chương ba mươi hai mộ dung tuyết tâm sự thanh long sân trại trại trước một mảnh trên đất trống lâm vân đang cầm một cái khuyên thai ngọc tại dưới ánh mặt trời cẩn thận tính toán một cái thần bí khuyên thai ngọc cụ thể tác dụng đợi tìm tòi cái này khuyên thai ngọc chính là lộc vân khê cho lâm vân đầu kia lâm vân quan sát một trận không thể nhìn ra bất luận cái gì bí mật dứt khoát liền từ bỏ bất quá hắn thấy cái này đồ vật h ẳ n không phải là pha vật không phải vậy lộc vân khê cũng sẽ không chân quý như vậy lâm vân đem khuyên thai ngọc thu vào trở đến về sau nếu là có dùng lại lấy ra về sau hắn thu về ánh mắt ngay sau đó nhìn ra x cái gặp bốn phương vẫn như cũng là như là thường ngày cũng không có bởi vì người chơi giáng lâm mà phát sinh biến hóa gì phía đông mấy cái thôn xóm nhỏ cũng là khói bếp lên xuống hết thẻ như thường không có thêm ra đến một chút người kỳ quái càng không có đánh ra một cái cùng loại tân thủ thôn thôn xóm nhỏ n h ư n g lâm vân cảm thấy có chút kỳ quái chẳng lẽ không có người chơi giáng lâm đến phụ cận sao bất quá lâm vân rất nhanh liền kịp phản ứng hiện tại là nội chắc giáng lâm người chơi cũng không nhiều mà cái thế giới này rất lớn chút ít nội chắc người chơi chưa hẳn có thể phân phối ở đây khả năng chỉ là phân phối một hai cái nhưng là quá thưa thớt nhìn không ra có thay đổi gì cho nên lâm vân quyết định chủ động xuất kích đi điều tra một cái đến tột cùng có hay không người chơi d á n g lâm đến mảnh này khu vực nếu là có có thể nếm thử tiếp xúc có ai không lâm vân lúc này hô một tiếng sau đó không lâu sơn vị bọn lâu la tất cả đều nghe h ỏ i chạy đến lâm vân cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ mỗi người cũng đến phụ cận thôn xóm nhỏ bên trong điều tra một cái gần nhất có hay không gương mặt lạ tới chơi hoặc là hành vi quái dị người nếu là có tất cả đều ghi chép lại mà chính lâm vân thì là quyết định đi một chuyến thanh long chấn lâm vân cảm thấy rất có khả năng sẽ có người chơi giáng lâm đến thanh long trấn bên trên bởi vì tiểu trấn là một m cái không nhỏ đơn vị không có lý do một cái người chơi cũng không có làm sao khi quyết định lâm vân bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì hắn tại thanh long trấn thế nhưng là còn có một vị lao bằng h ư u đây mộ dung tuyết cái này mang đến cho hắn không ít chỗ tốt cô nương mấy ngày không gặp đối phương không biết phải chăng là có chút biến hóa đ ỗ n g nhiên lâm vân lại nghĩ tới mộ dung tuyết vẫn muôn hoa hư thảo lần trước đang cày q u á i thời điểm may mắn đạt được vài q ọ n cao năm còn đặt ở trong linh điền nuôi dưỡng lần này đi thanh long trấn ngoại trừ tìm kiếm người chơi bên ngoài còn có thể tùy tiện đi một chuyến tế thế y quán cho mộ dung tuyết đưa hai châu hoa hư thảo nói không chừng có có thể được một chút chỗ tốt coi như không có đạt được thực chất chỗ tốt đánh một đợt h ả o cảm cũng không tệ chuyện này đối với lâm vân tới nói bất quá là tiện tay mà thôi tính thế nào cũng không lỗ nghĩ như vậy lâm vân hướng phía sau bên cạnh linh điền đi đến sau đó không lâu đi tới ruộng đất trước nhìn trước mắt xanh n u n g tươi tốt hoa hoa cỏ cỏ lâm vân có một loại bội thu vui sướng đây có lẽ là trời sinh chủng tộc thiên p h nhìn thấy tự mình loại này đồ vật khỏe mạnh trưởng thành liền sẽ cảm thấy vô cùng v lâm vân liếc nhìn lại đ ỗ n g nhiên hơi nghi hoặc một chút trước đó loại này hóa hữu thảo làm sao không thấy tại canh lá r ậ m r ạ p dưới không nhìn thấy hắn muốn hái đồ vật lâm vân đi vào trong linh điển tìm tòi một phen rõ ràng là chủng tại cái này vị trí làm sao đột nhiên không thấy thật là làm cho hắn buồn b ự c bị người đánh cắp hái được không có khả năng không có người ngoài đến sơn phỉ bọn lâu la cũng không ai dám làm như thế lâm vân ánh mắt xéo qua c o n lên c h ậ n phát hiện quen thuộc cái bóng hắn vội vàng đem chân dịch chuyển khỏi cái gặp hai gốc hóa hữu thảo không biết rõ cái gì thời điểm đi tới dưới chân của hắn bị hắn cho dấm bẹp nhìn xem hóa thành mở ra c à n h lá tàn đoạn hóa ứ thảo lâm vân cái chán toát ra mấy đạo hát tuyến hắn thật không phải cố ý là cỏ này quá nghịch ngợm bất quá chỉ là giấc bẹp hẳn không có vấn đề gì sẽ không ảnh hưởng công hiệu đi lâm vân đem cái này hai g ố c hóa ứ thảo đỡ lên bất quá bọn chúng vẫn là yên xuống dưới ai thôi lâm vân quả quyết đem bọn nó đào lên mặc kệ cái này đ ồ vật là lấy ra đưa người bề ngoài có thể tốt một chút kia khẳng định càng tốt hơn nhưng là như bây giờ lâm vân cũng chỉ có thể tiếp nhận lâm vân tra xét cái này hai góc hóa ứ thảo tin tức thông ứ linh thảo hoàng gia hạ phẩm có thể làm dựng dụng trong hiệu, đó i ề u có một quả lại còn nhập phẩm lâm vân có chút hưng phấn linh điền tác dụng so với hắn nghĩ phải tốt nhiều lắm run lên đất lâm vân đem cái này hai viên dược thảo bao hết bắt đầu làm đơn giản chuẩn bị sau xuất phát thanh long trấn nam thanh long t h ấ n tế thế y quán khu cụ một trận khàn giọng tiếng ho khan vang lên phản phất muốn đem phổi khạc hỏng nghe thanh â m này sẽ cho người không khỏi có chút bận tâm người bệnh tình trạng một cái dâu tóc hoa dâm l á o giả dùng một đoạn lụa trắng che miệng lại b à khạc qua về sau đoạn này băng gạc đã là bị tiên huyết n h u ộ m đỏ ra ra người không sao chứ một nữ tử bước nhanh tiến lên vớt ve phía sau lưng của hắn phi thường lo l ắ n g nói không có việc gì không có việc gì ho ra đến liền tốt lao giả lắc đầu một mặt không có vấn đề nói nữ tử thì là thở dài lắc đầu nói ai tình huống càng ngày càng nghiêm trọng xem ra không tìm được cao nam hòa hứ thảo là thật không được lao giả cười nói hóa ứ thảo tính trạng không ổn định muốn tìm được cao năm nói nghe thì dễ lao phu sống đến cái tuổi này cũng là thỏa mãn tuyết nhi nhĩ một nữ tử cũng không cần là ta lo lắng h ả o h ả o chuyển thừa y quán chữa bệnh cứu tổn thương ta chết cũng nhắm mắt có n g ư ứ i như thế một cái tôn nữ thật sự là đời t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận ý gì quán bên trong trò chuyện hai người chính là mộ dung tuyết cùng hắn ra ra mộ dung độ mộ dung tuyết nói ra ra ngài không nên nói như vậy ngày mai về sau tuyết nhi lên núi tìm kiếm một phen nói không chừng có thể tìm tới không thể lao giả quát giữa rừng núi nguy hiểm như thế Ngươi không thể mội vào núi hái thuốc. nếu mội Hái thể Thuốc, mạo vào lần à vào muốn một mình sâu, núi nhất định trên chấn cùng không tiến võ phải giả đi, thể có l trước mộ dung tuyết bị bắt cóc về sau lão giả trong lòng liền sinh ra cực lớn lo lắng nói như thế nào cũng không n g u y ệ n ý nhường nàng độc thân lên núi h á i thuốc liền xem như hắn mộ dung độ chết cũng không có khả năng lần trước miệng h ổ thoát thân là may mắn mộ dung độ có thể không cảm thấy có thể có lần thứ hai cơ hội húng chi là vì hắn cái này lão bất tử đi mạo như thế lớn hiểm hoàn toàn không đáng giá mộ dung tuyết nói ra ra giữa rừng núi cũng không có nguy hiểm như vậy còn có tại kia thanh long sơn bên trên mộ dung độ biến sắc ta xem ngươi là uống thuốc mê sơn phỉ sao có thể tin bọn hắn âm hiểm xảo trá âm tình bất định hôm nay tâm tình tốt sẽ cùng ngươi trò chuyện vui vẻ ngày mai liền có thể rút đao khiêu chiến ngươi nói cái gì cũng không thể lại đi nơi đó mộ dung có chút b y khuất nha mộ dung độ nói t u y ế t nhi ngươi nghe rõ ràng không có mộ dung tuyết nói ra ra ta minh bạch mộ dung độ gật đầu ừ m về sau coi như muốn lên núi cũng phải có người cùng đi ngươi một cái nhược nữ tử cũng không cần đ ộ c thân lên núi ra ra kia để cho ta bồi tỉ tỉ đi đột nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo thanh em non nớt một cái thiếu niên đi đến chính là mộ dung tuyết đệ đệ mộ dung phong mộ dung độ nói thử ngươi một đứa bé mỏ mâm kêu la cái gì ngươi liền tỉ tỉ ngươi cũng không bằng nếu là đi nói không chừng còn muốn ngươi tỉ bảo hộ ngươi đây nghe vậy thiếu niên có chút không vui ta mới không có kém cỏi như vậy tốt đừng làm rộn hảo hảo đi phối dược xem ý thư ơ n g mộ dung tuyết hòa giải nói mộ dung độ khoát tay áo nhường hai người rời đi muốn nghỉ ngơi một hồi tỷ đ ệ hai người vừa đi ra vườn trong ngoài cửa bên trong lại là một trận kịch liệt tiếng hò khan văng lên khú khú khú khú để cho người ta nghe không khỏi nhữ mày ra ra cái này thiếu niên trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi ra ra là hai người bọn họ trụ cột nếu là ra ra chết rồi hai người bọn họ một thời gian thật đúng là không biết rõ nên như thế nào tiếp nhận mộ dung tuyết sờ lên đệ đệ đầu đừng lo lắng tỷ tỷ sẽ nhớ biện pháp thiếu niên chấp miệng tỷ tỷ là muốn lên núi hái thuốc sao mộ dung tuyết cười cười không có trả lời đệ đệ vấn đề nếu là lên núi hái thuốc có thể mang ta cùng đi sao ta có thể bảo hộ tỷ thiếu niên thấp giọng nói cơ cơ quả đấm mộ dung tuyết vỗ đầu của hắn chớ suy nghĩ quá nhiều hai người đi ra ngoài phòng mộ dung t u y ế t ánh mắt bên trong l ó e lên vẻ cô đơn da da ho khan chỉ là một loại biểu hiện bên ngoài theo hắn sắc mặt cùng trong thần thái có thể quan sát được lao nhân ra tình trạng cơ thể vô cùng không ổn nếu như không có tiến hành điều trị trị liệu chỉ sợ là không chống được mấy tháng nàng âm thầm nắm chặt lại quyền hy vọng gần đây có thể có võ giả tiến về thâm sơn thám hiểm tự mình đi cùng nếu không nàng chỉ có thể một mình lên núi hái thuốc nàng liên nghĩ tới cái tiêu kỳ quái thanh long sơn trại chủ một đoạn thời gian không thấy đối phương phải chăng có chỗ biến hóa chương ba mươi ba ai nha t r ư ơ n g ba mươi ba ai nha thanh long trấn là một tòa không lớn không nhỏ thị trấn có gần vạn cư dân là chung quanh mấy cái thôn xóm đ i ể m t ụ thôn xóm các thôn dân cũng thường thường sẽ cầm một chút tự mình trồng rau quả cùng chăn nuôi da cầm đến trên trấn buôn bán tiến vào thanh long trấn trên đường cái tiếng người huyên náo hai bên đường đi cũng có giao hàng tiểu thương trên đường còn có một số mãi nghệ gánh xiếc cùng lâm vân trong tưởng tượng cổ đại tiểu trấn không có gì khác biệt mọi người ở chỗ này bình tĩnh lại cuộc sống bình thản liền như là một cái thế giới chân thật lâm vân một đường tiến lên cẩn thận quan sát người đi đường động tĩnh phát hiện người đi trên đường cũng rất bình thường cũng không có loại kia nhìn mở mịt luôn cuống mới đến người một đường tìm kiếm bất chi bất giác đi qua gần một c a n h giờ lâm vân vẫn không có phát hiện cùng loại người chơi người hắn có chút thất lạc xem ra là nội chắc người chơi thực tế quá ít tạm thời không có phân phối ở đây tại thăm dò bên trong lâm vân còn phát hiện một hai cái nhìn tin tức rất linh t h ô n g người loại người này hẳn là tại trong trò chơi cho người ta phát động tình tiết nhiệm vụ cùng tìm hiểu tin tức cái chủng loại kia suy tư một cái lâm vân hướng phía trong đó một người đi đến người kia g á n g dấp tặc mi thử nhãn thân hình sợ hãi đ a người không trên gì có việc đ n này n người? Người nhữ mày lại nghiêm lên túc nói có ồ cũng có người nào dáng dấp ra sao dáng dấp coi như nhìn được chính là ưa thích trên đường mỏ mẫm hỏi lâm vân nói huynh đệ ngươi sẽ không phải là đang nói ta đi ha <cười> ha không phải ngươi còn có ai ta liền xem ngươi là gương mặt lạ l é n lén lút lút đi tới đi lui bốn mắt nhìn quanh xem xét cũng không phải là đứng đắn gì người lâm vân lao hình trừ ta ra ngươi còn có hay không gặp quá những người khác hừ ta tại sao phải nói cho ngươi biết lâm vân theo trong túi láo lấy ra ném một cái ném mặt vụn lao hình tạo thuận lợi gặp tiền tài đám người lập tức hai mắt tỏa ánh sáng cười hì hì nói ha ha huynh đệ ngươi thật đúng là hỏi đúng người hắn nhận lấy bạc ngươi nếu là đến hỏi những người khác tối đa cũng liền nói với ngươi cái tốt năm tốt ba nói cái gì không có chú ý tới không rõ ràng mà huynh đệ ta không đồng dạng ta một mực tại trên trấn tàn bộ trên trấn có cái gì gió thổi cỏ l â y ta thế nhưng là rõ rõ r à n g ràng lâm vân ra vẻ kinh ngạc nói ồ tia tưởng thật không d ậ y nổi người này cười nói cũng không phải sao l i ê n l i ê n nam xem đường phố lao đầu tử an v ụ n g nhà hắn con râu ta thế nhưng là cũng rõ rõ rằng ràng còn có tây phong đường phố vương quả phụ xưa nay không xuyên áo lót lâm vân có chút im lặng làm sao chỉ toàn nói cho hắn những này có không có lao huynh ngươi vẫn là nói một cái gần nhất có hay không gặp qua ta nói cái loại người này đi người này lắc đầu không có không có đúng không có lâm vân hỏi một cái cũng không có người này gật đầu ta cả ngày tại trên c h ấ n tàn bộ còn không rõ ràng sao trên c h ấ n cái này trong mấy ngày cũng chưa từng xuất hiện khuôn mặt mới thật muốn nói đến huynh đệ vẫn là thứ nhất đây lâm vân nói nha vậy được rồi người này cười nói huynh đệ người hỏi cái này làm gì không có việc gì tìm người đây một cái thân thích muốn tới tìm ta ấn lộ trình nên tới đây lâm vân thuận miệng q u a loa nói à nguyên lai、like、là dạng này vậy ta nhiều giúp h u y n h đệ lưu ý nếu là có dạng này người xuất hiện sẽ giúp minh đệ truyền cáo tốt vậy đa tạ lâm vân hướng cái này nhân đạo đ ư ờ n g người này cũng nói không có kia đại khái dẫn đầu là thật không có cho dù là có cũng chính là một hai cái xa lưới chi cá xem ra còn không có đại lượng người chơi tràn b ả o tạm thời chưa từng có tại nghiêm trọng nguy cơ sinh tồn nhưng cái này không có nghĩa là liền có thể không coi trọng ngược lại những n à y nội chắc người chơi tồn tại cao thủ khả năng sẽ cao hơn bởi vì sẽ phế tâm tư cầm nội chắc tư cách hoặc là được tuyển chọn bình thường đều là tương đối nóng lòng chơi trò chơi thâm niên người chơi mắt thấy ngay lập tức tìm không thấy người chơi lâm vân liền bắt đầu cái thứ hai mục tiêu t bởi vì lâm vân được sự giúp đỡ của linh điền thu hoạch không ít phẩm chất cao dược thảo còn có cày quái cũng rơi xuống không ít vật phẩm hắn muốn đem những này đồ vật biến hiện sau đó lại dùng để mua cái khác đồ vật tỉ như vũ khí đan dược các loại cho nên lần này đi gặp mộ dung tuyết ngoại trừ thuận tay tăng độ yêu thích bên ngoài còn mang theo tầng này mục đích tế thế y quán tên tuổi rất vang lên lâm vân trên đường tùy tiện hỏi một chút liền có người cáo chi là tại cái gì địa phương lâm vân một đường tiến về sau đó không lâu đã đến căn này đã có mấy chục năm lịch sử được người kính ngưỡng y quán cái này y quán quy cách vẫn còn lớn có gần trăm mét vuông tại hắn ngay phía trên treo một khối cũ kỹ chất gỗ bảng hiệu trên đó viết thế thế y quán bốn chữ lớn lâm vân đi đến trước đẩy ra nửa đ ẩ y cửa gỗ tại trong quán mộ dung tuyết đang nhìn xem một bản y thư đầu ngón tay để i môi m như có điều suy nghĩ nghe thấy có đậy cửa âm thanh cũng không có ngầm đầu chỉ là mở miệng hỏi ai nha lâm vân chầm rãi tiến lên lạnh n h ạ t nói là ta nghe vậy mộ dung tuyết suy nghĩ đoạn mất một cái chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại chương ba mươi b ố kinh ngạc chương ba mươi b ố kinh ngạc thanh âm này nhường mộ dung tuyết có chút quen thuộc đồng thời cũng có chút ngoài ý m ớ n bởi vì thanh âm chủ nhân không nên xuất hiện ở đây thật là ngươi mộ dung tuyết thấy rõ đi tới thân ảnh kinh ngạc nói lâm vân cười nói nhiều ngày không thấy mộ dung cô nương còn nhớ do ta cái này có thể làm cho người rất cảm động ta cũng không phải cá làm sao lại mấy ngày không thấy liền quên trại chủ đây mộ dung tuyết đứng lên nên đón lâm vân đến Nàng rối hiệu xuất thủ, ra l â mộ Vân n g ồ dung tuyết có chút không tin nhưng vẫn là theo nói ra trại chủ có lòng ha ha nói thật cho ngươi biết đi kỳ thật ta là tới trên t h ấ n làm việc thuận tiện sang đây xem nhìn ngươi lâm vân giải thích nói a thì ra là thế cái này nguyên nhân tương đối hợp lý mộ dung tuyết là không quá tin tưởng đối phương sẽ chuyên đến xem nàng bất quá ngay cả như vậy cũng là phi thường có lòng lâm trại chủ ngươi ngồi một cái ta đi cấp ngươi pha ly t r à đa t ạ lâm vân cũng không có khách khí với nàng thừa dịp đối phương pha t r à công phu lâm vân bắt đầu đánh giá đến căn này y quán căn này y quán bố cục phi thường xào rượu bốn bề đều là các loại thuốc ngăn chứa nhưng lại sẽ không cho người hỗn loạn cảm giác phi thường có trật tự nhìn xem để cho người ta cảnh đẹp ý vui bình thường chỉ một mình ngơi ư một người tại trong quán đại khách sao lâm vân thuận miệng hỏi còn có gia gia của ta ngay tại buồng trong nghỉ ngơi đây a lão gia tử thân thể quỹ an ngay vậy mộ dung tuyết sắc mặt hơi biến ngày gần đây nàng một mực tại quan tâm chuyện này trại chủ chẳng lẽ có loại này hóa ứ thảo tin tức、ừ. cô đ ư ơ n g phải chăng còn cần đương nhiên nếu như trại chủ biết do nơi nào có lời nói làm ơn tất nói cho ta tiểu nữ vô cùng cảm kích cũng nguyện ý lấy giá cao mua sắm mộ dung tuyết thần sắc có vẻ hơi kích động cái này đ ồ vật đối ngươi rất trọng yếu mộ dung gật đầu phi thường trọng yếu ta chỗ này ngược lại là có hai gốc chính là không biết rõ có thể hay không thỏa mãn cô nương nhu cầu ồ thỉnh cho ta xem một cái lâm vân theo n g ư ợ c túi á o lấy ra trước đó gói kỹ hóa hứa thảo từng tầng từng tầng mở ra bao khỏa theo bên trong đồ vật hiện lộ ra mộ dung tuyết sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa cái này hóa hứa thảo cành lá hoa văn rất rõ ràng chính là nàng muốn cao năm hóa hứa mà lại trừ cái đó ra cái này hóa ứ thảo lại vẫn t ả n ra nhàn nhạt linh khí hiện lộ rõ ràng bất phàm bất quá để cho người ta cảm thấy kỳ quái là dược thảo này giống như nhận lấy một chút phần ngoài tổn thương bề ngoài không phải rất tốt nhưng cuối cùng như thế cũng sẽ không có ảnh hưởng gì hiệu dụng đều là đồng dạng n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao có thể có loại này đồ vật mộ dung t u y ế t giọng nói toát ra kinh ngạc cao năm hóa ứ thảo đã là phi thường hiếm thấy mà cái này hai châu rõ ràng phẩm chất còn muốn càng tốt hơn đều muốn bước vào linh dược phạm vi lâm vân nói tại giữa rừng núi hái được lại là hái được mộ dung tuyết có chút không dám tin tưởng loại này linh dược muốn tới nguy hiểm gì địa phương mới có thể hái được nhìn xem đối phương phong khinh vân đạm bộ g á n g mộ dung tuyết lại có thể tưởng tượng ra hắn phía sau hưu hiểm tuyệt đối không phải hắn thuận miệng nói nhẹ nhàng như vậy cái này dược thảo nhìn nhận lấy một chút phần ngoài tổn thương mộ dung nói khẽ ây đây đây là tại chọn lựa thời điểm không xem chừng tạo thành lâm vân thuận miệng giải thích nói mà lâm vân rơi vào mộ dung tuyết trong hai lại trở thành một loại khác ý tứ khai thác bên trong không xem chừng tạo thành ý vị này hay quá trình bên trong vô cùng hưu hiểm thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh có lẽ bỏ ra cực lớn cố gắng vừa rồi thành công thu hoạch mộ dung tuyết đ ỗ n g nhiên có chút cảm động không phải là trại chủ nhớ kỹ trước đó hứa hẹn cũng tăng thêm thực hành mộ dung tuyết độ thiện cảm tăng lên đột nhiên tại lâm vân trước mắt lại nhảy ra một đạo nhắc nhở n h ư n g hắn hơi kinh ngạc cái này độ thiện cảm so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt đánh hắn chỉ là đem đồ vật lấy ra liền tăng lên độ thiện cảm dạng này về sau muốn tìm cầu mộ dung tuyết trợ giúp thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng trại chủ hai cái này hai châu hóa hư thảo hẳn là phí hết không ít công phú a không biết rõ trại chủ dự định lấy cái gì giá cả bán ra đâu mộ dung tuyết hỏi đối phương bỏ ra như thế lớn cố gắng tự nhiên muốn đạt được vốn có thù lao Khẩn. mộ dung cô đương cỏ này đã có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi ta liền đưa cho ngươi lúc đầu cũng là bởi vì ngươi mới có thể mang lên cái này hai viên thảo dược đưa cho ta mộ dung tuyết sắc mặt biến hóa nàng một thời gian có chút không biết làm sao lâm vân nói là bởi vì nàng mới có thể mang đến cái này hai c h â u thảo dược càng là tinh thần của nàng sinh ra cực lớn chấn động cái này tiểu nữ sao dám bạch bạch thu trại chủ như thế hậu lễ không có việc gì thiện tay hái ngươi không phải phi thường cần sao nhận lấy chính là lâm vân khoát tay áo cảm giác cái này nữ nhân có chút nhăn nhó không phải liền là hai viên thảo dược sao muốn liền nhận lấy đẩy tới đẩy lui ngược lại không có ý nghĩa húng chi nàng cũng không phải là bạch bạch tiếp nhận à, tiếp xuống lâm vân cũng muốn nhường nàng giúp điểm bận điệu đây khu khu khu khu khu đông nhiên ở bên trong vang lên một trận rồn rập tiếng ho khan tuyết nhi là ai tới sau đó vang lên tiếng bước chân một đạo còng xuống thân ảnh từ bên trong đi tới là nghi nan tạm chứng gì sao nhìn lâu như vậy thành em già mua hỏi có chút trung khí không đủ mộ dung tuyết vội vàng tiến lên nâng láo giả ta đến giới thiệu một cái đây là g i a g i a của ta ý quán quán chủ mộ dung độ vị này là lâm vân đến từ thanh long sơn trại lâm trại chủ thanh long sơn trại ngay vậy lão giả đột nhiên thẳng t h ẳ n g thân thể hai mắt như là c h i mừng đánh giá đến lâm vân lâm vân hướng về phía lao giả c h ắ p tay tại hạ thanh long sơn trại chủ lâm vân tính đã lâu mộ d u n g lao trước sinh đại tên ngươi một cái sơ phỉ đến nhóm chúng ta nơi này làm cái gì lão giả giọng nói trầm bổ nói nhưng là rõ ràng mang theo một tia địch ý lần trước chính là cái này sơ phỉ bắt cóc hắn tôn nữ da ra hắn là tới thăm ta còn mang đến hoa hứ thảo rất phẩm chất cao hóa hư thảo hừ lão giả sắc mặt trầm xuống không biết do núi này phỉ đến tột cùng là có mục đích gì vô sự hiến tân cần phi gian tức đạo hơn nữa còn mang đến hoa hư thảo không phải là tuyết nhi nói cho hắn biết thật sự là sẽ hợp ý tuyết nhi vẫn là tuổi c ò n rất trẻ tùy tiện liền để đối phương bắt lấy tâm lý bất luận núi này phỉ có cái mục đích gì mộ dung độ cũng sẽ không nhường đối phương đạt được cái gọi là phẩm chất cao hóa hư thảo khả năng chính là tại trên núi tùy tiện hái mà khi lão giả chỉ t r ư mắt thấy được trên bàn gỗ hai gốc dược thảo lúc lập tức lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ cái này Cái này, hai gốc hai này hóa hứa thảo, lão à hắn mang tới. Trưng 35, chẳng mang Trưng tới. biết tại s giả thân sắc cùng giọng nói đều hiện lộ ra kinh ngạc c h i sắc bởi vì hắn lần đầu tiên liền nhìn ra trên bàn hai gốc dược thảo có chút bất p h à m tản mát ra nhàn nhạt linh khí tập trung nhìn vào mới phát hiện là hóa h ứ a thảo mà lại lão giả không cần nghĩ cũng có thể biết rõ là cái này nam nhân mang tới cái này hai gốc thảo dược lão giả vừa mới còn tưởng rằng đối phương cầm củ cải là nhân sâm tới đây g i ngu chỉ là vì lấy hắn tôn nữ niềm vui kết quả xem xét cái này đổ vật hắn liền c h ấ n kinh thế mà thật đúng là cao năm hóa ứ thảo mà lại cái này hai gốc thảo dược còn không phải phổ thông cao năm hóa ứ thảo so với hắn cần có phẩm chất còn tốt hơn một mảng lớn ra ra đây chính là lâm trại chủ mang tới dược thảo ngươi xem một chút thế nào ngay vậy lão giả đi đến tiền đến cẩn thận tính toán cái này hai gốc thảo dược không khỏi âm thầm tắt l ơ i đã có thể được xưng là vô cùng ít thấy linh dược đặc biệt là hóa ứ thảo loại này phổ thông thảo dược sinh trưởng thành linh dược tỷ lệ có thể nói là thấp bởi vì loại dược thảo này tình trạng vô cùng không ổn định trong lòng kinh ngạc lão giả bình tĩnh nói bởi vì lao giả đối dược vật nhu cầu nghiêm khắc vô cùng hắn đã nói hợp cách kia khẳng định là không thành vấn đề u kiện. lao giả nghiêm túc nói chính là không biết rõ vị trại chủ này dự định lấy cái gì giá cả bán cho chúng ta đây lão giả cũng không tin tưởng đối phương là dễ như chở bàn tay liền đ ạ t được cái này đồ vật cũng hẳn là bỏ ra không ít đại giới lấy sơn phỉ phong cách hành sự chắc chắn sẽ không làm mua bán lô vốn cho nên hắn nghĩ biết rõ đối phương điều kiện nếu là quá phận liền xem như cái này linh dược đặt ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không xúc động một cái tỷ như nói đối phương muốn dùng cái này linh dược làm điều kiện đem đổi lấy hắn tôn nữ hoặc là lời cầu hôn hắn là chắc chắn sẽ không đồng ý c a n nguyện tự mình chết đi cũng sẽ không để tôn nữ rơi vào chỗ tay mà xem cái này sơn p h đầu mục khả năng liền sẽ có tầng này ý tứ dù sao tôn nữ tự thân điều kiện trong lòng của hắn n ắ m chắc ách tặng cho các ngươi lâm vân đơn giản sáng tỏ nói a lao giả s ừ n g sốt một cái tưởng rằng tự mình nghe lầm ngươi nói là muốn tặng cho nhóm chúng ta đúng vậy à nói đúng ra là tặng cho ngài tôn nữ mộ dung tuyết bởi vì lúc trước ta cùng nàng làm qua ước định lâm vân gật đầu nói đúng vậy ra ra trại chủ trước đó liền nói muốn tặng cho chúng ta cái này thật là vô điều kiện đưa tặng không muốn thủ lao lao giả có chút không tin kia là tự nhiên quân tử nhất ngôn tứ mã năm truy nhưng đối phương lời thề son sắt bộ dạng lại làm cho người cảm thấy không giống sẽ đổi ý đã như vậy vậy lao phu liền đa tạ các hạ rồi tiếp nhận người khác quà tặng lão giả thái độ hòa hoan mấy phần dù sao cũng không thể đối phương đưa đồ vật còn lạnh giọng hơi lạnh giống như là người khác thiếu n g ư ờ i lão giả là một cái phi thường hiệu được có ơn tất báo người tại hắn giáo dục dưới đời sau cũng là như thế ngay lập tức lão giả đi đến trước b à n cầm lên hai gốc hòa h ứ u thảo tinh tế quan sát đột nhiên cái này hắn phát ra một tiếng kinh hô khỏa này không phải phổ thông linh dược lại là nhập phẩm linh dược mộ dung độ cầm lên viên kêu hoàng giai hạ phẩm hòa h ứ u thảo hai mắt thả ra tinh quang thật sao ngay vậy mộ dung tuyết cũng đứng lên cùng một chỗ xem xét khỏa này hòa h ứ u thảo rất nhanh nàng liền thấy hai gốc thảo dược chỗ khác biệt trong đó một khỏa phía trên có một đạo linh văn đây là nhập phẩm bảy biện ra tới cải biến nhìn xem bọn hắn bộ dáng k i ế p sợ lâm vân cũng có chút trần kinh nguyên lai、like, cái này nhập phẩm linh dược như thế hiếm thấy sao vậy mà nhường ông cháu hai giống như là nhìn thấy cái gì kinh thiên đại bảo bối đồng dạng ách xin cho tại hạ hỏi một câu cái này nhập phẩm linh dược rất chân quý sao lâm vân yếu đ ố t hỏi lão giả nhìn hắn một cái cười nói ta xem ngươi là cái gì cũng đều không hiểu a bất quá cũng đúng không phải vậy làm sao có thể tùy tiện liền lấy cái này bảo bối ra đưa người khu khu lão giả ho nhẹ một tiếng nhập phẩm linh dược cho dù là đặt ở bách thảo các, các loại dược thảo đại thương hội cũng là không thấy nhiều mà lại mua bán giá cả đều là cực cao nha thì ra là thế lâm vân kinh ngạc nói xem ra hắn còn đánh giá thấp linh đ i ể n tác dụng xem các hạ là không biết rõ đồ vật giá trị mới tùy tiện đem tặng lão phu liền không nhận ngươi vẫn là đem cái này đồ vật thu hồi đi thôi lão giả lạnh ngạc nói đồ vật là tốt nhưng là hắn sẽ không tiếp nhận loại này tiền tài bất nghĩa hắn phi thường có nguyên tắc tính lâm vân lại là lắc đầu ta vậy mà nói muốn đưa liền sẽ không đổi ý dù là nó là một khóa thiên thảo đưa ra ngoài cũng là người khác cái gì lão giả đối lâm vân khí khái có chút thưởng thức dạng này có nguyên tắc thanh niên thật sự là đương thời hiếm thấy mộ dung độ, độ thiện cảm tăng lên tại lâm vân trước mắt xuất hiện một đạo nhắc nhở lại một không xem chừng nhường lão nhân ra đối với mình cải biến cái nhìn lâm vân có chút không nghĩ tới hắn cũng không định đánh đối phương độ thiệt cảm trại chủ như thế khí khái thật sự là đương thời hiếm thấy lao giả khen lâm vân khoát tay háo quá khen quá khen mộ dung độ hỏi chính là không biết trại chủ cái này hai gốc linh thảo là từ đâu đạt được đâu lâm vân tự nhiên không có khả năng đem linh điền bí mật nói cho hắn biết thuận m i ệ n g đ áp là tại hạ tại trong núi sâu thu thập ồ đó nhất định là phi thường hung hiểm địa phương chắc là ít ai lui tới nguy cơ từ phía hoặc là ở vào vách núi treo leo vực sâu ưu đàm tại lao giả trong tưởng tượng nếu như là tại giã ngoại thu thập nhất định là đi những này rất nguy hiểm địa phương không phải vậy không có khả năng tìm tới lúc này mộ dung tuyết cũng ra đáp lời nói đúng vậy a ra ra ngài xem cái này hai gốc linh thảo có phải hay không đều hứng chịu tới phần ngoài tổn thương chắc là tại thu thập thời điểm bố trí linh dược loại này dễ mang theo đồ vật còn như vậy k i a thu thập linh dược người ngay lúc đó tình cảnh có thể nghĩ nô、no. phi thường có đạo lý lao giả gật đầu lâm vân lâm vân có chút bó tay rồi tự mình tia có bọn hắn nghĩ lợi hại như vậy chính là trong ruột thu mắt mù đạp mới phát ách tại hạ tại thu thập thời điểm đích thật là phí hết một chút công phu nhưng cũng không đáng nhắc tới lâm vân cười cười người trẻ tuổi loại này không tiêu không gấp phẩm chất bị lao giả xem ở trong mắt trong lòng đánh giá lại không khỏi cao mấy phần mộ dung độ độ thiện cảm tăng lên lâm vân trước mắt lại truyền tới nhắc nhở n h ư n g hắn có chút kinh ngạc lao nhân này độ thiện cảm cũng quá dễ dàng đánh ngay từ đầu hắn cũng bởi vì đối phương sẽ rất căm thù tự mình thậm chí bởi vì bắt cóc qua mộ dung tuyết đem tự mình đổi ra khỏi cửa nhưng là hiện tại ân tỉ tỉ là ai tới lúc này đông nhiên tại ngoài phòng chuyến đến một đạo non nớt thiếu niên âm thanh chương ba mươi sáu đấu giá hội đêm trước chương ba mươi sáu đấu giá hội đêm trước theo thanh âm ngoài phòng đi tới một thân ảnh một cái niên kỷ ước chừng mười ba mười bốn tuổi tướng mạo có chút trói trang thiếu niên đi đến thiếu niên trong tay cầm một cái chất gỗ trường kiếm thiểu phong ngươi trở về trở về tỉ tỉ ra ra thiếu niên áp trước mắt lại nhìn phía một bên lâm vân vị này là thanh long sơn trại lâm trại chủ mộ dung tuyết giới thiệu nói thanh long sơn trại đông nhiên thiếu niên ánh mắt bên trong xuất hiện một đạo dị dạng c h i sắc hắn lập tức nhớ lại trước đó chính là thanh long sơn trại sơn phỉ đem tỷ tỷ trò trói lại nhìn xem thiếu niên không còn che giấu để ý lâm vân hướng hắn lên tiếng c h à o ngươi tốt ta gọi lâm vân ngươi cũng có thể gọi ta lâm ca thiếu niên sắc mặt khó coi nói ngươi người xấu này làm sao dám tới đây mộ dung phong nói cầm kiếm g ô nhắm ngay lâm vân thiểu phong bỏ vô lễ mộ dung tuyết chặt lại nói mộ dung phong xem xét tình huống có t r ư ớ không đúng hẳn là mọi người trong nhà nhận lấy cái này sơn p h bức hiếp mà hắn muốn bảo vệ người nhà hắn lúc này xử x u ấ t một chiêu tại trên c h ấ n võ quán học được chiêu thức hướng về phía lâm vân đánh tới người cái này áp phỉ an ta một kiếm thiếu niên một kiếm này đâm tới cũng quả nhiên ra dáng xem như có chút nhập môn lâm vân một cái như người tránh thoát một kiếm này ngay sau đó đoạt lấy thiếu niên trong tay kiếm gỗ thiếu niên muốn đoạt lại nhưng là lực khí quá nhỏ hoàn toàn không thể dung chuyển mảy may hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện tự nhiên không phải lâm vân cái này thối thể cựu trọng đối thủ lâm vân nếu là muốn đối phó hắn chỉ cần nhẹ nhàng một kích liền có thể đem hắn giải quyết đáng chết mộ dung phăng mắt thấy kiếm đoạt không trở lại nắm lên nắm đấm hướng về phía lâm vân đánh tới cái này không có cái gì lực đạo m ộ t quyền bị lâm vân dễ như t r ở bàn tay bắt lấy hoàn toàn không thể động đậy mộ dung độ nói khu khu tiểu phong không được hồi nháo nhanh cho khách nhân nhận lầm lão giả mới mở miệng mộ dung phong không thể không nghe lời mở miệng nói thật xin lỗi lâm vân buông tay hắn ra mộ dung phong vội vàng lui về phía sau mấy bước che lấy tay của mình mặc dù lâm vân chỉ là nhẹ nhàng một nắm nhưng là đối với phổ thông tiểu hài tử tới nói vẫn là có nhất định lực đạo người là võ giả sao thiếu niên hỏi hắn cảm giác trước mắt người này muốn tỷ võ quán những cái kia sư phó còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lâm vân gật đầu xem như thế đi vậy ngươi tới đây làm gì thiếu niên một mặt chân thành nói mặc dù địch nhân cường đại nhưng là vì người nhà hắn cũng sẽ không lùi bước mộ dung tuyết nói tiểu phong không nên ồn ào nhanh đến ngồi xuống một bên lâm trại chủ không phải người xấu nhà mộ dung phong gật đầu chỉ có thể nghe tỷ tỷ mệnh lệnh hắn đánh không lại đối phương không có tư cách chiếm cứ quyền chủ động mộ dung tuyết nhìn xem đệ đệ n g h i hoặc giải thích nói lâm trại chủ lại tới đây là vì thăm hỏi tỷ t h u ậ ngay t vậy mộ a n dung phong sắc mặt thay đổi mang theo xin lỗi nói có lỗi với lâm trại chủ lâm ca tiểu tử có nhiều đắc tội mong rằng ngài có thể thứ lỗi lâm vân khoát tay áo người trẻ tuổi có sức sống là chuyện tốt lâm mộ đương nhiên sẽ không trách tội cái gì nhưng là làm người tại thế mọi thứ phải nhớ đến lượng sức mà đi không thể lỗ mãng thiếu niên m ẫ quyền trại giáo chủ dạy bảo chính là mộ dung tuyết giới thiệu nói cái này đệ đệ của ta tên là mộ dung phong gần nhất một mực tại học tập kiếm thuật lâm vân nói ừ m người trẻ tuổi tập võ là chuyện tốt thiếu niên bỗng nhiên nói tập võ chỉ là một phương diện ta còn muốn tu luyện cũng tốt cũng tốt mộ dung tuyết khoát tay á o mỉm c ư ờ i nói đệ đệ sở dĩ tập võ cũng là bởi vì muốn bảo hộ người nhà cho nên nàng là ủng hộ bất quá không hy vọng hắn cùng người khác quát tháo bất quá cường giả đều là tự chế sẽ không dễ dàng cùng người khác xuất thủ mộ dung tuyết đối với h ắ n giảng đạo lý lâm vân cũng phụ hòa nói mộ dung phong biết mình làm không đúng cũng không còn nói cái gì về sau thời gian lâm vân cùng mộ dung tuyết cùng lão gia t ử ba người bắt đầu giao lưu lâm vân hỏi ngoại trừ thăm viếng bên ngoài tại hạ có một vấn đề không biết rõ mộ d u n g cô nương cùng lão gia t ử phải chăng rõ ràng mộ dung tuyết nói trại chủ ngươi có vấn đề gì cứ hỏi nhóm chúng ta biết đến đều sẽ nói cho ngươi lão giả gật gật đầu trại chủ cứ nói đừng n g ạ i ta muốn hỏi chính là các ngươi biết không biết rõ nơi nào có có thể giao dịch vũ khí đan dược các loại địa phương tốt nhất là quy mô tương đối lớn tương đối chính quy loại kia mộ dung tuyết nói nếu như trại chủ muốn làm phương diện này giao dịch chắc hẳn thanh long t r ấ n trên tiệm thợ rèn cùng thuốc phường quy mô quá nhỏ ngài là xem không lên tại thanh long t r ấ n một mực đi về phía đông hơn mười dặm có một tòa quy mô khá lớn thành trì tên là ô t h ả n thành nơi nào có cỡ lớn thương hội cùng dự c á c hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài bất quá tiến vào ô t h ả n thành cần thân phận bằng chứng nghĩ trại chủ ngài dạng này sơn phỉ thân phận chỉ sợ đi vào sẽ có chút phiên p h ư c nhóm chúng ta y quán thường cách một đoạn thời gian liền sẽ vào thành nhập hàng nếu là trại chủ muốn chẳng phải phí công phu tiến vào đến lúc đó có thể cùng nhóm chúng ta đi vào chung lâm vân gật đầu hắn còn không biết rõ tại cái này ngoài mấy chục g i ả m còn có một tòa thành căn cứ của hắn thanh long sân trại là một cái tương đối vắng vẻ địa phương chính là còn không rõ ràng hắn hiện tại chỗ quốc gia là một cái dạng gì quốc gia tên cứ gọi là gì nếu có cần ta sẽ tìm đến cô lương đến lúc đó coi như làm phiền ngươi lâm vân nói mộ dung tuyết t r ừ n g mắt nhìn bất quá bên trong thành cao thủ đông đảo quy củ xâm nghiêm nếu như trại chủ muốn cùng nhóm chúng ta vào thành phải dựa theo trong thành quy củ tới lâm vân cười nói k i a là tự nhiên hắn tự nhiên minh bạch mộ dung tuyết nếu là dẫn hắn đi vào khẳng định cũng là sẽ có lo lắng k h u k h u sau đó không lâu hai năm một lần ô thản đấu g i á hội liền muốn mở ra nếu như trại chủ có hứng thú không ngại đi xem một cái lúc này lão giả bỗng nhiên mở miệng nói mộ dung tuyết cũng muốn bắt đầu nói ra đúng rồi ô thản đấu g i á hội lập tức liền muốn bắt đầu đến thời điểm sẽ có rất nhiều bảo vật biểu diễn trại chủ có thể đi nhìn xem có cái gì muốn mua nếu là có bảo vật gì muốn bán ra cũng có thể ở nơi đó gửi bán lâm vân gật đầu ừ, ta minh bạch lại còn có một cái đấu giá hội đây là nhường lâm vân không có nghĩ tới cứ như vậy hắn liền cũng không cần đi đặc biệt đi tìm đợi đến đấu giá hội thời điểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút đồ tốt đến lúc đó lâm vân có thể mua một chút trang bị cùng đăng l ư ợ n g cho mình bổ sung một cái đương nhiên trước đó lâm vân phải lấy được trước một chút tiền tài không biết do hắn trong sơn trại những cái kia đồ vật có thể đổi được cái gì đồ vật Ổ thản thành đấu giá hội lâm vân nhớ kỹ về sau thời gian lâm vân sẽ cùng hai người nói chuyện với nhau vài câu liền đứng lên nói đừng hôm nay có nhiều cái giày tại hạ liền cáo tử nguyễn có thể sớ ngày tạm biệt chạy chủ đi trải h thả. o n g t ư người Trưng n thiên thiên. Chương 37, người chơi từ thiên thiên. Cùng hai người nói khác về sau, lâm Vân ly khai thanh long chấn. Tại trước khi rời đi, lâm vân còn tiện đường g chơi chơi khác trước hai khai từ từ Tại rời trình, sau, khi về vật. về Lâm ly Lâm mua một này đi, đồ chút chút nhìn có chút công không không dụng đồ vật. Nhưng hắn lần này hành trình, không về phần hành mà về. Trải qua lần này điều tra lâm vân biết được hiện tại người chơi số lượng còn rất ít một thời gian là không nổi sóng gió gì trước mắt mà nói tình cảnh của hắn vẫn tương đối an toàn không cần quá nhiều bởi vì những n à y xa điêu người chơi mà lo lắng ngoại trừ điểm này lần này hành trình lâm vân cũng coi là thu hoạch không ít đạt được không ít hữu dụng tin tức tỉ như linh đ i ể n bên trong trồng da nhập phẩm linh dược phi thường h i ế m có là rất có giá trị đồ vật tiếp theo tại cái trấn nhỏ này cách đó không xa còn có một cái thành xem như một cái mới địa đồ hiện tại thanh long chấn nhân vật thực lực cũng đối lâm vân không tạo được cái gì tính thực chất uy hiếp lâm vân có làm qua đơn giản điều tra tại trên trấn võ quán kia bên trong võ sư cũng bất qua mới thối thể tứ ngũ trọng thực lực hoàn toàn không phải là đối thủ của lâm vân trừ cái đó ra cũng không có gặp cái gì người tu luyện đương nhiên cái này chỉ là tại ngoài sáng khả năng có một ít cao thủ hận tảng cũng khó nói bất quá cái này chỉ là phỏng đoán mà mới địa đồ âu thản thành lâm vân có thể xác định nhất định sẽ có thực lực mạnh hơn hắn người cho nên hắn phải nhiều thêm lưu ý mới được còn có qua một đoạn đấu giá hội cũng cần làm một chút chuẩn bị lâm vân dự định t r ê n đấu giá hội tiến hành một lần đại lượng mua sắm đối tượng thân thực lực tiến hành một lần bù mạnh lấy về phần tại người chơi đại lượng giáng lâm thiên hạ hỗn loạn thời điểm cũng có càng nhiều thống trị lực trong lòng đánh tốt bản tính lâm vân liền lên đường trở về sân trại bắt đầu là sau đó không lâu âu thản thành đấu giá hội làm chuẩn bị đạo hoa thôn thôn bên ngoài t h thiên tiên đi trên mặt cát thân hình có một ít chật vật trên trán của nàng toát ra một chút mồ hôi dịp sợi tóc lộn xộn ngực ngay tại phật phòng thở mạnh cô cô cô đột nhiên bụng của nàng bởi vì đói khát vang lên lên thứ thiên thiên khổ khuôn mặt nhỏ tâm tình có chút bất đắc dĩ cái này trò chơi cũng quá khó khăn trong lòng của nàng không ngừng chửi bậy nàng vốn định muốn đi phát động nhiệm vụ sau khi hoàn thành đạt được thối thể phát bắt đầu tu luyện nhưng là nhường nàng không có nghĩ tới là nhiệm vụ cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy phát động nàng đã đi mới vừa buổi sáng không ngừng cùng đám nông dân bắt chuyện gặp nhau thậm chí là hào tâm đi giút người khác bận đ i hoặc là lẫn vào thôn dân trong bắt quái nhưng không có bất cứ tác dụng gì ngược lại bị một số người cho chê cái này khiến từ thiên thiên bị thương rất nặng cái này cho chơi vừa tiền đến liền trực tiếp nhường người chơi tự cường ngoại trừ ngay từ đầu nhắc nhở nhường người chơi đi phát động nhiệm vụ bên ngoài liền rốt cuộc không có cho ra bất luận cái gì nhắc nhở từ thiên thiên trượt cho tới c h ư a về sau hiện tại thể lực đã là giảm xuống rất nhiều mà lại bụng còn phi thường không đúng lúc kêu lên nàng đói bụng rất chân thực cảm giác đói bụng đánh tới từ thiên thiên có thể cảm giác được nàng hiện tại phi thường cần ăn một chút đồ vật bổ sung một cái thể lực bằng không nàng thật là có có thể sẽ ở cái thế giới này chết đói vừa nghĩ tới đó t ừ thiên thiên sắc mặt càng thêm khó coi nàng vẫn cảm thấy tự mình trò chơi trình độ còn không tệ chết đói cái này sự t ì n h tự nhiên không có khả năng phát sinh ở trên người nàng bằng không không khỏi cũng quá mất mặt nghĩ như vậy t ừ thiên thiên quyết định không đi trước phát động nhiệm vụ mà là đổi một mục tiêu đi trước tìm đồ ăn nhét đ ẩ y cái bao tử lại nói nàng không khỏi tự rễu cười một tiếng một cái đánh quái thăng cấp huyền huyện trò chơi lại bị nàng chơi thành sinh tồn nạn đói loại trò chơi phóng tầm mắt nhìn tới liếc nhìn chu vi bỗng nhiên từ thiên thiên hai mắt tỏa sáng giống như là sói đói phát hiện con mồi ngay tại nàng cách đó không xa có một mảnh bầy gà ở mảnh này khu vực bên trong tán lạc không ít lớn gà béo ngay tại trên mặt cỏ dạo b ư ớ c một trùng trông thấy những n à y gà từ thiên thiên lập tức nghĩ đến thơm nào ngạt gà nướng bên trong miệng không khỏi bài tiết ra khỏi nước nàng quyết định đi bắt gà k i a phiến khu vực nhìn cũng không có người trải qua những n à y gà rất có thể chính là tạo ra ở đây vô chủ chi gà chuyên môn dùng để cho người chơi cày quái kinh nghiệm lúc này từ thiên thiên động khởi tâm tư đi giết gà nhét đầy cái bao tử sau đó thuận tiện thu hoạch điểm kinh nghiệm chẳng phải là nhất cử l ớ p tiện từ thiên, thiên lúc này động khởi thân hướng phía bảy gà đi đến ở nửa đường bên trên nàng còn tiện tay nhặt được một cái cây gỗ làm vũ khí của nàng mặc dù từ thiên thiên tính cách bưu hãn nhưng dù sao cũng là nữ hai tử tay không t ấ t sắt cùng gà đấu vẫn có một ít k h ô n g không o a n mà lại có công cụ không cần chẳng lẽ là đồ đần s a o đến gần bảy gà từ thiên thiên mới phát hiện những này gà dáng dấp cũng còn rất lớn hình thể có chừng thế giới hiện thực 1,5 lần mà lại phi thường có thần khí ánh mắt sáng ngời có thần nhọn mổ cùng lợi chạo hiện lộ rõ ràng ra cái này gà cũng không phải là tốt như vậy gây cái này khiến từ thiên thiên suy nghĩ khi c ò n bé bị ngỗng lớn chi phối sợ hãi bất quá bây giờ là gà trống lớn nàng cố lấy rút khí cầm tay gỗ hướng phía trong đó một đầu gà trống lớn đánh tới một gậy rơi vào gà trống trên lưng làm cho tại an nhàn mổ gà trống giật này mình bắt đầu bịch bắt đầu lân cận một con gà cũng nhận kinh hãi bắt đầu vung vẩy lên cánh bị công kích gà trống lớn quay lại qua thân phi thường căm thủ nhìn xem từ thiên thiên hai c h ả o đất đ hướng phía tiểu cô nương đánh tới chấp đoán từ thiên, thiên hoàn toàn không nghĩ tới cái này gà thế mà như thế dữ dội nhận lấy công kích lại không phải sợ hãi chạy trốn mà là phản kích nàng vội vàng cầm lên cây gỗ tiến hành n ê n kích đúng lúc này đ ỗ n g nhiên sau lưng nàng lại có một con gà đối nàng phát động tập kích đối nàng đẩy đạn bờ mông nhỏ bên trên hung hăng đến lên một mổ ai u từ thiên thiên bị đau kêu một tiếng vội vàng che lấy cái mông của mình gà c h ố n g cái này một mổ nhường nàng đau khỏe mắt cũng tràn ra nước mắt thật sự là quá đau cái này đau đớn độ mô phỏng thực tế đều nhanh có bảy mươi đi từ thiên tiên có chân ú t c h kinh đồng dạng toàn bộ tin tức cảm giác trò chơi bình thường sẽ không dùng cao như vậy độ mô phỏng thực tế ăn một cách này từ thiên, thiên cũng không muốn lại bị tổn thương vội vàng đánh lên mười hai phần tinh thần phi thường nghiêm túc đối diện với mấy cái này lớn gà béo với mới một k í c h kia cũng đem từ thiên thiên điểm nộ khí điểm đấy vậy mà công kích nữ h ả i t ử cái kia địa phương thật sự là thật không có có lễ phép từ thiên thiên cầm cây gỗ bắt đầu cơm ú a nàng hiện thực học qua cách đấu cùng kiếm thuật năng lực tác chiến cũng không thấp đồng dạng cùng t u ổ i nam sinh thật đúng là không phải là đối thủ của nàng hiện tại tức là tại trong trò chơi cũng là có thể thi triển đi ra bảy tám phần hiệu quả ngay lập tức dùng làm kỹ năng của nàng đối phó lên những n à y vùng manh gà béo từ thiên thiên tựa như là một đầu nổi giận tiểu lão hổ rất nhanh bởi gà liền đối nàng sinh ra e ngại không dám cùng chi đối địch tại sự điên cuồng của nàng truy đánh phía dưới chỉ chốc lát liền có một cái gà trống bị đánh n h i ê n hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu từ thiên thiên ngạc nhiên đi đến t i ề n đến cầm lên chiến lợi phẩm đúng lúc này đ ồ n g nhiên vang lên một trận bẽn mọi gọi Vy ba người b ẹ con này ở chỗ này làm gì làm sao đem ta gà đánh chết muốn trộm ta gà nghiệp chừng a chương ba mươi tám người chơi hùng kiên cường chương ba mươi tám người chơi hùng kiên cường theo thanh âm một cái dáng vóc buồn bã nỗi ụ bước nhanh đi tới dội ra to béo tay bắt lại từ thiên thiên non mịn cánh tay cái này cái này gà là ngươi từ thiên tiên ngây ngẩn cả người nàng coi là cái này gà là vật vô chủ mới lên đến đánh gà nếu là biết rõ là người k h á c nuôi nói như thế nào cũng sẽ không mạo m g ộ i đem đối phương gà đánh chỗ này nông phụ cả giận nói đương nhiên là ta không phải vậy vẫn là đông dương mọc ra từ thiên tiên có chút xấu hổ nói xin lỗi có lỗi với đại thẩm ta không phải cố ý ta tưởng rằng gà rừng tăng thêm bụng thực tế q u á đói mới mạo m g ộ i xuất thủ thực tế thật xin lỗi ta sẽ bồi ngươi nông phụ xem đối phương một mặt thành khẩn bộ dáng tức không khỏi tiêu tan mấy phần lúc này từ t h i ê nông t h i tiếng. phụ thần t i ế khô quát b sắc có vẻ phi thường lưu sầu người biết rõ thôn phụ trương thúy hoa bồi dối phát động cảnh tượng nhiệm vụ bảo đảm gà đại tác chiến trợ giúp trương thúy hoa đánh rết năm đầu trồn lấy về phần trồn không còn dám ăn vụn g trương thúy hoa nhà gà hoàn thành ban thưởng hai trăm điểm kinh nghiệm có tiếp nhận hay không chú thích lần đầu hoàn thành nhiệm vụ có thể ngoài định mức thu hoạch được cơ sở tu luyện công pháp thối thể pháp ngay tại từ thiên t i ê n xấu hổ lúc đ ồ n g nhiên ở trước mặt nàng xuất hiện hai đạo nhắc nhở nhường năng có chút kinh ngạc đây là phát động nhiệm vụ đánh giết trồn năm đầu nhìn có một ít độ khó nhưng là thật lâu không thể phát động nhiệm vụ lại phối hợp trước mắt chẳng cảnh từ thiên t i ê n quả quyết lựa chọn tiếp nhận đại thẩm nhà ngươi gà một mực bị trồn trộn đi sao từ thiên t i ê n hỏi nông vụ gật đầu đúng vậy à ta gà đều muốn bị trồn trộn gần ba thành mà chính ta lại muốn trông nom mấy đứa bé không có biện pháp trông coi mà lại kia vài đầu giảo hoạt trồn bình thường là nửa đêm đến lén lút đến đây ta luôn luôn mệt ngủ say đi qua không thể nhận ra cảm giác thật là khiến người ta bận r ầ u đại thẩm đã dặn này không nếu như để cho ta đến giúp ngài giải quyết trồn lấy dùng để đền bù ta hôm nay sai lầm ngươi ngươi được không thôn phụ hoài nghi nói trồn thế nhưng là rất tàn ác giảo hoạt không có dễ đối phó như vậy từ thiên, thiên vung vẩy lên cây gỗ nhai răng cười nói yên tâm đi ta thế nhưng là rất biết đánh nhau mắt thấy đối phương tự tin như vậy nông phụ kích động nói đã d ạ n g này vậy phiên phước tiểu cô đ ư ơ n g chốn bối rối nông phụ có một đoạn thời gian hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống từ thiên tiên có chút kinh hỉ nàng rốt cục tiếp nhiệm vụ trò chơi xem như chính thức bắt đầu nam hai ngày về sau thanh long trấn long hành võ quán long hành võ quán là thanh long trấn bên trên duy nhất một gian võ quán võ quán bên trong mười mấy tên đệ tử có mấy vị thối thể bốn ngũ trọng võ giả toa trấn trong đó lao quán chủ càng là đạt đến thối thể lục trọng cảnh giới có thể nói là thanh long trấn bên trên bên ngoài thực lực cường đại nhất địa phương trên trấn hộ vệ đội võ giả liền trên cơ bản đều là tại cái này võ quán bên trong lượt ra lúc này tại long hành võ quán cửa ra vào mặt trời t r ó i trang trên không dưới một cái dáng vóc khôi ngô cường tráng người trẻ tuổi đang nửa quỳ tại võ quán cửa ra vào hắn thần tình nghiêm túc không nói một lời một mực yên lặng nhìn xem bên trong võ quán bộ t ù y ý đọc các mặt trời chiếu xạ con rồi ở trên người hắn du tẩu hắn cũng không có bất luận cái gì xúc động một lát sau thanh em hắn to mở miệm nói cầu võ quán thu ta làm đệ tử hô một câu về sau võ quán bên trong cũng không có bất luận kẻ nào ra lại cửa ra vào nhưng là tại phát động quá trình bên trong hắn phát hiện nơi này có một gian võ quán thế là liền lên muốn gia nhập võ quán ý niệm mà lại hắn còn vô cùng tin tưởng tại võ quán bên trong nhất định có thể phát động nhiệm vụ dù sao tại cái này tràn ngập đấu tranh địa phương không thể lại vô sự phát sinh bất kể nói thế nào gia nhập võ quán đều có thể nhường thực lực bản thân mạnh lên đạt được tăng lên tại trong thế giới game mạnh lên luôn luôn không có sai mà võ quán loại này địa phương đồng dạng sẽ là người chơi cần phải đi lịch luyện địa phương nhưng là muốn gia nhập võ quán cũng không có hùng kiên cường nghĩ đơn giản như vậy đối phương căn bản cũng không thụ hắn cái này không rõ lai lịch cô nhi mà lại gia nhập võ quán cũng là muốn lấy tiền nghèo rất mồng tơi hùng kiên cường cũng cũng không đủ tư kim bất quá hùng kiên cường người này một khi nhận định một mục tiêu liền sẽ kiên trì thẳng đến xác định hoàn toàn không có hy vọng không cách nào thành công mới có thể từ bỏ đúng là hắn loại này kiên nghị tinh thần bất khuất nhường hắn hoàn thành rất nhiều tại mọi người xem ra không có khả năng hoàn thành sự t ì n h tựa như lúc này hắn đã bị võ quán rõ ràng cự tuyệt mấy lần thậm chí còn có một lần bị đối phương trực tiếp cưỡng ép chạy ra nhường hắn không cho phép lại bước vào võ quán nửa bước nhưng mặc dù là như thế hắn vẫn không có từ bỏ hắn tin tưởng mình kiên nghị tinh thần bất khuất có thể đả động đối phương muốn tiếp tục xuống dưới thẳng đến đối phương xúc động mới thôi coi như đến cuối cùng thực tế không cách nào thành công cũng có thể cho đối phương lưu lại khắc sâu ấn tượng nói không chừng có thể phát sinh cái gì đang lúc hùng kiên cường dự định lại lớn giống một tiếng lúc một thân ảnh theo võ trong quán đi ra ra người là võ quán thành viên một cái cao gầy người trẻ tuổi hắn hờ hững nhìn hùng kiên cường xem xét lạnh n h ặ t nói người đi đi nhóm chúng ta là sẽ không thu người người coi như thế cầu cũng vô dụng nam tử cao gầy sau lưng lại đi ra một cái miệng méo nam tử giọng the t h ế nói sư m i n h ngươi khách khí với hắn cái gì nếu là hắn có dũng khí một mực ý ở chỗ này không đi trực tiếp động thủ đánh tới hắn đi mới thôi người này vừa nói một bên xoa tay nam tử cao gầy lắc đầu liền để cái này gỗ ở lại đây đi nhìn hắn có thể đợi cho bao lâu hùng kiên cường thành thật nói vị sư huynh này ta là chân tâm thật ý muốn gia nhập võ quán nhóm chúng ta là sẽ không thu ngươi ngươi không phù hợp nhóm chúng ta võ quán điều kiện điều kiện gì là tiền v à n g sao ta mặc dù bây giờ không có tiền nhưng là ngày sơ đã kiếm được nhất định sẽ bổ sung hùng kiên cường chân thành nói nam tử cao gầy lắc đầu kia có lên trước thuyền lại mua vé bổ sung đạo lý không phải là thân phận thân phận của ta trong sạch chưa hề làm sằng làm bậy không thu chính là không thu nam tử cao g ầ y q u á quyết nói ngươi không muốn tại cửa r a và hô không phải vậy xem chừng nhóm chúng ta không k h á c h khí cảnh c a o xong hai người lại đi trở về võ quán bên trong lần này hùng kiên cường không có tiếp tục gọi hô nhưng là hắn vẫn tại võ quán bên ngoài nửa quỳ một chút bất động bây giờ còn chưa đến hắn t ừ bỏ thời điểm rất nhanh một cái buổi chiều đi qua long hành võ quán bên trong một cái lao giả uống một m ụ c t r à háng dọn một cái hỏi người kia còn không có đi sao nam tử đối diện lắc đầu còn tại cửa r a và quỳ lại có như thế nghị lực lao giả có chút kinh ngạc thời tiết như vậy Tại Thái dưới、si、d vâng n quan chủ mặt trời lặn phía tây mặt trời trở nên nưu hỏa nhường tại cửa ra vào hùng kiên cường không có khó chịu như vậy bất quá hắn ở nơi này lâu như vậy cũng là đủ thống khổ lúc này hắn dự định rời đi nơi này đi ăn chút đồ vật ngày mai lại tới nhưng vào lúc này võ quán bên trong đi ra tới một người chính là trước đó nam tử cao g ầ y hắn nhìn thoáng qua làn da có chút bỏng nắng hùng kiên cường hỏi dự định từ bỏ sao hùng kiên cường cười lắc đầu không có ngày mai ta sẽ lại đến à ngươi nếu là thật sự có thể kiên trì nói không chừng đến lúc đó có thể đánh động lao quán chủ hắn có thể rất thích ngươi loại này chết đầu góc người nam tử cao g ầ y nói xong trực tiếp hướng một bên rời đi hắn nhường hùng kiên cường như có điều suy nghĩ ngươi biết rõ long hành võ quản quán chủ tâm tính p lần đầu hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được cơ sở tu luyện công pháp tối thể pháp nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhắc nhở hùng kiên cường có chút kinh hỷ quả quyết lựa chọn tiếp nhận ba ngày với hắn mà nói cũng không tính cái gì hắn làm lính thời điểm thế nhưng là hơi một tí ngay tại mặt trời đã khuất đứng lên cả một ngày mà lại là liên tiếp mấy tháng chương ba mươi chín tiến về ô thả thành t r ư ơ n g ba mươi chín tiến về ô thả thành thanh l o n g sân trại phía sau núi một mảnh trên đất trống b ạ n h b ạ n h tại sáng sớm dưới ánh mặt trời chiều sáng lâm vân ngay tại cơ một cái đại đao hắn ráng vóc mạnh mẽ bộ pháp nhẹ nhàng như g i á n trưởng thanh đao múa hổ hổ sinh phong sau một lúc lâu lâm vân đem một bộ đao pháp tất cả đều luyện tập xong xuôi thở khẽ một hơi mặc dù chỉ là luyện tập nhưng cũng là rất phí khí lực hắn nắm chặt lại trong tay đại đao c â y đao này chính là lần trước trên người hết lang vương đã được trang bị một cái màu làm phẩm chất vũ khí trải qua mấy ngày qua tay hắn đã thích ư ớ n g cây đao này trọng lượng cùng tình thế lam trang cùng đồ trắng t r a n l ệ n h vẫn là thật lớn lâm vân có thể cảm giác được nếu để cho hai loại này khác biệt phẩm chất vũ khí đối chặt chỉ cần đối đầu mấy lần đồ trắng vũ khí liền sẽ quyển lưới đ a o trước đó làm bạn hắn đồ trắng trường đao xem như chính thức về hưu bất quá lâm vân không có đem nó vứt bỏ mà là thu vào lâm vân ngừng luyện tập nhìn thoáng qua sát trời cảm thấy không sai biệt lắm là thời điểm muốn bắt đầu làm chuẩn bị hiện trên cự ly lần theo thanh long trấn trở về đã qua bảy ngày. ngày hôm nay chính là hắn cùng mộ dung tuyết ước định cẩn thận muốn đi ô thản thành thời gian lâm vân mong đợi đấu giá hội lập tức liền muốn mở ra bất quá trước khi đến thanh long trấn trước đó lâm vân cần làm một chút chuẩn bị hắn muốn đem lần này cần cầm đi bán đấu giá đồ vật trước chuẩn bị kỹ càng muốn bắt đi bán đấu giá có linh điền bên trong thảo dược còn có trước đó trên người huyết lang đạt được những cái k i a răng nhọn còn có c ự a trào huyết lang rơi xuống đồ vật thanh long sơn trại cũng tạm thời tiêu hóa không được lâm vân biết do huyết lang những ngày đồ vật là dùng đến chế tạo vũ khí trang bị nguyên liệu nhưng là rất đáng tiếc hắn không có cái này kỹ năng cho nên chỉ có thể nhìn xem g ư ơ n g mắt nhìn còn có tại hai đầu cao g i huyết lang trên thân tuân ra tới tinh thạch cũng là đồng、dạng. là rèn luyện trang bị nguyên liệu một trong cũng có thể dùng để làm luyện chế đan dược thuốc dẫn bất quá cũng rất đáng tiếc lâm vân không có những năng lực này tạm thời dùng không lên cho nên hắn quyết định đem những này đồ vật toàn bộ mang lên cầm đi ô thản thành biến hiện nói không chừng có thể bán cái giá tốt dùng để đổi mình bây giờ cần đồ vật làm quyết định lâm vân liền động khởi thân hắn trước tiên hướng sơn chạy phía sau linh điền đi đến tại linh điền chu vi lâm vân nhường sơn phỉ nhóm thành lập tường vây đem linh điền vây lại mục đích làm như vậy là vì càng thêm bảo hiểm lâm vân đi vào bên trong nhìn xem linh khí mờ mị r u đất còn có tại ruộng đất phía trên xanh đúng tơi ư tốt dự thảo trong lòng có chút vui mừng lúc này trong linh điển có không ít đã thành thục dự thảo lâm vân không có quá nhiều do dự động thủ khai thác hắn cũng không định hài quá nhiều chỉ từ thành thục dự thảo bên trong khai thác một chút phẩm chất tương đối không tệ vật hiếm t h ì quý không phải nói đồ vật càng nhiều càng tốt có thời điểm ít ngược lại sẽ hơn kiếm tiền ngưng huyết linh thảo hoàng giai hạ phẩm ẩn chứa trong đó vật chất có thể khiến người khôi phục nhanh trong khí huyết ngưng hợp vết thương hoàng gia trung phẩm trực tiếp ăn vào có thể tăng cường thể phách thu hoạch nhất định điểm kinh nghiệm có thể làm dược dụng thối linh thảo hoàng gia hạ phẩm ẩn chứa trong đó vật chất có thể rèn luyện căn cốt cường hóa thân thể lâm vân mỗi dạng khai thác mấy viên bỏ vào đặc biệt trong bao bảo tồn lại những n à y thảo dược không sai biệt lắm là đầy đủ ly khai linh đ i ể n lâm vân đi vào sơn trại đại điện bên trong đem thủ hạ trào hỏi tiền đến nhường bọn hắn đem huyết lang rơi xuống cự trào còn có g i n g anh tất cả đều đóng gói tốt mà chính hắn cũng đem hai viên lang yêu tinh thạch phân biệt bỏ vào trong hộp hết thể chuẩn bị sẵn sàng lâm vân l lần này hành trình hắn để cho thủ hạ tiền hỷ cận còn có triệu cung hữu đi theo giúp hắn mang theo hàng hóa một nhóm ba người ly khai thanh long sân trại ba người cơi tuấn mã một đường tiến lên nước trừng qua nửa canh giờ đi tới thanh long trấn tại ra trước đó lâm vân nhường hai cái tùy tùng cũng cải trang ăn mặc một phen nhường bọn hắn nhìn như cái bình thường hành cướp thương nhân mệnh lệnh bọn hắn khiêm tốn một chút không muốn hiện lộ phỉ khí tiến vào trong trấn một đường tiến về tế thế y quán là bọn hắn đ ổ i tới y quán thời điểm y quán cửa ra vào n ừ n g lại một chiếc xe ngựa trên xe có hai cái cái dương một cái là không dương một cái chuyên chở hàng hóa mộ dung một nhà cũng ngay tại vì lần này xuất hành làm chuẩn bị lâm vân một đoàn người đi đến tiến đến đem ngựa đứng tại cửa ra vào buộc tốt về sau tiến vào trong phòng ý thì quán bên trong ngoại trừ mộ dung tuyết một nhà bên ngoài còn có một cái dáng vóc cường tráng võ giả cái này võ giả có thối thể tam trọng thực lực là thanh long chấn trên hộ vệ đội người mộ dung ra thuê hắn đến là vì hắn có thể trên đường bảo hộ hàng hóa an toàn xem như một cái bảo tiêu lâm vân hướng về phía đám người chào hỏi mộ dung tuyết hướng võ giả giới thiệu lâm vân nói do ý đồ đến cường tráng võ giả phi thường tôn kính đối lâm vân lấy lòng hết thể chuẩn bị xong sôi đám người liền xuất phát ô thản thành hơn mười dặm lộ trình cũng không tính xa xôi tại dọc đường không có gặp gỡ nguy hiểm gì phi thường thuận lợi đạt tới ô thản thành xa xa nhìn một cái liền có thể nhìn thấy ô thản thành dùng cự thạch đổ bê tông tường cao ở cửa thành chỗ có mấy cái hộ vệ đang tiến hành kiểm tra lâm vân đánh giá một cái liền cảm giác cái này địa phương không đơn giản vẹn vẹn là cái này kiểm tra hộ vệ liền cũng đạt đến t ố i thể nhị tam trọng thực lực người bình thường muốn tại cái này địa phương lô mãng nhưng không có dễ dàng như vậy lâm vân có thể đoán trước trong thành tuyệt đối có một ít thực lực không tầm thường hạng người bởi vì ô thản đấu giá hội muốn mở ra cho nên gần nhất hộ vệ nhân số cùng kiểm tra cường độ đều có chỗ gia tăng mộ dung tuyết nhìn ra lâm vân vẹn g h i hoặc giải thích nói ngay vậy lâm vân gật đầu c h ắ c không được nếu là bình thường liền có loại hộ vệ này cường độ vậy nhưng quá làm cho người ta kinh ngạc xem ra những n à y thực lực không tầm thường hộ vệ là vì phòng đấu giá mở ra lúc sẽ không bị một chút không tốt phần tử trà trộn vào đi quấy dối sau đó không lâu lâm vân một đ o à n người đi tới cửa thành vị trí tiếp nhận kiểm tra bởi vì mộ dung tuyết nguyên nhân hộ vệ cửa cũng không có làm khó chỉ là đơn giản hỏi vài câu liền thả mấy cái này gương mặt quen đi vào đương nhiên mấy lượng bạc vụn là tránh không khỏi cho dù là tại cái này thế giới trò chơi cũng là tồn tại loại này lẫn nhau ăn ý quy tắc n g ẩm tiến vào trong thành lâm vân một cái liền lãnh hội đến thành lớn p h u n hoa chương bốn mươi thị p h ư ờ n g giao dịch chương bốn mươi thị phường giao dịch trong thành người đến người đi nối liền không dứt l ù i t ớ i trong người đi đường có không ít beo vũ khí xem xét liền biết là võ giả bất quá những n à y võ giả thực lực cũng không cao theo khí tức trên có thể cảm nhận được phần lớn là thối thể nhị tam trọng cảnh giới chỉ có sỗi đến thối thể bốn ngũ trọng thực lực chính là bởi vì sắp bắt đầu đấu giá hội mới có thể đem những n à y đến từ ngũ hồ tứ hải người tụ tập ở đây dẫn đến trong thành náo nhiệt phi phạm hai bên trên đường phố có không ít ngay tại chỗ bày bán tiểu thương ngay tại lớn tiếng thu hút khách hàng lâm vân đám người một đường tiến lên đi vào trong thành một gian khách sạn thanh phong nhà trọ là mộ dung tuyết bình thường đến mua sắm thời điểm đặt chân nghỉ ngơi địa phương bất quá đồng dạng tình h u ố n g dưới bọn hắn cũng sẽ không ở chỗ này qua đêm trừ phi là không có tại ngày đó đem cần đồ vật mua đủ mới có thể ở đây dừng lại nhưng là hôm nay không như bình thường bởi vì đấu giá hội bọn hắn tất nhiên muốn lưu lại mấy ngày bởi vì đấu giá hội tại hai ngày chi phía sau mới mở ra mọi người tại nhà trọ nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau mộ dung tuyết liền muốn đi thị phường thu mua thảo dược lâm vân cũng quyết định tiền đến bán ra mang tới huyết lang răng nhọn cùng tự t r ả o tùy tiện nhìn một chút có cái gì đồ tốt ngay lập tức đám người làm xong chuẩn bị liền xuất phát tiến về giao dịch thị phường âu thản thành giao dịch thị phường là một mảnh tổng hợp chợ diện tích rộng lớn có vô số cửa hàng cùng bán hàng rong từ â thản thành chính thức tiến hành giám thị vô cùng cùng bình ổn định có rất ít người dám ở chỗ này não sự sau đó không lâu đám người liền đến thị phường khu vực bởi vì mộ dung tuyết là muốn đi mua sắm thảo dược lâm vân thì là muốn đi bán ra đồ vật hai người mục đích khác biệt thế là như vậy cách ra lâm vân mang theo hai vị thủ hạ tiến vào giao dịch khu vực nơi này có thể nói là cái gì cần có đ ề u có cách thức các dạng cửa hàng bán hàng rong đầy không thắng thu ba người đi tới một chỗ tên là vạn thú các cửa hàng nơi này là chuyên môn mua bán các loại yêu thú giã thú vật phẩm địa phương lâm vân vào phòng liền có một cái trung niên nhân mập lùn tiến lên đón hắn cười dạng dỡ nói vị khách quan kia nhưng là muốn mua bán cái gì đồ vật lâm vân liếp nhìn chu vi gật đầu dự định bán ra một chút y ê u thú răng nhọn cùng mắm vớt ồ、oh. trung n i ê n nhân tới hào hứng có thể nhường tại hạ nhìn qua lâm vân vẫy vây tay thủ hạ sau lưng đem một túi lớn huyết lang cự t r ả o cầm tiến lên đây mở ra miệng túi mười mấy phó phẩm chất cao huyết lang cự t r ả o xuất hiện ở trước mặt mọi người trung n i ê n nhân nhìn thoáng qua nhất thời hai mắt tỏa sáng cười nói không biết các hạ dự định lấy cái gì giá cả bán ra đâu lâm vân không muốn cùng hắn bút tích lạnh nhạt nói ngươi mở thích hợp giá tiền ta không muốn trả giá nếu là ta không hài lòng lập tức quay đầu liền đi vậy mà các hạ sảng khoái như vậy tại hạ cũng liền không cùng n g á bút tích một bộ móng ướt năm mươi lượng trong đó tương đối chất lượng tốt một bộ sáu mươi lượng ngài thấy thế nào trung nhiên nhân cười hì hì nói sáu mươi lượng à nghe đối phương mở ra giá cả lâm vân có chút ngoài ý m u ố n cái này huyết lang móng n ướt bán đi giá cả thật đúng là không thấp sáu sáu mươi lượng tất cả đều sáu mươi lượng cũng có thể trung nhiên nhân coi là lâm vân đi ngược chiều giá không hài lòng ngay lập tức nói ra bất quá sáu mươi lượng là tại hạ có thể khai ra tối cao giá tiền nếu là các hạ không hài lòng còn xin thay c h ỗ hắn vậy được rồi những n à y móng ướt bán hết cho ngươi còn có những n à y răng nhọn ngươi cũng ra cái giá lâm vân không nghĩ tới đối phương còn tăng giá năm mươi lượng hắn cũng là có thể tiếp nhận đem huyết lang rơi xuống c ự trào răng nhọn bán ra về sau hết thể đạt được hơn một lượng bạc đây không phải một số lượng nhỏ mắt thấy đối phương có thành ý như vậy lâm vân còn đem tinh anh huyết lang tuân ra tới tinh thạch đem ra nhường hắn đánh giá cái giá trung nhiên nhân cầm huyết lang tinh thạch lặp đi lặp lại phỏng đoán cuối cùng vươn ba cái ngón tay ba trăm linh ba lượng ba ngàn lượng đúng vậy không trả giá ba ngàn lượng bán lâm vân quả quyết nói bán huyết lang rơi xuống thu nhập hơn bốn hai cái này khiến lâm vân có chút ngoài ý mới h ồ i đ ó i thành ngân phiếu về sau lâm vân theo vạn thú trong cắt ra mắt thấy sắc trời còn sớm hắn dự định tiếp tục tại thị phường đi dạo một vòng nhìn một chút có cái gì đồ tốt lâm vân tại một chút tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bên trong thấy qua rất nhiều trên mặt đất quán tiểu thương phiến bên trong may mắn mua được hàng hiếm có t i n h tiết hắn cảm thấy mình nói không chừng cũng có thể cắt bên trong m ó c kim ngay lập tức hắn nhường hai cái sơn phỉ thủ hạ về khách sạn trước mà tự mình thì là tiến vào trong chợ một đường quan sát đi tới một cái bán vũ khí tiểu thương trước lâm vân đối bày ở mặt đất vũ khí bắt đầu đánh giá vũ khí tốt nhất thiện nghi bán ra rồi tiểu thương cười nói khách quan ngài muốn cái tiến thanh ngài xem cái này tinh cương đao sử dụng nơi cực hàn lạnh thép chế tạo vô cùng sắc bén chém sắt như chém b ù n vô cùng thích hợp ngài chỉ cần hai mươi lượng tại chỗ lấy đi lâm vân dội xuất thủ vớt ve một cái cương đao phẩm chất trắng thường gặp đao khí chế tác công nghệ đồng dạng vật phẩm tin tức lập tức bày ra lâm vân lắc đầu lại đi xem một thanh khác khách quan nếu là ngài không hài lòng nhìn một chút cái này sử dụng tôi thép r è n đúc chém sắt như chém ủn tiểu thương vẫn như c ũ n h ậ n tình giới thiệu lâm vân không có để ý hắn vẫn như c ũ là tự mình quan sát đơn giản xem xuống tới Toàn một n mà tại những con ruồi này quán nhỏ bên trong tìm kiếm được độ tốt là phi thường khó khăn một sự kiện lại nhìn mấy nhà sau lâm vân liền không còn tiếp tục đánh những này tiểu than tiểu phiến chú ý mà là tiến vào một gian quy mô không nhỏ tiệm vũ khí Tên l、so、không, không nhìn thấy một cái lam trang lâm vân có chút thất lạc không biết rõ là cái thế giới này cao cấp trang bị khó mà đạt được hay là hắn hiện tại đẳng cấp quá thấp không thể tiếp xúc đến vị khách quan kia xin hỏi là nơi này binh khí không thể làm ngài hài lòng không nhìn xem lâm v ấ n không ngừng lắc đầu một cái dâu dê lao giả tiến lên hỏi lâm vân nói các ngươi nơi này có hay không tốt một chút vũ khí chẳng lẽ cũng chỉ có những này hàng cấp thấp sao nghe vậy s ơ n dương sắc mặt biến hóa hắn không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt khẩu khí to lớn như thế cái này vạn bảo các bên trong vũ khí trang bị so sánh lên ngoại giới đều có thể được xưng ơ tụng là lương phẩm tại đối phương trong miệng lại đều thành hàng cấp thấp các hạ là xem không lên những binh khí này đương nhiên các ngươi sẽ không cũng chỉ có những này a có cái gì đồ tốt cứ lấy ra ta là có tiền lâm vân hào thanh tịch ngữ gặp cảnh tượng này dâu dê láo giả đi đến tiền đến tôn kính nói vị khách quan kia Phòng trên có lời mời. chương bốn mươi một lam trang giá cả chương bốn mươi một lam trang giá cả cái này lao giả một mặt nghiêm túc đối lâm vân cùng tay chỉ thị hắn tiến về lầu cát lâm vân không nghĩ tới nguyên lai、like、cái này vạn bảo cát không chỉ có một tầng tại nơi hẻo lánh chỗ còn ẩn giấu đi một cái cái thang liên tiếp lầu cát chắc hẳn tại cái này phía trên lầu cát sẽ có tốt hơn vũ khí trang bị mà người bình thường chỉ cần phí lên phía dưới vũ khí bình thường cho nên cũng liền không cho đám người biểu hiện ra nghĩ như vậy thật là có một điểm đạo lý bởi vì liền vẹn vẹn phía dưới này vũ khí giá cả cũng đã đầy đủ kinh người mà bình thường v õ giả loại này phẩm chất đã thỏa mãn hoàn toàn đủ giống lâm vân dạng này có cao hơn theo đuổi cũng không nhiều tại lao giả dẫn đầu dưới hai người lên lầu t i ế n lầu cắt lâm vân cũng cảm giác này này không giống bình thường trang hoàng phước diện muốn so dưới lầu muốn trang nhã đẹp đẽ nhiều trong phòng ngay ngắn rõ ràng trưng bày binh khí không giống với phía dưới tùy ý chất đống mà lại tầng thứ hai này vũ khí đều là từng kiện có độc lập vũ khí nắm bày ra hiện lộ rõ ràng q u giá đây cũng là nhóm chúng ta vạn bảo các tầng thứ hai nơi này binh khí tất cả đều là tinh lương lợi khí từ các loại kim loại hi lại từ cao giai luyện khí sư c h i thủ rèn đúc mà ra lão giả trên mặt nụ cười giới thiệu nói đối với những binh khí này hắn cũng vô cùng có lòng tin thậm chí đang nói thời điểm sẽ sinh ra một cỗ cảm giác tự hào bởi vì bọn hắn vạn bảo các là toàn bộ tây nam địa khu có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vũ khí hành chi một chế ra binh khí đ ồ phòng ngự từ trước đến nay phi thường làm cho người khen ngợi các hạ là dùng đ a o a mời xem cái này một thanh vòng đao lão giả b u ô n g tay hướng một cái vị trí hai người tới cái này dùng đao nằm trong đỡ lưới đao hướng lên vòng đao trước đó cái này thối cương hoàn đao là từ sắt thép bên trong phẩm chất nhất là hữu tinh cương chế tạo lại dùng cao giai thú tinh rèn luyện toàn bộ quá trình đều là từ ta cấp cao cấp luyện khí sư tự tay rèn đúc lâm vân gật đầu xem cây đao này sắp thực hiện lộ ra một chút bất phàm trên lưới đao phát ra hàm mang thân đao tinh khiết không có tạp chất lâm vân dội xuất thủ nhẹ nhàng chạm đến một cái thân đao xem chừng lao giả nhắc nhở lưới đao s ắ c bén làm ơn tất xem chừng lâm vân gật gật đầu hiểu được thối cương hoàn đao phẩm chất lam áp dụng tinh cương rèn đúc chế tắc công nghệ tốt đẹp có nhất định uy lực rốt cục nhìn thấy màu bất quá lâm vân lại cảm giác thanh vũ khí này còn không bằng trên người mình cái này một cái không tệ lâm vân làm ra lời bình lao giả xem lâm vân bình thản bộ dáng có chút buồn b ự c chẳng lẽ đao này còn không thể nhường hắn thỏa mãn vẫn là đối phương căn bản không có dự định mua thanh binh khí này vẫn không có thể làm cho các hạ hài lòng không lao giả hỏi lâm vân hỏi ngược lại cây đao này bao nhiêu ngân lượng có thể mua được lao giả nói nhóm chúng ta vạn bảo c á t đều là thực g i ả bán hắn ra cái này thối cương hoàn ao thấp nhất hai tám trăm l ư ợ n g lâm vân gật đầu đối với cái này giá cả hắn cũng không cảm thấy ngoài ý mớn Cái này màu lâm vân hỏi có lão giả nói mang theo lâm vân thưởng thức lên một thanh khắc đao một thanh này là tinh mang đao bản rộng tại gen đúc quá trình bên trong gia nhập một điểm tinh thần thiết nhường thanh binh khí này độ cứng cùng độ mềm và dai đều chiếm được tăng lên cực lớn lâm vân đi đến trước như là trước đó cẩn thận quan sát tinh mang đao bản g rộng phẩm chất lam rèn đúc thời điểm gia nhập chút ít tinh thần thiết phẩm chất được tăng lên cũng là một cái lam trang bất quá có thể cảm giác được muốn so trước đó cái kia thanh lợi hại một điểm đương nhiên cũng chỉ là một điểm mà thôi vẫn như cũng là tại lam trang phạm chủ lợi hại không đến đi đâu một cây đao này muốn bao nhiêu h a y bốn tám trăm l ư ợ n g lao giảm một ngụm gián ó i t thật là có điểm quỹ á vẹn vẹnh một điểm giá cả liền lật ra gần gấp đôi bất quá tưởng tượng cũng bình thường trò chơi không phải liền là như vậy sao người chơi thế nhưng là nguyện ý vì năm tăng lên mà trả giá gấp m ộ ư ơ i lần đại giới liền vì so cái khác người chơi mạnh hơn một chút như vậy loại này tình huống tại một chút khắc kim v ó n g du bên trong có vẻ đặc biệt phổ biến lâm vân gật đầu không có phát biểu ý kiến lao giả nói các hạ coi trọng đây một cái đâu cái này tinh mang đao bản rộng là căn này cửa hàng phẩm chất cao cấp nhất một nhóm nếu là người trẻ tuổi còn không hài lòng hắn cũng là không có biện pháp lâm vân nói cũng rất không tệ nhưng là cái người cảm thấy Cũng k hắn ô n nên, vẫn là cho ta cân n g thích ta, ta hợp cho cho là c một hay, mới quyết hai, đ ị h nhiên không có khả năng mua cái này làm trang. Với hắn chút Lâm làm lại Vân mua mà mà Với năng này trang. nói, tự cái giá có cả có chút cao, đã ố i với phải vậy. lớn hắn không như Hắn dụng cũng tác là đ có một cái l à m trang vũ khí hiện tại hắn cần đem tiền lưu lại mua một chút càng thêm cần đồ vật mà lại đấu giá hội muốn bắt đầu khẳng định là phải dùng đến tiền cho nên lần này hoàn toàn không có mua sắm dục vọng chỉ coi đã tới hiểu một cái hành tinh a thì ra là thế đã dặn này các hạ thuận tiện tốt cân nhắc một cái lao giả lệnh nhận nói hắn cũng không có trông cậy vào lâm vân sau khi xem liền nhất định mua sắm có khả năng cái sau chỉ là đến thưởng thức một phen hoặc là xấu hổ vì trong ví tiền g i n g tuyết mua không nổi đều là thuộc về hiện tượng bình thường hắn cũng sẽ không bởi vậy liền đối khách nhân biểu hiện lãnh đ ạ m kinh thị nói không chừng tương lai đối phương có tiền muốn mua đây làm đại thương hội người điểm ấy cơ bản tố dưỡng hắn vẫn phải có không giống như là những người tuổi trẻ kia vừa thấy được đối phương không có mua sắm mục đích liền vùng sắc mặt lạnh lùng đối đãi dạng này là sẽ đắc tội với người làm phiên lao tiên sinh lâm vân cũng khách khí trả lời không có đã nhóm chúng ta cái này binh khí cũng không thích hợp các hạ kia nhóm chúng ta liền đến tầng dưới thưởng thức trà nghỉ ngơi một lát b à n lại nói chuyện các hạ nhu cầu như thế nào lâm vân khoát tay nói không cần phải k h á c h khí tại hạ còn có chuyện quan trọng liền b ấ t quá nhiều cái g i à y đã như vậy ngày khác hữu duyên t ạ m biệt ừng cáo tử quay người lại đâm vào giao dịch thị trong phường chương bốn mươi hai mặt nạ chương bốn mươi hai mặt nạ lâm vân lần nữa tiến vào thị phường chẳng có mục đích đi dạo xem xét có hay không mình muốn đồ vật thị trong phường giao dịch phi thường phức tạp ở chỗ này ngươi có thể mua bán đủ loại hàng hóa đương nhiên sở dĩ sẽ như vậy náo nhiệt cùng số ngày sau đ ấ u g i á hội thoát không được quan hệ như vào ngày thường là không thể nào có như thế quy mô đi trên đường phố ngoại trừ vũ khí trang bị lâm vân còn chứng kiến có bán thảo dược x ư ơ n g thú tiểu thương còn có chuyên môn bán ra công pháp bí tịch thậm chí là bán xuân cung đồ tiểu hoàng thuốc tiểu thương lộn xộn cái gì cũng có có thể thấy được cái này thị phường bao dung tính rất mạnh bất quá những n à y quán nhỏ mua bán đồ vật đều là một chút thấp kém phẩm chỉ có những cái kia có đứng đắn cửa hàng bán ra đồ vật mới thoáng có thể đập vào mắt lâm vân đi đến một nửa bị một cái bên đường quán trải phía trên đồ vật hấp dẫn ánh mắt đây là một cái bán t ạ m hóa quán trải phía trên có binh khí còn có rất nhiều kỳ quái đồ vật tỉ như mặt nạ c h ắ c chỉ tiểu nhân g i á c tiên sinh thú tinh hấp dẫn lâm vân là tại quầy hàng bên trên một cái mặt nạ cái mặt nạ này sinh động như thật có nhàn nhạt linh khí lưu động lâm vân nhìn thoáng qua đã cảm thấy vật này không giống bình thường lâm vân đi đến trước tại quầy hàng phía trước là một cái trên lưng cải lấy một cây đao gậy yếu thanh niên khoản à y thú tinh lâm vân cầm lên quán trải trung ương nhất một k h o ả ám tử sắc tinh thạch thiếu hiệp hào nhãn lực lâm vân cơ hồ cảm giác không chịu được khỏa này thú tinh bên trong ẩn chứa năng lượng phải biết hán tử trên thân huyết lang vương đạt được viên kia yêu tinh ẩn chứa trong đó năng lượng là vô cùng quần bạo hùng hồn cho dù là thối thể thất trọng tinh anh huyết lang trong đó cũng ẩn chứa không tầm thường năng lượng có thể có cảm giác nhưng là cái này một k h ỏ a năng lượng liền phi thường hiếm hơi cho nên thối thể ngũ trọng thực lực không quá có thể tin huynh đại lời ấy sai rồi g â y yếu võ giả nói cái này một k h ỏ a thế nhưng là thú t i n h a là theo hung mạnh yêu thú trên thân mới có cơ hội thu hoạch được mà lại có thú tinh yêu thú phi thường thưa thớt liền xem như đánh g i ế t một trăm đầu cũng chưa chắc sẽ sản xuất một k h ỏ a nhóm chúng ta săn rết đội ngũ thế nhưng là hao tốn mấy tháng thời gian mới may mắn đạt được như thế một khoả lâm vân vươn ba cái ngón tay ba trăm lượng cái này kia có ngư i dạng này ra giá g â y yếu võ dạng kêu lên thấp nhất sáu trăm l ư ợ n g lâm vân lắc đầu bốn trăm l ư ợ n g huynh đệ ngươi bộ dạng này ta sinh ý đều không làm được năm trăm l ư ợ n g cộng thêm bộ dạng này giang thú cùng cái này ba cái mặt nạ nếu có thể ta lập tức trả tiền nếu như không được ta lập tức rời đi ai tốt ta cho ngươi g â y yếu thanh niên thở dài nếu không phải ta cần tiền gấp chắc chắn sẽ không lấy dễ dàng như vậy giá cả bán cho ngươi vậy được thành rao lâm vân cũng không thèm để ý đối phương nói có phải là thật hay không lời nói hắn tâm tư cũng không phải khoản à y thu tinh mà là tại cái mặt nạ kia bên trên hắn cần cái này đồ vật cái này m ặ t quỷ thế nhưng là nhà ta tổ truyền đồ vật thật không đơn giản nếu như lân bán không có tám trăm tám mươi hai ta cũng không nguyện ý xuất thủ xem cùng huynh đệ hữu duyên vừa rồi nhịn đau cắt thịt ồ là thế này phải không cái kia còn tiện nghi ta lâm vân hứng hở nói nguyên lai、like、người này cũng biết do cái này m ặ t quỷ không tầm thường nhưng là giống như cũng không làm sao chân quý cho nên lâm vân cũng không biểu hiện ra hắn là chạy cái mặt nạ này tới mà là có vẻ rất không quan trọng nếu là đối phương biết mình chính là chạy cái mặt nạ này tới một cái mặt nạ nhìn tác dụng cũng không lớn nhưng là đối với hiện tại lâm vân có nhất định tác dụng hắn bây giờ người mang trọng bảo tại cái này ngư long hôn tạp trong thành tự nhiên muốn làm tốt nhất định giấu kín làm việc đặc biệt là ngày mai hắn muốn xuất ra đồ vật đi gửi bán lâm vân không muốn đem thân phận của mình hiện lộ ra dù sao lòng người khó giỏ trở lại nhà trọ lúc này mộ dung tuyết cũng đã trở về mua sắm không ít thảo dược mục tiêu của chuyến này đã hoàn thành hơn phân nửa lâm vân cùng nàng nói chuyện với nhau vài câu theo mộ dung tuyết trong miệng biết được chỉ cần ngày mai lại tiếp tục mua sắm một chút nàng chuyến này liền viên mãn hoàn thành mục tiêu nàng cũng không tính tham gia đấu giá hội sẽ ở nhà trọ các loại lâm vân tham gia kết thúc về sau cùng hắn cùng một chỗ trở về bởi vì đấu giá hội trên đều là giá cả không ít đồ vật nàng không cần mà lại tham gia đấu giá hội còn muốn thanh toán hai trăm lượng ra trận phí tổn quá mắc nàng không nỡ lâm vân biểu thị gia đã hiểu nhường nàng mua sắm xong xôi về sau trước lên đường quay về thanh long trấn không cần chờ hắn ra ngoài muốn so tiến đến đơn giản cho nên lâm vân không cần lo lắng không thể trở về đi mộ dung biết gật đầu đồng ý lâm vân quyết định dù sao y quán cần phải có người quản lý da da của nàng bệnh nặng cần chăm sóc cho nên cũng không có giả mồm chỉ là căn dặn lâm vân xem chừng không nên cùng người khác đ ộ c thủ trong thành quản lý là phi thường nghiêm khắc ngày kế tiếp ố thản thành càng thêm náo nhiệt lên ngày mai chính là đấu giá hội mở ra thời gian thừa dịp cái này n h i độ rất nhiều thương nhân võ giả cũng tụ tập ở đây tiến hành giao dịch hoạt động lâm vân độc thân ra nhà trọ đi trên đường đ ố n g nhiên tại hắn phía trước chuyến đến trận trận dối loạn cái gặp một cái nam tử khôi ngô cùng một cái bản tử đánh lên một người cầm đao một người cầm búa tranh tranh binh khí va chạm bắn ra hoa lửa hai người thực lực đều là vừa mới bước vào thối thể cảnh giới võ giả song phương đánh nhau đưa tới đám người vây xem bất quá người vây xem phần lớn cũng là võ giả phổ thông lao bách tình nhóm tránh n ẽ còn đến không kịp đây gian thương hôm nay không đem ngươi chém chết ta liền không họ nghiêu hừ phế vật ồn ào hai người vừa đánh vừa chửi tránh ra tránh ra đông nhiên đi cuối phố chỗ vội vàng chạy đến một đ o à n người người mặc thuần một s ắ c chế phục ầ m đầu nam tử kêu lên mấy người tiến lên rất nhanh liền đem hai cái này đánh nhau người cho chế p h ụ sau đó dùng ma thẳng trói lại áp giải m à đi dám ở trong thành náo sự thật sự là không biết sống chết áo đen đội cũng cho kinh động đến nếu là không có bối cảnh vậy coi như thẳng rồi đám người nghị luận ầm ý lâm vân đem một màn này nhìn ở trong mắt trong lòng suy nghĩ cái này ô thà thành có nhất định thực lực chị an p ư ơ n g diện làm được còn không tệ t r á c không được có dũng khí tổ chức cỡ lớn đầu g i á hội mà không sợ người khác quấy dối bất quá đại khái chỉ là tạm thời an ổn đi nếu là những cái kia người chơi phát dục đi lên cũng sẽ không quản nhiều như vậy tất nhiên sẽ đem cái này thế giới quay đến lòng trời lở đất quy tắc chỉ cần nắm đấm đủ cứng liền không có quy tắc bất quá cái này không phải lâm vân hiện nay phải quan tâm hắn lúc này muốn đi ô thản thương hội đem tự mình mang tới đồ vật tiến hành gửi bán cũng may đấu giá hội mở ra thời điểm có thể có đầy đủ tự kim mua sắm muốn đồ vật chương bốn mươi ba gửi bán vật phẩm lâm vân xuất hiện tại góc đường một cái âm u nơi hẻo lánh hắn mặc một thân trường bào màu đen trên đầu mang theo mũ rộng rành một lớp vải đen tàn g dưới che khuất khuôn mặt tại dưới khuôn mặt còn có một đạo thanh bạch quỷ diện che lấp tại lâm vân thôi động phía dưới hình dạng của hắn phát sinh một chút biến hóa khí tức cũng biến thành cùng trước đó khác biệt làm đủ chuẩn bị mới lên đường tiến về ô thản thương hội đ ư ờ n g hỏi hỏi chính là v ứ t vàng lâm vân có thể không cảm thấy tự mình thối thể cựu trọng thực lực mạnh bao nhiêu thật muốn tính toán ra cũng liền cấp chín một đường tiến lên sau đó không lâu đi tới ô thản thương hội tìm được đấu giá hội gửi bán nơi đây là một cái rộng lớn rộng rãi trang hoàng trang nhã ba tầng lầu、các. tại cửa ra vào vị trí khoảng t r ừ n g phân biệt đứng đấy một cái hộ vệ võ trang đầy đủ thức lực ước chừng có thối thể ba bốn nặng lâm vân không để ý đến những hộ vệ này đi thẳng vào trong lầu vừa vào cửa đã nghe đến một mùi thơm khí thức để cho lòng người trở nên bình tĩnh trở lại lâm vân cái mũi giật giật nghe ra cái này đại khái là an thần thảo cùng tỉnh thần hoa hôn hợp điều chế ra được mùi trong phòng có không ít người đi lại cũng chuyên tâm làm lấy chính mình sự tình không có người để ý lâm vân lâm vân ở đại sành liếp nhìn một tuần phát hiện một gian tên là g á m bảo các gian phòng đi tới muốn là được gửi bán đầu tiên muốn tiến hành bảo vật giám định lúc này đấu giá hội cơ bản quy định tiến hành bán đấu giá vật phẩm đều là giá cả tương đối cao hoặc là tương đối hiếm có húng chi lần này đấu giá hội tương đối long trọng bình thường bảo vật là không cách nào nhập vây lâm vân đi vào giám bảo các bên trong chỉ chốc lát l i ề n có một cái tiểu nhị đi đến đến đây hô vị khách quan kia là đến giám bảo sao lâm vân ung dung thản nhiên gật đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng khách quan bên trong có lời mời tiểu nhị dẫn theo lâm vân đến cái bàn trước thỉnh lâm vân ngồi xuống không biết khách quan là muốn giám định cái gì loại hình bảo vật đâu tiểu nhị khách khí hỏi lâm vân lấy ra chứa dược thảo cái túi thanh â m hơi có vẻ khản khản nói ra giám định một chút thảo dược ồ là kỳ chân dị thảo loại bảo vật sao tiểu nhị có chút ra ngoài ý định nhìn qua hai lần có thể rõ ràng cảm thấy trong túi đồ vật bất phàm khách quan c h ờ một lát tại hạ đối với dược thảo loại bảo vật không hiểu nhiều lắm nhường những giám định sư khác đến cho ngài giám định xin chờ một chút tiểu nhị thấp túi đầu biểu đ ạ t một cái ấ y náy sau ly khai sau đó không lâu hắn cùng một cái bộ dáng thanh tú người trẻ tuổi đồng thời trở về người trẻ tuổi đi đến lâm vân trước mặt ngồi xuống chính là vị khách quan kia muốn giám định thảo dược loại bảo vật sao lâm vân gật đầu lạnh nhạt nói ngươi xem một cái ta những n à y thảo dược có hay không tư cách tham gia cạnh tranh được rồi khách quan chờ một lát thanh thú người trẻ tuổi nhận lấy lâm vân chứa thảo dược cái túi bắt đầu từng cái giám định bắt đầu theo cái túi từng cái mở ra nét mặt của hắn chậm dại biến hóa linh sâm đúng là phẩm chất cao như vậy linh sâm ngưng huyết thảo vì cái gì ngưng khí thảo có thể dài đến loại này phẩm chất đây là tình thần hoa người trẻ tuổi càng xem sắc mặt càng là kinh ngạc những n à y thảo dược phẩm chất cũng cao không hợp t h o i thưởng nếu là lấy ra luyện chế đ ă n dược vậy sẽ là thế nào một loại hiệu quả nếu để cho những cái k i a luyện dược sư đụng phải nhất định sẽ không t i ế c dùng nhiều tiền mua sắm đương nhiên hắn là nghĩ không ra còn sẽ có người cầm loại này phẩm chất linh dược không làm bất luận cái gì xử lý trực tiếp ăn vào làm ra như thế phung phí của trời cử động bằng không hắn nhất định sẽ càng thêm chấn kinh không đúng không đúng người trẻ tuổi s ư ớ n g sốt một cái cái này không chỉ là đơn giản linh dược tại những n à y linh dược dễ cây bên trên cũng còn xuất hiện kỳ dị đường vân hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó đây là linh văn hẳn là những n à y thảo dược tất cả đều là nhập phẩm linh dược hắn chỉnh có chút sẽ không nhập phẩm linh dược loại này cấp bậc thảo dược hắn cũng không phải chưa từng gặp qua nhưng là cái này một cái lấy ra nhiều như vậy ra làm hắn phi thường rung động sinh ra thật to hoài nghi cảm thấy mình khả năng nhìn lầm chuyện lớn như vậy vẫn là để sư phụ làm một cái giám định cho thỏa đáng nếu là xảy ra điều gì sai lầm hắn cũng đảm đ ư ơ n g không nổi Ê, vị khách quan kia xin ngài chờ một chút một lát những n à y linh dược ta một thời gian không tốt định giá trị vẫn là để sư phụ ta tới làm định đoạn người trẻ tuổi kia làm cùng vừa rồi tiểu nhị đồng dạng cử động thôi ta lâm vân đều có chút bó tay rồi hắn vốn cho rằng gửi bán cũng không phải là một cái d ư ờ m g i ả sự tình lại không nghĩ tới sẽ như thế lặp đi lặp lại bất quá xem đối phương thần sắc tự mình đ ổ vật hẳn là còn không tệ và không thì cũng sẽ không trịnh trọng như vậy sau một lát người trẻ tuổi trở về phía sau hắn còn đi theo một cái râu tóc hoa dâm l á o giả cùng một cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thiếu nữ cái này l á o giả người mặc một thân tự bảo thần sắc không giận tự uy thân phận không thấp đi trên đường một mực có người đối với hắn vân a n k h ô n g chứng lão ngài đã tới vương tiểu thư ngài tốt trước đó tiểu nhị phi thường cung kính đối với hai người chào hỏi loại thái độ này cùng đối l ạ i trước n g ư ờ i t r ẻ t u ổ i là h o à n toàn k h á c b i ệ t Linh dược ở đâu? l a o giả quét m ắ t một cái. t ạ i t i ể u n h ị c h ỉ thị d ư ớ i Lao g i ả nhìn p h í a lâm vân g h t đầu thanh âm trầm giọng nói làm n h l i n h dược. n h ư n g Lao p h u đ ế n là các hạ g i m đ ị n h một h a i lâm vân gật đầu thanh âm trầm giọng nói làm phiền l a o giả xem xét bắt đầu sau đó không lâu lông mày bắt đầu khó a c h ặ t quả nhiên tất cả đều là nhập phẩm linh dược thậm chí có một hai gốc còn tới đạt hoàng gia trung phẩm thật sự là không đơn giản lão giả lời bình nói phía sau hắn thiếu nữ cũng túi người xuống một đôi linh động mắt hạnh thiếu kỳ đánh giá nói như vậy có tư cách trúng tuyển quý hãng đấu giá hội a lâm vân lạnh nhạt nói không có hiện lộ ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì có đương nhiên là có các hạ sao lại nói như vậy như thế bảo vật bất luận cái gì một gốc đều là tại lần này đấu giá hội hàng đầu tồn tại thậm chí cái này trúng phẩm linh d ư ợ c trúng tuyển m ư i vị trí đầu cũng là không khó lâm vân gật đầu như vậy cũng tốt phiền phức quý hãng giúp ta định giá cạnh tranh lao giả gật gật đầu dễ nói các hạ hẳn là biết do nhóm chúng ta đấu giá hội quy củ đi vật phẩm đấu giá về sau thương hội sẽ rút ra năm thủ tục phí lâm vân gật đầu hiểu rõ đấu giá hội thu lấy phí thủ tục lâm à không thể bình thường hơn ư đ ợ vân lạnh nhạt đáp lại đối phương càng n g h i mớn hắn liền vượt không thể biểu hiện ra tự mình rất nhiều bộ dạng tiền tài không để ra ngoài để tránh dức họa vào thân các hạ thật đúng là may mắn lao giả nói nhận được vào xem ngày mai các hạ linh dược liền sẽ trên đấu giá hội cạnh tranh một bên nói lão giả tại lâm vân vật phẩm trên làm ký hiệu sau đó lấy ra một cái kim loại lệnh bài đưa cho lâm vân đây là đấu giá hội minh bài bằng vào này bài có thể tiến vào đấu giá hội lầu hai nhã tọa chờ đấu giá hội kết thúc về sau các hạ cũng có thể cầm cái này đồ vật đem đổi lấy đấu giá đ o ạ t được lâm vân gật đầu ừng lại nghĩ tới cái gì lấy ra một cái hộp cái này đồ vật ngươi cũng giúp ta cầm đi gửi bán đi chương bốn mươi b ố đấu giá bắt đầu chương bốn mươi b ố đấu giá bắt đầu theo thanh em rơi xuống lâm vân đem hộp đưa cho l ã o giả l ã o giả cầm hộp cẩn thận nghiêm túc mở ra xem cái gặp tại trong hộp xuất hiện một cái màu tím đen tinh thạch ngay tại tản mát ra c u ồ n bão năng lượng cái này đây là yêu thú tinh thạch l ã o giả kinh ngạc nói lâm vân thanh âm trầm giọng nói người giúp ta xem một cái viên tinh thạch này có hay không tư cách vào đi gửi bán l ã o giả cầm tinh thạch tinh tế phỏng đoán cảm nhận được c ầ n chứa trong đó năng lực tuyệt đối là theo một đầu thực lực không tầm thường yêu thú trên thân thu hoạch viên tinh thạch này chủ nhân ít nhất là một đầu thối thể cựu trọng thực lực trở lên đại yêu lao giả phân tích nói hắn gặp qua thối thể bắt trọng yêu thú tinh thạch ẩn chứa năng lượng so cái này yếu rất nhiều là tại một đầu thối thể mười tầng viên mãn lang yêu trên thân thu hoạch lâm vân như nói thật nói đúng là mười tầng viên mãn c h ắ c không được có như thế hùng hồn năng lượng lao giả nói như thế bảo vật tự nhiên là có tư cách trúng tuyển đấu giá vậy thì tốt cũng giúp ta cầm đi cạnh tranh đi vâng vị này đại nhân lao giả giọng nói cũng thay đổi tôn kính mấy phần đối phương có thể xuất ra loại bảo vật này chứng minh thực lực không tầm thưởng phải biết yêu thú tự mang chủng tộc ưu thế một cái thối thể ngũ trọng nhân loại bình thường là đánh không lại thối thể ngũ trọng thực lực yêu thú chỉ có tại thực lực á p chế tình h n giới mới có thể tiến hành s ă n giết mà trước mắt cái này không nguyện ý lấy chân diện mục kỳ nhân khách hàng trên người có thối thể mười tầng yêu thú t i n h thạch đủ để hiện lộ hắn thực lực tương đại lão giả đồng dạng là làm tiêu ký cho lâm vân một cái minh bài lâm vân cầm minh bài về sau liền ly khai giám bảo các không có nói nhiều một câu lâm vân sau khi đi một bên yên tĩnh xem song phương giao dịch thiếu nữ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói khổng lão người này lai lịch gì tại sao có thể có nhiều như vậy nhập phẩm linh dược muốn hay không để cho người cha một chút thiếu nữ giọng nói có vẻ hơi không bị trói buộc cũng không có v ă n bối đối trưởng giả k ì n h ý ngược lại giống như là cùng một cái bình đẳng thân phận người nói chuyện lao giả lắc đầu tiểu thư không thể nhóm chúng ta làm ăn liền làm ăn đ ừ n g đi làm những n à y động tác nhỏ dạng này sẽ chỉ đập phá chúng ta chưa bài nha thiếu nữ lời biến đáp nhưng là người này nói lời không quá có thể tin a k i a có người sẽ tốt như thế vợ nếu như là may mắn đạt được một gốc nhập phẩm linh d ư ợ c coi như tình có thể hiểu có thể cái này liên tiếp vài gốc không khỏi cũng quá không hợp lý nàng nghĩu những mày lại tiến hành phân tích trên mặt hiện lộ ra không thuộc về cái tuổi này thành t h mà lại những n à y thảo dược sinh trưởng tập tính cũng có nhất định khác biệt lao giả cười nói tiểu thư nói có đạo lý nhưng là chính là bởi vì rằng này nhóm chúng ta hơn không nên điều tra đối phương những này thảo dược rất có thể là người vì bồi dưỡng ra được nhưng có thể có thực lực bồi dưỡng loại này cấp bậc thảo dược đều là một chút cái gì thế lực Ừm. nếu là bồi dưỡng lời nói chỉ sợ chỉ có những cái kia thực lực thâm bất khả chắc tu hành m g u ồ n phái mới có loại năng lực này liền liền nhóm chúng ta vươn g ra chỗ dựa liệt hòa tông đều chưa hẳn có thực lực này lao giả gật đầu cho thấy một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng đúng là như thế người này không lấy diện mục chân thật gặp người Chính là không muốn để cho không thân muốn người là để biết rõ p h ậ n hắn, của có thể phần n đoán, thân phận của hắn là phi thường mẫn cảm không giống bình thường. hắn đến nào gian chân tông môn g đại độ, địa đệ hoặc Rất thể, từ thế tu tử. phi h p của cảm có quốc vực xa là là là rời Về phần tại sao sẽ đến đến nhóm chúng ta cái này biên cương thành nhỏ trong đó có cái gì ẩn tình liên quan cũng không phải là nhóm chúng ta cần lo lắng nhóm chúng ta chỉ cần hào h ả o làm việc buôn bán của chúng ta liền có thể a thì ra là thế thiếu n ữ như có điều suy nghĩ gật đầu lao giả cười nói trông thấy khỏa này yêu thú tinh t h ầ a viên tinh thần à y thế nhưng là tại một đầu thối thể thập trọng đại yêu trên thu h o ạ được nếu là không có tới tương đồng năng lực quả quyết là không thể nào giải quyết đại yêu cho nên người này thực lực tuyệt đối không thấp thậm chí khả năng tại thối thể cảnh phía trên là linh mạch cảnh cường giả linh mạch cảnh cường giả thiếu nữ có chút kinh ngạc tại nàng trong gia tộc mạnh nhất ba khách khanh mới vừa tới linh mạch cảnh giới bình thường giá đỡ lớn muốn chết không có chuyện gì cùng chỗ tốt rất khó mời được đến bọn hắn thế nhưng là ta cảm giác hắn khí thức không hề giống trong nhà linh mạch cảnh khách khanh trưởng lão như vậy có lực á p bắc nha thiếu nữ nháy máy mắt có chút khó hiểu nói cái này rất có thể là đối phương thu liễm khí t ứ c lão giả nói đối phương liền khuôn mặt cũng không nguyện ý h i ệ n lộ thực lực phương diện tự nhiên cũng là như thế nha thiếu nữ gật đầu lúc đầu ta còn muốn vòng qua k h ổ n g lão tự mình để cho người ta đi điều tra một phen còn tốt không có làm như vậy nếu không khả năng liền không hiểu đắc tội một cái cừng giả lão giả gật đầu nói tiểu thư thiên tư thông minh bất quá t u ổ i còn nhỏ mọi thứ còn cần suy nghĩ nhiều khảo thi một tầng mới là thiếu nữ gật đầu t i ể u thanh thụ giáo vừa mới thái độ của ta có chút không giỏi không biết rõ có thể hay không đắc tội đối phương lão giả cười nói tiểu thư không cần phải lo lắng lấy thực lực của đối phương cùng tâm tính đương nhiên sẽ không để ý một cái nữ hoa thái độ nhóm chúng ta hào hào làm việc nhường khách nhân hài lòng đây mới là hẳn là quan tâm thiếu nữ nói ừ n ta minh bạch khử lão tiểu cô nương đã làm quyết định lần sau gặp phải đối phương thời điểm thái độ nhất định phải tốt một chút năm lâm vân hoàn thành gửi bán về sau một đường ly khai xác nhận sau lưng không có người theo dõi về sau rồi mới đem quần áo cùng mặt nạ lấy xuống trở lại nhà trọ lúc mộ dung tuyết đã mua sắm xong xuôi lên đường bay về thanh long trấn nàng lưu lại thủ tín cáo chi lâm vân lâm vân tỏ ra là đã hiểu mộ dung tuyết đem hắn đưa v à ô thả thành đã làm hắn rất cảm kích là một cái thanh long chấn hạch tâm n ở bờ cờ mộ dung tuyết người thiết chính là trở thành một tên xuất sắc y sư là thế nhân miễn khứ tật bệnh bồi dối tự nhiên không bỏ xuống được tế thế y quán cùng tiểu chấn cư dân chuyện còn lại chính là chính lâm vân giải quyết ngày mai sẽ là chuyến này mục đích thực sự lâm vân càng thêm trở mong trên đ ầ u giá hội có thể có cái gì độ tốt thời gian trôi qua hôm sau sáng sớm đ ầ u giá hội chính thức bắt đầu lâm vân độc thân một người mặc vào hôm qua đồng dạng trang phục phát ra tiến về ô thản thương hội chương b ố cạnh tranh bắt đầu chương b ố cạnh tranh bắt đầu sau đó không lâu lâm vân đi tới ỗ thản thương hội lấy ra minh bài về sau lên lầu hai sàn bán đấu giá lúc này tham gia đấu giá hội người đều đã tụ tập ở đây đều tự tìm tìm tự mình trôi ngồi xuống có thể là bởi vì thương hội có quy định đám người cũng không có quá nhiều nào phần lớn là nhẹ giọng trò chuyện chờ đợi đấu giá hội bắt đầu lâm vân bởi vì minh bài quan hệ không cần cùng mọi người đang nháo rỗ dành trong đại sành mà là có thể lên đến lầu các tư nhân nhã tọa tham gia lần này đấu giá h á n tại thị nữ dẫn đầu dưới đi vào căn này tư nhân bên trong nhà cắt vừa vào nhà đã nghe đến một cố làm cho người thần thanh khí s ả n h ư vị trong phòng có một bộ b à n gỗ tử đàn ghế dựa trên mặt bàn bày ra một bộ đồ uống trà một bên còn có hiện ra hồng quang đ ị a hỏa tôn kính các hạ cần tiểu nữ là ngài pha trà sao thị nữ xem lâm vân là độc thân đến đây bên người không có người hầu liền mở miệng hỏi lâm vân k h o á t tay á o không cần được rồi nếu là các hạ có gì cần l â y động linh tử liền có thể thị nữ chỉ vào một cái treo t r u n g nhỏ tuất ra minh bạch vâng tiểu nữ cáo lui thị nữ thi lễ một cái liền lui xuống chỉ còn lại lâm vân một mình tại trong lầu các ô thản thương hội lễ nghi cũng là làm được ra dáng tại lâm vân nghĩ đến cái này thương hội cũng không vẹn vẹn là ô thản thành phương diện thế lực có lẽ tại hắn phía sau có càng lớn thế lực trèo trống mới có thể làm nó làm được loại này tình trạng không phải vậy lấy cái này một cái cũng không tính giàu có thành nhỏ làm không được như thế chuẩn mực lại như vậy có quyết đoán bất quá cái này phía sau bí mật tạm thời không có quan hệ gì với lâm vân lâm vân cái này nhã t ỏ a ánh mắt phi thường bao la có thể trực tiếp nhìn xuống toàn bộ đấu giá hội có thể nghĩ đến là người có thân phận nhất định mới có tư cách tại tầng này mà lâm vân có thể đến đây đại khái chính là gửi bán vật phẩm công lao nhường ô thản thương hội người cảm thấy thân phận của hắn rất tốt quý thời gian từng phút từng giây trôi qua không lâu sau đó theo một đạo kéo dài tiếng trung vang lên đấu giá hội chính thức bắt đầu trong tràng đám người cũng đều theo an t ĩ n h lại đám người ánh mắt tất cả đều tụ tập đến rất phía trước gian hàng phía trên một lát sau một người mặc hỏa hồng quần bào nữ tử theo phía sau chậm rãi mà đến một đôi thon dài trắng như tuyết chân dài như ẩn như hiện đi vào giữa đài nữ tử trời sinh mỹ cốt xinh đẹp diễm trên mặt làm x o a n phấn mặc trường bào phát h ỏ a ra nàng nguyện chuyển dáng người không biết phải chăng là cố ý nàng ngự cáo giang rộng ra rất cao lộ ra một vòng trắng như tuyết hoan nên chư vị tới đến ô thản thương hội tham gia hai năm này một lần ô thản đấu giá hội lần này đấu giá hội so với hướng lần càng thêm long trọng chúng t u y ể n càng nhiều hiếm có kỳ chân dị bảo không cần nói nhảm nhiều lời đấu giá hiện tại bắt đầu nữ tử thanh em huyện chuyển dễ nghe tựa như yến tước theo thoại âm rơi xuống một tên t r ắ n g h á n đẩy một cái biểu hiện ra đài đi ra trên đài đồ vật dùng vải đỏ che kín cho người ta lưu lại mấy phần chờ mong hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là cái này một tấm hoàn chỉnh cực phẩm tuyết hổ ra vũ mị nữ tử đưa tay đem phía trên vải đỏ lấy ra thể hiện ra phía dưới vật phẩm cái thấy loại à một trương t này g đẹp tuyết hổ da vô cùng thụ trong thành phu nhân yêu thích cho nên cái này đổ vật vừa da liền có không thiếu nữ tính bắt đầu hai mắt sáng lên làm lúng để cho mình nam nhân xuất thủ cạnh tranh loại này đồ vật cũng liền lấy nữ tính niềm vui đồng dạng nam tính cũng không có hứng thú quá lớn cái này trương gia hổ giá quy định năm trăm l ư ợ n g hiện tại bắt đầu cạnh tranh vũ m ị nữ tử nói ra một cái phù hợp giá trị giá quy định dưới trận xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh giống như tất cả mọi người không muốn làm cái thứ nhất lên tiếng người năm trăm năm mươi lượng một cái nam tử chịu không được bạn gái quáy dày đòi hỏi mở miệng nói theo đệ nhất nhân mở miệng lục tục ngao ngoe vang lên tiếng t sáu trăm l ư ợ n g sáu trăm hai mươi bảy trăm l ư ợ n g theo n g y vòng cạnh tranh về sau chương này tuyết hổ ra bị một cái mập mạp thương nhân vỗ xuống vòng thứ nhất cạnh tranh xong xuôi ngay sau đó kiện vật phẩm thứ hai đẩy đi lên lần này không giống với lần trước mở đầu gia vị mà là một cái vũ khí món này hát thiết trọng kiếm nặng đến 99-80 n g c m t t cân vô cùng sắc bén áp dụng hiếm thấy hát thiết chế tạo giá quy định 800 l ư ợ n g hiện tại bắt đầu cạnh tranh cái này vũ khí hạng nặng đưa tới không ít người hứng thú đấu giá mấy vòng về sau trọng kiếm bị người lấy 1 1 t m ộ h i n h ị hạng lâm vân tại lầu c á t thượng khán vài lần xác định thanh trọng kiếm này cũng chính là đồ trắng trình độ vừa mới muốn bước vào làm trang ngưỡng cửa bộ dáng mà lại kiếm này trọng lượng chuyện ũ n g k ô n tính g là ư t g lại này h đối ó từng với lâm vân tới nói xem như một tin tức tốt bởi vì vượt ban đêm trận liền mang ý nghĩa càng thêm chân quý lúc này đi qua ước chừng có một cách giờ trên đài đã đấu giá mười mấy món vật phẩm cuối cùng vỗ xuống một ngụm trường đao giá cả đã đạt đến hai n g h n ba trăm l ư ợ n g lúc này theo mấy đạo tiếng trung vang lên mang ý nghĩa lần này đấu giá hội hơn nửa hiệp chính thức kết thúc sau đó chính là lần này đấu giá hội nửa chàng sau cũng là chân chính bảo vật xuất hiện thời điểm rất nhiều có thực lực khách hàng đều đang đợi cái này thời điểm tựa như là tại tầng hai nhã các những n à y khách nhân ở trên nửa chàng đấu giá bên trong cái tham dự một lần cạnh tranh mua một gốc công hiệu đặc thù thảo dược đơn giản sau khi nghỉ ngơi vòng thứ hai đấu giá bắt đầu lần này lại đi tới một người mặc thủy lam quần bảo nữ tử cùng lúc trước hỏa hồng quân bào nữ tử khác biệt nữ tử này cho người ta một cỗ lãnh đ ạ m khí tức có một loại đặc biệt khí chất mỹ cảm chư vị khách nhân đợi lâu hiện tại vòng thứ hai đấu giá bắt đầu lãnh đ ạ m nữ tử mở miệng nói thoại âm rơi xuống một cái đồng tử đẩy ra lần này c h n h phẩm nữ tử s ố c lên bài đóng một k h ỏ a cùng loại mọc đầy sợi dễ hình dạng như là hình người nhân sâm xuất hiện ở trước mắt mọi người lần này c h n h phẩm là một gốc linh sâm này tham gia phẩm chất chắc tuyệt đặt tới hoàng g i a hạ phẩm tình trạng cái này nhập phẩm linh dược giá trị hẳn là không cần tiểu nữ quá nhiều giới thiệu nữ tử vừa nói xong dưới đài đá liên bắt đầu dối loạn lên cái này nhập phẩm linh dược giá trị bọn hắn đều là biết đến cũng không phải là nói có bao nhiêu lợi hại công hiệu m ẫ u chốt có nhập phẩm cấp l i ề n sẽ có hắn rất nhiều diệu dụng cái này linh xâm giá quy định là hai lượng hiện tại bắt đầu cạnh tranh hai năm trăm l h a i ba lượng ba ba trăm l ư ợ n g một máy mắt dưới đ ạ i khách hàng bắt đầu nhao nhao dơ bảng đ ầ u giá bốn lượng lúc này tại tầng hai nhã các quý khách cũng không cam chịu t ị c h mịch bắt đầu đấu giá bốn ba trăm l ư ợ n g theo m ư ơ i vòng đấu giá về sau. sau cùng giá cả đi tới bốn sáu trăm lượng không sai biệt lắm đến linh sâm giá trị cực hạn đám người cũng liền không tiếp tục ra giá, giá cái này một k h ỏ a n h ậ p phẩm linh sâm thành công bị tầng hai khách nhân vỗ xuống lâm vân tại trong lầu cát nhìn xem một màn này trong lòng có chút kinh hỉ hắn không nghĩ tới cái này một k h ỏ a linh sâm có thể mua được cao như vậy giá cả thậm chí không kém hơn một cái phổ thông làm trang cứ như vậy nhường hắn có mấy phần lo lắng ở sau đó đấu giá bên trong nếu là gặp gỡ muốn cũng có thể lớn mật giá giá chương bốn mươi sáu cạnh tranh tả pháp t h m huyết tâm quyết đấu giá hội tiếp tục lần lượt có bảo vật bị trình lên sau đó mấy vòng vật phẩm còn không tệ nhưng cũng không thích hợp lâm vân cho nên hắn một mực không có để cho giá không lâu sau đó hắn lại một gốc linh dược hoàng giai hạ phẩm ngưng huyết thảo bị trình đi lên lại là đưa tới một phen chấn động đặc biệt cái này khôi phục khí huyết linh dược có thể dùng đến luyện chế cao cấp chữa thương dược vật tại trải qua vũ mị nữ tử xâm nhập sau khi giới thiệu đem lần này đấu giá hội dẫn tới một cái tiểu cao chiều mấy chục mấy vòng đấu giá về sau cái này ngưng huyết thảo bị lấy năm tám trăm l ư ợ n g giá cả vô xuống ngay sau đó lại là lâm vân tỉnh tân hoa lần nữa đưa tới nhiệt liệt cạnh tranh lại để cho lâm vân đạt được số ngàn lượng doanh thu lâm vân vốn cho rằng hắn những ngày thảo dược sẽ bị đóng gói bắt đầu cạnh tranh nhưng không nghĩ tới bị thương hội lấy ra tách ra đấu giá bất quá liền hiện nay hiệu quả đến xem vô cùng không tệ thương hội làm như vậy chính xác bởi vì có người cũng chỉ cần đồng dạng mà thôi đóng gói bắt đầu ngược lại thành chói tiêu thụ cao giá cả đủ để cho người ngắm mà lùi bước tại vật phẩm của mình bị đấu giá thời điểm lâm vân cũng có n g h ĩ qua muốn hay không nhắc một cái giá nhưng ngẫm lại thôi được rồi nơi này đấu giá người đại bộ phận cũng rất lý trí một khi vật phẩm không sai biệt lắm đến giá trị t ự c hạn bọn hắn liền sẽ không còn dơ bảng ra giá, giá theo mấy vòng thảo dược bán đi lâm vân giá trị bản thân đã có hai ba và lượng nhưng là cho tới bây giờ còn không có chân chính nhường trước mắt hắn sáng lên đồ vật lâm vân thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không tự mình nhãn quan quá cao mặc dù đây là cỡ lớn đấu giá hội nhưng tóm lại là bình d â n hướng có thể sẽ không xuất hiện hắn muốn cái chủng loại kia rất tốt đồ vật nghĩ như vậy hắn hơi thấp xuống một điểm mục tiêu nếu là có có thể hơi vào mắt liền nếm thử cạnh tranh một cái thảo dược đấu giá qua đi lại là mấy vòng đấu giá đi qua ngay sau đó ra hấp dẫn lâm vân ánh mắt cái gặp bị trình lên là một bản công pháp bí tịch trong khi đỏ đóng sốc lên một khắc này đột nhiên hướng phía chu vi tản mát ra một cỗ hào hùng sát khí đem toàn bộ đại sành cũng cho bao phụ tại cái này ưu ám trong không khí sau một lát mới tiêu tán không tiếp tục để người cảm thấy kiềm chế quyền này là công pháp bí tịch tên là ẩm huyết tâm quyết là một bản tạ pháp tại thương hội giám bảo sư giám định dưới ít nhất là huyền giai t r u n g phẩm công pháp bất quá rất đáng tiếc quyền công pháp này là không t r ọ vẹn chỉ có trước bốn tầng hiện tại bắt đầu cạnh tranh giá quy định ba lượng vũ mị nữ tử cầm bản này dính đầy rất nhiều vết máu cũ k ỳ bí tịch trịnh trọng giới thiệu nói nếu là bình thường huyền giai công pháp tuyệt đối là không chỉ cái này giá cả nói ít cũng phải năm ngàn lượng giá quy định bắt đầu cạnh tranh nhưng là quyền này là không trọn vẹn mà là tà ma công pháp cho nên giá khởi điểm ô cứ thấp n g h e xong nữ tử giới thiệu dưới trận đám người bắt đầu dối loạn lên một thời gian không có người ra giá cũng tại suy tính quyền công pháp này bí tịch đến cùng có đáng giá hay không đến xuất thủ ha ha cô nàng ngươi có thể nói một cái, cái này tà pháp đến cùng là tà tại cái gì địa phương sao các ngươi tại giám định thời điểm bảo chủ hẳn là có nói với các ngươi q u á a cái này vấn đề này nhường vũ mị nữ tử sửng sốt một cái vậy mà chư vị nghĩ biết rõ bản thương hội không ngại giải thích một cái lãnh đạo nữ tử đi đến một bước phong k i n h vân đảm nói quyền này công pháp tu vi phương thức không giống bình thường một khi tu hành về sau liền muốn chủ tu giết chóc tại huyết hà thi hải bên trong tìm kiếm đột phá cùng đống ộ đạp mạc nữ tử chậm rãi tiến hành giải thích tiếng nói một tất liền đưa tới phía dưới to lớn chấn động đám người n h o nhao thảo luận cái này chẳng phải ma môn tả công sao làm sao loại này đổ vật cũng lấy ra rồi thật là đáng sợ thế sát chứng mà muốn lấy đại o đạo hào hào Đây luyện, là l ma môn môn A. Không bảng tả tu ạ đa i những này đường tắt. t xem môn A, tu môn công pháp này, rất có thể công này, liền có pháp số ẽ tẩu hóa nhập A. Đại đa Đại s người trên mặt cũng biểu hiện ra ghét bỏ chi sắc bởi vì mọi người ở đây cơ bản đều là chính diện nhân vật ít nhất là bên ngoài có thể là gặp người đ ạ m mạc nữ t ử nhìn xem dưới trận tranh luận không n ớ t cũng là có chút bất đắc dĩ nàng mở miệng giải thích quyền công p h á p này bản thương hội chỉ phụ trách đấu giá cái khắc một mực bỏ mặc nếu là cuối cùng không có bán đi nhóm chúng ta sẽ thu hồi cho bảo chủ ân hiện tại bắt đầu cạnh tranh nữ tử lời nói dọn nước không lọn đem thương hội phương hái sạch sẽ biểu lộ bọn hắn chỉ phụ trách đấu giá cũng không phải là cố ý xuất r a tà pháp ba n g h n một trăm n ữ tử tiếng nói vừa rơi xuống lập tức liền có người tại trước mắt bao người mở miệng phương hướng âm thanh chuyển tới chính là tầng hai phía trên n h à c á c bởi vì rèm c ử a che đậy đám người chỉ nghe thấy thanh âm cũng không có trông thấy người nói chuyện thân ảnh lối ra này đấu giá người chính là lâm vân hắn sau khi nói xong liền uống một hốc trà không nói thêm lời một câu đám người hơi kinh ngạc không nghĩ tới lại có người sẽ không chút do dự cạnh tranh tà pháp ma công Cái này theo ế Nếu biết nhưng là sẽ gặp phải đám người nổ, cùng người nhớ người, cũng không người phải phì thủ. pháp, ghi được gặp giá là là là lộ sẽ sẽ mặt. tạp ai Tại mọi đám đạt đều đê. đấu cam Bất quả bị bị rõ có x m một mật ra, chính có bí nơi gần là à bởi vì v đó từ mới dám như thế không hề cố giá. như không thế hề Theo kỵ cố đấu sát lâm vân về sau lại có một đạo thanh â m thanh thúy vang lên đấu giá người đồng dạng là lầu hai nhã các người không có h i ể n lộ ra diện mục chân thật mà lại nghe thanh â m phi thường nó nớt giống như là một cái tiểu nữ đồng hẳn là có chỗ lo lắng n h ư n g tùy tùng thị nữ mở miệng ba ba trăm lượng Có nếu như là bình thường công pháp lâm vân có lẽ cũng sẽ không như thế thậm chí lại bởi vì là không trọn vẹn mà không có đấu giá dục vọng nhưng đây là tà pháp tà pháp a dựa theo bình thường thiết lập tà pháp đều sẽ s o bình thường công pháp mạnh hơn rất nhiều đương nhiên tới mà đến là cường đại tác dụng phụ tỷ như một bản tên là quý hoa bảo điện tà pháp tu luyện liền muốn tiếp nhận người thường khó mà tiếp nhận tác dụng phụ tại mãnh liệt tò mò cho dù là tàn q u y ề n lâm vân cũng muốn lấy được cho dù là tự mình không tu luyện mua được nghiên cứu một cái cũng không tệ ba nghìn sáu trăm l ạ i có một người chống đỡ giá bất quá trải qua mấy vòng rất rõ ràng đấu giá người bị ít chỉ có thưa thất mấy đạo thanh â m ba nghìn tám trăm l ư ợ n g lâm vân lại đỉnh lần này trực tiếp tăng lên hai trăm lượng sau một lúc lâu tại vũ mị nữ tử muốn gọi ngừng thời điểm mới lại có một thanh nhâm vang lên ba nghìn chín trăm khu khu bốn n h ì n một trăm linh lâm vân lại một lần nữa tăng giá mà lại tại tăng giá thời điểm còn ho hai tiếng phản phất tại nói cho đám người nếu là tiếp tục hắn cũng không cần quả nhiên tại lâm vân cuối cùng kêu giá về sau không còn có người ra giá vũ mị nữ tử nhẹ dơ lên ngọc thủ cầm lên tiểu mục truy gõ ba cái bản này tà pháp ma công nhường lâm vân vỗ xuống chương bốn mươi bảy mặt mũi trái cây chương bốn mươi bảy mặt mũi trái cây bản này tà công cuối cùng vẫn bị bán đấu giá ra đám người cũng là không thể thế nhưng bọn hắn dù cho nghĩ phải biết là vô xuống người thân phận cũng là không có biện pháp tại thương hội giao dịch quy tắc d ư ớ i tự nhiên là sẽ bảo hộ khách nhân việc riêng tư chuyện sự tình này liền như thế có một kết thúc ngay sau đó tiến vào một cái vòng đấu giá lại là đồng dạng bảo vật trình đi lên lâm vân không có xuất thủ hứng thú ngay sau đó lục tục n o ngoe bảo vật đ ă n g tràng lâm vân tất cả đều không hề bị lay động những này đ ồ vật cũng còn không tệ nhưng không để cho tâm hắn động trong đó có một cái lam trang trường kiếm đưa tới chú ý của hắn thanh kiếm này phẩm chất phi thường không tệ tại lam trang bên trong thế nhưng là nói là người nổi bật nổi bật bất phàm nhưng rất đáng tiếc là một thanh kiếm không q u á thích hợp lâm vân hắn hiện tại vẫn là chủ yếu lấy đao làm chủ nếu có một cái dạng này phẩm chất đao lâm vân có lẽ sẽ ra tay cuối cùng cái này cực phẩm lam trang vô ra chín năm trăm l ư ợ n g giá cao chỉ thiếu một chút liền muốn phá v à o lượng cao như thế giá càng làm cho lâm vân từ bỏ đầu giá ý niệm theo bảo vật n h a o nhau hiện ra lần này đấu giá hội cũng sẽ phải tiến vào cuối lúc này đỏ lên một rổ hai vị nữ tử sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm nghị cùng kêu lên nói ra lần này đấu giá hội đã chính thức tiến vào hồi cuối còn thừa lại cuối cùng ép trận năm kiện bảo vật hai người nói xong dưới trận đáng người cũng đều lên tinh thần cuối cùng đã tới hồi cuối sau đó đồ vật có thể nói là lần này đấu giá hội bên trong chân quý nhất keng keng keng theo ba đạo tiếng trung vang lên cuối cùng năm kiện áp trục bảo vật chính thức khai mạc một cái bảo vật bị hai cái tiểu cô nương khả ái trịnh trọng trình đi lên vũ mị nữ t ử đưa tay nhẹ nhàng mở ra vài đóng một k h o ả màu tím đen tinh thạch hiện ra ở trước mặt mọi người chư vị mời xem đây là một khoả cao gia yêu thú tinh thạch là theo một đầu thối thể mười tầng viên mãn gần linh mạch cảnh huyết lang yêu thân trên thu hoạch ẩn chứa cùng bạo năng lượng cùng huyết lang yêu đặc hữu nồng đậm huyết khí cùng yêu lực vũ mị nữ tử miệng lưới dẻo quẹo không ngừng giảng giải cái này đ ồ vật chỗ lợi hại có chút hiếm thấy cái này một khoả yêu thú tinh thạch giá khởi điểm một vật lượng vừa mới nói xong đưa tới dưới trận đám người bạo động tại vũ mị nữ tử giảng giải thời điểm đám người thần sắc đều đã là phi thường trần kinh yêu thú tinh thạch phi thường hiếm có một khoả thối thể thập trọng thực lực yêu thú tinh thạch càng là phi mới có thể thu được lấy ở đây cơ hồ không a i dám nói tự mình có năng lực đối phó một đầu cảnh giới như thế yêu thú muốn đánh giết thối thể thập trọng yêu thú ít nhất phải có ba cái đồng dạng cảnh giới nhân loại mới có nắm chắc cầm xuống hoặc là thực lực làm cho người sùng kính linh mạch cảnh cường giả vừa rồi khả năng làm được cho nên cái này lang yêu tinh thạch vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt là vũ mị nữ t ử nói ra một vạn lượng giá khởi điểm lúc đám người cũng không có cảm thấy kinh ngạc mặc dù cái này giá cả cao nhưng là đồ vật đáng cái giá này t a ra một vạn một ngàn lượng rất nhanh liền có người ra giá thanh em này không có gì bất ngờ xảy ra là tại tầng hai lầu các chuyển tới bởi vì chỉ có phía trên thân phận tôn quý người mới có cái này tư kim quyết đoán hô lên hơn vạn lượng bạc giá cao một vạn hai ngàn lượng ngay sau đó lại có người định giá một vạn ba nghìn non nớt giọng nói xuất hiện lần nữa lại là gian kia nhã các khách nhân nhường thị nữ tiến hành tiêu giá khu khu lao phu ra một vạn bốn ngàn lượng đông nhiên lúc này tại phía dưới trong đại sảnh c h u y ể n ra một đạo giả n u a mà thanh em hùng hồn một vị dâu tóc hoa dâm dáng vóc vẫn còn cứng rắn lao giả mở miệng đấu giá lao giả mở miệng đưa tới chu vi lẽ mắt bởi vì như thế quy mô đấu giá phía d ư ớ i khác h nhân bình thường là sẽ không t h a m g i a bọn hắn không có thực lực này cho nên lão nhân mở miệng nhường tất cả mọi người rất là kinh ngạc rất nhanh đám người liền minh bạch người lên tiếng t h â n p h ậ n là ô thản thành tứ hải tiêu cục lao tiêu đầu một cái phi thường làm cho người kinh ngưỡng đồng thời thực lực không tầm thường lao vó giả Khu khu.、Lào、phu cháu chai, không Lào lâu sau đó, liền trai, bắt đầu tối thể, sau muốn này đồ vẩn, Đối lao phu rất trọng yếu, mong rằng đó, đầu vẫn rất có rất chư hai đạo trên bao nhiêu đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi hố thản thương hội hai vị phụ trách bán đấu giá nữ tử lúc này cũng mặt lộ vẻ một tia xấu hổ dạng này khuyên lui phương thức cạnh tranh cũng không phải không thể nhưng là tóm lại là có một ít không tốt chuyện này đối với bảo vật chủ nhân đ ế nói n liền có một ít bị thua thiệt gặp tình cảnh này tại trong lầu các lâm vân sắc mặt thay đổi lao đầu này vậy mà sử dụng mặt mũi trái cây xem đám người bộ dạng giống như thật liền muốn cho hắn mặt mũi này cái này khiến lâm vân rất khó chịu mẹ nó theo lâm vân hắn cái này yêu thú tinh thạch còn có không ít tăng lên không gian đây không có khả năng tại một vạn bốn ngàn lượng liền dừng lại nhìn xem tình thế nó như thế nào cũng có cái một vạn tám ngàn lượng mắt thấy c h à n g diện an t ĩ n h lại không có người muốn tiếp tục ra giá bộ dáng đạm mạc nữ tử cầm lên tiểu mục truy bắt đầu đánh một vạn bốn ngàn lượng một lần một vạn bốn ngàn lượng hai lần một vạn năm ngàn l ư ợ n g ba rốt cục lâm vân vẫn là không nhịn được người khác ăn lão nhân này mặt mũi trái cây hắn cũng không ăn người mẹ nó h a i nha lâm vân vừa ra giá đưa tới tất cả mọi người ánh mắt tất cả mọi người coi là viên tinh thần này liền muốn rơi vào lao tiêu đầu trong tay nhưng nửa đường nhưng lại có người ra giá đám người muốn xem một cái là ai liền lao tiêu đầu mặt mũi cũng không cho thình l i n h phát hiện người này đúng là trước đó cạnh tranh tả công người nhìn sang ánh mắt không khỏi trở nên mang theo mấy phần địch ý mặc dù nói không chỉ có hắn một cái cạnh tranh tả công nhưng hắn là một cái mở miệng súng bắn chim đầu đàn cho nên tất cả mọi người nhớ ký hắn một vạn sáu ngàn lượng lao tiêu đầu chậm rãi mở miệng nói hắn không nghĩ tới tại cuối cùng này trước mắt sẽ có người cùng hắn tranh hơn nữa còn là cái kêu hoàn toàn không kiên kỵ tả công người nhưng hắn lập tức khó chịu mặc dù tứ hải tiêu cục là cái này một mảnh nổi tiếng đại tiêu cục bình thường thu nhập không thấp nhưng là một cái bông dưng tốn thêm hai ngàn lượng vẫn là để lao tiêu đầu đau thấu tim gan một vạn bảy ngàn lượng lâm vân vẫn như c ũ định giá muốn giá cả trở nên hợp lý một điểm không muốn ăn thua thiệt một vạn tám ngàn lượng lao giả ngực nhẫn nhịn một ngụm lao huyết c á n răng nói ra câu nói này cái này một cái giá cả bị đỉnh cao bốn ngàn lượng không sai biệt lắm chính là nguyên lai sẽ đấu giá được giá cả phạm vi lưu động lao giả vốn định dụng diện từ tiết kiệm bốn ngàn lượng kết quả trôi theo dòng nước mắt thấy không sai biệt lắm lâm vân cũng liền không còn gây sự dù sao hắn cũng không phải cái gì người xấu tiếp theo hắn cũng lo lắng tăng giá nữa lao nhân này liền không mua nổi mà những người khác cũng không tốt định giá lần này đấu giá như vậy kết thúc theo ba tiếng m ộ p truy rơi xuống cái này huyết lang tinh thạch bị lao tiêu đầu vỗ xuống đạt được m ố n đồ vật lao giả lại là một mặt thù ám ly khai đấu giá hội không còn tham gia tiếp xuống đấu giá lâm vân thì là uống một n g ụ c t r à tiếp tục chờ đợi tiếp xuống xuất hiện bảo vật chương bốn mươi tám đấu giá kết thúc chương bốn mươi tám đấu giá kết thúc đấu giá như thường lệ tiến hành hai vòng qua đi một cái phòng ngự hình trang bị đưa tới lâm vân chú ý mọi người mời xem món này là hộ thân bảo giáp tên là kim ti nhẫn giáp sử dụng đặc thù mềm kim chế thành có cường đại năng lực phòng ngự đồng dạng binh khí cũng không cách nào lại trên của hắn lưu lại vết tích trên sân khấu quần xanh nữ tử đối bảo vật tiến hành giới thiệu đây là một cái đồ phòng ngự đã đến lam trang phẩm chất trong thế giới này rất rõ ràng tất cả mọi người thiên hướng về tiến công mà phương diện phòng thủ làm được tương đối ít cũng không thể nào coi trọng cho nên cái này hộ thân bảo giáp mặc dù phẩm chất không tệ nhưng cũng không có gây nên nhiệt liệt tiếng vọng đại đa số người cảm thấy phòng ngự hình binh khí có vẻ hơi gần cả mà lại vẹn vẹn chỉ có thể bảo vệ nửa người trên nếu là hướng đầu cổ họng hoặc là hạ bản công kích liền không có tác dụng gì nhưng là lâm vân cảm thấy có thể tới tay dù sao nhiều hơn một cái thiếp thân đ ồ phòng ngự cũng có thể nhiều một chút bảo hộ món này bảo vật giá quy định chín nà lượng hiện tại bắt đầu cạnh tranh chín nghìn hai trăm l ư ợ n g chín nghìn năm trăm l ư ợ n g lục tục ngao ngoe có người ra giá mặc dù phòng ngự hình trang bị không bằng công kích hình thực dụng nhưng có thể nhiều một chút bảo hộ cũng là không tệ mà lại cái này kim ti n h u ễ n giáp chất liệu không tệ vô xuống đến cũng sẽ không thua thiệt bao nhiêu một vạn một nà lượng theo giá cả tăng lên đấu giá người càng đến càng ít lúc này lâm vân cũng mở miệng một vạn một n g à n năm trăm l ư ợ n g cái này đổ phong ngự tại lâm vân trong lòng giá cả đại khái là tại một vạn bốn n g à n lượng trở xuống nếu là vượt qua hắn liền từ bỏ cạnh tranh mấy vòng đấu giá về sau đám người nhiệt tình không còn cuối cùng cái này đổ phong ngự bị lâm vân lấy một vạn ba nghìn hai giá cả vỗ xuống đấu giá hội đã tới hồi cuối sau đó chính là cuối cùng một cái áp t r ụ p bảo vật tất cả mọi người phá lệ chú ý tiếp xuống món này bảo vật là lần này đấu giá hội áp c h ụ lãnh đạo nữ từ cất cao giọng nói hai vị hồn nhiên đáng yêu nữ đồng t r ị n h trọng trình đi lên quần xanh nữ t ử s ố c lên vài đóng phía dưới là một cái đẹp đẽ hộp mở hộp bên trong là một k h ỏ a hóng ánh sáng long lanh đan dược phía trên có mấy đạo kỳ dị đường vân phát ra trận trận đan hương một cái liền có thể nhìn ra vật này bất p h ẳ m cái này một k h ỏ a đan dược tên là tăng k h í đan là từ tu chân môn phái liệt hỏa tông luyện dược đại sư trưởng thành chân nhân luyện chế phục dụng về sau có thể nhường thối thể ngũ trọng trở xuống vó giả trực tiếp đột phá một cái cấp độ cho dù là thối thể ngũ trọng trở lên vó giả cũng có tác dụng cực lớn có thể hỗ trợ đột phá bình cảnh. Đơn giản giới thiệu, lại làm cho dưới trận lên vén mà sóng lớn cái này một k h ỏ a đan d ư ợ c tác dụng có thể nói là vô cùng biến thái dưới trận võ giả thực lực phần lớn là tại thối thể ngũ trọng trở xuống cái này đồ vật đối bọn hắn rất có lực hấp dẫn đối với mọi người tới nói muốn đột phá một cảnh giới là một cái phi thường khó khăn sự tình luyện hơn mấy năm võ cũng chưa chắc có đột phá cảnh giới hy vọng mà mỗi một cảnh giới cũng có t r i n h l ệ n h cực lớn muốn dùng phương diện khác để đền ngũ, vô cùng khó khăn liên liên t ố i thể ngũ trọng trở lên võ giả nghe đều là trong lòng hòa nhiệt bởi vì thực lực càng cao thì càng khó đột phá có khi rõ ràng có cảm giác nhưng chính là k ẻ t ạ i kia tìm không thấy đột phá khẩu một mực khó mà xông phá cuối cùng một đạo bình cảnh mà cái này đan dược có thể hỗ trợ đột phá bình cảnh nhường đám người không có c h ứ n g n g ạ i cho dù là thối thể cao dai võ giả cũng không cách nào khinh thường hắn công hiệu mà tại trong lầu các lâm vân n g h e xong giới thiệu lại là không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thậm chí trong lòng thậm chí xuất hiện một cái ý nghĩ cái này áp c h ụ c bảo vật chính là như thế một cái đồ chơi lập tức không có hứng thú hắn cảm giác cái này đan dược thật muốn nói đến hẳn là phẩm dai không cao đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn cuối cùng Khóa này đang dược, lần ấ y một năm bắt vạn ngàn lượng giá cả đ u c ạ h t r a này h nhiệt nhường thị nữ đại khách nhân Trải liệt một giá cái kia đại giá qua đấu sau, xuống. cao nữ nôn Lần lấy về vô bị mực ô thản đấu giá hội xem như chính thức kết thúc về sau thời gian chính là vật phẩm giao tiếp chương trình đây hết thảy cũng từ ô thản thương hội phương diện gánh chịu lâm vân dựa theo quy củ đầu tiên là nhận lấy vật phẩm bán đấu giá í t lợi về sau lấy thêm í t lợi đi đổi lấy đấu giá mua xuống tới đồ vật một bản tà công một cái phòng n g hình trang bị cùng còn lại hơn hai vạn lựa bạc toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi không có gặp phải bất cứ phiền phức gì đạt được tự mình nên được đồ vật về sau lâm vân liền ly khai ô thản thương hội đi thẳng đến rời xa đám người địa phương vừa rồi cẩn thận xem xét đấu giá tháng hai loại đồ vật huyết tẩm tâm quyết huyền giai trung phẩm tàn thiên tà tu huyết tẩm kiếm ma sáng tạo ra công pháp ẩn chứa hắn lĩnh ngộ giết chóc áo nghĩa tu luyện công pháp này sẽ để cho người tu luyện tâm tính tàn bạo kim ti n h u ế n giáp phẩm chất lam áp dụng nhiều loại đặc thù kim loại chế tác tính bền dẻo thật tốt lực phòng ngự cao cùng lâm vân dự liệu không có gì sai biệt bất quá cái này ta công đến là nhường lâm vân có chút ra ngoài ý định vẹ nếu là hoàn chỉnh có lẽ có thể đến địa giai cũng khó nói thu hồi hai kiện đồ vật về sau lâm vân hướng phía nhà trọ đi đến trở lại nhà trọ hắn ra lệnh hai người thủ hạ thu dọn đồ vật chuẩn bị lên đường trở về thanh lòng sân trại bất quá tại trở về trước đó hắn còn dự định đi mua mấy món vũ khí trên thân còn thừa lại hơn hai vạn hai tự nhiên muốn tiêu hết nếu như không mua vũ khí vậy cái này một chuyến lữ trình liền trở nên ý nghĩa không lớn giao dịch thị phường vạn bảo c á t thái độ gì lúc này trong vạn bảo các một cái tráng han khôi ngô một mặt bất mãn đi ra cửa bên trong miệng n ỉ non、ừ. một u a k h ô cái lao giả đi ra hướng về phía thanh niên dạy dỗ a người kia xem xét chính là mua không nổi một mực nói quá đắt quá đắt ta cũng đem trong tiệm rẻ nhất đại đao đưa cho hắn nhìn hắn vẫn là nói quá đắt có thể hay không ít vậy mà không có tiền cũng không cần đến vạn bảo các nhà mua phía ngoài hàng vỉa hè hàng không phải tốt thật sự là lãng phí ta thời gian thanh niên vẫn như cũng là đầy cõi lòng lấy khinh thị cùng coi nhẹ ai các ngươi những người tuổi trẻ này lão giả chỉ tiếp rèn sắc không thành thép thở dài tạm thời không u ẫ n là mỗi cái người đều sẽ gặp phải bọn hắn vậy mà đi vào vạn bảo c ắ t c h ọ n mua liền chứng minh có nhất định truy cầu không chừng sẽ có xoay người kia một ngày ngươi rằng này là sẽ đắc tội với người thanh niên không có nghe l ọ t lão giả lại n ả i mà là phản bác đã rằng này ngươi liền hảo hảo cùng những người này lãng phí thời gian đi lao tử mới không để ý tới sẽ nhiều như thế hắn cảm thấy lãng phí thời gian tại những n à y không có tiền khách hàng trên thân không có ý nghĩa gì còn không bằng hào hào chiêu đ á i những người có tiền kia quý khách đúng lúc này thanh niên trong tưởng tượng có tiền khách hàng xuất hiện cái gặp một cái dáng vóc cao giáo khi chất bất p h ẳ m người trẻ tuổi hướng phía vạn bảo cắt đi đến người trẻ tuổi một bộ hành thương cách đan mặc ở sau lưng hắn đi theo hai cái khuôn mặt bất thiện tùy tùng xem xét thân phận liền không đơn giản thanh niên vội vàng n ê n đón tiếp lấy cười nói vị này thiếu ra là đến xem binh phí sao nhìn trước mắt một mặt định nọ thanh niên lâm vân mướm mày bởi vì lúc trước vạn bảo cắt cho hắn ấn tượng không tệ lại thêm tại ô thản thành bên trong xem như đỉnh lưu vũ khí cửa hàng cho nên lâm vân trước tiên liền nghĩ đến tới đây mua trang bị nhưng như thế nào là người trẻ tuổi kia đến chiêu đ á i hắn còn muốn gặp cái kia dễ nói chuyện l á o g i ả đây đ ơ n trường hẹn m ọ n tình cầu các huynh đệ ném điểm phiếu đi khen thưởng miệng phiếu cái gì ta liền không yêu cầu xa vời cũng không dám nhưng là tự do phiếu để cử đến một điểm nha để cho ta t r ư ớ n g một chút xíu xếp hạng cũng tốt thật sự là quặn cũ v để cho người ta không có gõ chữ động lực thế thao chương năm mươi bành trướng từ thiên chương năm mươi chín bên trung đ ô n nhá lâm vân tại thanh niên một mặt lấy lòng phía dưới vào phòng bên trong hắn ngẳng đầu nhìn một cái hỏi trước đó lao tiên sinh đâu làm sao hôm nay là ngươi nghe được đối phương điểm danh muốn lao giả thanh niên s ư n g sở lập tức cười nói nhỏ bé đến giới thiệu cũng là đồng dạng n h a lâm vân lạnh nhạt nói đối với ai giới thiệu hắn cũng không làm sao để ý vị này công tử ngài là nhận ra lao đầu kia tiền bối sao thanh niên hỏi lâm vân gật đầu lần trước chính là hắn giới thiệu cho ta binh khí nhưng không có hợp tâm ta ý cho nên lần này dự định lại nhìn một chút nhà thanh niên lạnh nhạt đáp thái độ không có trước đó nhiệt tình như vậy lâm i vân tiến lên mắt ấ vấn nhất y ta này, tay bước bối binh trước giới với chút, có cái cho cái, chất còn Vân an. tiền lần nghĩ nhìn tiện tay binh khí, ngại không ngại lần hơn trường Lao ta lại là lại là Lâm so đào. mặt, một ta thiệu một tốt tốt gặp gì phẩm m khí, thấy trước đó lão giả tới liền nhường người quen tới làm dẫn đường mà đem trước đó thanh niên lạnh nhạt ở một bên thanh niên xem trận thế này suy mà cười một tiếng cũng không thèm để ý cái gì chỉ cảm thấy người này lại là đến lãng phí thời gian liền để lão ra hỏa chậm rãi cùng hắn ngoại xong còn hắn thì bắt đầu tìm kiếm lên cái khác khác h nhân nghĩ biện pháp nhiều bán đi mấy món dù sao đây là một phần việc phải làm nếu là bán đi binh khí nhiều hắn cũng có thể thu hoạch được càng nhiều thù lao bất quá hắn phủi một cái cái gặp lao ra hỏa cùng khách nhân lại trên lầu cát đi xem những cái kia quý giá binh khí làm hắn sinh ra mấy phần hiếu kỳ lâm vân tại lão giả dẫn đầu dưới lên lầu cát xin các hạ xem một thanh này long văn trường đao so với trước đó tinh mang cương đao càng là tốt hơn mấy phần cái này một cái có thể nói là nhóm chúng ta vạn bạo các bên trong quý giá nhất một chỗ đao lâm vân nhìn thoáng qua cái này trường đao đao hình rất có trôi chạy cảm giác thân đao có một đạo long văn lưới đao phát ra nhàn nhạt thàn mang không tệ đây chính là vạn bảo các bên trong tốt nhất lao giả gật đầu đúng vậy công tử tại cái này ô thản thành chi nhánh ngân hàng bên trong cái này một cái long văn trường đao chính là tốt nhất đao loại binh khí nếu muốn tốt hơn phải đi nhóm chúng ta cái khác địa phương đại thương hội lâm vân gật đầu a vậy được rồi một cây đao này muốn bao nhiêu hay lao giả nói bảy tám trăm l ư ợ n g đây là thấp nhất giá tiền lao hủ nói đều là thực giá lao giả gật đầu hắn cũng không ưa thích báo, báo cáo lao giá cao Từ đó, từ đó thu hoạch chất đó đó được hoạch béo. Vậy rồi, một màn này nhường vừa mới lên tới thanh niên tiểu nhị bắt gặp lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc cái này đóng gói lên bộ dáng là tất cả đều bán ra hắn đi theo đám người đi xuống lầu dưới làm tốt ghi chép sau mắt thấy lâm vân t h ô n g khoái cho ngân phiếu nhường hắn đỏ mắt một hồi lâu thật có tiền a xuất ra hai vạn lượng con mắt cũng không nháy mắt một cái hắn đồng thời cũng có một chút hối hận vừa mới nếu là tự mình tiếp đại vị quý khách kia thì tốt biết bao khoản này số nếu là ghi vào trên đầu của hắn cuối tháng không biết rõ lại có thể uống bao nhiêu h o a t i ể u gánh hát bên trong tiểu hồng lại có thể sùng hạnh mấy lần lâm vân mua xong muốn đồ vật cái này ô thản thành một nhóm cũng coi là kết thúc mỹ mãn hắn mang theo thủ hạ sắp xếp gọn vật phẩm lên đường trở về thành lòng sơn trại năm tại cự ly đạo hoa thôn một chỗ không xa núi rừng nga ô đ ỗ n g nhiên t i ế n t ĩ n h giữa rừng núi chuyển ra một tiếng sói chu cái gặp tại núi rừng chốt sâu một đầu sơn lang cùng một cái thiếu nữ rằng co thiếu nữ cầm trong tay trường đao hướng phía to con sơn lang nhanh chóng đánh tới b ạ n h b ạ n h trường đao vung đẩy mang theo trận trận phong thanh ô ô một đao chém xuống đem sơn lang chặt thành hai nửa tiên huyết phun ra sơn lang trước khi chết kêu hai tiếng liền một mệnh ô hô thiếu nữ thân thủ nhanh nhẹn gọn gàng đối phó một đầu sơn lang có thể nói là dễ như chở bàn tay thành thạo điêu luyện cái này thời điểm thiên thiên tỷ người thật lợi hại mấy vị người mặc áo gai thôn dân trẻ có già có nhao nhao tán thưởng mà vừa mới sử dụng trường đao đem sơn lang chém thành hai khúc chính là người chơi từ thiên thiên từ thiên, thiên lúc này trông thấy tên thôn nhóm cũng một mặt sùng bái trong lòng có chút đắc ý hắc hắc không hổ là ta vẹn vẹn mười mấy ngày liền có thể xưng ba cái này một mảnh thôn lâm từ thiên thiên mặc dù trong lòng đắc ý nhưng vẫn là một mặt lạnh nhạt bộ dáng rất có một bộ không màng danh lợi c h i sắc ha ha là các hương thân giải quyết bồi dối vốn là ta phải làm đây không tính là cái gì từ thiên thiên khoát tay áo một mặt khiêm tốn nói nàng cái này một khiêm tốn ngược lại dẫn tới các thôn dân càng nhiều h ả o cảm nên đón càng nhiều tán thưởng may mắn mà có t ử gia cô đương nếu không phải ngươi nhóm chúng ta bình thường lên núi l ố n tuổi đều muốn lo lắng hãi hùng đúng vậy a đúng vậy a chính là cái này một đầu sơn lang không biết rõ đả thương bao nhiêu người nghe nói thôn bên cạnh liền có người bị núi này sói ăn là đấy là đấy t cường tráng hán tử hít i ê vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc nói không nghĩ tới tiểu cô nương niên kỷ nhẹ nhàng đã đến thối thể nhị trọng tình trạng thật sự là thế gian hiếm thấy võ học kỳ tài n g h y vậy từ thiên thiên sửng sốt một cái ta có lợi hại như vậy sao t r á n g h á n gật đầu đương nhiên ta luyện võ mấy năm bất quá mới tới thối thể nhất trọng cảnh giới cô nương trẻ tuổi như vậy đã đến thối thể nhị trọng chỉ sợ ta đều không phải là cô nương đối thủ nghe t r á n g h á n nói như vậy từ thiên thiên cũng là có một chút bành trướng nàng chơi mười mấy ngày thành công đem thực lực bản thân tăng lên tới thối thể nhị trọng tình trạng cảm giác đã là có nhất định thực lực m ả n h này tân thủ thôn bên trong đã không có cái gì đối thủ trên núi lợn rừng sơn lang nàng đều có thể nhẹ nhõm giải quyết có lẽ nàng có thể nếm thử một cái đi khiêu chiến lợi hại hơn địch nhân đi tìm tòi càng xa xôi địa đồ nghĩ như vậy từ thiên t i ê n hỏi kể bên này còn có cái gì dã thú làm ác hoặc là ác nhân đạo thật sao? tại h ậ t t sao? thôn dân bên trong có người mở miệng nói tại ngoài mấy chục dằm đỉnh núi có rất nhiều sơn phỉ chiếm núi làm vua bình thường sẽ hướng phụ cận thôn thu lấy phí bảo hộ đúng vậy à mỗi đến thu hoạch không tốt cái này phí bảo hộ cũng là các hương thân nặng nề g h gánh vác bất quá những cái kia sơn p h cũng võ nghệ cao cường tiểu cô nương ngươi mặc dù lợi hại nhưng là người cô đơn tất nhiên không phải bọn hắn đối thủ từ h thiên thiên gật đầu các hương thân ta tự có phân tức nàng tại nội tâm yên lặng nhớ kỹ sơn phỉ sự tình những ngày sơn phỉ đại khái dẫn đầu chính là cái thứ nhất phải giải quyết cấp thấp phó bản chương năm mươi một người chơi ban đầu thể nghiệm chương năm mươi một người chơi ban đầu thể nghiệm thanh long s â n trại phía sau núi trên đất trống lâm vân đang luyện võ cầm trong tay s o n g đao một chiêu một thức múa hổ h ổ sinh phong n g ả i c u ầ n phong đao pháp đang luyện tập bên trong đạt được linh n g ộ đột phá đến dung hội quán thông tình trạng đột nhiên chuyển tới một đạo nhắc nhở quần phong đao pháp thế mà đột phá n ư ờ n g lâm vân cảm thấy vui mừng quả nhiên không ngừng luyện tập cũng là có hiệu quả lâm vân mỗi ngày cũng có kiên trì thuần thục chiêu thức chỉ vì có thể trong chiến đấu tốt hơn vận dụng lúc này tâm hắn hài lòng chân ngừng lại lao đi cái chắn mồ hôi dị hôm nay luyện tập không sai biệt lắm là nên nghỉ ngơi một cái đúng lúc này đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân báo sơn vị vương đại trụ vội vàng đi đến chuyện gì lâm vân hỏi báo cáo trại chủ tại thanh long sơn dưới chân phát hiện một cái lén lén lút lút người ồ lâm vân nghi ngờ nói là ai là một cái niên kỵ không lớn tiểu cô nương trong tay còn cầm binh khí a thật sao lâm vân hứng thú đúng vậy trại chủ bởi vì ngài đã phân phó có hành vi quái dị người muốn trước tiên hướng ngài bầm báo cho nên tại hạ cũng không có cùng đối phương tiếp xúc liền trực tiếp đến đây lâm vân gật đầu rất tốt dựa theo vương đại chủ nói người này rất có thể chính là người chơi nếu như không có đoán sai đây là vị thứ nhất hàng sinh tại thanh long sơn trại phụ cận hoang dại người chơi lâm vân muốn đi gặp một hồi nàng người lưu tại nơi này ta đi chiếu cố nàng rõ lâm vân phân phó xong liền thu hồi song đao một mình xuống núi hắn lần trước mua vài thanh lam trang về sau liền bắt đầu dần dần thuần、thủ. về sau hắn còn sinh ra một cái ý nghĩ có hay không có thể nếm thử một cái song đao lưu thử qua về sau phát hiện lại vẫn thật có thể bất quá so với đơn đao càng thêm khó mà k h ô n g chế thực chiến không nhất định hữu dụng nhưng là thật đẹp trai tại làm song đơn giản chuẩn bị về sau hắn liền xuống núi lâm vân một đường đi nhanh rất nhanh liền đến chân núi dựa theo vương đại trụ chỉ thị tại cái này người chơi một mực du đãng vị trí bắt đầu tìm tòi nhãn quan lục lộ hai ngay bốn phương tám hướng cẩn thận tìm tòi người chơi tung tích nhưng hắn đơn giản đảo qua một lần cũng không có phát hiện bóng người nhường lâm vân hơi nghi hoặc một chút hẳn là đã đi rồi đúng lúc này đông nhiên lâm vân phát hiện tại cách đó không xa một cái trong bụi cỏ chuyển ra rất nhỏ đ ộ n g tính lâm vân nhìn lại sửng sốt một cái lập tức cười ngồi sổn bụi cỏ không hổ là xa đ i ê u người chơi ngươi được làm đấy bất quá càng làm lâm vân cảm thấy buồn cười chính là cái này người chơi giống như có chút l ă n g đây là một nữ tính người chơi nàng cất dấu trong bụi cỏ nhưng là cũng không có dấu k í n tốt nàng ghim lên đuôi ngựa lộ tại bụi cỏ bên ngoài thỉnh thoảng còn khẽ động khẽ động mắt thấy là một cái ngốc manh mọi từ người chơi lâm vân đột nhiên có trêu chọc một chút ý nghĩ của nàng bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này người chơi thực lực không mạnh không có nguy hiểm gì tính hơn nữa còn là một cái ngu n ơ lâm vân giả dạng là một cái không có cái gì đầu nao sơn phỉ thẳng tắp hướng nàng cái kia vị trí đi đến giống như là chẳng có mục đích đang đi tuần từ thiên thiên trốn ở trong bụi cỏ cảm giác trên thân ngứa một chút còn có một điểm nóng nàng đã ở chỗ này có một đoạn thời gian muốn ở chỗ này ôm cây đ ợ i t h ỏ phục kích sơn phỉ nhưng là từ khi lại tới đây còn không có gặp qua một vị sơn p h nàng dựa theo thôn dân nhắc nhở nơi này thường xuyên sẽ có sơn phỉ tuần tra cho nên muốn ở chỗ này mai phục nàng xem như tương đối người có kiên nhẫn lần trước giúp cái kia nuôi gà bác gái phục kích trồn thời điểm nàng chính là mai phục một buổi tối thành công đem những cái kia trồn từng cái âm chết nàng cảm thấy phương pháp này dùng rất tốt mà lại tính nguy hiểm nhỏ có thể chiếm trước tiên cơ cho nên quyết định lập lại chiêu cũ đúng lúc này đông nhiên ở phía xa vang lên một chuỗi tiếng bước chân nàng ngầm đầu nhìn lên lập tức kinh h ỉ sơn phỉ xuất hiện bộ quần áo này lại phối hợp trên l ư n g đao cùng trong truyền thuyết sơn p h cách đàn mặc như lúc đồng dạo mà lại cái này sơn p h hơi giật mình đi trên đường giống như cũng không thể nào thông thuận chỉ là tiến hành cái này máy móc thức tuần tra xem ra hẳn là sẽ đi đến nàng bên này từ thiên thiên còn phát hiện cái này sơn phỉ dáng dấp vẫn rất đẹp mắt không để cho nàng cấm chửi bậy một cái sơn phỉ lâu la thiết kế đẹp mắt như vậy làm gì n h ư n g nàng đều có một ít không đành lòng hạ thủ nhưng cái này chỉ là nhất thời ý nghĩ nên xuất thủ lúc nàng vẫn là phải xuất thủ đánh quái thăng cấp mạnh lên từ thiên thiên nghĩ đến cái này sơn phỉ trên thân còn có hai t h a n h đao giết về sau còn có thể nhặt một đợt rơi xuống vui thích thời gian từng giây từng phút trôi qua sơn p h lâu la dựa vào là càng ngày càng gần a n h a ba ngay tại trải qua bụi cỏ lúc đ ỗ n g nhiên từ thiên thiên quắt to một tiếng đ ỗ n g nhiên đứng lên trong tay cầm t r ư ờ n g đao hướng về phía cái này sơn phỉ phần lưng hung hăng chặt lên một đao c h a n h một tiếng lưới đao rơi vào sơn phỉ trên lưng phản phất là chém vào một khối kim loại bên trên phát ra tiếng vang lanh lảnh từ thiên thiên ba tại nàng trong dự đoán huyết mục vang tung tóe một kích đánh rết cũng chưa từng xuất hiện lâm vân bị một đao kia chém vào trên thân cảm nhận được một cỗ lực đạo khí h u y một trên người hắn mặc kim ti n h u n giáp coi như không ra sức tức phòng ngự cũng không thể tổn thương đến hắn mảy may loại này phổ thông đồ trắng Căn bản thứ ô n g c thiên tiên trông thấy đối phương phản kích vội vàng lấy lại tinh thần thân hình của nàng vội vàng lui về phía sau một bước cầm đao ngăn cản một cái một cỗ bảng bạc lược đạo truyền đến trên tay nhường nàng cảm giác động thủ bàn tay tê dại một hồi thật mạnh a thứ thiên tiên cảm giác tình huống không đúng nàng lại là một đao hướng phía sơn phỉ lâu la chém tới một k í c h không trúng mà sơn phỉ lại đối nàng phát động công kích nàng cảm thấy có chút khó đánh manh động t h o ạ i uy xoay người chạy mấy bước không ngờ sơn phỉ trường đ a o bộ tới một đ a o đánh trúng vào cái mông của nàng hoa ba từ thiên thiên lập tức nhảy dựng lên đau quá đau quá đau quá nàng đau bưng kín cái mông nhảy không ngừng cái này cho chơi độ mô phỏng thực tế làm sao cao như vậy khoe mắt của nàng cũng tràn ra nước mắt nhìn xem lãnh lợi đau đảo quanh người chơi lâm vân không khỏi cười từ thiên, thiên cái mông lần nữa bị đánh trúng nhường nàng một trận đỏ mặt nổi giận nàng đem tự thân đau lớn cùng lựa giận tất cả đều chuyển đổi thành t i ế n công dục vọng người cái này đ á n g chết sân phỉ không muốn mặt cầm lên trường đao không ngừng hướng lâm vân bổ tới lâm vân vận khởi trường đao trở về thủ liên tục ngăn chặn mấy lần bất quá trước mắt cái này người chơi p h ả n phất là điên cuồng hai mắt đỏ bừng đánh mất lý trí rơi vào đường cùng lâm vân tấn manh một kích hướng phía trước mắt người chơi đánh tới nhìn xem đối phương điên cuồng bộ g á n g lâm vân liền biết rõ đã không cách nào trao đổi một đao trực tiếp đem cái này ngốc manh nữ người chơi giải quyết người chơi bị đánh giết về sau quanh thân hóa thành mấy đạo bạch quang sau đó biến mất người đánh chết người chơi từ thiên tiên thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai mươi đối phương cảnh giới rơi xuống nhất trọng giải quyết về sau trước mắt chuyển đến một đạo nhắc nhở quả nhiên là người chơi bất quá mới hai mươi điểm kinh nghiệm cũng không có rơi xuống bất luận cái gì vật phẩm lâm vân lắc đầu ban thưởng quá bình thường chính là không biết rõ cái này người chơi phải chăng còn sẽ đánh tại tự mình phụ cận chương năm mươi hai nhỏ mê mội lộc vân khê chương năm mươi hai nhỏ mê mội lộc vân khê thứ thiên thiên ý thức dần dần khôi phục lại mở hai mắt ra nàng chính ở vào một gian tốt lều nhỏ bên trong cái này địa phương rất quen thuộc chính là nàng nơi sinh đã hoa thôn một gian tốt lều nhỏ nàng sờ lên ngực lờ mờ còn có trước đó bị đánh trúng cảm giác bất quá bây giờ đã đã hết đau vết thương trên người cũng đã biến mất nàng nắm chặt lại nắm tay nhỏ cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực tự mình trước đó là chết sao nàng rất nhanh phát giác được cỗ này cảm giác bất lực là nguồn gốc từ trên thân kỉnh lược biến mất nàng vội vàng mở ra giao diện thuộc tính xem xét cái người tin tức t í n h danh t ừ thiên thiên thân phận đạo hoa thôn thôn dân thực lực thối thể nhất trọng công pháp thối thể pháp một tầng tổng mười tầng võ kỹ không xem hết tự mình tin tức t ừ thiên thiên gây dại lập tức nàng có chút hải nhi mập đáng yêu bánh bao mặt trở nên một mặt buồn khổ nàng đúng là bị đánh chết mà lại bị đánh giết về sau cảnh giới còn rơi mất nhất chọn ba cái này có lẽ chính là tử vong trừng phạt đi quá làm cho người ta khó chịu từ thiên thiên khổ khuôn mặt nhỏ hung ác hung ác nắm lên nắm đấm đáng chết sơn phỉ lại đem ta giết còn cần trường đao đâm cái mông ta từ thiên thiên càng nghĩ càng g i ậ n tức g i ậ n đến đỏ ngầu cả mắt nàng lên tới thối thể nhị trọng thế nhưng là vô cùng không dễ dàng là dùng mười ngày qua vất vả cải quái còn có dựa vào nhiệm vụ kinh nghiệm mới thành công thăng cấp kết quả bị núi kia phỉ một đao tất cả đều chặt hết rồi từ thiên thiên thế nhưng là thù rất dai nàng đem núi kia phỉ ghi vào trong lòng quyết định đợi đến ngày sau thực lực mạnh lên lại đi báo thủ lần này thất bại mặc dù nhường từ thiên thiên có chút thương tâm nhưng là không có n h ụ c trí nàng lập xuống quyết tâm muốn trong tân thủ thôn khắc khổ l u y ệ n cấp làm quyết định về sau từ thiên thiên lại giữ v ơ n g tinh thần mà vào lúc này đ ỗ n g nhiên bắn ra một cái nhắc nhở là nàng thời hạn nhắc nhở nàng hôm nay đã chơi đến đủ lâu vượt qua nàng quy định tự mình trò chơi thời gian hôm nay trước hết đến nơi đây đi ngày mai lại đến chơi nghĩ như vậy từ thiên, thiên lựa chọn rời khỏi trò chơi nàng quên thân nổi lên số đạo quan mang đang tiến hành đăng xuất đ ộ c đầu toàn bộ quá trình cần gần ba phút trong lúc đó nhân vật không cách nào di động cho nên tại chiến đấu thời điểm ngàn vạn không thể đăng xuất không phải vậy liền muốn bạch bạch đứng đấy bị đánh đ ộ c đầu xong xuôi về sau từ thiên thiên liền biến mất lò gấp năm thời gian qua đi mấy ngày thanh long s â n trại trong đại điện có một cố cường đại khí lực tràn ngập trong điện a lâm vân giống lớn một tiếng giả dích không dứt thanh âm hùng hồn giống như một đầu hùng sư hắn gian ra gân cốt một chút toàn thân trên giới cũng có một cỗ thoải mái cảm giác tràn đầy lực lượng ngay tại t r ư đó hắn lương tựa theo tu luyện cay quái còn có phục d ụ n g mấy viên thuốc có tích lũy xuống điểm kinh nghiệm thành công đem thực lực bản thân tăng lên tới thối thể thập trọng rốt c ụ c thực lực một lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng hô lâm vân thở phào một cái xem xét tự thân giao diện thuộc tính nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ n ở t ờ cờ cảnh giới thối thể thập trọng công pháp đoán thể pháp tầng tầng thứ tám tổng mười tầng hoàng giai hạ phẩm mục linh quyết tầng thứ bảy tổng tầng hai mươi huyền giai chú phẩm võ kỹ c ù n phong đao pháp dung hội quân thông hoàng giai chú phẩm du vân bộ đang đường nhập thất hoàng giai chú phẩm trang bị long văn trường đao lam tinh ngấn cương đao lam màu vàng nhẫn giáp lam áo quần d â y điểm kinh nghiệm mười ba đây chính là hắn thực lực trước mắt thối thể thập trọng về sau chính là muốn đột phá đến một cái khác đại cảnh giới linh mạch kỳ chính là về sau cảnh giới linh mạch kỳ cùng thối thể là không đồng dạng nếu là thối thể xem như nội k i n h võ giả tiến vào linh mạch kỳ người chính là luyện k h í sĩ là hoàn toàn không tương đồng võ giả chủ yếu vẫn là sử dụng nội lực chiến đấu nhưng là luyện kỳ sĩ thì là có thể sử dụng linh lực giá trị hai người ở giữa tranh lệ cực lớn lâm vân hiện tại có một ít nghi hoặc chính là không biết rõ đột phá đến linh mạch kỳ có cần hay không một chút phương pháp còn có như là trước đó chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy đủ liền có thể thăng cấp lâm vân vẫn là có khuynh hướng cần phương pháp đặc thù đột phá sẽ không đơn giản như vậy dù sao tại hắn nhìn qua những cái kia trong tiểu thuyết đều là dạng này thiết định một khi trở nên đủ mạnh đột phá độ khó xa còn cao hơn tu luyện hơn nhiều chẳng qua trước mắt vẫn là đi một bước xem một bước hắn vừa mới đột phá đến thối thể một ư ơ i tầng cự ly m ư ơ i tầng viên mãn muốn đột phá đến linh mạch kỳ còn có một đoạn thời gian không cần quá s ố t ruột báo cáo trại chủ đ ồ n g nhiên tại ngoài sân trại vang lên một thanh âm la sơn phỉ vương đại trụ tiến đến lâm vân nói sau đó vương đại trụ đi đến đối lâm vân cung kính nói trại chủ bên ngoài có một nữ tử nói muốn gặp ngươi ngay vậy lâm vân nhịu n h ũ n mày có người muốn gặp hắn sẽ là ai chứ hẳn là lại là người chơi không có khả năng a trước mấy ngày vừa mới đánh giết hiện tại lại tới là ai vương đại trụ t r o n g mắt đi lòng vòng p h ả n phất nhớ lại vội và nói trại chủ người này tựa như là nhóm chúng ta lần trước cứu trở về cái cô nương kia lần trước lâm vân thêm chút suy tư lập tức nghĩ tới lộc vân khê cái kia tu luyện môn phái thiếu nữ thời gian qua đi mười mấy ngày lại trở về rồi là cái gì nguyên nhân đâu mặc dù không hiểu nhưng là lâm vân không có quá nhiều lo lắng bởi vì tiểu cô nương kia không phải người xấu mà lại đối với hắn độ thiệt cảm đã đến cực cao tình trạng trở về tìm hắn hẳn không phải là chuyện gì xấu lâm vân hỏi liền nàng một người sao vương đại trụ gật đầu đúng vậy liền nàng một người tuất ngươi mang nàng tìm đến rõ vương đại trụ lĩnh mệnh mà đi không lâu sau đó hắn mang theo một vị tuổi trẻ tiếu mỹ tiểu cô nương tiến đến lộc vân khê hôm nay mặc một thân x i n h đẹp thủy lam váy dài khuôn mặt nhỏ cười tươi yên nhiên gặp lâm vân nhún nhảy một cái rất là vui vẻ đi tới bên cạnh hắn trại chủ đại nhân đã lâu không gặp lộc vân khê hoạt bắt nói con mắt cười thành hình trang lưới liềm lâm vân gặp cái này tiểu cô nương khả ái tâm tình cũng trở nên khá hơn lộc cô nương mấy ngày không gặp qua còn tốt đó chứ đến mời ngồi lâm vẫn cười bưng tay ra hiệu nàng ngồi xuống hắc hắc lâm trại chủ ta cho ngươi biết một việc lộc vân khê cười tùng tìm nói giống như là rất vui vẻ lâm vân nói ồ là chuyện gì tốt lộc vân khê c ư ờ i nói trại chủ trước đó còn nhớ rõ ta nói qua tông môn thử kiếm sao lâm vân gật đầu ừ m nhớ kỹ thử kiếm kết thúc rồi à kết quả như thế nào lộc vân khê c ư ờ i nói kết thúc ta còn thu được tên thứ hai lâm vân nói dạng này a kia thật là chúc mừng ngươi lộc vân khê nói may mắn mà có trại chủ nếu không phải ngươi ta bây giờ có thể không thể sống lấy cũng nói không chừng ngươi chẳng những đã cứu ta còn đưa ta yêu thú cốt trào thật sự là đối ta quá tốt rồi để cho người ta khó mà hồi báo lâm vân k h á t tay áo lạnh ngặt nói lộc cô nương không cần như thế tiện tay mà thôi thôi đây vốn chính là chúng ta nên làm lộc vân khê tinh tế trắng non ngón tay dạo cùng một chỗ nói ra trại chủ càng là như thế vân khê liền vượt cảm thấy thua thiệt còn có trại chủ ngươi có thể không gọi ta lộc cô nương sao gọi ta vân khê là được rồi lâm vân nói a t ố t lộc cô nương lộc vân khê nói trại chủ ta tông môn thử kiếm được thứ tự về sau trước tiên chính là muốn cùng ngươi chia sẻ phần này vui sướng lâm vân nói ta cũng thay ngươi vui vẻ lúc này lộc vân khê bỗng nhiên đem bàn tay tiến vào tự mình ngực một bên nói ra còn có bởi vì thử kiếm ba vị trí đầu tông môn cho ban t h ư ở n g không ít vân khê muốn cùng trại chủ chia sẻ ồ nghe được có bảo vật lâm vân lập tức liền lên tinh thần chương năm mươi ba lộc vân khê báo đáp chương năm mươi ba lộc vân khê báo đáp canh thứ nhất lộc vân khê theo ngực lấy ra một cái bao nàng nhẹ g i ọ n g cười nói trại chủ những này là thử kiếm ba vị trí đầu lấy được ban thưởng lâm vân nhìn thoáng qua lạnh n g ặ t nói a đều là một chút cái gì đổ vỡ đương đương, trại chủ ngươi xem lộc vân khê mở ra b a khỏa bên trong là một cái đẹp đẽ cái hộp nhỏ còn có một bản màu đen bi tịch lộc vân khê cười nói một k h ỏ a tăng khí đan còn có một bản bí tịch võ công đều là cho trại chủ ngươi này làm sao có ý tốt lâm vân muốn nên còn cự truyền thống mỹ đức lại phát tác lộc vân khê nói mong rằng trại chủ chớ có g h é t bỏ lần trước ngươi đã cứu ta ta còn không có báo đ á p đây còn xin cần phải nhận lấy thiếu nữ một bộ thành khẩn bộ dáng n h ư n g lâm vân không tốt từ chối nữa người khác đưa đồ vật không thu hắn không phải loại người như vậy lộc cô nương hai thứ này đồ vật cũng có làm được cái gì đồ lâm vân hỏi lộc vân khê đầu tiên cầm lên cái hộp nhỏ giới thiệu nói trại chủ khoả này là tăng khí đan phục dụng về sau có thể tăng lâm ê n tự t h n kinh nếu dùng, khí, giai phục h là đê giả võ t ậ chí còn có thể đột phá cảnh thể phá phải tông môn thử kiếm tên thứ hai, hết thể phần thưởng hai tông môn tên đột Ta giới. kiếm vân i trại cái ê n nhóm chúng ta một cái một chủ khỏa. l m v â nói loại này độ tốt đối chính ngươi cũng rất trọng yếu a lộc vân khê nói trại chủ ta đã trở thành tông môn hạch tâm đệ tử về sau kiếm lấy điểm cống hiến tông môn liền có thể hối đoái tăng khí đan cho nên cũng không thiếu mà trại chủ tại cái này sân trại khó mà thu hoạch được cái này đồ vật đối ngươi mà nói càng thêm cận không cần khách khi á thiếu nữ phong đạm vân k i n h nói bàn tay nhỏ trắng đoán lất lắc, lắc một bộ nhường lâm vân an tâm nhận lấy ý tứ nhưng trên thực tế cái này tăng khí đan có thể nói là phi thường c h â n quý coi như nàng là một tên hạch tâm đệ tử muốn thu hoạch được độ khó cũng là vô cùng lớn nếu là muốn dựa vào điểm cống hiến tông muốn đổi đoán chừng muốn làm rất nhiều nhiệm vụ tính gộp lại nửa năm mới đủ đủ hối đoái đối nàng mà nói xem như có chút c h â n quý đ a n g dược lâm vân nhận lấy lộc vân khê đưa tới hội mở ra xem bên trong nằm một khoả toàn thân xanh trắng đ ă n dược tàn mát ra nhàn nhạt, nhạt linh khí cái này tăng khí đan không phải liền là ô thản thành đấu giáoại kia áp chụ nghe lộc vân khê giới thiệu cùng cái này đ a n dược bộ dáng cùng đấu giá hội như lúc đồng dạng lâm vân thần sắc có chút cổ quái hắn cảm thấy loại này đ a n d ư ợ chân c quý trình độ tuyệt đối không có tiểu cô nương nói đơn giản như vậy dù sao trên đấu giá hội thế nhưng là bán ra hơn năm vạn hai giá cao bất quá hắn đã bằng lòng người ta cũng liền không hỏi thêm nữa yến lặng nhận kia đa tạ vân khê cô nương nhìn thấy lâm vân đem hộp thu vào lộc vân khê rất là vui vẻ cười tươi yên nhiên hai mắt híp thành một nhà ngay sau đó lộc vân khê lại cầm lên khắc đồng dạng đồ vật một bản bí tịch võ công đây là thu hoạch được tên thứ hai trại ô môn ban thưởng một môn võ công, không n ban thưởng liền đến g một ta thích thu tập, t hợp cho võ lấy chủ Lộc Vân Khê đây e m bí tịch đưa cho đưa l m Vân. viết bên trên băng Bí bắt tịch cực q u ề n chữ là ớ n Trại chủ, đây l một bộ nghe nói có chút không tầm thường quyền pháp bởi vì ta là lấy luyện kiếm làm chủ mà lại ta một giới nữ lưu sử dụng quyền pháp giống như cũng không lịch sự cho nên không muốn học tập môn quyền pháp này cho nên đưa cho trại chủ thỉnh trại chủ cần phải nhận lấy nếu không ta giữ lại cũng là vô dụng bởi vì sợ lâm vân không thu thiếu nữ n ô n n ữ đều là tận lực biểu đạt cái này đồ vật đối với mình không có trọng yếu như vậy lâm vân tự nhiên cũng phát giác được điểm này nhưng là hắn còn không về phần đi chọc thủng t i ể u cô nương vụng về diễn kỹ nếu là muốn làm như thế t ù y tiện liền có thể làm được thí dụ như h ỏ i nàng vì cái gì không cầm cái này đổ vật đi hối đoái cái khác hữu dụng đồ vật lâm vân nhận lấy quyền pháp võ kỹ nhìn thoáng qua bắt cấp b ă n g quyền huyền g a i trung phẩm một loại lấy chấn lực làm hạch tâm trí c ư ơ n g trí liệt quyền pháp võ kỹ rất nhanh liên quan tới võ kỹ tin tức hiện ra xem giới thiệu rất không tệ huyền g a i trung phẩm so lâm vân hiện nay võ kỹ cũng cao hơn cái trước đại giai lộc vân khê giải thích nói môn quyền pháp này ngay trong tông môn trưởng bồi nói là lần này ba vị trí đầu bên trong tốt nhất một bản bí tịch võ công chỉ là trong tông m ô n người cũng am hiểu sử dụng kiếm pháp ngược lại biến thành tên thứ hai ban thưởng quyền pháp này là tăng phúc hình võ kỹ nghe nói luyện đến cực h ạ n có thể phóng xuất ra tự thân tám lần lực lượng tăng phúc thiếu nữ nói một chàng muốn cho lâm vân biết rõ cái này đ ồ vật rất không tệ lâm vân gật đầu tạ ơn cô nương cái này đ ồ vật rất không tệ phi thường thích hợp ta lộc vân khê vui vẻ nói trại chủ ưa thích liền tốt đúng rồi không biết rõ lộc cô nương hiện tại là cảnh giới gì lâm vân nghĩ tới điều gì cái này thiếu nữ có thể tại bạo phát xuống trọng thương huyết la vương thực lực của nàng nhất định không đơn giản liền xem như hiện tại lâm vân cũng không dám cam đoan mình có thể đối phó huyết l a n g vương k i a thế nhưng là thối thể thập trọng viên mãn yêu thú yêu thú sức chiến đấu nhưng là muốn so cùng giai nhân loại mạnh rất nhiều trước đó trại chủ cứu ta thời điểm ta là thối thể cựu trọng viên mãn mà bây giờ ta đã đột phá đến thập trọng lộc vân khê thần thái sáng làm a Nha! n nói. Nghe nói như g lại thế, l tại l â v â nói trong lòng, nhắc lên s n lớn. Thối thể trọng viên mãn, liền trọng g gió to Thối thể thể vượt cấp đối phó thối thể thập đối có phó cựu cấp v những này tu luyện môn phái thiên kiêu đệ tử đều là mạnh như vậy sao lộc vân khê hỏi người trại chủ kia ngơi ư đây lâm vân nói ta ta cũng là vừa mới đột phá đến t h ậ p trọng lộc vân khê vui vẻ nói vậy thì tốt quá nhóm chúng ta là cùng một hàng bắt đầu hải về sau liền có thể cộng đồng trưởng thành thiếu nữ hai mắt lóe ra tinh quang cảm thấy lẫn nhau ở giữa thật sự là h ữ u duyên lâm vân nói ta hỏi cái này chủ yếu là muốn hỏi một cái lộc cô nương ngươi biết do thối thể viên mãn về sau muốn như thế nào đột phá đến linh mạch cảnh sao lộc vân khê nói trại chủ đã đang vì tương lai tính toán sao thật sự là ánh mắt lâu dài đây này dưới cái nhìn của nàng vừa mới đột phá không lâu muốn tu luyện đến thập trọ n g viên mãn không có một năm nửa năm là không thể nào muốn đột phá đến linh mạch kỳ cần nước chạy thành sông tu luyện chờ đến hết thầy điều kiện cũng thỏa mãn mới có thể đột phá bất quá muốn dựa vào tự thân đột phá đến linh mạch kỳ vô cùng khó khăn đồng dạng tông môn đệ tử thỏa mãn điều kiện về sau tông môn sẽ vì nhóm chúng ta chuẩn bị một khỏa phá giai đ a n dược phá giai đ a n dược ừng đúng thế là cái gì đ a n dược cái này căn cứ người khác nhau sẽ có không đồng dạng lựa chọn sau đó thời gian lộc vân khê cho lâm vân nói có thể hỗ trợ đột phá cảnh giới đan dược có cái gì lâm vân nghiêm túc nghe tất cả đều ghi vào trong đầu hai người giao lưu xong liên quan tới cảnh giới cái vấn đề sau lại bắt đầu nhàn thoại phân đoạn tại trong lúc nói chuyện với nhau lộc vân khê vẫn luôn rất vui vẻ luôn luôn cười không ngừng lâm vân lại đần như vậy cũng có thể phát giác được cái này tiểu ni tử có một chút chính ưa thích bất quá phần này ưa thích là bởi vì cứu được nàng mà đưa đến lòng cảm kích vẫn là cái k h á c tình cảm lâm vân liền không được biết、Đấy. rồi nhưng có như thế một cái đáng yêu tiểu mỹ nữ cùng mình nói chuyện t h i ế m lâm vân cảm giác vẫn là không tệ có thể nhường hắn tại cái này bình thản sơn trại trong sinh hoạt có một ít mới mẻ cảm giác hai người một mực nói đến lúc chạm vào tối mặt trời rơi xuống tây sơn thời điểm mắt thấy thời điểm không còn sớm lộc vân khê mới lưu lên không rời lý khai vào đêm lâm vân một mình tại trong sân trại lấy ra lộc vân khê cho tự mình tăng khí đan hắn nhưng không có cái gì chân tàng ý nghĩ trực tiếp lấy ra khỏa này xanh màu trắng nhỏ hoàng tử một ngụm nuốt vào trong bụng sau đó không lâu một cỗ b ả n g bạc năng lượng theo lâm vân phần bụng h ư ớ n g chu vi lan t r ẳ n g hẳn ra trận trận nhiệt lưu tại hắn quanh thân phát tán ngài phục dụng tăng khí đan thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1 0 0 n g h đ ồ n g nhiên trò chơi chuyển đến một đạo nhắc nhở cái này một cái tăng khí đan vậy mà tăng thêm có hơn một nghìn kinh nghiệm t r á c không được bọn hắn cũng nói đê giai võ giả phục dùng tăng khí đan có thể trực tiếp đột phá cảnh giới nay một n g h n điểm kinh nghiệm có thể đầy đủ thối thể ba bốn nặng trực tiếp thăng cấp phục d ụ n g s o n g tăng khí đan về sau lâm vân lại lấy r a lộc vân khê cho bắt cực băng quyền đây là một bản huyền giai võ kỹ so với lâm vân trước đó bất kỳ vũ kỹ nào đều cao cấp hơn nhưng quyền pháp có nhất định thực dụng hạn chế so với đao pháp kiếm pháp các loại là có chút không bằng bất quá nam nhân dùng n ắ m đấm rất đẹp trai chân nam nhân nên một quyền làm bạo đ ị c h nhân lâm vân quả quyết học tập võ kỹ này đem tay đặt ở sách tre lại tiến hành sử dụng một nháy mắt võ kỹ hóa thành số đạo quan mang điểm điểm tù hợp vào lâm vân trong óc theo võ kỹ cũng biến mất không thấy trong chốc lát đại lượng tin tức tràn vào lâm vân não hải trở thành hắn ký ức cái này bắt cực băng quyền không phải quyền pháp kỹ xảo loại võ kỹ ngược lại là một loại tụ lực quyền phía trên ghi lại là để n g ư ỡ i như thế nào đem toàn thân k i n h lực tụ tập đến trên nắm tay sau đó đấm ra một quyền cái này bắt cực băng quyền thiên như ý nghĩa hết thể có bắt cực mỗi tu luyện một cực đều có thể tăng phúc gấp đôi k i n h lực cao nhất có thể lấy tăng phúc tám lần cái này tám lần trồng lên có thể nói là một cái chuyện phi thường đáng sợ tại bắt cực băng quyền trấn bước giới thậm chí có thể không nhìn hộ thân bảo giáp cùng khí kình phòng ngự trực tiếp đối với địch nhân tạo thành nội thương đủ loại tình huống cho thấy cái này bắt cực b ă n g quyền năng lực phi thường không tầm thường nghĩ như vậy lâm vân mở ra bảng thuộc tính của mình nhân vật lâm vân thân phận thanh long sơn trại chủ nờ cờ cảnh giới t ố i thể thập trọng công pháp đoàn thể pháp viên mãn tổng một ư ơ i tầng hoàng giai hạ phẩm mục linh quyết tầng thứ chín tổng tầng hai mươi huyền giai hạ phẩm võ kỹ c ù n phong đao pháp dung hội quan thông hoàng g i a trung phẩm du vân bộ đang đường nhập thất hoàng g i a trung phẩm bắt cực băng quyền sơ k u y môn kính huyền giai u n g phẩm trang bị long văn trường đao lam tinh ấn cương đao lam áo quần d â y điểm kinh nghiệm 1733. h ắ n vốn là có hơn 700 điểm kinh nghiệm lại thêm trước đó a n tăng khí đan hơn 1.000 điểm kinh nghiệm lúc này đã có 1.733 đầy đủ tăng lên bắt cực bằng quyền lâm vân không do dự quả quyết lựa chọn tăng lên điểm kích dấu cộng một ngày mắt điểm kinh nghiệm giảm bớt một n g h ì chỉ còn lại 200. t nhường lâm vân hơi kinh ngạc cái này huyền giai võ kỹ lần thứ nhất tăng lên thế mà liền muốn nhiều như vậy điểm kinh nghiệm thế nhưng là không đợi hắn suy nghĩ nhiều một n g y mắt lượng lớn ký ức đánh tới trong đầu hắn p h ả n phất đem b á t cực băng quyền tụ lực diễn luyện vô số lần đồng thời khí tình cũng tại trong kinh mạch của hắn lưu chuyển nhường hắn không ngừng quen thuộc loại này phương thức vận chuyển toàn bộ quá trình kéo dài gần một cái giờ một phen thăng cấp xuống tới lại nhường hắn có một cỗ tinh bị lực tẫn cảm giác bất quá hắn hiện tại có thể cảm giác được mình có thể nhẹ nhõm trôi chạy sử dụng r a b á t cực băng quyền nhất trọng tăng phúc nếu như nhị trọng tăng phúc liền muốn hơi xúc một cái lực nhưng bây giờ trời đã tối trong sơn trại không có có thể cho hắn khảo thí uy lực đồ vật cho nên hắn đành phải tạm thời từ bỏ khảo nghiệm ý nghĩ gọi tới sơn phỉ thủ hạ nhường bọn hắn cho mình nấu nước tắm rửa về sau liền kéo lấy mọi mệnh thân thể lên giường nghỉ ngơi n g à y kế tiếp sáng sớm ánh nắng tươi sáng lâm vân sớm liền rời khỏi giường hắn đi tới sơn trại phía sau một mảnh núi rừng chuẩn bị khảo thí chính một cái bắt cực băng quyền vi lực hắn đi tới một khoả to cỡ miệng chén cây cối trước đấm ra một quyền t h u n g một tiếng cây cối ham xuống một đạo quyền ấn một cách này lâm vân cũng không có sử dụng bắt cực băng quyền tam phúc chỉ là trước trắc nghiệm một cái tốt làm so sánh về sau lâm vân lại đi tới không sai biệt lắm đồng dạ phẩm chất rừng cây trước đấm ra một quyền cái này một cái là mang theo nhất trọng tăng phúc b á t cực băng quyền phanh một tiếng toàn bộ rừng cây bị kình lực xuyên tấu h mặc dù đánh là mặt phải nhưng là kình lực cũng phát ra đến bên trái et, et. toàn bộ cây cối đã là lung lay sắp đổ về sau lâm vân lại đi tới một khoảng một người ôm hết tò cây cối trước bắt đầu tụ lực lần này hắn muốn sử dụng tăng phúc nhị trọng b á t cực băng quyền sau một lát tăng phúc hoàn thành đấm ra một quyền vanh ba cả viên đại thụ cũng rõ ràng lung lay một cái sau một lát cây cối nội bộ cây ngạnh gãy không cách nào lại trèo trống phía trên trọn lửa hầm vàng ngã xuống nhìn trước mắt một màn lâm vân khỏe miệng có chút dương lên không hổ là huyền giai v õ kỹ uy lực quả nhiên không tầm thường lâm vân đã làm quyết định muốn tích lũy kinh nghiệm đem cái này bắt cực b ă n g quyền lại để thăng một lần chí ít nhường nhị trọng tăng phúc không cần tụ lực lâu như vậy bởi như vậy hắn năng lực tác chiến liền có thể đạt được tăng lên trên d ị a n rộng nam sau năm ngày tại cự ly thanh long sơn trải hơn m ộ ư ơ i dặm bên ngoài một mảnh núi rừng trong đường nhỏ một cái bộ dáng dập dạp đạo sĩ ăn mặc trung nhân nhân ở đây trải qua trung niên đạo nhân má trái bao trùm một đạo xấu xí vết sẹo vết sẹo trên da thịt tất cả đều nhăn ba khô cạn ở phía sau hắn đi theo ba cái người mặc một thân chặt chẽ áo đen bộ mặt dùng miếng vải đèn che giấu mang theo mũ rộng vành cao cường tráng tùy tùng ba cái hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng tùy tùng đứng thành một hàng phi thường có tiết tấu đi tới theo thật s á t trung niên đạo nhân sau l ư n g đột nhiên tại giữa núi rừng vang lên một trận động tĩnh động tĩnh này không phải từ một cái vị trí chuyển tới mà là mấy cái phương hướng sau một lát bóng người hiện hiện đã lâu không gặp không nghĩ tới nhóm chúng ta lại ở chỗ này mai phục ngươi đi trong bốn người có một nam một nữ mở miệng nói thử trung niên đạo nhân miết miệng thử một tiếng